t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi đối với ta mà nói cũng liền như thế t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi đối với ta mà nói cũng liền như thế thương thái nhất tự nhiên cũng đã nhận ra tăng biêu ánh mắt lập tức ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn hắn cái nhìn này phảng phất mang theo vô thượng vĩ lực tăng biêu chỉ cảm thấy tê cả ra đầu k ê u lên một tiếng đau đớn từ từ lui lại mấy bước n g ự a khí hoảng sợ nói ngươi ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết tỉ tỉ của ta ngay ở chỗ này ngươi nếu dám đụng đến ta tỉ tỉ của ta định sẽ không tha ngươi tỉ, tỉ của hắn thế nhưng là bọn hắn tăng tộc mạnh nhất thiên t i ê u tu luyện ra mai táng khí tồn tại cùng loại với tiên vực trong tia chút tu luyện ra tiên khí thiên tiêu nghĩ đến sau lưng mình có tỷ tỷ chỗ dựa tăng lưu lập tức liền đã co lực lượng cũng không còn như vậy sợ sệt khương thái nhất mà vũ thanh các loại táng thổ sinh linh cũng không dám lại nhiều nói bọn hắn cũng không thể bởi vì một cái ngoại giới sinh linh mà đắc tội tăng lưu khương thái nhất cũng không để ý thản nhiên nói tỷ tỷ ngươi rất mạnh sao cái này táng thổ mai táng khí cùng tiên vực tiên khí là ngang nhau có dị khúc đồng công chi diệu mà h ắ n lại hóa thần cảnh thời điểm liền tu luyện ra tiên khí cho nên tu luyện ra mai táng, khí táng thổ sinh linh đối với hắn mà nói cũng liền như thế nghĩ đến cái này khương thái nhất nếp trong h lòng của hắn chủ yếu cũng là có bóng ma bọn hắn tán thổ sinh linh có bất tử tri thân có thể cũng không đại biểu sẽ thật không chết bọn hắn bất tử tri thân chỉ có thể nói là không sợ tuế nguyệt t ăn mòn không cần lo lắng về với bụi đất nhưng vẫn là sẽ bị giết chết vừa rồi t h ư ơ n g thái nhất một cái tát kia thế nhưng là để hắn cảm giác đến khí tức tử vong bất quá hắn tỉ tỉ bây giờ thế nhưng là bước vào linh tôn cảnh tồn tại còn có mai t ă n g khí gia thân còn bị ư u minh tiên vương không gì sánh được xem trọng c ố ý muốn thu làm đệ tử hương thái nhất cùng tỉ tỉ của hắn t r á n lệnh đó chính là một cái ở trên trời một cái tại đất thái nhất vẫn là t ô i đi t ă n g b ê u tỉ tỉ thế nhưng là chúng ta ư u minh châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại ngươi đến từ n g o ạ i giới có lẽ cũng không hiểu rõ nàng là có đ a n g lâm vương vị hy vọng tiên vương rất ít gặp sao càng đừng đề cập nàng còn không có thành vương đâu hương thái nhất lạnh nhạt nói mặc dù táng thổ trí ít có chín vị tiên vương cũng đừng quên lại tiên vực chỉ riêng hắn bọn họ khương gia liền xuất hiện bảy vị tiên vương càng đừng đề cập còn có đế giả cho nên tiên vương đối với những khác sinh linh mà nói chính là không thể đổi kịp tồn tại nhưng đối với khương thái nhất mà nói cũng liền như thế không có cách nào tầm mắt quá cao kiến thức cũng rất cao hắn rất khó quan tâm táng thổ bên trong tiên vương húng chi còn là một vị còn không có thành vương táng thổ sinh linh mà khương thái nhất nói ra lời nói này sau lại chấn kinh toàn trường vô số nghe được lời này táng thổ sinh linh tất cả đều hướng bên này đi tới những sinh linh này khí tức đều vô cùng cường đại yếu nhất đều là vô thượng trí tôn cảnh bọn này sinh linh cùng nhau nhìn về phía khương thái nhất mang trên mặt tức giận khẩu khí thật lớn à, cũng dám tùy ý bình chắc vương một con rồng thủ thân người sinh linh lớn tiếng nói đối bọn hắn táng thổ sinh linh mà nói vương là tồn tại cao cao tại thượng là bọn hắn dốc cả một đời đều muốn đi theo có thể khương thái nhất lời nói này đã vũ nhục trong lòng bọn họ vương vũ nhục tín ngưỡng của bọn họ dù là vũ thanh đ á m sinh linh cũng là sắc mặt biến hóa rốt cuộc không nói gì chỉ là một cái ngoại giới mà đến sinh linh ai cho ngươi là gan dám như thế nói khoác mà không biết ngượng khí tức không gì sánh được yếu đ ố i cũng dám nói ra lớn như vậy nói những này táng thổ sinh linh vây tại một chỗ lưỡ c ngay vậy những ngày tụ tập sinh linh đều vô cùng chấn kinh chỉ bằng vào nhục thân liền tùy tiện nghiền ép tăng mưu tăng mưu thế nhưng là tăng tiên đệ đệ cũng là tăng tộc cực kỳ cường đại thiên tiêu cứ như vậy tùy tiện bại bởi cái này ngoại giới mà đến nhân tộc khí thức như vậy chi yếu thực lực lại mạnh như vậy sao ngay cả vượt qua nhiều cấp mặt chiến thậm chí có thể tùy tiện thắng chi cũng có một chút hình loại người tán g thổ nữ tử bị khương thái nhất nhan trị hấp dẫn ngoại giới này nhân tộc trưởng đến vẫn rất đẹp mắt tựa như là trong cổ tịch ghi lại trích tiên nhân giống như đúng vậy à bài thi tung bay giống như tiên nhân tương lai của ta đạo lữ nếu là có thể có dạng này nhan trị l i ề n tốt mà theo có hình loại người nữ tử nói ra lời như vậy sau rất nhiều nam tính tán g thổ sinh linh đối với khương thái nhất địch tí nặng hơn nhan trị cao thì như thế nào khi tức quá yếu đi ra lăn lộn muốn giảng thực lực phải có bối cảnh có đẹp mắt túi ra có cái dám dùng chính là hán vũ nhục vương hôm nay đ ừ n nghĩ tốt một chút táng thổ sinh linh thâm trầm nói đương nhiên bọn hắn cũng rất ghen ghét khương thái nhất dung mạo lại thêm khương thái nhất cái kia một mặt lạnh nhạt bộ dáng cái này khiến những n à y táng thổ sinh linh càng thêm không quen nhìn các loại tang b i ể u tỷ tỷ hiện thân sau nhìn ngoại giới này sinh linh kết thúc như thế nào ngay tại những n à y táng thổ sinh linh đang khi nói chuyện đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một thanh thanh đồng cổ kiếm thanh kiếm này quanh q u ẩ n vô tận khí cơ như không thể phá vỡ thần thiết giống như từ thiên k u n g mà rơi mang theo vô thượng vĩ lực uy cái toàn trường một đạo người khoác váy dài màu tím nữ tử từ, từ trên trời giáng xuống nàng dung mạo tuyệt mỹ trên người có t r ù n g khí chất không nói ra được chỉ là màu da có chút tái nhợt chỉ là cái kia lạnh lùng biểu lộ một đ ộ người sống chơ tiến tư thái theo sự xuất hiện của nàng toàn trường lập tức yên tĩnh im ắng năm chương hai trăm sáu mươi mốt thang tiên tú minh châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại chương hai trăm sáu mươi mốt thang tiên tú minh châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại nữ tử mặc á o tím này khí tức không gì sánh được minh ông so với bình thường linh tôn còn mạnh hơn vẹn vẹn chỉ là tràn ra khí tức dư ba đều để chung quanh sinh linh khó có thể chịu đự nàng sợi tóc như tuyết màu hổ phách trong đôi mắt có tinh quang lấp lóe cùng là táng thổ sinh linh nữ tử này lại so tuyệt đại đa số sinh linh muốn trông tốt rất nhiều nhưng nàng thần sắc lại cực kỳ lạnh nhạt giống như là một tòa vạn năm không thay đổi bằng sơn cho dù vừa rồi đánh bại một vị đồng dạng cường đại địch thủ nét mặt của nàng cũng là như vậy đàm mạc phản phất làm một kiện lại bình thường bất quá việc nhỏ tăng tiên tăng tộc thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tu luyện ra mai t ă n g khí thật đáng sợ ứng nhà ứng k h ô n vậy mà đều không có ở dưới tay nàng trống bao lâu ứng con cái kia dù sao cũng là tu luyện ra một đạo mai táng khí tồn tại à lại nhanh như vậy bạn nàng lắng nghe phía bên ngoài lời mới vừa nói sao những sinh linh này lại hưng phấn lại sợ tăng lưu thì là mặt lộ kích động nói tỉ tỉ sau đó hắn lại nhìn khương thái nhất một chút đ á p ý nói ngoại giới sinh linh trước hết để cho ngươi nhảy nhót một hồi thái nhất đợi chút nữa mặc kệ tăng tiên nói cái gì ngươi cũng không nên vọng động vũ thanh khuyên giải nói mặc dù khương thái nhất cho thấy vô cùng cường đại thực lực nhưng phải biết nơi này chính là t ă n g thổ mà không phải tiên vực tăng tiên cường đại vô song tại táng thổ trong cùng thế hệ cơ hồ là không có nhiều thủ mà tại u minh châu tăng tiên đánh bại ứng côn đó chính là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại hắn ư đối với vũ ma tộc vũ thanh có ái mộ tri tâm trên đường đi vũ thanh một mực giúp khương thái nhất cùng khương thái nhất đi gần như vậy cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu đương nhiên hắn nhất ghen tỵ hay là khương thái nhất dung nhan nếu như nếu là h ắ n d á n g rất đẹp mắt như vậy cũng không trở thành độc thân mấy trăm ngàn năm thương thái nhất lượm sinh linh này một chút tinh quang hiện lên quay một tiếng hư không rung động gợn sóng phun trào phảng phất sắp nổ tung giống như tên này độc giác sinh linh t ấ t khiếu chảy máu từ từ lui về sau mấy bước bước chân phù phiếm thoáng một cái chấn trụ toàn bộ sinh linh những sinh linh này đành phải ý miệng không còn dám lại nhại thương thái nhất mạnh hơn bọn họ được nhiều lúc này tăng tiên đã khí tức thu liễm đi tới tỷ tỷ chính là cái này ngoại giới sinh linh tăng lưu chạy chậm tới biểu lộ bị khuất đem trước phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối nói một lần bao quát hương thái nhất nói năng lô mãng vũ nhục vương hắn chính là muốn để t ỷ t ỷ của hắn giúp hắn ra mặt hào hào giáo hấn một chút hương thái nhất lại không nghĩ rằng tăng tiên thượng đến chính là một b à n tay phanh tăng mưu như đông cắt túi giống như bay ra ngoài một màn này dọa sợ không ít sinh linh tăng mưu bộ mặt mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi phế vật ta tăng tộc mặt đều bị ngươi mất hết tăng tiên âm thanh lạnh lùng nói nàng đối với tăng mưu không có cảm tình gì bởi vì tăng mưu thường xuyên ở bên ngoài gây chuyện thị phi nhiều lần đều là gia tộc cho sáng bóng cái mông bất quá tăng b i ê u dù sao cũng là bọn hắn tăng tộc tử đệ là đệ đệ của nàng chuyện này nàng cũng không thể như vậy bỏ qua bọn hắn tăng tộc mặt mũi vẫn là phải duy trì không phải vậy về sau còn thế nào tại tán g thổ u minh châu lan l ộ t k h ư ơ n g thái nhất có chút hăng hái xem kỹ lấy tăng tiên tu luyện ra mai tăng khí so với bình thường linh tôn còn mạnh hơn đối ứng tiên vực những cái kia tu luyện ra tiên khí vô thượng thiên tiêu coi như không tệ nhưng có hay không tư cách làm hắn tôi tớ còn phải chờ đánh qua mới biết được ngoại giới sinh linh vương không thể nhục ta tăng tộc không thể lừa gạt Tăng Tiên hắn ổ phách đôi m t l ạ h nhìn chăm chú Khương lùng trong h Nhất, á i t đó có quỷ dị đạo. Hắn trong khoảng n văn dân t m u thời gian này đã trải qua quá nhiều các loại rết lung tung cũng không gặp hệ thống xuất hiện qua hiện tại đi tới tán g thổ cái đồ chơi này thế mà không định giờ xuất hiện bản hệ thống vừa mới vượt qua ngủ đồng kỳ ngủ đồng kỳ thì sao người ngủ đồng a lúc này thương thái nhất trên thân thể hỗn độn ý càng thêm nồng hậu dày đặc tám lần chiến lược tăng phúc để hắn có loại có thể tay không khai thiên vĩ lực ông hỗn độn đạo âm ông minh rung động hỗn độn bình t h ư ớ n g không chỉ có ngăn cách tăng tiên điều tra còn phản xạ trở về bốn phía toàn bộ sinh linh đều thân thể dạn nước máu chảy ồ ạt bay rớt ra ngoài giống như bị cổ lão sơn nhạc va chạm giống như liền ngay cả tăng tiên cũng là mặt mũi tràn đầy chân kinh lập tức không còn khinh thị khương thái nhất khí tức thật là đáng sợ ba động ngoại giới này sinh linh lai lịch không nhỏ a có chút tán g thổ sinh linh thậm chí đều cho rằng khương thái nhất có phải hay không cố ý che giấu t u vi không phải vậy làm sao có thể có kinh khủng như vậy khí tức ba động lúc này có một ít kiến thức rộng rãi sinh linh phản ứng lại không ngoại giới này sinh linh vừa mới hẳn là vận hành một loại bi pháp cùng loại với chúng ta mai tán g thuật cảnh giới của hắn tuyệt đối không vào trí tôn cái này không có sai lúc này tang tiên đã hồi thần lại nguyên bản trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra nồng đậm hào hứng có được một loại nào đó cường đại thể chất đặc thù lại tiên b ự c ngươi hẳn là một vị vô địch thiên tiêu cho nên mới dám như vậy tự tin đi thực lực ngươi rất mạnh có tư cách đi theo ta chờ ta ngày khác đ ă n g lâm vương vị ngươi cũng có thể vĩnh thụ vạn linh chiều bái tăng tiên lời nói này thế nhưng là để chung quanh toàn bộ sinh linh đều mất bức cùng nhau nhìn về phía khương thái nhất trong đôi mắt lộ ra h ạ i nhiên cùng ghen ghét biết được tăng nơi trôn tiên sinh linh đều biết tăng tiên từ trước đến nay sát phạt quyết đoán nhưng hôm nay đúng là có lòng yêu tài phải biết u minh châu không biết có bao nhiêu sinh linh muốn đi theo t h n g tiên lại không tư cách bởi vì ngay cả nàng một bàn tay đều nhịn không được mà tăng tiên vậy mà đối với ngoại giới này sinh linh ném ra cảnh ô lưu chương 262 liệt thiên ma điệp vừa v ậ n thiếu cái mở đường chương 262 liệt thiên ma điệp vừa v ậ n thiếu cái mở đường thương thái nhất trong đôi mắt tiên quang to lớn to lớn bồ đề gương sáng pháp l ạ n g y ê n vận chuyển nhưng nhìn phá hư vọng hắn nhìn c h ầ m c h ầ m tăng tiên đồng dạng mặt lộ kinh ngạc bản thể lại còn là thái cổ di t r ù n g liệt thiên ma điệp t ộ c sau trưởng thành chiến lược n g ậ p trời có thể chém giết tiên vương liệt thiên ma điệp chính là tiên vực đã từng cường đại nhất thái cổ di chủng một trong nhục thân đồng dạng cường hãn Tại vừa dứt lời toàn trường trấn kinh ở đây toàn bộ sinh linh đều trận tròn mắt vô số đạo ánh mắt đồng loạt đặt ở thân ảnh áo trắng kia trên thân cái này ngoại giới sinh linh vậy mà nói thiếu cái mở đường đây là đem tăng tiên xem như chiến ngã sao hắn vậy mà nói đến ra loại lời này hắn điên rồi ngoại giới sinh linh ngươi thế mà cản rỡ như vậy tăng lưu trước hết nhất phản ứng lại mặc dù hắn chịu tỉ tỉ một bàn tay nhưng lúc này cũng là cực kỳ tức giận tỉ tỉ thế nhưng là trong lòng hắn mạnh nhất tồn tại tuyệt đối không cho phép bị người vũ n h ụ bất quá tăng tiên sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh mảy may đều không có bởi vì khương thái nhất lời nói mà giận dữ xem ra ngươi đối với ngươi thực lực rất tự tin cảm thấy có thể thu phục ta khương thái nhất cười khe không nói đã như vậy, vậy chúng ta đánh một trận thắng ta ta coi ngươi chiến buộc thua ngươi làm ta tôi tớ như thế nào thang tiên nhìn chừng chừng lấy khương thái nhất nói ra toàn bộ sinh linh cũng đều cùng nhau nhìn về phía khương thái nhất đều muốn biết khương thái nhất có dám hay không đón lấy trận này trên nước trấn áp ngươi một bàn tay là đủ bất quá trận này đổ ư ớ c ta không tiếp khương thái nhất lắc đầu nói vừa dứt lời toàn trường lại là không nhỏ hành động mẹ nhà hắn trang bức lên đến không dứt đúng không còn một bàn tay trấn áp lại không dám tiếp đổ ướt tự mâu thuẫn miệng đầy hồ liệt, liệt cũng liền đánh một chút miệch tháo cái này ngoại giới sinh linh khẳng định cảm thấy không sánh bằng tam tiên nhưng lại không muốn ném đi mặt mũi mới nói ra loại lời này không ít táng thổ sinh linh đối với khương thái nhất chỉ trỏ không dám khương thái nhất đến là không quan tâm những n à y táng thổ sinh linh c á c h nhìn sâu kiến ồn ào náo động hắn vừa lại không cần để ở trong lòng ngược lại là tăng tiên hơi nhúng mày lạnh lẽo nhìn lấy toàn trường tất cả im miệng cho ta trong thanh n m ẩn chứa vô thượng vĩ lực vô số ồn ào táng thổ sinh linh đều miệng phun máu tươi xanh cả mặt thậm chí trực tiếp quỷ s á t trên mặt đất lập tức tăng tiên lại lần nữa nhìn về phía khương thái nhất vì sao không tiếp lấy nàng trực giác khương thái nhất cũng không phải là khiếp đảm hạ người nhu nhược cái kêu một thân tư thái vô địch từ trong ra ngoài tán phát cường đại tự tin là trang không ra được bởi vậy nàng rất ngạc nhiên vì sao khương thái nhất sẽ cự tuyệt chiến ước ta đều nói rồi ngươi chỉ xứng ở phía trước mở đường chớ nói t ù y tùng cho dù là làm cái chiến buộc cũng không có tư cách ngươi dù là tăng tiên tâm cảnh kiên cố giờ phút này cũng là có một cỗ tức giận thẳng tuân ra trong lòng nàng bị khương thái nhất làm phá phỏng trên mặt t h ầ n sắc càng thêm lạnh lùng mấy phần mà bốn phía những sinh linh khác đều tê bất quá trở n ạ i khương thái nhất thực lực bọn hắn cũng là không dám nhiều lời vũ thanh mấy người cũng là thở dài một cái không biết nên nói cái gì cho phải trước đó đều khuyên qua khương thái nhất có thể làm sao lại là không nghe đâu như thế nào khương thái nhất thẩm nhìn tăng tiên thản nhiên nói tốt nếu là ngươi không tuân thủ ước định nhất định để ngươi hình thần câu diện tăng tiên thanh em đột nhiên lại lạnh lùng mấy phần linh tôn cảnh tu vì bộc phát ngập trời k h í tức uy cái toàn trường rất nhiều lần nữa quan chiến sinh linh đều bị ép thở không nổi một cái tiếp một cái quỷ giảm trên đất thậm chí trực tiếp thoát đi đến ở ngoài mấy ngàn dặm mới dám quan sát ta đến muốn nhìn một chút ngươi ngoại giới này vô địch tiên kiêu thực lực như thế nào tăng tiên xuất thủ thanh đồng cổ kiếm ông minh rung động bị nàng nắm vào trong tay trong lúc giơ tay nhấc chân ngập trời kiếm mang bắn ra quy tắc hải dương sôi trào vạn trượng cầu vồng bắn nhanh mà ra một chiêu này cường đại đủ để chém chết bình thường linh tôn hiện nhiên tăng tiên không có khinh thị khương thái nhất vừa ra tay chính là mạnh hữu lực s á t chiêu nếu không có táng thổ cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt vẹn vẹn làm một cách này đủ để q u ấ y tinh h ả i làm cho vô số cổ tinh hóa thành bột mịn chiêu này không phải tạo hóa thánh tôn không thể tiếp thánh tôn phía dưới đều sẽ bị quét ngang nơi xa quan sát trận chiến này sinh linh không khỏi là sợ mất mật đồng thời cũng đều hiếu kỳ khương thái nhất muốn thế nào hóa giải trong đó có rất nhiều sinh linh đều hy vọng khương thái nhất có thể bị diệt sát liệt thiên ma điệp không hổ là thái cổ di trùng có thực lực như vậy cũng là không tầm thường khương thái nhất thản nhiên nói hắn thánh nhân vương thất trọng thiên thực lực đủ để quét ngang linh tôn phía dưới tất cả c ờ a giả nếu là toàn lực ứng phó chém giết linh tôn cũng chưa hẳn không thể đây là không còn sử dụng vũ hóa mâu điều kiện tiên quyết húng chi bây giờ chiến lược của hắn lại tăng bước tám lần bởi vậy hắn ngay cả đế binh đều không dùng cũng không có tế ra công pháp và thần thống chính là thật đơn giản một quyền nhưng là một quyền này lại ẩn chứa khai thiên vĩ lực quanh quần hôn đột khí mỗi một sợi đều nặ hắn một bàn tay cong ở phía sau lưng chỉ là dùng một bàn tay tay không nên kích chỉ dùng một bàn tay hơn nữa còn là tay không nên kích ngoại giới này sinh linh khinh thường như thế sao quá mẹ nó có thể giả bộ ta nhìn hắn đây là muốn chết sốt ruột những sinh linh này coi là khương thái nhất lập tức liền sẽ bị bạo thành huyết vụ tăng tiên cũng là mắt nén giận ý nàng một cách này tạo hóa thánh tôn đều được coi trường ứng phó cái này ngoại giới sinh linh cũng quá khinh thường sau một khắc phanh khương thái nhất một quyền kiện như là thượng thương chi phạt không gì không đánh được đụt vào cổ kiếm này bên trên trong chốc lát, ước vạn ánh sáng ngộp phát tựa như đầy trời tinh hà rơi xuống vô tận năng lượng phát tiết kinh thiên động địa có khai thiên tích địa chi uy tăng tiên chỉ cảm thấy cánh tay run lên một cô đáng sợ chấn lực trong khoảnh khắc chuyển khắp toàn thân thân thể nàng đều chấn động mạnh mẽ một chút bên ngoài thân xuất hiện vết nứt giống như bút bê khí tức của hắn rõ ràng còn chưa nhập trí tôn cảnh có thể thực lực là sao như thế cường đại một tay nên đón ta ngược lại là nhục thân kém chút vỡ ra nếu là ở ngang nhau cảnh giới ta sợ đều không phải là hắn một chiêu chi địch tăng tiên hít vào n g ụ n khí lạnh trên mặt lạnh nhạt rốt cuộc khó mà duy trì m ọ hổ phách trong đ những sinh linh khác càng là trận mắt hốc mồm hoa đ a giống như toàn trường ngốc trệ chương 263. luôn có người không có mắt vậy liền chết chương 263. luôn có người không có mắt vậy liền chết cái này cái này sao có thể tăng lưu bị sợ t r ò n váng t r ự c lăng lăng nhìn xem tê cả ra đầu tỉ tỉ của hắn thế nhưng là tu luyện ra mai táng khí tồn tại vô địch vậy mà không phải ngoại giới này sinh linh một chiêu chi địch trái lại khương thái nhất một bàn tay còn ở phía sau lưng một tay xuất kích cái này mạnh có chút không hợp thói thường a ta không tin lại đến tăng tiên nghiến chặt hàm rằng trực tiếp thi triển thực lực mạnh nhất nàng trong cuộc đời không biết bại qua bao nhiêu cương địch duy chỉ có khương thái nhất mang cho hắn không có gì sánh kịp áp lực để nàng khó mà chống đỡ nhưng không chịu thua tính cách không để cho nàng nguyện cứ thế từ bỏ khương thái nhất lắc đầu nói xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện trạng vừa dứt lời khương thái nhất lần nữa xuất kích hỗn độn r ồ n khí phủ toàn thân bên ngoài thân nở rộ ngàn vạn k i m quan g vẫn như cũng là chỉ dùng nhục thân chi lực chưa thi triển bất luận thần thông nào trí bảo cho dù là cách xa một chút cũng cảm thấy đến mảng nhĩ đều muốn bị làm vỡ nát phốc phốc tăng tiên ho ra máu bay rớt ra ngoài trong tay thanh đồng cổ kiếm thiếu mấy cái lỗ hổng ông minh không ngừng rơi xuống trên mặt đất trong lúc mơ hồ đều có thể nghe được trong đó có khí linh tại thê thảm chu lên ta còn không có thua ta còn có át c h ủ bài không có thi triển đi ra tăng tiên giấy rủi lấy đứng dậy trực tiếp tế ra nàng át c h ủ bài mạnh nhất màu đen nhánh xương mù từ trên người nàng phun ra ngoài hình thành hai đạo như loan nguyệt giống như khí thể đây cũng là nàng tu luyện ra mai tăng khí cùng loại với trong tiên vực những cái kia vô địch sinh linh tu luyện ra tiên khí một dạng hai đạo mai tăng kh bị buộc trực tiếp triển lộ át chủ bài ngoại giới này sinh linh không phải bình thường mạnh a bất quá vẫn là không có bất kỳ lo lắng gì tăng tiên tế gia át chủ bài thắng bại đã phân vậy xem sinh linh nghị luận mai táng dồn khí phủ kết quả của trận chiến này đã phân ra thực lực ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh nhưng là t r u n g quy vẫn là ta càng hơn một bậc tăng tiên trên mặt lộ ra ý cười bất quá nàng trong lòng vẫn còn có chút rung động nàng lúc đầu nghĩ đến muốn tham gia tân vương đại hội thời điểm tại tế gia át chủ bài nhưng bây giờ không thể không chức dùng để đối phó khương thái nhất hai đạo mai táng khí thôi khương thái nhất cười cười toàn thân ánh sáng cầu vồng vặt trượng mông lung tiên khí bốc lên Khoảng mấy chục đạo nhiều. mỗi một đạo tiên khí bên trong đều ẩn chứa cực hạn quy tắc lại thêm hắn bây giờ là tám lần chiến lược tăng phúc hiện tại khí thế đầy đủ ngập trời thương thái nhất liền như là trong hắc á mới sinh thái dương không gì sánh được l o á mắt sang chói chói mắt hắc á m trong nháy mắt bị khô da cái kia nóng bỏng nhiệt độ muốn đem phương viên vạn dặm đều cho bốc hơi giống như kinh khủng vĩ lực để toàn bộ sinh linh hãi hùng kiếp v ĩ t h n g tiên càng làm ở to hai mắt nhìn nói không ra lời nàng cái kia hai đạo mai táng khí giống như là giấy đồng dạng vỡ vụn nửa ngươi đều nổ tung bốn phía trong nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch toàn bộ sinh linh thợ sâu đẩy rất lâu mới có sinh linh lấy lại tinh thần trong thanh â m mang theo run dày tăng tiên bại chúng ta u minh châu tân vương vậy mà bại ngoại giới này sinh linh vì sao cường đại như thế hắn đến cùng là quái vật gì những này táng thổ sinh linh từng cái l ư n g phát lạnh toàn thân lửa ra mồ hôi lạnh phải biết tăng tiên thế nhưng là u minh châu thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại liền giống với tiên mực cái nào đó đại khu vực mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ một dạng nhưng cùng khương thái nhất giao thủ sau từ đầu đến cuối đều bị áp chế cho dù là tế gia mai tăng khí cũng không có thể thay đổi kết cục đáng sợ nhất là khương thái nhất một mực là một tay xuất kích một tay khắc con ở phía sau lưng đồng thời chưa bao giờ dùng qua bất kỳ công pháp nào thần thông cũng chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực cái này đáng sợ như vậy tính ra cái kia nếu là k h ư ơ n g thái nhất toàn lực xuất thủ chẳng phải là tăng tiên vừa đối mặt liền sẽ bị đánh bại ý niệm tới đây những n à y táng thổ sinh linh đều nuốt n g ụ m nước bọn một cái ý nghĩ tại trong đầu của bọn họ tự nhiên sinh ra k h ư ơ n g thái nhất đến cùng là ngoại giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại hay là nói ngoại giới thế hệ tuổi trẻ đều như k h ư ơ n g thái nhất bình thường cường đại nếu là người sau vậy cũng thật là đáng sợ đi giờ khác này tăng vũ thanh mấy người cũng đều mở to hai mắt nhìn thật lâu nói không ra lời thực lực xa so với tu vi mạnh hơn nhiều chiến lược của hắn căn bản không thể dùng tu vi cảnh giới để cân nhắc ngoại giới thiên tiêu chẳng lẽ đều là mạnh như thế ư hương thái nhất thần sắc lạnh nhạt nhìn xuống tăng thiên thực lực ngươi coi như có thể nhưng là gặp ta hắn nói ra câu nói này lúc biểu lộ phi thường bình tĩnh tựa như là lại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như ta thua ta không phải là đối thủ của ngươi tăng tiên h thôi động mai táng thuật chữa trị tàn phá thân thể hơn nửa ngày mới từ trên mặt đất đứng lên nang bản thể chính là liệt thiên ma điệp nhục thân cực mạnh nhưng lại bị một bàn tay đập đến vỡ nát nếu không có trở ngại tán thổ quy tắc nàng đoán chừng cũng không có cơ hội nói bảo trên mặt đất thanh đồng cổ kiếm vẹo một tiếng thu nhập trong tay nàng chỉ là cổ kiếm biên giới có vết rách còn có mấy cái lỗ hổng trong nội tâm nàng lại một lần bị khiếp sợ đến phải biết cái này thanh đồng cổ kiếm thế nhưng là một thanh chuẩn đ ế khí hậu kỳ còn có cơ hội trở thành chân chính đế binh nàng từng dùng thanh kiếm này không biết chém bao nhiêu cường địch nhưng lại bị khương thái nhất đánh ra lỗ hổng đánh ra vết rách như thế nhục thân liền xem như khi còn bé tổ long cùng nguyên hoàng cũng là không bằng a mặt khác táng thổ sinh linh cũng tại thời khắc này đối với khương thái nhất trở nên kính sợ đứng lên cũng không dám lại giống trước đó như vậy tùy ý lời bình chủ nhân tăng tiên quỳ một chân trên đất hành lễ có chơi có chịu nàng thua vậy sẽ phải dựa theo ước định làm việc húng chi khương thái nhất thực lực mạnh như thế nàng làm nô b ộ c cũng không mất mát gì chung quanh toàn bộ sinh linh đều là sợ hãi cả kinh lại nói không ra nói đến phải biết tăng tiên thế nhưng là bọn hắn u minh châu thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tương lai có cơ hội đang lầm tân vương vị trí mà lại u minh tiên vương đã từng cố ý thu nàng làm đệ tử thang tiên đại biểu u minh t r â u mặt mũi nhưng bây giờ lại quỳ gối một cái ngoại giới sinh linh trước mặt tin tức này nếu là chuyền đi không biết sẽ gây nên bao lớn oanh động cũng là coi như thành thần khương thái n h ấ t cười nhạt nói sau đó hắn ánh mắt l ó e lên phảng phất đã nhận ra cái gì nhìn c h ầ m c h ầ m một chỗ hư không âm thanh lạnh lùng nói nếu đã tới vì sao còn không hiện thân đâu vừa dứt lời một đạo tiếng thở dài vang vọng toàn trường tiểu thư ngươi tội gì khổ như thế chứ ngươi làm như thế đem tộc ta mặt mũi về phần chỗ nào một đạo hình dung tiêu tụy g â y cho cả xương lão giả mặc h ắ c bảo từ trong hư không xuất hiện mặc dù lao giả thân hình thấp bé g â y ra bọc xương nhưng trên thân lại tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng đây là một vị tạo hóa thánh tôn hắn đứng sừng sững ở c h ỗ đó liền như là một tôn cổ lao sơn nhạc nguy nga quần quận tạo hóa thánh tôn là tang tộc tạo hóa thánh tôn toàn bộ sinh linh trong lòng run lên tuy nói bọn hắn táng thổ sinh linh từ sinh ra linh trí lên liền có trí tôn cảnh tu vi có thể đại đa số đều là phổ thông trí tôn mà lại tu vi phi thường trầm trạp trí tôn phía trên thiên tôn liền đã tính được là, là thiên tài mà thiên tôn phía trên linh tôn thì càng ít có thể đạt tới tạo hóa thánh tôn hoặc là thiên phú cực kỳ khủng bố thế hệ tuổi trẻ hoặc là chính là còn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên lão cổ đồng bùi già đây là chuyện của ta ngươi không cần phải để ý đến ta t h n g tiên nói ra lão giả m ặ c hắc bảo lắc đầu nói tiểu thư việc này liên quan đến tộc ta mặt mũi liền do lão phu xuất thủ đem phần khuất nục này xóa đi đi ta táng thổ huy nghiêm cũng không phải chỉ là một cái ngoại giới sinh linh liền có thể trả đạp lão giả m ặ c hắc bảo cái kia xanh mơn mở ánh mắt nhìn về phía khương thái nhất xắc ý nghiêm nghị muốn giết ta ngươi có thực lực này sao khương thái nhất cười nhạt một tiếng lập tức tế ra vũ h o á n âu tuy nói hắn hiện tại chiến lược cường đại vô song nhưng đối phương chính là tạo hóa thánh tôn so với vô thượng linh tôn lại mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần hắn cũng không có khả năng lại khinh thường mượn nhờ đế binh lực lượng tốc chiến tốc thắng tốt nhất cử ngoại giới sinh linh ta tán g thổ khủng bố tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng ta t ă n g tộc kinh n g h i ê m cũng không phải ngươi có thể coi khinh chuyện hôm nay ở đây toàn bộ sinh linh một cái cũng đừng nghĩ rời đi hắn ánh mắt tâm hàn xem kỹ lấy chung quanh toàn bộ sinh linh những sinh linh này tê cả ra đầu trong lòng không gì sánh được e ngại bọn hắn chỉ là vây xem nhìn cái náo nhiệt làm sao cũng phải bị liên lụy sau đó l đế binh c ả oanh minh đế đạo pháp tắc mạnh liệt phun trào lập tức hàn quang tô điểm cái này đế binh lao giả mặc hắc bảo sắc mặt kinh hãi còn chưa kịp phản ứng liền bị đế đạo pháp tắc xẻ nát thân thể đều bị đế đạo quy tắc còn muốn mất hết hình thần câu diện ngay cả phục sinh cơ hội đều không có tạo hóa thánh tôn vậy mà cầm trong tay đế binh một chiêu có thể giết tạo hóa thánh tôn toàn bộ sinh linh đều s phản ứng lại không gì sánh được sợ hãi có lẽ hắn đi vào tán g thổ cũng không phải là ngoại ý mớn mà là thật chính mình xông vào chủ nhân tại ngoại giới hẳn là thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đi ngo k hương thái nhất cười n h ạ t nói qua loa đi tang tiên không nói sau đó k hương thái nhất nhìn về phía vũ thanh bọn người chỉ là bọn hắn không còn giống trước đó như vậy tùy ý nhiều hơn một phần kính sợ cũng không dám cùng k hương thái nhất đối mặt bất quá k hương thái nhất cũng lơ lẽm rất nhiều người tại cũng chỉ là khách qua đường thôi sau đó tang tiên toàn thân nở rộ sáng chói cầu vồng một tiếng gào thét vang vọng đất trời một đầu hình thể khổng lồ sánh vai cỡ nhỏ c ổ tinh liệt thiên ma điệp xuất hiện đầu này liệt thiên ma điệp toàn thân quanh quần thần quang bảy mậu thần văn hiện lên tựa như bảo thạch rèn đúc mà thành đây là tang tiên bản thể vẹn vẹn chỉ là tản r a huy áp đều đủ để đem linh tôn phía dưới toàn bộ sinh linh đập vụn sau đó khương thái nhất trực tiếp đứng ở liệt thiên ma điệp trên lưng bốn phía sinh linh đều là trong lòng hãi nhiên bọn hắn cũng là lần đầu nhìn thấy tăng tiên bản thể khương thái nhất trong tay xuất hiện vài cọn g thần dược mỗi một gốc trên thần dược đều tản ra thần tính hào quang mùi thuốc sông vào mũi ngửi một chút mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu đều có thể khôi phục nhanh chóng đây là thần linh hồ thần linh thảo ẩn chứa vô thượng thần tính đối với tu vi tăng lên có cực lớn trợ giút xem như đối với các ngươi trong khoảng thời gian này tới đáp tạ đi cái này vài hiện trường toàn bộ sinh linh lần nữa rung động bọn hắn có thể cảm thụ được cái kia vài cọn g thần linh thảo bên trên ẩ n chứa khí tức kinh người nếu là phục vụ đủ để cho tu vi của bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đồng dạng cũng có một chút sinh linh bắt được một tia chi tiết thần linh hồ hắn vậy mà nói đây là thần linh hồ thần linh thảo có sinh linh ánh mắt hãi nhiên dù giọng nói tuy nói táng thổ độc lập với tiên vực bên ngoài có chính mình thiên đạo phát tắc cùng tiên vực là ngang nhau nhưng thần linh hồ uy danh tại táng thổ bên trong cũng là cực kỳ vang dội đây chính là có tiên vương chấn giữ siêu nhiên thế lực có thể xuất ra thần linh hồ thần linh thảo chẳng lẽ hắn là thần linh hồ chuyên nhân? Nói nhảm, không phải vậy hắn thần linh thảo là thế nào tới ngay tại những ngày sinh linh trong lòng rung động lúc liệt tiên h ma điệp t r ở khương thái nhất hóa thành ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mà ra xông vào chân trời mà về sau tin tức như gió cuốn mây tản giống như chuyển khắp toàn bộ u minh châu đồng thời còn tại bằng tốc độ nhanh nhất hướng mặt khắp tám đại châu truyền bá tin tức này đủ để lại táng thổ n h ấ t lên sóng gió lớn những cái kia nghe được tin tức này táng thổ sinh linh không có chỗ nào mà không phải là tê cả ra đầu khắp cả người phát lệnh một chút sinh linh cũng không dám tin tưởng tin tức này là thật phải biết bọn hắn u minh châu tăng tiên thế nhưng là u minh châu thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất đánh bại ứng nhà ứng khôn tồn tại vô địch càng l à ngưng tụ ra hai đạo mai tăng khí lại bại bởi ngoại giới sinh linh càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là trong lòng bọn họ nữ thần tăng tộc tăng tiên cái kia tập mỹ mạo cùng thực lực là một m thể tồn tại vậy mà hóa thành bản thể cài đặt lấy cái kia ngoại giới sinh linh vì đó mở đường rất nhiều sinh linh đều bị điên biết được tin tức này sau điên cùng kêu to tinh thần đều muốn thất thường phải biết tăng tiên tương lai thế nhưng là có cơ hội có thể đăng lâm tiên vương tồn tại a cùng lúc đó tăng tộc tổ địa đó là một mảnh máu tươi hôn tạp đất đen địa phương lộ ra cổ lao hoang vu nơi này khí cơ phi thường khủng bố liền xem như đại đế bước vào cũng phải hóa thành đ ú m huyết lòng đất chỗ sâu nhất một đôi màu cho tàn con ngươi lạng yên mở ra trong mắt có các loại cảnh tượng khủng bố hiện hiện tinh hà đảo ngược n h ậ t n g u y ệ t đủ rơi chúng sinh thương xót vạn đế a i thắng người ngoại giới tộc không vào trí tôn cảnh hắn như thế nào bước vào ta tán g thổ tộc ta tăng tiên vậy mà đều bại hắn tự lẩm bẩm phía sau dâng lên một vòng mâm vàng mai táng khí tràn ngập vô tận thần văn toán loạn hắn lại thôi diễn tình cảnh lúc ấy đột nhiên v â n k ê u luôn bàn màu vàng sụp đổ thần quang như ngân hà đổ rơi giống như nghiêng ngay sau đó kêu lên một tiếng đau đớn chuyền đến huyết khí quay c u ồ n g thanh âm vậy mà không thể dò xét ngoại giới này sinh linh đến tột cùng lai lịch ra sao đôi mắt này mắt chủ nhân chính là tăng tộc cổ xưa nhất tồn tại tu vi thông tin ê triệt địa còn sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên có thể giờ phút này trong đôi t r ò n g mắt kia lại lộ ra h o à n g sợ cùng hãi nhiên rất lâu hắn mới bình phục nỗi lòng sau đó hạ lệnh tăng tộc toàn bộ sinh linh không thể hành động thiếu suy nghĩ tận lực không nên đi trêu chọc vị kia từ ngoại giới mà đến sinh linh t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm thân vương đại hội luân hồi quả t ă n g thổ tổng cộng chia làm c i u châu cùng loại tiên vực phân chia bảy đại khu vực t ă n g thổ mỗi một châu đều có gần mấy triệu ước sinh linh mỗi một châu ở giữa đều có cổ lao châu giới những cái kia châu giới hoặc là hoàn toàn hoang lương t ĩ n h mịch chiến trường cổ lão hoặc là chính là đục ngầu hồn hạ muốn từ một châu bước vào châu khác nhất định phải thông qua đặc thù trận pháp truyền tống mới được nếu là m ạ o g m ộ i bước vào châu trong giới cổ chiến trường có thể là ngoài ý muốn rơi vào hồn hạ cái kia đem thập tử vô sinh luân hồi đều sẽ bị xóa đi u minh châu rộng lớn vô ngẩn trùi lủi dãy nú phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy từng tòa sừng sững lên nguy nga cổ thành mỗi một tòa cổ thành đều vô cùng khổng lồ có thể so với tiên vực một phương tinh hải lúc này thương thái nhất ngồi ngay ngắn ở liệt thiên ma điệp trên lưng áo trắng bay p h ấ t phới trong tay hắn nắm chặt nhị cầu mệnh bài mặc dù phía trên khí tức rất yếu ớt l ó e lên l ó e lên nhưng có thể xác định là nhị cầu tạm thời không có việc gì chỉ là hắn hiện tại còn không cách nào xác định nhị cầu vị trí thương thái nhất phóng tầm mắt nhìn tới rất nhanh hắn liền phát hiện cái này táng thổ bên trong rất nhiều kiến trúc cổ xưa cùng cực cổ thời kỳ tiên vực kiến trúc rất giống có phải hay không là táng thổ cũng là lại tối cổ thời kỳ bởi vì nguyên nhân nào đó từ tiên vực cắt đức độc lập đi ra chủ nhân ngài muốn tìm là ai tăng tiên mở miệng hỏi thăm một cái c ô nhân trước đó nàng truyền ra tin tức muốn ta tới cứu hắn chẳng lẽ cũng là giống chủ nhân ngài như thế từ ngoại giới mà đến tăng tiên không hiểu hỏi khương thái nhất ánh mắt thâm thúy nói tình huống ta cũng không biết tăng tiên trầm mặc chốc l ắ t nói gần đoạn thời gian còn chưa nghe nói qua có ngoại giới sinh linh đến đây táng thổ chủ nhân ngài là cái thứ nhất khương thái nhất cười nói vậy thì càng không đơn giản kết hợp đủ loại tình huống nhị cầu hoặc là cùng táng thổ có liên hệ nào đó đạt được cơ d u y ê nghe to lớn, hoặc lớn, là là chính ặ p p i trời.、Khương、thái nhiều hỏi, cái ế n ngập Khương Nhất cũng không có nghĩ nhiều nữa, hỏi, cái này táng phức h có t vậy tăng tiên liền bắt đầu cho khương thái nhất nói rõ các đại châu bên trong gia tộc cùng các vị tiên vương tin tức thì như u minh châu ưu minh tiên vương thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời táng thổ cổ sử đều khó mà khảo chứng nghe nói u minh tiên vương tự táng đất sau khi xuất hiện liền đã tồn tại chính là u minh châu hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tồn tại u minh chỉ là tôn xưng u minh tiên vương tên thật không người biết được liền ngay cả chân thân đều có rất ít người gặp qua loại cấp bậc này tồn tại là không thể gọi thẳng tên bác bỏ liền sẽ bị cảm ứ n g được nhớ tới kỳ danh người thần hồn đều sẽ sụp đổ luân hồi đồng đoạn vĩnh viễn không nhập váng sinh về phần mặt khác tám đại châu vương cũng đều là cực kỳ cổ lao tồn tại cùng u minh tiên vương một cái cấp bậc đều là tự táng đất sau khi xuất hiện liền đã tồn tại cùng lúc đó một tòa nguy nga quần quận trên ngọn núi trong cổ đ ỉ n h một đám tuổi trẻ sinh linh tụ tập nơi đây thương thảo tiếp đại sự cái này tuổi trẻ sinh linh mỗi một cái đều vô cùng cường đại kém nhất đều ngưng tụ ra một đạo mai tăng khí bọn hắn đều là đến từ các đại châu cùng thế hệ người mạnh nhất trong đó một vị thần sắc dữ tợn sau lưng mọc lên hai cánh sinh linh chắp hai tay sau lưng trên người có khí tức khủng bố chẳng hạn ra tạo thành hư không chấn động tăng tiên dù sao cũng là u minh châu cùng thế hệ người mạnh nhất nhưng lại biến thành người khác toạc kỵ hắn căn bản cũng không phối tham gia lần này tân vương đại hội không xứng cùng bọn ta làm bạn sinh linh này thanh âm khản khản đạo cái gì u minh châu cùng thế hệ mạnh nhất đoán chừng cũng đều là một chút tin đồ i thôi tăng tiên bất quá chỉ là đồ có kỳ danh hào nhoáng bên ngoài làm sao có thể cùng bọn ta đ ồ n liệt một vị khác sinh linh xem t h ư n ó i hắn thân hình to lớn hai vai chiếm cứ đầu rồng có màu cho t à n xương m g ủ tràn ngập đến từ tán g thổ nào đó một cực cổ thời kỳ trung tộc thiên phú cường đại chiến lược vô song nghe nói u minh tiên vương có vị quan môn đệ tử sắp xuất thế lúc đầu t ă n g tiên là có cơ hội trở thành vị kia sư muội kết quả ra chuyện này vị kia thế, thế nhưng là kỷ nguyên trước tồn tại khủng bố vô biên một mình liền có thể h u y ế t t ẩ y một phương cổ thành hắn như biết được việc này cái k i a ngoại giới sinh linh đoán chừng liền không có quả ngon để ăn lời tuy như vậy nhưng theo tin tức cái kế ngoại giới sinh linh cũng là không kém nghe nói đến từ ngoại giới cái nào đó bất hủ thế lực thần linh hồ có một vị cổ lão tiên vương toạt t ấ n hắn tu vi không vào trí tôn lại có thể h ạ n g phục tăng tiên thậm chí chém g i ế t tăng tộc một vị vô thượng thánh tôn người này sợ là cũng không phải hạng người hời hợt có sinh linh lắc đầu nói g ử đang ngồi vị nào không phải trong cùng thế hệ người mạnh nhất từ bước lên con đường tu hành bắt đầu một đường bị phạt chưa bại một lần cái k i a ngoại giới sinh linh tốt nhất đừng đụng đến chúng ta cũng có sinh linh khinh thường nói ngay tại bọn này tuổi trẻ sinh linh đàm lẫn lúc đột nhiên hư không vạt mẹo có trầm đục â m thanh truyền ra một giây sau một nhóm cổ lao chữ viết như thần thông chiếu g i i giống như lại trong hư không hiền hóa mỗi một chữ dấu vết đều ẩn chứa khủng bố khí cơ vô thượng vĩ lực tân vương đại hội muốn bắt đầu lần này lại có trọn vẹn sáu mai luân hồi quả thật sự là không dám tưởng tượng tân vương đại hội cũng không chỉ là thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất tụ hội đều là lúc tất cả táng thổ bên trong tuổi trẻ sinh linh đều sẽ tham dự tranh đoạt trong đó luân hồi quả luân hồi quả giá trị cực kỳ to lớn truyền thuyết chỉ có lại thịnh thế kỷ nguyên mới có thể xuất hiện luân hồi quả mà lại chỉ có một viên tuy nói táng thổ từ sinh ra đưa đến hiện tại không biết qua bao nhiêu kỷ nguyên nhưng chân chính có thể được xưng tụng quần tinh sang chói thiên tiêu xuất hiện lớp lấp thịnh thế kỷ nguyên lại cũng không nhiều bởi vậy luân hồi quả số lượng cực kỳ thưa thớt mà kết suất luân hồi quả luân hồi thụ càng là quan hệ đến kinh thiên mỹ văn cái k i a chỉ có vương mới có thể đặt chân còn lại sinh linh nếu làm ạ o mội mà đến hoặc là mê thất bản thân vĩnh viễn trầm luân hoặc là hình thần câu diện ngay cả tán g thổ đặc thù thiên đạo quy tắc đều không thể để nó phục sinh bởi vậy luân hồi quả chỉ có vương mới có thể hái một viên luân hồi quả liền ẩn chứa cực hạn áo nghĩa nếu là phục d ụ n g đối bọn hắn trợ giúp cực lớn thậm chí có thể tại luân hồi trên đường tái tạo chân thân để tự thân càng thêm cường đại như thế chí bảo cho dù là chân tiên cũng sẽ thèm nhỏ rãi Mà ngày phục dụng luân hồi quả sinh linh, dụng luân quả sau t rất nhiều thành t chân quả gia t h bởi thiên vì táng thổ đặc thù đặc、so、tộc cổ xưa vô thượng thế lực nhao nhao có cực kỳ cường đại tiên kêu xuất thế muốn cướp đoạt vật này l i ê n ngay cả rất nhiều cường giả thế hệ trước đều mặt lộ động dùng mặc dù không tư cách tham dự có thể bực thịnh hội này bọn hắn liền xem như nơi xa quan sát cũng đồng dạng có thể làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ toàn bộ sinh linh toàn bộ khởi hành hướng tân vương đại hội tổ chức không chui toàn núi mà đi trong lúc nhất thời t h n g thổ bên trong gió nổi mây phun quần quần sóng ẩm cùng lúc đó t h n g thổ nơi nào đó vô thượng khu vực nơi đây xương trắng chất đống chống chất thành núi tàn mát đế binh chân tiên khí càng là không ít nơi này từ khí cực kỳ hùng h ậ mỗi một sợi khí cơ đều đủ để tùy tiện rào sát một vị đại đế chỗ sâu nhất đột nhiên lại thở dài một tiếng vang lên tiên vực thần linh hồ tiên vương tiên vương chính quả tiêu tán xem ra ngoại giới xuất hiện biến cố lớn sẽ là bộ tộc kia a chương hai trăm sáu mươi sáu danh chấn tán g thổ kinh khủng lai lịch chương hai trăm sáu mươi sáu danh chấn tán g thổ kinh khủng lai lịch tân vương yến hội tin tức manh động toàn bộ tán g thổ thương thái nhất cùng tăng tiên đứng thẳng trong hư không nhìn xem phía dưới sôi trào gào thét màu đen hồn hạ dòng sông kia phi thường đục ngầu phía trên nổi lơ lửng trắng g ầ n mắc quất dù là cách thật xa đều cho ó t dù là táng thổ t bản thổ sinh linh cũng phải vạn phần coi chừng cái này hồn hà bên trong ngược lại là có cực hạ thái âm chi lực dùng để rèn luyện thần hồn là không còn gì tốt hơn khương thái nhất thì thào khe nói đôi mắt khép hở cảm thụ được trong đó quy tắc chi lực hồn hà là chúng ta tán g thổ q u ỷ dị nhất dòng sông tự tán g đất tồn tại sau liền đã xuất hiện từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cường giả trôn xương nơi đây chúng ta không thể dựa vào quá gần nếu không sẽ bị xé nát thang tiên nói ra thương thái n h ấ t cười không nói tay h áo dài vung lên một chiếc cổ lão phi chu xuất hiện lóe ra sáng chói cầu vồng trong hư không gợn sóng quyết tán có vô tận thần phù dân trào chiếu dọi tư phương toàn bộ hồn hà đều bị chiếu dọi t h ả ra quỷ quyết h ắ t mang cực hạn khí tức tử vong đối diện đánh tới đã thấy khương thái nhất t r u n g quanh quanh q u ầ n lấy hôn đồ khí tất cả cảm giác khó chịu tại thời khắc này ẩm vàng tiêu tán hôn đồn dồn khí phủ cực hạn hôn đồn ý thiên địa sơ khai vũ trụ ban đầu đây cũng là hôn đồn thể a tăng tiên nuốt nước miếng một cái trong lòng rung động nàng trong khoảng thời gian này một mực đi theo khương thái nhất bên người chính mắt thấy khương thái nhất đủ loại thủ đoạn trong lòng càng hãi nhiên lúc này chiếc k i a cổ t h u y ề n đ ắ p xuống hướng phía tân vương đại hội địa điểm bất chu sơn mà đi ven đường chỗ qua không ít táng thổ sinh linh từ không trung phi toa rất là vội vàng dạng như vậy sợ sẽ c h ồ n người vỗ bất chu sơn chính là táng thổ cổ xưa nhất tục truyền nói chính là hỗn độn sơ khai sau trẹo chống tiên địa xuống lưng tại tối cổ thời kỳ thậm chí có đế giả lần nữa giảng đạo đây là táng thổ toàn bộ sinh linh trong lòng t h á n h đ i ệ m trong n g a y mắt ba ngày sau khương thái nhất cùng tăng tiên đã nhanh muốn đến bất chu sơn trên đường có không ít sinh linh đều thấy được khương thái nhất cùng tăng tiên những sinh linh này đều chú ý tới khương thái nhất khí tức cùng bọn hắn khác biệt chính là đến từ n g o ạ i giới lại thêm khương thái nhất trên thân chí bảo đông đảo những này táng thổ sinh linh đều có tham n i ệ m muốn xuất thủ cất đoạn kết quả đều không cần khương thái nhất xuất thủ táng tiên cầm trong tay thanh đồng cổ kiếm không biết chém bao nhiều kẻ sầm lớn đến đây sinh linh số lượng cũng càng ngày càng nhiều đồng thời những sinh linh này đối với tăng tiên hành động cảm thấy xấu hổ cho là tăng tiên làm u minh châu mạnh nhất thiên tiêu lại biến thành ngoại giới sinh linh cho săn nhao nhao thóa mạ đối với cái này khương thái nhất cũng mất kiên nhẫn một trưởng vô gia đem toàn bộ sinh linh c h ấ n sát gặp lại biết đến khương thái nhất bất p h à m sau còn lại còn chưa có chết sinh linh đều thu hồi tham niệm trong lòng đồng thời trong lòng hãi nhiên khi bọn hắn biết được khương thái nhất muốn đi trước bất chu sơn tham dự tân vương đại hội sau đều lộ ra sắc mặt khát thưởng một cái ngoại giới tới sinh linh vậy mà tham dự bọn hắn táng thổ tân vương đại hội loại sự tình này cổ kim cũng không từng phát sinh qua hử người từ bên ngoài đến tộc cũng nghĩ tham gia bất chu sơn tân vương đại hội đến lúc đó sợ là chết như thế nào cũng không biết ta táng thổ tổng cộng có cựu châu mỗi một châu đều có tuổi trẻ một đời mạnh nhất tồn tại còn sẽ có rất nhiều đỉnh cấp thiên tiêu đến đây đến lúc đó nhìn giá hỏa này còn thế nào phép lối có sinh linh tức giận bất bình có sinh linh mở miệng trào phúng mà lúc này tăng tiên lần nữa hóa thành bản thể cài đặt lấy khương thái nhất triều bất chu sơn mà đi theo khương thái nhất tham gia tân vương đại hội sau khi tin tức chuyên g a táng thổ tất cả thế lực chấn đ ộ n rất nhiều cùng tăng tộc có kết giao thế lực đều biết tăng tộc cổ tổ mệnh lệnh toàn bộ sinh linh đều đang suy đoán cái t i a ngoại giới mà đến sinh linh đến cùng có gì lai lịch ngay cả tăng tộc cổ tổ đều hạ lệnh không được trêu trọc cái này cỡ nào khủng bố cùng lúc đó bất chu sơn từ xa nhìn lại toàn này ngọn núi trống trời khổng lồ tựa như nối liền trời đất sông lưng nguy nga mênh mông có vô số sinh linh đến đây trong đó cũng không thiếu một chút cường giả thế hệ trước số lượng nhiều lít nha lít nhít cực kỳ náo nhiệt giống đúng lúc này một tiếng thu giống từ chân trời mà đến vang vọng cựu tiêu đó là một đầu toàn thân quanh quần cầu vòng bảy sắc ma điệp thân thể che khuất bầu trời phảng phất di động sinh mệnh cổ tinh tại liệt thiên ma điệp trên đầu đứng đấy một tên thân ảnh áo trắng toàn thân tiên vụ c h ẳ n ngập cùng nơi đây ưu ám lộ ra không hợp nhau thượng như tiên thần đột nhiên đi tới địa ngục vô số ánh mắt nhìn lại tu vi yếu trực tiếp thần hồn b ỡ nát thân thể giàn nứt tu vi mạnh hơn một chút cũng cảm giác sắc bị cái kia vô thượng khí cơ ma diện trong lòng hãi nhiên không thể không thu hồi ánh mắt cái kia ngoại giới mà đến sinh linh vậy mà đem tăng tiên thu làm toa kỵ tăng tiên thế nhưng là tăng tộc mạnh nhất thiên tiêu u minh châu thế hệ tuổi tr vì sao cang nguyện lưu lạc đến tận đây rất nhiều sinh linh đều tại thét lên mặc dù bọn hắn cũng hiểu biết tin tức dễ thân thai mắt thấy sao hay là khó mà tiếp nhận ngoại giới này sinh linh là tại trà đạp ta tán g thổ đáng chết tăng tiên thế nhưng là trong lòng ta nữ thần lại bị người như vậy vũ n ụ rất nhiều sinh linh trong lòng c n g loạn nộ khí t r ù n g tiên lòng của bọn hắn đều tại làm đau trừ cái này tuổi trẻ sinh linh bên ngoài rất nhiều thế hệ trước tán g thổ sinh linh cũng là thần sắc c ô n g trầm sắc mặc nhìn không tốt nếu không có trở ngại bối phận nguyên nhân bọn hắn đã sớm nhịn không được xuất thủ dù sao tăng tiên đại biểu là u minh châu tân vương nàng bị người thu phục u minh châu mặt mũi cũng không có chỗ cất giữ đối với cái này tăng tiên lại không thèm để ý chút nào nàng nói khẽ chủ nhân nơi này chính là bất chu sơn sau đó liệt tiên ma điệp thu hồi bản thể hóa thành một đạo thân ảnh cao gầy khương thái nhất đứng chắp tay áo trắng phiêu nhiên tăng tiên tắp đi theo bên cạnh nghiễm nhiên một bộ người hầu phái đoàn nhìn xem một màn này rất nhiều tán g thổ sinh linh đều khí thất khiếu bốc khói nghiến răng nghiến lợi nhưng trở ngại khương thái nhất thực lực lại là không người dám xuất thủ vô số đạo ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú khương thái nhất nhấc chân hướng bất chu sơn đỉnh núi mà đi năm vô thượng vĩ lực một chiêu chương hai trăm sáu mươi bảy vô thượng vĩ lực một chiêu vậy mà đem chúng ta như không có gì ngoại giới này sinh linh cũng quá không đem chúng ta nên chuyển đi chẳng lẽ liền không người có thể ngăn mẹ nhà hắn cái này không chu toàn núi tân vương đại hội chính là ta tán g thổ sinh linh đại hội hắn một cái từ bên ngoài đến sinh linh có tư cách gì tham dự rất nhiều tuổi trẻ sinh linh không cam lòng gấm thét toàn thân run r u dậy chỉ cảm thấy không gì sánh được khất nhục nhưng lại không dám ra tay bởi vì căn cứ tin tức nói tới người kia thực lực thông tin chiến l ư c vô song ngay cả tăng tiên đều bại vào nó tay biến thành nỗ bục mà bọn hắn ngay cả tăng tiên đều không phải là đối thủ thì như thế nào địch qua khương thái nhất nếu là châu khác thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất xuất thủ có lẽ có thể nếu không không người có thể cản lại nói u minh châu hẳn là còn có một vị tồn tại vô địch ta cùng tăng tiên là bất phân cao thấp cũng nâng tụ ra hai đạo mai tăng khí thậm chí còn đạt được một thanh mai tăng đế đế binh tán thành nếu là hắn xuất thủ tuyệt đối có thể đem ngoại giới này sinh linh cản tại chân núi lần này không chỉ là u minh châu mặt bị ném lấy hết ta toàn bộ táng thổ đều không nề mặt càng ngày càng nhiều táng thổ sinh linh không kiềm chế được nỗi lòng không cam lòng gấm thét rất nhiều sinh linh đều đối với tăng tiên cực là bất mãn cho rằng nàng đem táng thổ mặt đều vứt sạch bọn hắn táng thổ thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch chỉ có chế tử từ trước tới giờ không sẽ khuất phục rốt cuộc có sinh linh nhịn không được trầm giọng nói chúng ta đồng loạt ra tay có lẽ có thể đem người này ngăn lại như vậy vội vặn ta đã sớm nhịn không được mấy tên khí tức tương đối cường đại tuổi trẻ sinh linh nói chuyện với nhau đến bọn hắn táng thổ sinh linh đều t â m cao khí ngạo thế hệ trẻ tuổi càng là k i n h thường tại quần đầu một người bởi vì vậy thì đối với bọn họ mà nói là xỉ nhục nhưng bây giờ không giống với lúc trước thương thái nhất là đến từ ngoại giới sinh linh đi vào táng thổ trà đạ bọn hắn táng thổ sinh linh mặt m ũ i cho nên bọn hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy đồng loạt ra tay ông giữa thiên địa hiện ra vạn đạo ánh sáng cầu v ồ n g đủ loại mai táng thuật thần thông tầng tầng lớp lớp có cắt đứt hết thể lớn kéo phản phất muốn đem thiên địa cắt thành hai đoạn có khí tức kinh người thủy triệu màu đen trong đó có vô tận đoán linh đang thét gào t h ú c t h i ế t phản phất có thể đem người kéo vào vực sâu vô tận đủ loại khí t ứ c có thiên tôn cũng có linh tôn xôi trào máy liệt vô cùng kinh người rốt cục có cường đại tuổi trẻ tồn tại đồng loạt ra tay nhìn cái kêu bọn hắn hy vọng khương thái nhất bị đánh xuống đến càng hy vọng khương thái nhất gánh không được k i ệ t lực mà chết cũng coi là rửa sạch bọn hắn táng thổ x ỉ n h ụ nhưng mà khương thái nhất đầu đều không có về một chút mặc cho những cái kia mai táng thuật thần thông hướng hắn đánh tới hắn toàn thân quanh quần kim quan bảo ánh hỗn độn dồn khí phủ bên trong có hỗn độn quy tắc sen lẫn đối với chủ nhân bất kính người g i ế t không tha lúc này tăng tiên xuất thủ tay nàng cầm thanh đồng cổ kiếm nhẹ nhàng quét qua vô thượng vĩ lực thỉnh thịch mà ra phá hủy tất cả đánh tới mai táng thuật thần thông những cái kia xuất thủ táng thổ sinh linh thân thể vỡ vụn thậm chí bị trực tiếp đánh chúng ta nhiều người như vậy liên thủ lại không phải một chiêu chi địch lần này toàn bộ sinh linh đều trận tròn mắt những cái kia thế hệ trước táng thổ cường giả cũng là thần s á t đại biến tăng tiên thực lực cường đại vô song một chân đều bước vào tạo hóa thánh tôn lại thêm cầm trong tay chuẩn đ ề khí thanh đồng cổ kiếm sợ là có thể đối cứng thánh tôn nhưng vì sao hay là đối với thân ảnh áo trắng kết như vậy thần phục chẳng lẽ lại vậy đến từ ngoại giới sinh linh so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều ý niệm tới đây rất nhiều táng thổ sinh linh so trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều、à? chỉ hy vọng mặt khác bát đại châu tồn tại vô địch không nên kinh địch nếu không ta tán g thổ coi như thật mặt mũi mất hết tồn tại cổ lao thấp giọng giao lưu t h ầ n s ắ c rốt cuộc khó mà bình tĩnh một bầy kiến hôi ở đâu ra đảo l ư ợ n g trên bậc thang thương thái nhất thanh âm bình thản không có chút nào tình cảm gọn sóng phảng phất đến từ thiên ngoại thanh âm hắn n g ồ i đi một bước đều sẽ tách ra sáng trói gọn sóng có loại cực hạn đạo vận toàn bộ sinh linh chỉ cảm thấy hô hấp nặng nề phảng phất trái tim của bọn hắn bị cái nào đó bàn tay vô hình gắt gao năm lấy một giây sau liền sẽ sụp đổ lệ nóng bỏng liệt diễm xen、lẫn. diễn hóa xuất một đầu tre khuất bầu trời thần hoàng đầu kia thần hoàng thượng thần văn hiện lên sương mù hỗn độn tràn ngập còn quanh quẩn lấy một đầu thời gian dòng sông đầu này thần hoàng mỗi một cây vũ linh bên trên phảng phất đều mặt dây chuyển lấy một viên sinh mệnh cổ tinh c ư ờ n g đại dư ba đem toàn bộ sinh linh đánh bay đây là thần hoàng bảo thuật chính là từ chân hoàng vũ linh bên trên tìm hiểu ra tới mà lại trải qua khương thái nhất dung luyện v n pháp cái này thần hoàng thuật còn mang theo hỗn độn t u ế nguyệt chi lực so với bình thường thần hoàng bảo thuật còn cường đại hơn mấy phân phốc. phốc vô số sinh linh miệm phun máu tươi không chịu nổi cái kia vô thượng áp lực phủ phục trên mặt đất vì sa chẳng lẽ người này muốn quét ngang ta tán g thổ tất cả thế hệ tuổi trẻ sao vẹn vẹn chỉ là dư ba liền để cho ta thân thể giãn n ứ c những sinh linh này tâm thần đang run dày trong lòng bị sợ hai xâm nhiễm bọn hắn bị khí tức cường đại kia áp chế phụ phục trên mặt đất đều khó mà động đậy phải biết bọn hắn cũng đều là các đại châu thế hệ tuổi trẻ cấm kỵ thiên tiêu không có một cái nào hạng đơn giản có thể giờ phút này lại ngay cả ngoại giới này sinh linh bảo thuật khí tức đều không chịu nổi cái này khiến bọn hắn cũng hoài nghi nhân sinh nếu không có cái kia ngoại giới sinh linh nhìn phi thường trẻ tuổi bọn hắn thậm chí đều coi là đối phương có phải lúc này thương thái nhất còn tại hướng đỉnh núi đi đến lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ sinh linh có thể là bị đánh bay có thể là phụ phục trên mặt đất khó mà đứng dậy còn có một số thằng xui xẻo thân thể giãn nứt nhận lấy trọng thương khó khôi phục những cái k i a thế hệ trước tán g thổ sinh linh đồng dạng không gì sánh được hoảng sợ tê cả ra đầu một cái ngoại giới người tới tộc không vào trí tôn lại có chiến l ự c cường đại như vậy một cái thần thông tràn ra khí tước liền chen ép toàn bộ sinh linh tránh lui không dám tranh phong cái này thật sự là quá quỳ dị quá tá môn từ xưa đến nay vô số kỷ nguyên chưa bao giờ phát sinh qua loại sự tình này nếu không có tận mắt nhìn thấy đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin chỉ có những cái kia thực lực thông tin ê cực kỳ cổ lão tồn tại trong bóng tối nhìn trộm mới có thể cảm nhận được k hương thái nhất bất phàm chẳng lẽ người này đến ngoại giới thần linh hồ vị t i a tiên vương thân tử những tồn tại cổ lão này nói chuyện với nhau tiếp h a i nhẹ giọng nói nhỏ đúng lúc này từ h lạnh một tiếng vang vọng không chu toàn núi từ bên ngoài đến sinh linh ta táng thổ cũng không phải ngươi có thể trà đạp nhà ta tiểu tổ ở phía trên nơi đây không phải do ngươi hung hăng n g a n n g ư ợ một vị sinh ra sau cánh tài hoa xuất chúng sinh linh đi xuống sinh linh này phía sau có một đạo mai táng r ồ n khí phủ tu vi chính là linh tôn mặc dù hắn nhìn về phía khương thái nhất ánh mắt có chút kiếm kỵ nhưng cũng không giống còn lại sinh linh như vậy sợ hãi hắn thấy được khương thái nhất cường đại nhưng hắn tự nhận là nhà mình tiểu tổ không thể so với khương thái nhất yếu đã từng cùng tăng tiên bất phân thắng phụ u minh châu vô địch thiên tiêu ngay tại đoạn thời gian trước bị tiểu tổ mười chiêu chân áp hoàng tuyển châu v ị t i a tồn tại vô địch tôi tớ vậy mà cũng ngưng tụ ra một đạo mai táng khí toàn trường toàn bộ sinh linh đều vô cùng kích động rốt cục có tồn tại cường đại xuất hiện lăn hoặc là chết khương thái nhất lãnh đạo nói ngơi tên này sinh linh giận dữ, hắn nhưng là ngưng luyện ra mai táng khí thiên tiêu viễn siêu cùng thế hệ chín thành chín tồn tại cho dù là t i ể u tổ cũng sẽ không như vậy khinh thị hắn vê anh thương thái nhất cũng không tại nói nhảm đại thủ nô ra bang bạc sáng chói cầu vông vạn trượng như thiên phạt giống như rủ xuống vừa ra tay liền có vô thượng vĩ lực như muốn ma d i ệ t hết thảy sinh linh này kinh hãi s ử suất tất cả v ừ liếng thậm chí tế ra mai táng khí muốn mạnh thắng kết quả cái k i a đạo mai táng khí như giấy mỏng giống như vỡ vụn sinh linh kia trực tiếp bị đại thủ này gắt gao nắm lấy sau đó phịch một tiếng tiếng vang sụp đổ hóa thành một đám máu đen bốn phía lập tức hiện lên vẻ kinh sợ đông đ ả o sinh linh phía sau l ư n g phát lệnh trước đó bọn hắn còn tưởng rằng sinh linh kia có thể cản một chút kết quả vừa đối mặt liền bị c h ấ n sát phải biết đây chính là ngưng luyện ra một đạo mai táng khí cấm kỵ thiên k i ê u a nhưng lại là bị miễu sát động tính của nơi này quá lớn trên đỉnh núi một đạo vô cùng kinh khủng khí tức nhào tới trước mặt trong đó một tên người khoát trường bào màu đen đầu đội mặt nạ khô lâu nam tử trong mắt sát cơ từ phía hắn gọi cựu tiêu chính là hoàng tuyền châu vị kia vô địch thiên tiêu so với tang tiên cũng là chỉ mạnh không yếu sau lưng của hắn chính là hoàng tuyền vương tộc nó thủy tổ chính là hoàng tuyền châu vô thượng tồn tại hoàng tuyền tiên vương chính hắn muốn chết thương thái nhất thản nhiên nói lúc này lại là mấy đạo khí tức khủng bố xuất hiện đây là bảy vị thực lực vô song tuổi trẻ sinh linh sự xuất hiện của bọn hắn làm cho hư không đều tại rung động sôi t r o bọn hắn hình dạng khác nhau tất cả đều lạnh lùng đánh giá khương thái nhất có mặt lộ kiếm kỵ có một mặt khinh thường có thần tình lạnh nhạt bọn hắn mỗi một người đều không thể so với tăng tiên kém thậm chí càng mạnh lên một chút đường đường u minh châu vô địch t i ê n tiêu biến thành ngoại giới sinh linh toa kỵ thật sự là ném ta tán g thổ mặt một tên hai vai quận có đầu dòng sinh linh q u ỷ dị quét mắt tăng tiên sau đó vừa nhìn về phía khương thái nhất không vào trí tôn thực lực lại mạnh như thế ngươi đến cùng là lai lịch gì thanh âm của hắn cực kỳ âm lãnh để rất nhiều sinh linh d ù n g mình nhưng cũng làm cho rất nhiều tán g thổ sinh linh lòng sinh sùng bái cùng cùng nhận đây là mặt khác bắt đại châu thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch mỗi một vị đều không thể so với tăng tiên yếu thậm nhìn ngoại giới này sinh linh làm sao bây giờ hắn thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào chẳng lẽ lại địch nổi cái này tám vị đại nhân liên hợp xuất thủ sao nơi này chính là ta tán g thổ cái bệ hắn một cái ngoại giới người tới tộc lại có thể nhấc lên bọn nước gì chỉ tiếc chúng ta tán g thổ mặt mũi lúc trước liền mất hết nhất định phải cho ngoại giới này sinh linh một chút nhan sắc nhìn xem cho hắn biết ta tán g thổ cũng không phải dễ chơi ơ rất nhiều tuổi trẻ sinh linh l i ễ u d i ữ nghị luận mà những cái kia âm thầm theo dõi tồn tại cổ lão lại là mặt mò đỏ bừng lấy mặt khắc bát đại châu thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch tới đối phó một cái ngoại giới sinh linh Này làm cảm sao đều trong h ấ y ám mội đ nhiên, nếu lúc nhất thời những cái kia trong bóng tối tồn tại cổ lão lại là kinh hái bây giờ đứng tại khương thái nhất trước mặt mấy vị này tuổi trẻ sinh linh đều là linh tôn cảnh khí tức so với tăng tiên chỉ mạnh không yếu đang nghe khương thái nhất lời nói này sau trên mặt bọn họ đều là lộ r a địch lý luân hồi quả chính là ta táng thổ tân vương trên đại hội tuổi trẻ vương giả mới có tư cách h ư ở n g dụng chân quý vật phẩm ngươi một cái từ bên ngoài đến sinh linh cũng có tư cách đ ú n g chảm một vị khắc toàn thân quanh quần ngọn lửa xanh lục sinh linh hờ hững nói có hay không tư cách không phải là các ngươi định đoạt chủ nhân cường đại siêu hổ nhị các loại tưởng tượng lúc này tăng tiên thủ cầm thanh đồng cổ kiếm tiến lên một bước trong mắt chiến ý ngang nhiên Tăng tiên, ngươi m vừa dứt lời toàn trường toàn bộ sinh linh lúc này mới kịp phản ứng toàn thân đưa ra mồ hôi lạnh bởi vì bọn hắn phát hiện tăng tiên hoàn toàn chính xác cùng trước kia không giống nhau lắm giống nàng dạng này một thân ngông nghênh vô địch thiên tiêu như thế nào biến thành người khác tọa kỵ người suy nghĩ nhiều chủ nhân cường đại các người tám người cùng nhau xuất thủ cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào tăng tiên lắc đầu nói biểu lộ vẫn như c ũ đã m ạ c đoạn đường này mà đến nàng chính mắt thấy quá nhiều đã sớm đem khương thái nhất trở thành đời này đều muốn đi theo mục tiêu nàng tin tưởng vững chắc đi theo tại khương thái nhất tả hữu nàng tương lai thành t h u sẽ cao hơn tăng tiên ngươi thế nhưng là ưu minh châu thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất cũng đừng quên thân phận của ngươi nhưng ngươi vậy mà nhận một cái ngoại giới sinh linh là chủ nhân ngươi đây là đem chúng ta tán g thổ mất hết mặt mũi một vị tuổi trẻ vô địch sinh linh lớn tiếng nói hắn rất bất mãn tăng tiên hiện tại ngư khí nói thế nào cũng là cùng bọn hắn ngang hàng tồn tại tương lai tân vương nhưng bây giờ biểu hiện cùng cái hộ chủ ương khuyển giống như thân phận của nàng thế nào thương thái nhất nhàn nhạt, nhạt lườm sinh linh kia một chút ánh mắt bên trong có hàn m a hiện lên ông một tiếng tiếng vang hư không đều tại văn minh nổi lên đáng sợn sóng ba động như thế nào t i kia tuổi ê n t r ẻ vô địch h t i ê n kêu thần biến, n sắc đại biến, vội v à g lúc u l nhất thời chung Kết quanh vang lên một trận thanh nhâm hít vào khí lạnh vô số đạo ánh mắt không thể tin nhìn về phía khương thái nhất mặt khác bảy vị thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch cũng là thần sắc ngưng trọng như thế thực lực đây cũng là ngươi thực lực chân thật sao bọn hắn mặc dù tự ngạo nhưng lại không đốc giờ phút này đã nhìn ra khương thái nhất bất phàm trong lúc nhất thời không còn có trước đó tự ngạo thần xác trở nên không gì sánh được n g h n g trọng khương thái nhất cũng không thèm để ý những người này phản ứng nhàn nhạc hỏi cái này tân vương đại hội còn có cái gì quy củ phải không chủ nhân tân vương đại hội thực lực vi tôn ngài chỉ cần đem những người này đánh bại hoặc là đánh giết liền có thể t h n g tiên cung kính nói ngay vậy khương thái nhất nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía tám người kia như vậy rất tốt các ngươi xuất thủ một lượt đi cũng có thể tiết kiệm chút thời gian nơi này luân hồi quả ta muốn hết chương hai trăm sáu mươi chín thái cổ di trùng đế giang thì tính sao chương hai trăm sáu mươi chín thái cổ di trùng đế giang thì tính sao thương thái nhất lời nói này có thể nói là chọc nhiều người tức giận vô số táng thổ sinh linh siết chặt nằm đ ấ m khi nghiến răng nghiến lợi vậy đại biểu các đại châu tuổi trẻ vô địch thiên k i ê u cũng là không gì sánh được tức giận đáng giận khi người quá đáng ta cũng không tin ngươi có thể lấy sức một mình lực á p chúng ta tám người cùng tiến lên đem người này chấn áp Táng t hiện cùng c h a đại châu, mỗi châu, châu thế h một tuổi trẻ đều đ sẽ s i nay h r một mỗi một mạnh tân tân thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, vị vương. vương, châu chính người gọi Cái có là là hệ h vọng thương à n tiên h tiểu v chính Hiện nay, quả. thái nhất để tám vị tân vương cộng đồng xuất thủ đôi này táng thổ chúng sinh mà nói đơn giản chính là trần c h ụ i nhục nhã toàn bộ sinh linh cảm xúc kích động chửi ầ m lên thương thái nhất hành vi như vậy căn bản chính là không có đem bọn hắn táng thổ sinh linh để vào mắt nơi này chính là táng thổ cách ệ hắn một cái từ bên ngoài đến sinh linh có tư cách gì coi thường như vậy bọn hắn nhưng phàm là táng thổ sinh linh trong lòng đều vô cùng tức giận đều hy vọng tám vị tân vương có thể đem khương thái nhất chấn áp những cái kia giấu kín trong bóng tối lao ra hỏa nếu như các ngươi còn không xuất thủ ngăn lại đợi chút nữa coi như không còn kịp rồi khương thái nhất không để ý đến tám vị kia tân vương công kích mà là nhìn chằm chằm một phương hư không lạnh giọng nói một giây sau trong hư không nổi lên bận sóng mấy vị tồn tại cổ lao xuất hiện những tồn tại cổ lão này tu vi cực mạnh chí ít đều là thánh tôn cảnh bây giờ trên mặt cũng có chút không nhịn được bọn hắn lại bị khương thái nhất phát hiện chúng ta thụ vương coi trọng phụ trách chủ trì lần này tân vương đại hội ngoại giới sinh linh Ta táng thổ tâm tay ra còn sẽ không nhỏ tâm nhãn ngươi, ngươi cứ việc tay mà làm, chúng ta sẽ với bọn u ô không n chúng can thiệp, trong đó một vị tồn tại cổ lao âm thanh lạnh lùng nói. g tay ta thiệp, một tại lao mà làm, âm cổ sẽ đó vị b hắn cũng sẽ không nhúng tay đồng lứa nhỏ tuổi tranh đấu bây giờ tám vị tân vương cộng đồng đối với khương thái nhất xuất thủ liền đã để bọn hắn tán g thổ mặt mũi mất hết nếu là bọn họ đang xuất thủ đó chính là một chút mặt mũi cũng không có huống hồ khương thái nhất biểu hiện bất phàm như thế từ đầu đến cuối đều vô cùng lạnh nhạt cái này đủ để chứng minh khương thái nhất lai lịch khủng bố không còn biết rõ ràng những n à y trước đó bọn hắn cũng không thể tùy tiện xuất thủ như vậy rất tốt thương thái nhất cười cười sau đó phía sau có một tôn có thể so với tinh hà hư ảnh xuất hiện người khoác hoa phục đầu đội vương miện tay cầm trường kiếm sừng sững ở giữa thiên địa thiên vương lâm chính này chính là thánh thể dị tượng cái kia bệ nghễ thiên hạ khí tức để vô số sinh linh sợ hãi trong hư không hôn đ ộ n sóng khí động mỗi một sợi đều nặng như ngàn tỷ tấn nơi này không gian đều tại hoành minh rung động sắp không chịu nổi cái kia cỗ cực hạ n á p bách muốn bể nát khủng bố như thế vĩ lực ngoại giới này sinh linh khí huyết vậy mà cường đại như vậy cho dù là khi còn bé tổ long nguyên hoàng đều so với không bằng a thân thể mạnh mẽ có thể nhất lực phá văn pháp đây cũng là đặc thù nào đó thể chất không được chủ quan trực tiếp vận dụng mạnh nhất chiêu cựu tiêu bọn người giữa lúc trò chuyện đã đồng loạt ra tay thang tiên liền đứng ở một bên quan sát lấy nàng biết hương thái nhất thực lực cường hãn chiến l ự c vô song cũng nghĩ từ trong trận chiến này thu hoạch một chút kinh nghiệm vây anh sau một khắc ánh sáng và trượng hương thái nhất tựa như nguy nga thái cổ thần sơn một trưởng tìm kiếm giữa năm ngón tay hỗn độn khí sôi trào máy liệt cường thế đánh lui trùng sắt mà đến cựu tiêu trong tay đối phương trí bảo đều bị đánh ra lỗ hỏng khí linh tại gạo thét một màn này để toàn bộ sinh linh tê cả ra đầu cùng ự u tiêu t h lúc đó mặt khác bảy vị tân vương cũng đã đồng loạt ra tay bọn hắn đều là linh tôn cảnh đình phong tồn tại thậm chí có thể đối cứng thế hệ trước tạo hóa thanh tôn mà lại mỗi người đều tế ra mai táng khí vận dụng mạnh nhất mai táng thuật thần thông bất chu sơn đều tại kịch liệt oanh minh sông núi sống lưng phán phất muốn bị chấn át năng lượng kinh khủng dư ba quét sạch thiên địa rất nhiều tán g thổ sinh linh đều hứng chịu tới tác động đến tại chỗ bị chân sát lúc này những sinh linh này lập tức triệt thoái phía sau xa nhau ngàn vạn dặm mới dám ngừng chân quan sát phần thiên quyết một đầu toàn thân quanh quần ngọn lửa xanh lục sinh linh lớn tiếng nói nằm ngón tay khép lại ngập trời màu xanh lá liệt diễm như quỷ lửa giống như toán loạn phô thiên cái điệm ngay cả t ử khí đều bị trong nháy mắt bốc hơi trong ngọn lửa màu xanh lục thậm chí t r u y ề n đến dùng mình kêu lên tiếng khóc nỉ non giống như có thành tựu trên vạn con đoán linh tại không cam lỏng đang gieo họ hỏa diễm pháp tắc sao thương thái nhất ánh mắt bình tĩnh con ngón búng ra một đầu hỗn độn khí tràn ngập tại trong liệt diễm một giây sau cái này ngập trời liệt diễm bị hỗn độn khí áp nát dư vi không giảm đem đầu kêu hỏa diễm sinh linh đánh bay ra ngoài phốc hỏa diễm thần linh ho ra máu liên tục trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên cường đại như thế hắn đến cùng là thế nào tu luyện ngoại giới sinh linh đừng muốn cản rỡ lúc này một đạo k h ắ c cường đại tuổi trẻ tồn tại từ một phương hướng khác đánh tới hắn hét lớn một tiếng hóa thành bản thể đây là một đầu cự thú khổng l ồ không có đầu lâu chỉ có một tấm miệng to như chậu máu sắp bén dao thoa răng nanh nhìn dữ tợn đáng sợ toàn thân quanh quẩn lấy thần bí quy tắc p h ù văn đồng thời hắn có bốn cái chân mỗi một cái chân đều có thể so với một phương thế giới c ủ a sống toàn thân trải rộng tựa như hàn thiết giống như lân thiến phía sau còn giữ một cái đôi rắn trong lúc há mồm phun ra động tiễn liền có thể đem một phương sông núi hòa tan thái cổ di trùng hung thủ đế giang sao thương thái nhất nhìn lướt qua thần s ắ c bình tĩnh cái này đế giang chính là từ tối cổ thời kỳ liền đã tồn tại nhục thân phương diện so liệt thiên ma điệp còn muốn cường hoành hơn sau khi thành niên có thể chém giết tổ long nguyên hoàng trước mắt đầu này đế giang đã chỉ nửa bước bước vào thánh tôn cảnh thực lực vô song tộc ta nhục thân sánh vai tổ long nguyên hoàng. đế giang khẩu nói tiếng người sáu song tinh màu xanh lá mắt b ò họ lóe ra hà n quang mỗi một khỏa đôi mắt đều như là cỡ nhỏ cổ tinh giống như đế giang đục thân đích thật là ta cho đến tận này thấy qua mạnh nhất đục thân bất quá thôi còn chưa đủ k h ư ơ n g thái nhất lẩm bẩm nói đang khi nói chuyện bên ngoài thân có hỗn độn ý hiện hiện từng sợi hỗn độn dồn khí phủ bên trong đều sẽ có một mảng lớn hư không sụp đổ như thế khí tức thật sự là thật là đáng sợ vô cùng vô tận phảng phất vô số tiểu vũ trụ muốn đập xuống, xuống. phương viên trong vạn dạng sinh linh đều đang run dày khí huyết dâng trào kém chút quý sát lập tức thương thái nhất tràn ra hôn đ ộ n khí mỗi một sợi đều tựa như sóng lớn đập giống như toàn bộ sinh linh đều không chịu nổi sắp nổ tung phốc phốc đế giang bên ngoài thân xuất hiện vết rách ẩn chứa thần tính huyết dịch màu vàng, vàng bằng tứ phía nhục thể của ngươi ngươi Ngươi đến cùng là loại nào thể chất đế giang bị đau giống to trong ánh mắt mang theo ý sợ hãi bọn hắn tộc nhục thân tại tối cổ thời kỳ có thể chém giết tổ long cùng nguyên hoàng dù là trải qua vô số kỷ nguyên hắn huyết mạch không có xa xưa nhất viễn tổ cường đại như vậy thế nhưng tuyệt đối không kém mà lại tu luyện tới cực hạnh u y ế t mạch của hắn cũng có thể phạt tổ nhưng vì sao nhục thể của hắn ngay cả một quyền đều nhịn không được? không hổ là đế giang ngạnh kháng ta m ộ t quyền cũng chỉ là bị thương nhẹ thương thái nhất kinh ngạc nói lập tức năm ngón tay khép lại lại lần nữa ra tay đương nhiên hắn vừa rồi cũng chỉ là tùy ý m ộ t kích ngay cả một phần mười lực lượng đều không có biểu diễn ra bởi vì vượt qua chín thành chín sinh linh ngay cả hắn tùy ý một kích đều gánh không được đương nhiên cái này cũng từ mặt bên nói rõ đế giang đục thân cường đại so với lúc trước tiểu long hoàng hoàng tử còn phải mạnh hơn một chút Phang, đánh giang quyền, đế lại bị một nga o bốn đế giang ngửa mặt lên trời g à o thét trong thanh â m mang theo nồng đậm kinh hãi cùng đau đớn mấy lần l i ề u mạng hắn một chút tiện nghi đều không có chiếm được ngược lại còn mình đầy thương tích hắn có dự cảm nếu là ở chịu mấy lần hắn sợ là muốn bạo thể mà chết nhìn xem đế giang bi thảm như vậy toàn bộ sinh linh tim đều nhảy đến cổ rồi ngay cả những cái kêu kiến thức rộng rãi tồn tại cổ lão cũng là con n g ư ờ i thích chặt sau đó đột nhiên có một vị tồn tại cổ lão phản phất nhận ra cái gì âm thanh dun dày nói trong lúc giơ tay nhấc chân hôn độn khí phủ hôn đồn ý t r à n ngập cái này đây chẳng lẽ là ngoại giới lời nói, chỉ tồn tại ở trong chương hai trăm bảy mươi loạn thiên động địa thanh l i ê n rửa chư thiên chương hai trăm bảy mươi loạn thiên động địa thanh l i ê n rửa chư thiên ngay vậy toàn bộ sinh linh tê cả ra đầu khắp cả người phát lệnh mặc dù bọn hắn là táng thổ sinh linh chưa từng cùng ngoại giới lấy được qua liên hệ nhưng táng thổ bên trong cũng có cổ s ử lưu truyền ghi lại ngoại giới các loại thể chất đặc thù hỗn độn thể chính là ngàn vạn thể chất bên trong cường đại nhất thể chất một t r ó n g đủ để sánh vai tiên thiên thánh thể đạo thai thậm chí càng mạnh phải biết vũ trụ sơ khai vạn vật ban đầu giữa thiên địa chính là một mảnh hỗn độn hỗn độn chính là hết thể lực lượng đầu nguồn bao hàm toàn diện dung luyện v ă n pháp tục chuyên nói hỗn độn thể có thể không có tận cùng tăng lên tu vi đến trình độ nhất định liền xem như thiên địa đại đạo đều không làm gì được trước có thiên địa sau có đại đạo mà hỗn độn còn lại thiên địa trước đó đây là một loại chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại thể chất vạn cổ kỷ nguyên đến đều không có bao nhiêu có quan hệ hỗn độn thể ghi lại sử sách giờ phút này rất nhiều tán g thổ sinh linh đều miệng đắng lơi khô trong lòng mãnh liệt rung động vô số ánh mắt nhìn chằm chằm cái tia đạo bị tiên huy mông lung thân bạn hỗn độn thân ảo trắng hỗn độn chỉ nổi hỗn độn ý quanh quẩn chính là tất cả lực lượng nguồn suối dung luyện văn pháp bao hàm toàn diện cho dù là ta tán g thổ tử khí cũng là do hỗn độn khí diễn biến đi ra người này nhục thân khó mà ma diện nếu là trưởng thành đến đỉnh cao nhất thiên địa đại đạo đều muốn bị nó g i ẫ m tại dưới chân cái này căn bản là vạn cổ không r a dị số a chắc không được nhục thân cường hãn như vậy ngay cả đế giang đô kém xa t í c tắp toàn bộ sinh linh đều tại nói chuyện với nhau bọn hắn giờ khắc này mới hiểu được k hương thái nhất cường đại chớ nói chi là k hương thái nhất trừ hỗn độn bên ngoài cơ thể còn thân có các loại đại thần thông cái tiêu tám đại châu thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch căn bản không sánh bằng dù là liên thủ đều bị ép không ng tuy i biết khương Thái nhất thể chất phi tới lại ê n Khương nhất thường đạt thủ, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà lại là trong mặc mà chất dù thế thể đạt thủ, t vậy là r ề nói thuyết không nên tồn tại cường đại thể chất chìm nổi, không hổ là ngoại giới thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất tồn tại.、Kiểu、tiêu che ngực, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng. Tuy không hốn chìm không hổ hệ mạnh che không sánh Kiểu nên cường độn nổi, ngoại ngực, ngưng n giới gì đại sắc được là thực lực của hắn cũng không yếu đủ cường đại nhưng lại ngay cả k hương thái nhất một chiêu đều không tiếp nổi đề rằng cũng là bởi vì nhục thân đủ mạnh mới có thể chịu cái hai ba chiêu nhưng bây giờ cũng sắp bị đánh phát nổ sáu người khác sớm đã không dám hành động thiếu suy nghĩ tất cả đều thần sắc hoảng sợ nhìn xem hương thái nhất đều không xuất thủ sao hương thái nhất thản nhiên nói mang trên mặt vẻ thất vọng t ă n g thổ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tiêu bất quá cũng như vậy hắn bất quá chỉ là hơi xuất thủ vận dụng vẫn chưa tới một phần m ư ờ i thực lực liền đã đến những sinh linh này tiếp nhận t h ự c hạn cái này tuổi trẻ một đời tồn tại vô địch liền gánh không được thật sự là không thú vị nghe được hương thái nhất lời nói hay là không người dám động sợ m ì n h bước đế giang cùng cựu tiêu theo gót thấy thế, thế hương thái nhất lắc đầu nói xem ra lần này tân vương đại hội các ngươi là không có tư cách hương thái nhất cười cười tiếp tục lên núi đỉnh bên trên đi đến mỗi bước ra một bước đều có hỗn độn chi ý ở trong hư không nở rộ tràn ra hỗn độn khí mỗi một sợi đều đủ để để một phương sông núi sổ、Đổ. hắn thấy được chín vị do hàn thiết khô lâu đ ú c thành vương tọa tản ra huyền diệu cầu vồng cái kia tràn ngập từ khí hình thành sương mù trên không trung quanh quẩn trừ cái đó ra hắn còn chứng kiến một gốc cây trà cái kia cây trà trên thân thể điểm đầy thần văn có ánh sáng cầu vồng hiện hiện h ắ n có thể cảm nhận được một cỗ huyền diệu thiên địa t r í lý vậy đại khái xuất chính là trà ngộ đạo cây so với hắn ban đầu ở tiên cổ bí cảnh lúc gặp phải cây trà còn muốn lớn hơn mấy phần mắt thấy hương thái nhất đầu cũng không trở về tiếp tục hướng đỉnh núi đi đến trong đó một tên thế hệ tuổi trẻ vô địch sinh linh lớn tiếng nói chư vị đều đến lúc này cũng đừng có lại che giấu các ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra ngoại giới này sinh linh cường đại sao đang khi nói chuyện tên này sinh linh hai tay k ế y tấn lấy vô thượng mai táng thuật cấu tạo trận pháp vạn t r ư ờ n g ánh sáng cầu vồng nở rộ sáng trói trói mắt nàng biết cứng đôi cứng khẳng định không sánh bằng khương thái nhất vậy dứt khoát kết trận có lẽ còn có một tia cơ hội tân vương đại hội chính là ta tán g thủ đại hội một cái ngoại giới sinh linh dựa vào cái gì đến trên chân một tên khác sinh linh sắc mặt khó coi mở miệng nói còn lại cái tia bốn cái còn có sức đánh một trận sinh linh cũng đều đồng loạt ra tay cũng không trực tiếp cứng đôi cứng mà là muốn lấy đại trận đến trở ngại khương thái nhất nhưng mà khương thái n h ấ t đầu đều không mang về một chút thản nhiên nói sâu tiến từ đầu đến cuối không biết thiên địa này lớn bao nhiêu tựa như con cá mãi mãi cũng không biết b i ể n sâu bao nhiêu đang khi nói chuyện khương thái nhất thể biểu toán loạn ra hỗn độn ý hiển hóa ra đủ loại thần thông chiếu rọi tại khung vũ bên trong cái kêu bằng bạc minh mông thần thông đem tất cả trận pháp chấn vỡ phản phất có mười mấy cái tiểu thế giới một cái tiếp một cái rủ xuống nệ xuống một tiếng ẩm vang tiếng vang thứ phương sợ hãi x u ấ t thủ trước nhất sinh linh kia nửa người đều bị tắt nát nếu không có thời khắc mấu chốt tế ra hộ đạo đế binh sợ là đã bị chấn sát thật mạnh lúc này còn sót lại năm người kia cùng nhau gật đầu lần nữa kết trận lần này trận pháp cùng lúc trước đơn độc kết trận khác biệt đây là một phương t h ọ n vẹn vượt ngang ngàn dặm đại trận năm người kia riêng phần mình đứng tại một cái trên trận nhãn trung tâm trận pháp tử khí sôi trào một đầu thân dài ngàn trượng cự long hư ảnh hiện hiện giữ tận gào thét hướng khương thái nhất đánh tới liều mạng với hắn ta cũng không tin chúng ta cùng nhau kết trận còn không làm gì được hắn mảy may năm người này điên cuồng gào thét đem toàn thân tử khí rót vào trong trận pháp đầu kêu màu đen cự long hư ảnh trở nên càng ngưng thực rõ ràng giống như là vật sống giống như u i áp so vừa rồi lại mạnh lên không ít thiên địa đều tại thời khắc này biến sắc có rung động âm thanh từ khung vũ chỗ sâu chuyển đến nhưng mà khương thái nhất vẫn như cũng là cũng không quay đầu lại lại là đôi mắt lóe lên có thể so với bất chu sơn thanh l i ê n xuất hiện hỗn độn thanh l i ê n hỗn độn khí sôi trào m á h liệt h ư không đều tầng tầng sụp đổ liền bên trong hư không loạn lưu đều bị bốc hơi giờ khác này thế giới phảng phất về với bụi đất phảng phất trở lại tối cổ về tới này thiên địa còn chưa sơ khai chỉ có hỗn độn tối cổ thời kỳ cái này đây là cái gì có sinh linh lại hoảng sợ đang run r à y toàn bộ sinh linh đều cảm giác trái tim đang cồn g loạn toàn thân huyết dịch đều tại đảo lưu loại kia cực hạn cảm giác á bách bao phủ thiên địa bắc phương giờ khác này ngay cả thời gian đều hứng chịu tới ảnh hưởng những sinh linh này tất cả đều như là bị dừng lại giống như không thể động đậy cái、này. đây chẳng lẽ là hỗn độn thể dị tượng cổ lao xử sách ghi chép ngoại giới bất luận một loại nào thể chất đặc thù đều sẽ có dị tượng hiền hóa chiếu dọi chư thiên một chút tồn tại cổ lao âm thanh run dày đạo dù bọn hắn đều cảm nhận được ảnh hưởng suýt nữa từ trong hư không rơi xuống ông đột nhiên gốc kia thông thiên triệt địa thanh liên run dày một cái vô tận hỗn độn khí huy sái ư ớ c ư ớ c vạn quan trọng hỗn độn khí như sóng chiều giống như một tầng tiếp một tầng bộc phát loạn thiên động địa vê anh những cái kia các đại châu thế hệ tuổi trẻ vô địch t i ê n kiêu thân thể tất cả đều mặt lộ ý sợ hãi muốn tránh thoát một giây sau lại bị chấn thành huyết vụ rất nhiều quan chiến sinh linh cũng nhận ảnh hưởng không có chỗ nào mà không phải là thân phụ trọng thương liên đối những cái kia ẩn nấp ở trong hư không tồn tại cổ lão đều có mấy cái rơi xuống phía dưới nện xuống đất cái này đây cũng là vô địch h ố n đồn thể vạn cổ không r a n dị số toàn bộ sinh linh mặc kệ là thế hệ tuổi trẻ hay là thế hệ trước cũng hoặc là tồn tại cổ lão nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt đều mang thật sâu h ạ i nhiên cùng k í n h sợ chương hai trăm bảy mươi mốt một người bao tròn nửa bước chuẩn trí tôn chương hai trăm bảy mươi mốt một người bao tròn nửa bước chuẩn trí tôn đây cũng là chủ nhân thực lực chân thật sao tang tiên đôi mắt đẹp m ở to trong lòng không gì sánh được h ã i nhiên hương thái nhất thực lực so với nàng tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều đồng thời nội tâm của nàng không gì sánh được hương phấn đi theo dạng này một vị tồn tại tương lai lo gì không có khả năng quang diệu c h ư t h i ê n âm thầm mấy cái k i a ẩn nấp tồn tại cổ lao trên trán đưa ra mùa h ô i lạnh kịp phản ứng sau cười khổ nói lấy sức một mình quét ngang ta tán g thổ thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy vị tân vương hơn nữa còn chưa từng vận dụng toàn lực khủng bố như thế đáng tiếc không phải ta tán thổ người nếu là bỏ mặc nó t r ở thành Ngoại giới này sinh giới lúc i n này đang mấy t đỉnh, vị này tồn tại cổ lão kêu lên một tiếng đau đớn trong lòng mãnh liệt rung động khỏe miệng tràn ra máu đen cái này bọn hắn nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong đôi mắt thấy được kinh hãi sau đó phảng phất nghĩ tới điều gì khắp cả người phát lệnh vẹn vẹn chỉ là hư lệnh một tiếng liền có thể vượt qua tỷ tỷ ức vạn dặm không nhìn táng thổ cùng tiên vực b n liên giới loại thủ đoạn này chỉ có vương mới có thể làm đến ngoại giới này sinh linh phía sau lại có vương tồn tại lai lịch của hắn khủng bố như thế sao những tồn tại cổ lão này cũng không dám lại động bất luận cái gì ý niệm không chính đáng cùng lúc đó khương thái nhất giải quyết những cái kia táng thổ các đại châu tân vương sau tiếp tục hướng đỉnh núi bước đi thân xác bình thản phản phất chấn áp một chút táng thổ vô địch thiên kêu chỉ là bình thường nhất bất quá một sự kiện người này thực lực đã vậy còn quá mạnh tu vì so chúng ta thấp rất nhiều chiến lược lại như vậy ngập trời. nếu là tu vi của hắn đuổi đi lên chẳng phải là có thể l ị c h phạt chuẩn đế thậm chí đại đế đây chính là ngoại giới lời nói vạn c ổ không một hôn đồn thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất s a o giờ k h ắ c này bọn hắn cảm giác sâu sắc vô lực trong lòng vô địch tín nhiệm cũng sụp đổ bọn hắn đại biểu táng t h ủ các đại châu thế hệ tuổi trẻ trần nhà một đường quét ngang chưa từng v h u a trận bây giờ liên thủ lại đánh không lại một cái ngoại giới sinh linh vừa rồi năm vị kia thân thể sụp đổ tân vương thân thể đã một lần nữa hưng tụ nhưng khí tức lại cực kỳ hệ hoại sớm đã không có sức tái chiến giờ phút này trên mặt bọn họ đều mang đồng vừa rồi bọn hắn thế nhưng là tại quỷ môn quan đi một lượt nếu không có bọn hắn những ngày tân vương t h ủ tán g t h ủ đặc t h ủ thiên đạo quy tắc quyền luyến sợ là sớm đã chết ở k hương thái nhất trong tay vì sao chúng ta khí vận như vậy chi kém gặp được tồn tại bậc này trong lúc giơ tay nhất chân trấn áp thiên địa bá đạo tuyệt luân h ắ n tại ngoại giới cũng là như thế cường hoành sao tộc ta nhục thân cử thế vô song tối cổ thời kỳ có thể tại tổ long nguyên hoàng c h é m giết có thể cơ thể người nọ đã đạt đến vạn cổ cực cảnh trình độ ta hoàn toàn không phải là đối thủ thậm chí kém xa tít tắc đế giang lắc đầu trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nhục thân tại hương thái nhất trước mặt căn bản không đáng giá n h ắ c tới giờ phút này những n à y tân vương tất cả đều ăn ý đứng thành một hàng không còn có xuất thủ thậm chí cùng khương thái nhất duy trì khoảng cách đầy đủ dạng như vậy tựa như là chuột thấy mẹo vậy xem ra vẫn rất thức thời biết được không địch lại liền không xuất thủ khương thái nhất lường bọn này sinh linh một chút tiếp tục hướng bất chu sơn đỉnh núi mà đi thang tiên liền theo sát tại sau lưng cựu tiêu đế giang các loại lục địa tân vương chỉ dám theo sau từ xa căn bản cũng không dám gần phía trước liền sợ khương thái nhất lại ra tay với bọn họ một màn này để tán thổ toàn bộ sinh linh trái tim tán nát rồi bọn hắn táng thổ chín đại châu chín vị tân vương trong đó một vị quy thuận cái kia ngoại giới sinh linh tám vị khác tân vương liên thủ đều bị người ta tùy tiện trấn áp bọn hắn táng thổ so tiên vực kém nhiều như vậy sao lúc này khương thái nhất đã đi tới bất chu sơn đỉnh núi nơi này có đủ loại thất thải thạch còn mọc đầy nhiều loại cổ thụ kỳ hoa dị thảo trong không khí lộ ra hoa vu khí tức cổ xưa khương thái nhất tùy tiện tìm một châu ngồi tòa h ạ n mà phía sau cùng lên đến cựu tiêu các loại táng thổ sinh linh chỉ dám ngồi tại khương thái nhất phía sau và trong lúc bất trận có cảnh bay phất phới mang theo một mảnh lá r ụ ộ t quét trong không khí đều t r à ngập n một cỗ nhàn nhạt hương trà đó là một viên màu đen nhánh cây trà thân thể mặt ngoài có thần văn toán loạn nhấp nháy sinh huy cái này trà ngộ đạo cây so với hắn tại tiên cổ bí cảnh lúc nhìn thấy trà ngộ đạo cây phải lớn hơn tầm bài vòng nhìn vòng tuổi hẳn là sống không ít kỷ nguyên chủ nhân cái này trà ngộ đạo cây chính là vô số kỷ nguyên trước táng thủ một vị vương tự tay trồng dưới trên đó lá trà hao phí ước vạn năm mới trưởng thành mỗi một phiến lá trà bên trên đều mang huyền rượu khó lường vô thượng áo nghĩa dính đến sinh tử luân hồi c h à này lá cua r a nước trà có thể để người tham nội trong đó vô thượng áo nghĩa hấp thu tinh hoa chính là hiếm có đại cơ duyên thân vương đại hội còn không mở ra sao còn có luân hồi quả đâu thương thái nhất nhàn n h ạ t hỏi mục tiêu của hắn chính là luân hồi quả phục dụng quả này không chỉ có thể hắn để hắn lĩnh hội luân hồi áo nghĩa còn có thể gián tiếp làm sâu sắc hắn đối với thời gian cùng không gian lý giải đồng thời còn có thể để hắn hoàn thiện chính mình tự sáng tạo pháp chỗ tốt vô tận lúc này trong hư không đi ra ba tên người khoác thú bảo tồn tại cổ lão bọn hắn đều là tạo hóa thánh tôn tu vi nhưng giờ phút này nhưng đều là một mặt xấu hổ trong thổ nước v ơ n g Đại hội, bị trà có luân hồi quy tắc đang đan sen quân quanh ánh sáng cầu vồng nghĩa lên chiếu rọi cùng giữa thiên địa đem sôi trào nước trà uống trong cửa vào khương thái nhất chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều tại thoải mái dâng lên ráng lành giờ khắc này hắn đối với mình dĩ vãng hiệu thời gian không gian đều quy tắc lại có tăng lên cực lớn bởi vì hai loại quy tắc là bị luân hồi bao quát trong đó đồng thời trong đầu hắn nổi lên chính mình tự sáng tạo thần thông cũng tăng thêm diễn hóa hoàn thiện pháp này một chén vào trong bụng thương thái nhất thản nhiên nói có phải hay không còn có tám chén chán mấy cái k i a tồn tại cổ lao thần sắc căng cứng khoe miệng c ó giật cũng không có biện pháp quy tắc bày ở nơi này thương thái nhất đánh bại tất cả mọi người theo lý mà nói lần này cơ duyên đều thuộc về hắn tất cả nhưng là khiến cái này tán g thổ sinh linh không thoải mái là thương thái nhất dù sao cũng là cái ngoại giới sinh linh bọn hắn táng thổ cơ duyên đều là dùng để bồi dưỡng bọn hắn bản thổ thiên tiêu tất cả đều dùng tại hương thái nhất loại này ngoại giới sinh linh trên thân luôn có chủng bánh bao thịt đánh chó cảm giác nhưng là trở ngại quy tắc bọn hắn đành phải đem còn lại tám chén tràn g ộ đạo bày ở hương thái nhất trước mặt nhìn xem hương thái nhất một chén tiếp một chén vào trong bụng những cái k i a táng thổ sinh linh nhìn thần sắc căng cứng n ắ m đấm nắm chặt lửa g i ậ n trong lòng bên trong đốt cựu tiêu đam sinh linh cũng là mặt mũi tràn đầy đám chát tân vương đại hội tham gia cái tình mình không chỉ có bị đánh một trận còn cái gì đều không có đạt được tất cả đều Kết quả là cho người vậy mà á có ư thể tiếp nhận ba chén trong mộ đạo cổ trả năng lượng như vậy hùng hồn khí huyết khó trách ta các loại bại thảm như vậy bị đánh không hề có lực hoàn thủ vô số sinh linh đều cắn răng nhìn xem hận không thể tiến lên cướp đoạn có thể vừa nghĩ tới trước đó khương thái nhất cho thấy thực lực lại bỏ đi ý nghĩa kia theo khương thái nhất uống xong thứ tư chén cổ trà sau trong cơ thể hắn khí huyết lại tăng mạnh không ít toàn thân ước vạn cái tế bào đều đang phát sáng như là từng cái thế giới có thần trung mộ cổ thanh â m vang vọng phảng phất hỗn độn sơ khai thế giới mới sinh ra vâng một tiếng vang thật lớn từ trong khí hải vang lên t h ư ợ n h ư rồng về biển cả quáy lên vạn trượng phong v â n khương thái nhất tu vi trực tiếp đạt đến thánh vương cảnh bắt trọng thiên ngay sau đó thánh vương cảnh cựu trọng thiên nửa bước chuẩn trí tôn chương hai trăm bảy mươi hai luân hồi quả ta chắc chắn phải có được ta nói chương hai trăm bảy mươi hai luân hồi quả ta chắc chắn phải có được ta nói nửa bước chuẩn trí tôn so ta dự đoán chậm một chút cảm thụ được thể nội phát sinh biến hóa thương thái nhất lẩm bẩm nói bất quá trừ trên cảnh giới tăng lên bên ngoài hắn đối với luân hồi quy tắc đối với thời gian không gian pháp tắc không chế muốn so d ị vãng càng thêm thâm hậu hắn tự sáng tạo thần thông cũng đã nhận được hoàn thiện so vừa mới bắt đầu còn phải mạnh hơn mấy phần cũng coi là thu hoạch không nhỏ nếu là lại nuốt vào luân hồi quả chỗ tốt sẽ chỉ càng nhiều khả năng k h ắ c tiên h tiêu còn cần tiêu hao thời gian đến luyện hóa tràng lộ đạo trong nước quy tắc trí lực nhưng k hương thái nhất bản thân liền là hỗn độn thể lấy thân là chủng có thể dung luyện văn pháp đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng mà những cái tiêu tán g thổ sinh linh tất cả đều nhìn mộng ngay cả uống tám chén tràng lộ đạo nước hắn vậy mà uống một hơi cạn ngay cả cái vang đều không có một chút ảnh hưởng đều không có sao cái này hỗn độn thể căn bản chính là cái động không đ á y a trực tiếp nhất cử thành tựu nửa bước chuẩn trí tôn trí cảnh thực lực của hắn sợ là đổi sát tạo hóa thánh tôn vô thượng thần tôn a trước đó thánh nhân vương thất trọng tiên liền có chiến lực như、vậy. Hướng chi hắn hiện tại tu vi tăng tại vi tu lúc ê thêm trên n nhiều như、vậy. Trong lòng bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng càng thêm bất dĩ. Bọn hắn cùng Khương、thái、nhất trên lệnh càng họ khiếp Thái vậy. bất gì l sợ đắc dĩ. c à này g trong lòng đều giao lớn, Lúc tín niệm động. n đều thương thái nhất phía sau dị tượng đã tiêu tán hắn đem sau cùng một chén cổ trà ban cho tăng tiên mặc dù hắn không phải người tốt lành gì nhưng đối đãi bên người hạ nhân hay là rất hào phóng phải biết những sinh linh khác nhất là tám vị khác tân vương cũng chỉ có thể làm c h ứ n g mắt nghe ngộ đạo cổ trà ngụy vị đa tại chủ nhân ban thường trà tăng tiên là người cũng không nghĩ tới thương thái nhất hội đem chân quý như thế đồ vật ban cho nàng nội tâm rất là cảm động thấy tình cảnh này cựu tiêu đế giang đám sinh linh chỉ có thể hâm mộ đồng thời trong lòng bọn họ cũng vô cùng hối hận nếu là sớm một chút biết hương thái nhất đáng sợ bọn hắn nói không chừng cũng sẽ thân phục cũng có thể u ố n g đến cổ trà ngay cả rất nhiều thế hệ trước sinh linh cũng tại cảm khái đúng rồi không phải nói còn có sáu mai luân hồi q u ả sao làm sao còn không thấy lấy ra thương thái nhất nhìn chằm chằm mấy cái kia phụ trách chủ trì tân vương đại hội sinh linh cổ lão hỏi nộ đạo cổ trà liền có như thế c ô n g hiệu húng chi luân hồi quả đâu đó mới là tiết mục gáp trảo a cái này cái này mấy cái kia sinh linh cổ lão cắn chặt h ẳ n rằng một mép đều lại run dày luân hồi quả đây chính là so ngộ đạo cổ trà còn muốn chân quý mấy lần tồn tại chỉ có một cái sáng trói thịnh thế hoàng kim kỷ nguyên kết thúc mới có thể xuất hiện một viên luân hồi quả mà táng thổ từ tối cổ thời kỳ đến bây giờ hết thệ cũng liền xuất hiện qua sáu lần hoàng kim sáng trói thịnh thế kỷ nguyên mà thôi cho nên chỉ có sáu mai luân hồi quả đây là ngay cả chân tiên đều thèm nhỏ dãi vô thượng trí bảo chỉ có tiên vương mới có thể h á i hái tiên vương trở xuống sinh linh nếu dám tới gần liền sẽ bị đánh rết mỗi một mai luân hồi quả đều giá trị vô lượng là dùng đến b ồ dưỡng bọn hắn táng thổ thế hệ tuổi trẻ có thể khương thái nhất chỉ là cái từ bên ngoài đến sinh linh cũng không phải bọn hắn táng thổ người h ú n g hồ hắn đã uống xong tám chén ngộ đạo cổ trà làm sao còn có thể như vậy lòng tham không đáy rất nhiều táng thổ sinh linh đều đã không khống chế nổi cảm xúc kích động nhao nhao chửi ầ m lên cái này ngoại giới sinh linh làm sao như thế lòng tham không đáy khi luân hồi quả là rau cải trắng muốn ăn liền có thể ăn lên a mặc kệ là luân hồi quả hay là ngộ đạo cổ trà vậy cũng là ta táng thổ đồ vật là dùng đến bồi dưỡng ta táng thổ cường giả tuổi trẻ vô thượng trí bảo h ú n g chi hắn đã uống ngộ đạo cổ trà liền không nên đưa ra như thế yêu cầu hôm nay coi như phá hư quy củ vòng này về quả cũng cho không được trừ phi khương thái nhất nguyện ý đợi tại tán g thổ là tán g thổ hiệu lực nếu không thư quý giá như thế nói cái gì cũng không thể cho đây cũng không phải là quy củ vấn đề mà là vấn đề nguyên tắc tu luyện không phân biệt tộc giới hạn h ư n g người tu luyện là có chủng tộc giới h ạ ai nguyện ý cầm bó lớn tài nguyên bồi dưỡng từ bên ngoài đến sinh linh không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm làm không tốt về sau bọn hắn tán g thổ cùng tiên vực có không thể tránh khỏi ma sát phát sinh đại chiến tiểu tử này cái thứ nhất truy bọn hắn tán thổ, sinh linh. Những này, táng thổ chúng sinh linh đều là có thể nghĩ ra được bọn hắn cũng không nốc tiểu hữu nếu là ngươi nguyện ý vì ta tán thổ hiệu lực vòng này về quả cũng không phải không thể cho ngươi một vị sinh linh cổ lão cởi ha hả nói hắn chính là tạo hóa thánh tôn tu vi nhưng giờ phút này đối mặt khương thái nhất cũng không thể không coi trường ứ n g đối bởi vì hắn có thể từ khương thái nhất trên thân cảm nhận được cực hạn uy hiếp khương thái nhất thần tình lạnh nhạt nói nói cách khác không nhận ý lời nói luân hồi quả liền sẽ không cho ta các ngươi đường đường tán g thổ nói thế nào cũng là độc lập một phương đại thế giới tân vương đại hội quy củ chẳng lẽ đều là bài trí sao trước đó những lão già này cũng đã nói không nhúng tay vào thế hệ tuổi trẻ ở giữa tranh đấu hiện tại k hương thái nhất l ấ y sức một mình chấn áp tán g thổ thế hệ tuổi trẻ một đám vô địch thiên tiêu kết quả những lao già này không biết xấu hổ bắt đầu a n vạ đây cũng không phải là quy củ vấn đề ngươi ngoại giới sinh linh vốn là không có tư cách tham dự lần này tân vương đại hội lại càng không nên bước chân ta tán g thổ bây giờ ngươi đã uống tám chén ngộ đạo cổ trà cũng nên thỏa mãn một vị tính tình nóng này sinh linh cổ lao q u á t lớn luôn hồi quả là ta tán g thổ dùng để bồi dưỡng thế hệ tuổi trẻ tân vương ngươi một cái kẻ ngoài lai、like. không có tư cách sách yêu cầu này một vị khắc sinh linh cổ lao âm thanh lạnh lùng nói đang khi nói chuyện mấy cái này sinh linh cổ lao trên thân đều bạo phát ra vô thượng ánh sáng cầu tạo hóa thánh tôn khí tức quái thiên địa một phương thiên khung đều phát ra tiếng ầm ầm phảng phất muốn bị chấn n át thấy thế tất cả táng thổ sinh linh đều kích động không thôi mấy vị thánh tôn rốt c ụ c muốn xuất thủ rồi sao xem ra riết còn chưa đủ nhiều a khương thái nhất thản nhiên nói tiểu bối ngươi là ý gì vừa rồi dăn dậy khương thái nhất tên kia tồn tại cổ lao âm thanh lạnh lùng nói ánh mắt tầm hàn sắc cơ bốn phía khương thái nhất hành vi cử chỉ quá mức ngạo mạn căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt cho dù là ngoại giới vô thượng thế lực truyền nhân cũng không thể tại bọn hắn tán g thổ như vậy hoành hành không sợ đi khương thái nhất không có phản ứng đối phương năm ngón tay khép lại trực tiếp đấm ra một quyền một quyền này ẩn chứa vô thượng vĩ lực lực lượng pháp tắc s ô i trào mãnh liệt như muốn ma diệt vùng thiên địa này sinh cơ nếu là trước đó khương thái nhất đối phó những tạo hóa này thánh tôn còn cần tốt hao chút khí lực nhưng hôm nay theo hắn tu vi tăng lên thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt dù là cái gì đều không cần chỉ bằng vào nhục thân cũng có thể cùng tạo hóa thánh tôn chém dưới ngươi mấy vị này tồn tại cổ lão vừa sợ vừa giận không nghĩ tới khương thái nhất một lời không hợp đột nhiên động thủ tiểu bối người quá kiếu ngạo người trẻ tuổi không nên quá khí thịnh trong đó một tên tồn tại cổ lão hai tay k ế tấn một ngụm hát tháp từ trên trời giáng xuống ngụm này tháp khoảng chừng vạn trượng độ cao quanh quần vô tận từ khí có trí cao mai táng thuật thần thông diễn hóa chiếu dọi chư thiên vê anh nhất lực phá vật pháp trước kia hát tháp ông minh gào thét bên trong có khí linh tiếng kêu gào thảm thiết chuyển ra thân tháp rung động kịch liệt lấy to cỡ miệng chén vết rách kéo dài một nửa thân tháp hát mang nợ rộ giống như muốn cắt thành hai đoạn cái này sao có thể mấy vị này sinh linh cổ lão kinh hãi trước kia hát tháp thế nhưng là chuẩn đề kh dù là tại cực cổ thời kỳ kinh lịch đại chiến nhận lấy tổn hại thế nhưng không nên không chịu được như thế à lại bị một cái ngoại giới không vào trí tôn sinh linh một quyền đánh ra đến vết rách gió lốc g à o t hét không gian h oanh minh mấy vị này sinh linh cổ lao trên người xuất hiện vết rách thần hồn đều bị ăn mòn như tê liệt cảm giác đau truyền khắp toàn thân một cố khí tức tử vong tràn ngập ở trong lòng giờ khắc này bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ nội tâm không gì sánh được hối hận trong đó một đầu tồn tại cổ lao trước hết nhất không chịu nổi thân thể giãn n ư ớ bạo thành huyết vụ bọn hắn mặc dù tu vi cao thầm nhưng cũng không phải là tân vương. k h ô ngay n h tại lúc chúng sinh linh giật mình đồng thời đột nhiên trong hư không có tiếng oanh minh chuyển ra một đạo lệnh nhạc không mang theo mảy may tình cảm thanh em phản phất vượt qua và cổ chuyển đến ngoại giới tiểu bối ngươi quá nó rồi trên bầu trời vết nước lan tràn đầu tiên là một cái to lớn có thể so với thái cổ sơn nhạc vớt rồng nhô ra ngay sau đó là đầu rồng thân rồng đây là một đầu kéo dài ước vạn dặm cự long toàn thân lân giáp tựa như hát cám tiên kim giống như tỏa ra hát mang cuối cùng đầu này cự long hóa thành một vị người khoác áo giáp màu đen sau lưng mọc lên hai cánh nam tử trung niên đ ế uy đổ xuống mà ra ép vỡ nửa bầu trời khung thiên huyên cổ long tộc đại trưởng lao c h ú c âm hán vậy mà hiện thân c h ú c âm hiện thân kích thích tứ phương xôn xao hôm nay huyên cổ long tộc thế nhưng là tán g thổ bản thổ long tộc trong tộc nghe nói có vương ngủ say nhưng mà cái này vẫn chưa xong ngay sau đó lại là chuyển đến một tiếng hử lạnh trên bầu trời có huyết vũ nghiêng vùng nồng đậm mưa máu trong nháy mắt hội tụ thành ông dương huyết hải một vị người khoác hoa phục con mắt huyết、hồng. ra ba ọ c vị này g giả trong láo h t hải đều là vô thượng cường giả mặc dù không có dung hợp thiên tâm đạo ấn thành tựu đế vị thế nhưng ngưng luyện gia đế uy chính là chuẩn đế đình phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo ba người này đột nhiên xuất hiện để toàn trường sinh linh kinh hãi đồng thời cũng vô cùng kích động có ba vị này xuất thủ cái tiên ngoại giới sinh linh chắc chắn chết không có chỗ trôn chủ nhân t h a n g tiên biến sắc đ ề u không n g ạ i thương thái nhất thản như nói ánh mắt bình tĩnh nhìn ba vị này c h u ẩ n đế thần s ắ c không vui không buồn như vạn niên hàn băng giống như t i ể u bối mặc kệ sau lưng ngươi có cái gì thế lực chỗ dựa cái này tán g thổ đều không phải là ngươi có thể đến dương ai địa phương bàn ti ma đế âm lánh nhìn chằm chằm khàn đạo trước đó khương thái nhất tiến về bất chu sân lúc ven đường chém không ít đến đây trêu trọc hắn sinh linh n huyết tông lão tổ âm thanh lạnh lùng nói thiên liên của long tộc trúc gâm cũng đầy ngậm sát ý nhìn chằm chằm khương thái nhất tuy thời mà động ba tôn chuẩn đê a khương thái nhất lẩm bẩm nói lấy bây giờ thực lực của hắn nhiều nhất có thể cùng vô thượng thần tôn chống lại nhưng đối đầu với chuẩn đế lại là không có phần thắng chút nào bất quá khương thái nhất đến tám tổ chức cũng từ gia tộc mang đến không ít trí bảo đủ để đối với mấy cái này chuẩn đế tạo thành không thể nghịch viết ngay tại song phương rằng co mới đại chiến tướng muốn lúc bộc phát đột nhiên một đạo nổ tung thiên khung thanh âm tựa như thiên đạo ý chí giống như chuyển khắp toàn trường p h ụ c u minh tiên vương p h á p chỉ, thiên u y ê n cổ long tộc q u ộ n tiêu hang cổ huyết tông các ngươi dừng tay nếu không diệt tộc theo r ư n g sát phía sau một đạo vô thượng đế uy tràn ngập toàn trường đó là một đầu sinh ra song giác người khoác áo bảo trắng thanh niên phía sau có liệt nhật luân bàn chuyển động tản ra khí tức cực nóng đủ để đem sơn hải bốc hơi vạn vật tiệt diệt đây là một tôn đế dung hợp thiên đạo ấn ký đại đế s a không phải những cái kia chuẩn đế nhưng so sánh u minh tiên vương đại đệ tử minh đế là minh đế tới này sao lại thế này minh đế mang theo u minh tiên vương pháp chỉ mà đến lại là vì bảo đảm ngoại giới này sinh linh cái này chẳng phải là cũng là u minh tiên vương ý tứ hiện trường sinh linh nghị luận ầm ý chẳng ai ngờ rằng minh đế lại đột nhiên mang theo pháp chỉ mà đến minh đế sừng sững trong trời đất vô thượng đế uy ép vỡ thiên cùng ngay cả ba vị kia chuẩn đế đô từ trong hư không rơi xuống những sinh linh khắc càng là quỵ dạp trên đất phủ phục run dày trong đó cực kỳ hoảng sợ hay là nến âm bàn ti ma đế huyết tông láo tổ ba người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn táng thổ vương vậy mà lại bảo đảm ngoại giới này sinh linh thậm chí bọn hắn không dừng tay còn muốn bị diệt tộc cũng may mắn bọn hắn không còn nóng lòng xuất thủ nếu không hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi ý niệm tới đây ba người này toàn thân rút rút y trên trán mồ hôi lạnh chảy dòm gặp qua minh đế đại nhân chúng sinh linh hành lễ minh đế cũng không phản ứng những người này mà là nhìn về hướng trước mắt nam tử áo trắng kia có chút chắc tay đồng thời trên mặt hắn lộ ra tôn kính cùng coi trọng cùng mấy phần cười khổ lại xuống u minh tiên vương tọa đ theo hắn nói ra lời nói này sau toàn trường lại là hoàn toàn tích mịch toàn bộ sinh linh đều như là hóa đá giống như ngốc trệ khó có thể tưởng tượng một vị đại đế vậy mà đối với một cái ngoại giới mà đến hậu sinh v á n bối như vậy tôn trọng vẫn được đại lễ nếu không phải hôm nay tận mắt nhìn thấy bọn hắn đánh chết cũng sẽ không tin tưởng toàn trường vô số đạo ánh mắt cùng nhau g ặ t ở k hương thái nhất trên thân có h o à n g sợ có kính sợ có e ngại còn có hiếu kỳ toàn bộ sinh linh trong lòng đều lại suy đoán nam tử mặc áo trắng này đến cùng là lai lịch gì ngay cả u minh tiên vương đều coi trọng như vậy à nghĩ không ra táng thổ cũng có người biết được lai lịch của ta k h ư ơ n g thái nhất hơi có vẻ kinh ngạc nói thiên minh thần sắc cung kính gật đầu nói là sư tôn cao chi hắn cũng không vì k h ư ơ n g thái nhất là cái tiểu bối mà có bất kỳ khinh thị theo sư tôn lời nói khương gia vị này đây chính là vạn cổ không gia dị số nếu là thanh đạo đảo ngược phạt chân tiên ngay từ đầu hắn còn có chút không tin thẳng đến hắn cảm giác được hiện trường có tạo hóa thánh tôn vẫn lạc lúc này mới tin tưởng nhìn xem hai người này đối thoại rất nhiều sinh linh sợ mất mật có một vị tồn tại cổ lão nơm nớp lo sợ nói minh đế đại nhân chẳng lẽ hắn thật đến từ ngoại giới thần linh hồ thần linh hồ là có tiên vương chấn giữ thế lực kim nguyên tiên vương nạo cổ run sợ n à y tung hoành h o à n vũ cũng chỉ có xuất từ bực này thế lực đệ tử tại đối mặt một tôn đại đế lúc mới có thể như vậy lạnh nhạt tự nhiên nhưng mà chẳng kịp chờ khương thái nhất mở miệng thiên minh cao mày nói thần linh hồ đã diệt kim nguyên tiên vương vẫn lạc tiên vương đạo quả đều đã tiêu tán đây là sư tôn cao chi thần tử như thế nào đến từ phe thế lực kia ai còn dám nói bựa giết chi một câu nhấc lên kinh thiên sóng biển vô số sinh linh đều mở to hai mắt nhìn hô hấp trở nên gấp rút thiên vương vẫn lạc bất hủ thế lực hủy diệt đây quả thực là tin tức tính chất bạo t ạ c từ xưa đến nay t i ê n vương chính là bất tử bất d i ệ t vĩnh hằng bất hủ tồn tại vậy mà cũng sẽ vất lạc lúc này có người khó hiểu nói cái này không đúng trên người hắn có nhiều như vậy đến từ thần linh hồ thiên tài địa bảo giải thích thế nào đầu góc ngươi nước vào đi hủy diệt một phương thế lực đem phe thế lực tiêu bảo khố chiếm dụng sự tình ngươi chưa thấy qua sao có người r u n rộng nhắc nhở cái gì cái này đặt câu hỏi sinh linh kia nhịn không được hít vào n g ụ m khí lạnh còn lại sinh linh cũng là như thế có thể hủy diệt có tiên vương chấn giữ thế lực vậy hắn thế lực sau lưng lại nên mạnh bao nhiêu chẳng lẽ lại có trong truyền thuyết đế giả tồn tại cũng chỉ có đế giả mới có thể tùy tiện hủy diệt một phương có vương chấn giữ siêu nhiên thế lực đế giả vô thượng dù là chư thiên d i ệ t hết vạn vật đều là điều kỷ nguyên thay đổi cũng có thể vĩnh hằng trường tồn không nhận thiên địa quy tắc biến hóa ảnh hưởng thiên địa t r í lý đều không thể c h ó i buộc thậm chí loại tầng thứ này tồn tại có thể mở một phương đại thế giới trong truyền thuyết ta tán g thổ chính là do một vị đế giả mở ra tới cái này đế giả chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ta ta sống vô số kỷ nguyên chưa từng nghe liên quan có quan hệ đế giả lưu truyền nói nhảm loại tồn tại kia so vương hoàn yếu cường bên trên vô số lần há lại ngươi ta có thể tham tính đông đạo sinh linh kịp nhìn về phía khương thái nhất ánh mắt càng thêm sợ hãi có như thế kinh thiên bối cảnh khó trách dám một mình mạo hiểm dị vực ngay cả h u minh tiên vương đều coi trọng như vậy kim nguyên tiên vương cùng đế vẫn tiên vương vẫn lạc đại sự trừ sư tôn bên ngoài mặt khác b á t vương cũng đều biết được hiện tại bọn hắn sứ giả hẳn là lại trên đường chạy tới t h â n tử có thể đến ta táng thổ quả thật ta táng thổ lớn lao vinh hạnh thiên minh thần sắc cung kính nói mặc kệ khương thái nhất đến táng thổ có mục đích gì hắn nếu là khương gia truyền nhân vậy hắn nhất cử nhất động đều lại biểu phía sau bộ tộc kia mà nghe được thiên minh nói ra hai vị tiên vương vẫn l hai đại có được tiên vương thế lực lại bị cùng nhau hủy diệt cái này khiến bọn hắn càng thêm khẳng định thương thái nhất thế lực sau lưng bên trong có trong truyền thuyết đế giả t ỏ a c h ấ n xem ra tin tức truyền vẫn rất nhanh táng thổ chư vương đều biết thương thái nhất gật đầu nói vốn cho rằng tiên vực cùng táng thổ cách cương vực cấm chế tiên vực bên trong phát sinh sự t ì n h hẳn là sẽ không t r u y ề n đến táng thổ nhưng suy nghĩ kỹ một chút táng thổ những n à y vương đô là tiên vương cấp bậc tồn tại có thể cảm giác được ngoại giới một chút biến hóa cũng là bình thường thiên minh nói ra hôm nay tân vương đại hội nếu là thần tử chiến bại các lộ tân vương cướp đoạt thủ khôi chỗ đồng thời hắn nhìn về hướng ba vị kia c h u ẩ n đế trong đôi mắt hàn mang lấp lóe nếu là vị này tại bọn hắn táng thổ xảy ra chút sai lầm lấy bộ tộc kia tính tỉnh tuyệt đối sẽ đem bọn hắn táng thổ cho dương theo sư tôn lời nói ngủ say tại táng thổ chỗ sâu nhất mấy vị kia tồn tại chính là bị khương gia trần tổ gây thương tích như thế thương thế dù là qua vô số kỷ nguyên đều khó mà khôi phục cho đến hôm nay cũng không có thể thức tỉnh nghe được thiên minh lời nói hiện trường một đám táng thổ sinh linh cứ việc trong lòng lại thế nào kháng cự cũng không khỏi không phục tử thiên minh là đại biểu u minh tiên vương tới đây, đây nhất định cũng là u minh tiên vương y tứ đúng lúc này đột nhiên táng thổ trên bầu trời đột nhiên có huyết quang h i ể n hiện vô tận dị tượng chiếu giỏi theo sát phía sau tám tấm mang theo tiên vương tiên huy thiệp mời xuất hiện cổ lao thế lương vẹn vẹn chỉ là trên thiệp mời tràn ngập ra khí cơ đều áp chế toàn bộ sinh linh không dám ngẩng đầu nhìn thẳng cái này tám tấm tiên vương thiệp mời đại biểu bắt vương chân thân giáng lâm mỗi một vị vương đều còn sống vô số kỷ nguyên có thông thiên t r h uy đại biểu một châu trí cao tồn tại bây giờ lại cùng nhau hướng khương thái nhất phát ra thiệp mời cái này khiến tất cả táng thổ sinh linh cũng không dám tưởng tượng Khủng mỗi một mai luân hồi quả đều hết sức đặc thù mang theo khác biệt luân hồi háo nghĩa trên đó quy tắc tràn ngập chỉ có thể lấy vô thượng thần thông đến phong tồn vẫn như trước có luân hồi háo nghĩa phun ra phản phất để cho người ta đại mậm v n cổ trở lại cực cổ thời kỳ Cái này huyền diệu khó lường áo nghĩa, để khương Thái diệu đối với、luân、hồi lý giải lại nhiều này huyền lường nghĩa, Khương Nhất luân khó lý để một ấ y phần. m bên tăng tiên thân thể khét dun trong đầu ông ông tắc hưởng rất lâu mới phản ứng được nàng trước đó cũng phỏng đoán qua chủ nhân lai lịch cực lớn thật không nghĩ đến chủ nhân lai lịch ngay cả tán g thổ chư vương đều coi trọng như vậy lại giống như tiên vương đích thân tới thiếp mời mời khương thái nhất đế giang cựu tiêu đám sinh linh lúc này cũng là tê cả ra đầu bọn hắn tổ thượng cũng là có thể cùng tiên vương chém giết tồn tại nhưng không có khương thái nhất đãi n ộ i như vậy à ngoại giới này sinh linh lai lịch quả thực khủng bố đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn thân tử chư vương đã hướng ngài truyền tống t i ế p mời sư phụ ta cũng là ý tứ này ngài chỉ cần có thời gian có thể tùy thời đến hương thái nhất nhàn nhạt nhẹ gật đầu cũng không vì nhận lấy đ ạ i ngộ như vậy mà thần sắc có chút biến hóa thần tử xin hỏi ngài hiện tại có tính toán l n gì thiên minh dò hỏi ta đến tán g thổ chủ yếu là vì tìm một cái hương thái nhất nói ra ngay vậy thiên minh kinh ngạc nói thần tử muốn tìm người không biết là người phương nào có lẽ ta khả năng giúp đỡ được bận điệu hắn còn tưởng rằng hương thái nhất là bởi vì không có đối thủ mới đến tán thổ cùng những n à y tân vương tranh phong xem ra là hắn nghĩ sai vậy làm phiền lập tức khương thái nhất liền đem hoàng kim sư tử nhị cậu sự tình nói ra ngoài một đầu hoàng kim sư tử a thiên minh là người trong khoảng thời gian này đến ngoại trừ khương thái nhất bên ngoài hắn cũng chưa gặp qua có mặt khác ngoại giới sinh linh đến đây bất quá khương thái nhất hiện tại thế nhưng là táng thổ tôn kính nhất khác h nhân chuyện này hắn khẳng định đến toàn lực đi giúp m ớ i đối bất chu sơn phát sinh sự tình anh động táng thổ cựu châu toàn bộ sinh linh cũng biết vì s a o ngày đó bất chu sơn sẽ có tám vị tiên vương thiệp m ớ i xuất hiện việc này một kích thạch lên ngàn trộng sóng chúng sinh kinh hãi mà khương thái nhất cũng không đi bãi phòng táng thổ chư vương mà là tù dự định trước tiên đem tới tay luân hồi quả luyện hóa một viên tăng lên chút thực lực sau đó lại đi tìm nhị cầu hắn hiện tại rất có lòng tin tại đạp vào đế lộ trước đem tu vi tăng lên tới trí tôn cảnh đến lúc đó lấy thực lực của hắn căn bản là không cần lo lắng những cái kia cậu thả một cái k ỳ nguyên muốn tranh lấy thiên đạo ấn ký chuẩn đế cường đ ư ợ ông t h n h có luân hồi quả dụng cụ bên trong có đạo âm oanh minh luân hồi c h i ý bay hơi thương thái nhất c o ngón n đúng ra giải trừ c ấ m chế lấy hôn đột khí nâng lên một viên luân hồi quả chạm đến một sát na k a thời gian tại thời khắc này đều tại đảo lưu hắn có thể nhìn thấy khác biệt thời gian điểm chính mình hắn còn chứng kiến có vô số thế lực hủy diện thế lực mới q u a t h ở i thiên vương vẫn lạc thân vương chứng đạo một cái kỷ nguyên tiêu vong một cái khác kỷ nguyên bắt đầu vòng đi vòng lại tuần hoàn qua lại sinh sôi không ngừng đây cũng là luân hồi liên lụy đến thời gian không gian nếu là đem luân hồi áo nghĩa dung hội quán thông tiến hành chính mình tự sáng tạo pháp hoàn thiện sau phát huy thực lực chính là cực kỳ kinh người nói không chừng hắn có thể sớm không chế dòng sông thời gian cùng trên dòng sông thời gian hoành tích cường địch năm tháng giang giặc tình mộng thái cổ liên lụy đến thời gian không gian vòng này về chi lực so thời gian pháp cao thâm hơn rất nhiều thương thái nhất thì thảo thời gian pháp chỉ liên lụy đến thời gian chỉ có thể ảnh hưởng đến thời gian mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ t h i triển thời gian pháp chỉ có thể để thời gian đình chỉ sau đó giết địch cao thâm hơn thời gian pháp là có thể cải biến thời gian biến hóa có thể cho thời gian tăng tốc có thể là thả chấm đương nhiên thương thái nhất còn tu tập t u ế n g u y ệ t chi lực đây là thời gian pháp một trọng khác diễn biến có thể tăng tốc cường địch bên người tốc độ thời gian trôi qua để nó giải yếu khí huyết khô kiệt mà chết t u ế nguyện đã bao hàm thời gian mà luân hồi lại bao gồm t u ế nguyện cùng không gian trong,、so、trong chốc mắt mười ạ n ngày đi qua đem thời gian pháp cùng tuế nguyệt chi lực cùng luân hồi áo nghĩa dung hội quảng thông bằng vào ta thực lực trước mắt hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến trước sau một canh giờ thời gian cùng không gian mặc dù còn không cách nào vượt ngang thời không trường hạ nhưng hình thức ban đầu đã có nhìn bên cạnh hiển hóa ra thời không trường hà thương thái nhất trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng thu hàng coi như có thể chí ít không nguồn công nếu là lại tăng thêm từ hạt giống thế giới bên trong lĩnh hội đến thế giới pháp vậy ta tương lai đang lâm tuyệt đỉnh chẳng phải là cũng có thể độc lập mở một phương có được thiên địa t r í lý hoàn chỉnh thế giới liên cung loại với cổ láo theo như đồn đại vị kia khai thiên tích địa vị thứ nhất đế giả hiện nay tiên h vực chính là vị kia mở ra tới trong đó rất nhiều phát tắc thiên địa chí lý cũng đều là vị kia sáng tạo n ó như thế đứng lên đến là có điểm giống tạo vật chủ cảm giác đương nhiên trừ những chỗ tốt này bên ngoài thương thái nhất cảnh giới cũng đã nhận được tăng lên mặc dù còn không có đi vào chuẩn trí tôn nhưng cũng đã là nửa bước chuẩn trí tôn đ ỉ n h phong khoảng cách chuẩn trí tôn chỉ kém nửa bước hoặc là nói chỉ kém một trận thiên kiếp nếu là đổi lại tại tiên vực lúc này thiên kiếp sợ là đã tìm tới cửa nhưng hắn hiện tại bởi vì là lại độc lập với tiên vực táng thổ bên trong nơi này cũng có tương ứng thiên địa trí lý quy tắc đại đạo cho nên tiên vực thiên kiếp cũng sẽ không tìm tới hắn cùng lúc đó u minh châu chỗ xấu nhất từ khí màu xám xương mù tràn ngập vô cùng vô tận phương viên ức vạn giảm thiên không đều bị che đậy một tôn thân mang cổ lão kỷ nguyên phục sức thân ảnh xếp bằng ở một đoàn màu đen trên bộ đoàn trên đạo thân ảnh kia tràn ngập xanh mơn mận u minh khí mỗi một sợi u minh khí bên trong đều có ác linh đang gầm thét hò hét cái k i a lóe ra u lục sắt trong con người lóe ra khí thế khủng bố t ậ n ẩn có siêu thoát thiên địa chí lý s u thế đây chính là u minh châu mạnh nhất tồn tại u minh tiên vương thái cổ vương tộc hoàng kim sư tử u minh tiên vương k h nói thanh âm phản phất tử vực ngoại thiên không xuyên tấu mà cũng không h ưu ơ n g gia t r y ề n nhân muốn tìm người. Ú minh u ố n n tìm g ư ờ m i tiên vương lầm bầm nết ó i dưới Lúc này, vì dạp đ thiên miệng n h đ h i n n cười á gì, lạnh xem ra lão gia hỏa kia tự chém bộ phận tiên vương chính quả mang đến ngoại giới là muốn bước ra một bước kia a chương hai trăm bảy mươi sáu huyết tế văn linh lấy chứng luân hồi c h i đạo chương hai trăm bảy mươi sáu huyết tế văn linh lấy chứng luân hồi c h i đạo sư đ à vương chính là táng thổ sư đà lĩnh c h â n tổ thời gian tồn tại s o táng thổ cựu châu chư vương còn muốn lâu dài tối cổ thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn tuế y nguyệt sư đ à vương thực lực cường đại cầm trong tay sư còng trượng mở hồng m ô n g vũ trụ chân đạp thiên địa t r í lý lấy một viên vô địch đạo tâm chứng đạo tại thời kỳ cổ lão táng thổ bên trong thậm chí có không chỉ hai tôn vương bị sư đả vương sức một mình chấn sát nó sư còn quyền trượng nghe nói đều tiếp cận cấp độ kia chỉ là chẳng biết tại sao vô số kỷ nguyên trước sư đả vương xâm nhập tán g thổ chỗ sâu nhất gặp loại tồn tại kia đại chiến bên dưới tiên vương đạo quả đều kém chút bị đánh nát sư quảng trượng cũng nhận tổn thương từ đó đằng sau tán g thổ không còn có sư đả vương tin tức nhưng hắn tiên vương đạo huy còn tại nói do còn chưa chết sư tôn chuyện này muốn cáo chi khương gia thần tử sao thiên minh nhỏ giọng nói u minh tiên vương nhẹ gật đầu tóm lại khương gia thần tử sớm muộn đều muốn tìm được nơi đó chúng ta không bằng thuận nước đẩy thuyền đưa một cái nhân tỉnh nửa tháng sáu anh vạn đạo cùng vang lên một tôn đầu đội vương miện người khoa hoa phục hư ảnh sừng sưng sưng thời không trường hà xuyên qua thiên cung quanh quần tại cái bóng m ờ kia bên cạnh có thể từ đó nghe được tiếng oanh minh nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái k i ê u đạo tiên vương hư ảnh cùng khương thái nhất không khác nhau chút nào hỗn độn thể tiến thêm một bước dị tượng cũng so d ị vãn g càng mạnh cảm thụ được biến hóa trên người khương thái nhất tự lẩm bẩm bên ngoài cảm giác khương thái nhất bế quan sau khi kết thúc tăng tiên cung kính hô một tiếng khương thái nhất thản nhiên nói chuyện gì chủ nhân thiên minh đại đế ba ngày trước đã ở chờ lợi nói có chuyện quan trọng bầm báo tăng tiên cung kính nói đại đế mặc dù kém xa bước vào tiên đạo lĩnh vực đình phong thế gian chín thành chín người tu đạo đ ờ i này ngay cả trí tôn đều khó mà bước vào càng không nói đến đại đế dù là phóng n h ã n bất hủ thế lực đại đế cũng là thuộc về tầng cao nhất tồn tại mạnh như bọn hắn thương gia trải qua vô số kỷ nguyên bây giờ cũng bất quá hơn một trăm tôn đế hiện tại một vị đại đế ngay tại bên ngoài chờ đợi c h ọ n vẹn ba ngày còn không dám có bất kỳ lời m n hắn giận đại ngộ như vậy cũng chỉ có khương thái nhất mới có thiên minh sao h u minh tiên vương đại đệ tử khương thái nhất ánh mắt nhấp nháy thời gian một chén trả công phu sau trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo khoan hậu vết nước vô tận tử khí từ đó lan tràn ra theo sát phía sau, vô thượng đế uy bao phủ vùng thiên địa này thư không đều trở nên mơ hồ thiên minh từ trong cái khe đi ra bất quá khi hắn nhìn thấy khương thái nhất bây giờ khí tức sau cũng không nhịn được trong lòng mãnh liệt rung động nửa tháng trước khương thái nhất thực lực hay là thánh vương cảnh cựu trọng tiên bây giờ vậy mà đi vào nửa bước chuẩn trí tôn mà lại ẩn ẩn có đi vào chuẩn cảnh giới trí tôn xu thế tốc độ tu luyện này cũng quá nhanh dù là hắn sống vô số kỷ nguyên nhìn thấy qua không ít kinh tài tuyệt diễm hàng người cũng chưa từng có cái nào có thể lại tu luyện phương diện tốc độ cùng khương thái nhất đánh đồng thiên minh thợ sâu cố nén trong lòng r u n động nhưng hắn trong ánh mắt hay là lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra kinh ngạc khương thái nhất căn bản không có khả năng theo lẽ thường đến nối đáy lấy tốc độ tu luyện dạng này xuống dưới chỉ ít vạn năm bên trong liền có thể chứng đạo đại đế một cái kỷ nguyên bên trong đ ú c thành chân tiên chính quả hắn đã không còn dám đem khương thái nhất xem như một cái hậu b ố i đến xem thiên minh tiền bối là ta cố nhân kia có tin tức sao khương thái nhất nói thẳng thiên minh thu liêm đế h uy từ trên trời giang xuống chấm giọng nói táng thổ cựu châu toàn bộ sinh linh đều đang tìm kiếm cũng may đã có một chút manh mối ngay vậy khương thái nhất mặt lộ dị sắc mời nói táng thổ cùng chia cửu châu. nhưng trừ cái này cựu châu bên ngoài chắc hẳn công tử cũng hẳn là biết táng thổ còn có ba lĩnh hai điện một miếu thiên minh ánh mắt chấp lên cũng không có trực tiếp nói thẳng bởi vì đây là sư tôn hắn ý tứ điểm đến là rừng lấy hương thái nhất thông minh nhất định có thể đoán được cái gì tam l a n g phân biệt là đoạ n tiên lĩnh t á n g tiên lĩnh s ư đ ả lĩnh hai điện thì chỉ bóng đen điện đường cùng xích tiêu điện đường một miếu chỉ chính là cái tiêu táng thổ bên trong thần bí nhất thiên c u n g đ ề m miếu cái này lục đại thế lực chính là táng thổ nhất là siêu nhiên vô thượng thế lực siêu thoát hết thảy cho dù là táng thổ chư vương cũng không dám đắc tội cái này lục đại thế lực những n à y khương thái nhất lại trước đó liền đã từ tăng tiên nơi đó nghe lên qua sư đà lĩnh khương thái nhất lẩm bẩm nói nhị c ầ u chính là thái cổ vương tộc hoàng kim sư tử tộc tuổi trẻ vương giả cùng cái này sư đà lĩnh đến cùng là quan hệ như thế nào ở trong đó đến tột cùng ẩ n giấu đi cái gì thân tử quả nhiên thông minh một chút tức mặc ngươi vị nào cố nhân hoàn toàn chính xác cùng sư đà lĩnh có quan hệ thiên minh gật đầu nói sư đà lĩnh ở vào táng thổ cực sâu chỗ chính là ư minh châu cùng xích tiêu chu giao giới khu vực nơi đó quanh năm tràn ngập khí tức tử vong nếu như nói táng thổ đối với tiên vực sinh linh mà nói là cấm địa cái kia sư đ ả lĩnh đối với các đại táng thổ sinh linh mà nói cũng là một phương cấm khu căn bản cũng không có sinh linh dám tùy tiện bước chân lúc này thương thái nhất đã hướng sư đ ả lĩnh mà đi thiên minh trước đó đã nói với hắn lên qua có quan hệ sư đả vương truyền ôn sư đả vương thời gian tồn tại so ưu minh tiên vương còn cổ l ã o hơn có thể ngược dòng tìm hiểu đến tối cổ thời kỳ sư đả vương chiến lược ngập trời một tay sư cổng trượng cường thế chấn sắt táng thổ hai đại tiên vương hắn tu luyện sư còn cổ kinh chính là vô thượng luân hồi sáng lập luân hồi áo nghĩa cực sâu sư đả vương muốn lấy mười thế đạo quả đúc thành không thiếu sót tiên vương chính quả t r ủ n g kích một bước kia hoàng kim sư tử tộc tuổi trẻ vương già nhị c ầ u cũng chỉ là hắn rất nhiều luân hồi chuyển thế thân bên trong một cái thôi về phần vì sao nhị c ầ u lại đột nhiên truyền lại tin tức cho hắn đoán chừng là dung hợp bản tôn lúc xuất hiện dối loạn nói trắng ra là nhị c ầ u đã quý vị nhớ tới gia hỏa này thế nhưng là bị hắn thu phục mới trở thành tọa kỵ của hắn không nghĩ tới lai lịch đã vậy còn quá sâu lúc này liệt thiên ma điệp trên không trung tấn bánh lao đi vạn trượng phía dưới sơn hà hồ nước thu hết vào mắt đang lúc hương thái nhất suy nghị phiêu như t ă ngay tiên đột thể nhiên mở miệng nói, chủ nhân, ngài lúc rời đi nhân, chủ h mở có, có, có lúc không m vậy tăng a sao? lên? Khương Nhất ngược không Thái hỏi tự lại, do tiên liền biết có hy vọng vội vàng giải thích nói chủ nhân còn xin yên tâm ta có biện pháp lột xuống trên người t ử khí đồng thời sẽ không đối tự thân có bất kỳ ảnh hưởng nàng đoạn thời gian trước phát hiện huyết mạch của nàng ẩn ẩn có phản tổ ý tứ mà lại ngược dòng tìm hiểu đến tối cổ thời kỳ liệt thiên ma điệp bản thân liền là tiên vực sinh linh chỉ là chẳng biết tại sao từ tiên vực biến mất xuất hiện ở táng thổ đã như vậy vậy ta chạy liền dẫn bên trên ngươi thương thái nhất thản như nói trong lòng lại có chút nghi hoặc hẳn là táng thổ cùng tiên vực cùng một chỗ vốn là một thể chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân độc lập đi ra không phải vậy vì sao trong khoảng thời gian này hắn tại táng thổ gặp được rất nhiều tiên vực cổ thiên đình thời kỳ kiến trúc cổ xưa hơn nữa còn gặp được sớm đã từ tiên vực cổ sử trong trường hà biến mất liệt thiên ma điệp tộc nghĩ đến suy đoán của hắn lớn tám chín phần mười là đúng sau một ngày thương thái nhất rốt cục đi tới một chỗ tử khí giạt rào chi địa sư đà lĩnh nơi này trời ưu ám so táng thổ địa phương khác còn muốn âm u rất nhiều nơi đây tràn ngập tử khí cũng so táng thổ địa khu khác tử khí muốn càng thêm có lực sát thương đây cũng không phải là đơn thuần tử khí mà là ẩn chứa một chút mang theo khí tức tử vong luân hồi áo nghĩa huyết tế vạn linh lấy chứng luân hồi chương ả m t ụ đ ợ c n i đây khí h cơ, ơ ư t hai trăm bảy mươi bảy sư đ ạ vương tối cổ thời kỳ tồn tại chương hai trăm bảy mươi bảy sư đ ạ vương tối cổ thời kỳ tồn tại chủ nhân sư đà lĩnh vô số kỷ nguyên đến đều không c á i gì sinh linh dám bước vào ngài dạng này có phải hay không quá mạo hiểm thang tiên khuôn mặt có chút tái nhuận toàn thân phát r u n nơi này khí cơ quá mức khủng bố minh ngông chèn ép nàng có chút t h ở không nổi không sao người ở chỗ này chờ ta thương thái nhất thản nhiên nói sau đó hướng phía trước các bước trên người hắn có hỗn độn khí sôi trào hiện ra hỗn độn chi ý chấn khai không ít màu cho tàn sương mù t h ư ợ n h ư hành tẩu tại địa ngục thần linh trên đường đi thương thái nhất gặp được quá nhiều vô tận thi hải trải ra cổ lộ đủ loại trí bảo pháp khí tùy ý rơi xuống trên mặt đất kinh lịch vô số tuyến n g u y ệ t rất nhiều pháp khí trí bảo cũng không có ngày xưa thần tính thương thái nhất xuyên qua quần quận sương n g ụ không bao lâu liền thấy một khối sừng sững bia đá luân hồi đạo n g ụ sinh linh d ừ n g b ước người vi phạm chết cái này ngắn gọn một hàng chữ do máu tươi gen úc dù là thời gian qua đi vô số tuyến nguyện cái tiết do máu ngưng ra chữ v ế t còn lóe ra thần tính hảo q a n g mảy may đều không có ảm đạm nghĩ đến cái này máu cũng không phải phổ thông máu chí thế cũng p ả i tiên tri là chân h u y t thể tuế bất càng đi về trước mới sâm. đi có Càng phương, nguyện về áp là ự c c n lớn, g là dù khương thái nhất là hôn đồn tế h thể, có thể to lớn trên lệnh cảnh giới hay là để hắn thở không h ể để có to trên t lớn là giới nổi.、Thế、là Khương Thái nhất tế ra trong tộc cổ tổ bàn cho pháp khí đây là một cái chiến khôi toàn thân do tiên kim g i n đúc trong đó in cổ tổ tiên vương đạo huy có thể cùng tiên vương chấm giết tùy tiện chấn s á t tiên vương phía dưới tồn tại theo chiến khôi này xuất hiện khương thái nhất áp lực giảm bớt rất nhiều cũng hiện tại khương thái nhất xâm nhập sau một vị đầu đội mặt nạ k h â lâu ông lão mặc áo đen lão giả lạng yên không tiếng động xuất hiện trong đôi mắt lấp lóe lục quang nhìn vô cùng bị quyện lao giả này có thể đột nhiên xuất hiện đồng thời để khương thái nhất không có chuyện trước phát giác được chí ít cũng là một tôn đại đế hắn x a n h m u â n m ư ợ n ánh mắt từ màu đen chiến khôi trên thân và qua trong đôi mắt lộ ra kiếm kỵ bởi vì từ tôn kiêm màu đen chiến khôi trên thân hắn cảm nhận được để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí thức trực giác nói cho hắn biết cái kiêm màu đen chiến khôi có thể diệt giết hắn ngươi là sư đà lĩnh sinh linh khương thái nhất c a o mày nói lao giả áo đen hỏi lại khương thái nhất ngươi chính là đến từ ngoại giới sinh linh lao giả lơ lửng giữa không trung như u linh trên người hắn phục sức cực kỳ lâu đời cùng tiên vực cổ trên thân tản ra nồng đậm từ khí cái kêu bành trướng mánh liệt khí cơ có thể q u ấ y thiên điệm khương thái nhất t h ả n n h i ê nói n ta tới tìm một vị cố nhân chủ thượng sớm đã thôi diễn ra ngươi sẽ đến đi theo ta đi lão giả áo đen ở phía trước dẫn đường bất quá hắn giống như đối với khương thái nhất rất có lý trên đường đi cũng không từng cho khương thái nhất vạch ra hung hiểm chi điệm bất quá màu đen chiến khôi lại là tại lúc này phát huy đại tác dụng vô số hiểm đ ị a bị phá hủy khương thái nhất một đường thông suốt thấy thế, thế lão giả áo đen trong lòng hừ lạnh nói ngược lại là có không ít bảo bối tốt xem ra ngoại giới này sinh linh có chút lai lịch cùng lúc đó một chỗ hùng vĩ đại điện cổ láo trong ngoài đứng vững vàng mười hai cây bàn lòng trụ mỗi một cây bàn lòng trên trụ đều tuyên khắc lấy đại đạo t r í lý vô thượng đạo vận trên mỗi một cây cột đều có bóng người ngồi xếp bằng bọn hắn khí tức xôi trào máy liệt thân ảnh mơ hồ đến để cho người ta khó mà thấy rõ như thiên đao bình thường trong con n g ư ờ i mang theo hờ hưng cùng hoang vu thực lực bọn hắn cường đại tràn ra khí tức ngay cả vùng thiên địa này đều tại cực tốc biến hơi lấy nhưng nếu là cẩn thận đi xem liền sẽ phát hiện bọn hắn đều bị trật tự thần liên buộc chặt lấy mỗi một tiết trên xích sắt đều có vô thượng mai tá những n à y trật tự thần liên không chỉ có thể khóa người nhục thân ngay cả thần hồn đều sẽ bị vây khốn theo bọn hắn mỗi động một cái đều sẽ có bóng ánh nóng hổi máu vẩy vào trên mặt đất áp sập không gian bọn hắn đã từng đều là danh chấn tán g thổ trí cường giả xương ba vô số kỷ nguyên tu h vi sớm đã siêu thoát đại đế thậm chí siêu thoát c h â n tiên tại vô số kỷ nguyên trước bọn hắn thừa dịp sư đả vương bị thương nặng tiên vương đạo quả bất ổn khi tức h ề v h ả i tình h u n g dưới cấp đoạn đạo quả của hắn thật không nghĩ đến sư đả vương lại còn có lưu thủ trực tiếp đem bọn hắn chấn thương cuối cùng nhục thân liên đối thần hồ do bàn long trụ tiến hành trật tự thần liên trói buộc để bọn hắn bị nhốt vô số t u ế nguyện đương nhiên cái này cũng từ một điểm khác đã nói rõ sư đả vương đã ra khỏi vấn đề nếu không lấy hắn như thế sát phạt thủ đoạn bọn hắn đã sớm thân tử đạo tiêu cũng sẽ không sống tới ngày nay điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ cướp đoạt tiên vương đạo quả khát vọng càng thêm mánh liệt ta cảm ứ n g được vùng không gian này cấm chế tại vương lỏng sư đả vương khí tức tại suy yếu đây đối với ta các loại mà nói là một cơ hội một vị sinh linh mở miệng nói khí tức bành trướng xông phá không vũ cường đại vô biên sư đả vương đã không còn định phong mà chúng ta tuy nói bị nhốt nơi đây vô số kỷ nguyên nhưng thương thế đã khôi phục đợi tranh phá c h ó i buộc chúng ta đồng loạt ra tay lấy sư đả vương tiên vương đạo quả đúc thành chúng ta tiên vương chính quả một vị khắc sinh linh cổ lão lạnh lùng nói bọn hắn đều là siêu việt chân tiên tồn tại tại thời kỳ cổ lão có thể t i ệ n tay diện s á t chân tiên mặc dù còn chưa thành t i ể u tiên vương chính quả nhưng cũng đã cực kỳ cường đại bọn hắn ánh mắt t h a m thẳm tựa như sừng sững tại trên dòng sông thời gian hờ hững con ngươi nhìn chằm chằm chỗ xấu nhất một bên khác khương thái nhất đã tới đổ sư đà lĩnh đây là một tòa cực kỳ cổ lao cung điện trải qua tuế n g u y ệ t thay đổi kỷ nguyên chìm n ổ i ngoài cửa lớn cái kia hai tòa cao tới vạn trượng trên tượng đá lít nha lít nhít khắc đầy phù văn cổ xưa mỗi một cái trên phù văn đều quanh quần lấy khí tức khủng bố khiến người ta run sợ nếu không có khương thái nhất trí bảo hộ thân đổi lại những sinh linh khác dù là kẻ thành đạo cũng khó có thể tiếp nhận cái này khủng bố khí cơ sẽ sụp đổ hóa thành huyết vụ một giây sau một đầu lơ lửng dòng sông dọc theo sâu trong hư không mà đến trong dòng sông mang theo một tia cổ láo hoang v ũ khí tức bao hàm thời gian cùng không gian phương diện trí cao á o nghĩa giống như là một đầu thời không trường hạ chủ nhân nhà ta liền tại bên trong láo giả áo đen lường khương thái nhất một chút ánh mắt bên trong mang theo dị dạng khương thái nhất biết không có đơn giản như vậy nhưng cũng không sợ chiến thôi mở đường hắn theo sát phía sau đứng ở trên dòng sông kia vê anh cung điện cửa lớn rộng mở phát ra chói thai mục nát tiếng vang khương thái nhất còn chưa đi vào liền thấy được trên mặt đất vẩy xuống vết máu những n à y vết máu là thất thải sắc tản ra kinh người thần tính cho dù vô tận năm tháng trôi qua vẫn như c ũ không có khả năng m a diện thật giống như nơi đây mới vừa vặn phát sinh qua đại chiến cái k i a tiên vương vết máu bên trên tán phát khủng bố khí cơ như trên thương liêm đao giống như hướng thương thái nhất nào h tới trước mặt dù là trên người hắn có hỗn độn dồn khí phủ vẫn như trước khó mà ngăn cản trên thân thể đều xuất hiện vết rách máu màu vàng nước đọng tràn ra trong t h á n g chốc thương thái nhất phản phất đi tới cung điện c h ỗ sâu nơi này tựa như vũ trụ tinh không từng viên cổ lao tinh thần lơ lửng đều có thể thấy rõ ràng sinh hoạt tại phía trên sinh linh phía trước nhất lơ lửng một tòa cổ lao vương toạ một đạo dáng vẻ khôi n ô khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên chính tựa ở phía trên. mà vương tọa bên dưới chất đầy thi cốt c h ẳ n g ngần một mảnh đây chính là nhị cậu cùng hoàng kim sư tử nhị cậu hóa thành hình người dáng vẻ giống nhau như lúc khác biệt chính là trên chắn nhiều hơn một đạo lóe ra đạo huy ẩn ký không chờ k hương thái nhất mở miệng đạo thân ả n h kia bỗng nhiên mở mắt ra sáng chói chói mắt ánh sáng cầu vồng chiếu sáng cả vũ trụ vạn linh đều tại phủ phục run dày tại sau lưng của hắn có một tòa thời kỳ cổ lão cung điện hiền hóa lóe ra ánh sáng chói mắt cung điện kia cùng tiên vực thời kỳ thái cổ thiên đình rất tương tự bởi vì hương thái nhất từng đang nhìn thắn thắng cắt trên chương ả n phất hai trăm bảy mươi tám chưa bao giờ thấy qua như vậy cậu thả chi lại cậu thả người chương hai trăm bảy mươi tám chưa bao giờ thấy qua như vậy cậu thả chi lại cậu thả người t r i ề u thánh nhị cậu ngươi không nhận ra chủ nhân người ta thương thái nhất cười n h ạ t nói hai người ánh mắt ở trong hư không giao hội thương thái nhất trong đôi mắt có thần văn h i ệ ĩ lên sau đó hắn kêu lên một tiếng đau đớn thân thể k ự c chấn bên ngoài thân hỗn độn ý nổi lên gọn sóng giống như ba động thân thể xuất hiện vết rách khoe miệng tràn ra vết máu thiên vương không thể nhìn thẳng nếu không có hắn có hộ thân trí bảo bản thân lại là hỗn độn thể lại nhục thân đạt đến trình độ nhất định vẹn vẹn chỉ là cùng tiên vương đối mặt cũng có thể làm cho hình thần câu diện chân linh vĩnh mất người lá gan không nhỏ dám dạng này cùng b ả n tọa nói chuyện sư đả vương xem kỹ lấy khương thái nhất ánh mắt phảng phất xuyên qua v ạ n cổ rơi vào khương thái nhất trên thân khương thái nhất trong đôi mắt tiên huy lấp lóe sau đó hà thụy dâng lên bên ngoài thân thương thế khôi phục như lúc ban đầu ta làm như thế nào sưng hâu nơi đây là sư đả vương hay là nhị cầu đâu thanh âm hắn bình thản lần nữa hỏi ra vấn đề này cái kia lơ lửng vương tọa gần trong c ă n tấp nhưng lại phảng phất cùng khương thái nhất chi không tại cùng một mảnh thời không lấy hắn bây giờ tu vi chỉ có thể cảm giác được một chút manh mối đạo thân ảnh kia khí tức cùng nhị cầu giống nhau như lúc chỉ là nhiều một tia cổ láo hoa n g vu hắn vừa rồi sở dĩ mạo hiểm hỏi ra câu nói kia chính là muốn nhìn một chút tình huống hiện tại xem ra nhị cầu hẳn là quy nguyên hắn là sư đả vương mười thế thân một trong là sư đả vương bộ phận tiên vương đạo quả biến thành bây giờ chủ thân t h ứ c tỉnh trở về bản nguyên có lẽ là kết quả tốt nhất làm sao ngươi là tại để ta làm lựa chọn sao văng lên trên vương tọa có tiên âm chuyển đến phương vũ trụ này đều bởi vì không chịu nổi mà phát sinh chấn động mạnh ngươi có thể hiểu như vậy thương thái nhất thản như nói không sợ chút nào hắn biết sư đả vương khẳng định là nhận ra hắn bởi vì từ trên bản chất tới nói sư đả vương nhị cầu cùng mặt khác chín cái chuyện thế thân đều là cùng là một người hắn cùng hai cầu tướng chỗ một đoạn thời gian đối phương khẳng định nhớ kỹ chính mình ngươi cảm thấy ngươi đến từ bộ tộc kia ta cũng không dám giết ngươi trong thanh âm này mang theo cực hạn hàn ý chín ngày tinh hà phản phất đều muốn bị đông kết một giây sau sư đả vương thân ảnh nhất thời từ trên vương tọa biến mất bước chân hắn điểm nhẹ trong hư không liền nổi lên đại đạo vận sóng có đại đạo c h i hoan n rộ Về anh, không gian vỡ nát một thanh hoàng kim đầu sư tử quyền trượng từ hư không chỗ sâu bay ra trên đó có vô cùng pháp tắc đang sôi t r à o trật tự thần liên đang đan sen vượt qua thời không xuất hiện ở khương thái nhất trên sọ não loại lực lượng này vẹn vẹn chỉ là dư ba đều có thể nhấc lên sóng gió lớn vô số sinh mệnh cổ tinh vỡ nát tinh hà người chuyển liệt dương về với b ụ i đất bất quá vậy nhưng giết chân tiên dư ba tại cách khương thái nhất còn có vài c mở lúc liền tự hành tiêu tán nguyên bản vỡ nát hư không rơi xuống đại tinh tất cả đều khôi phục nguyên dạng vạn mẹo thời không một lần nữa trở nên bình thường làm sao không tiếp tục đánh tới khương thái nhất nhìn thẳng hắn t h ầ n s ắ c rất là bình tĩnh mặc dù cách nặng nề g h sương mù nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy cặp kia bao hàm tang thương đôi mắt nghệ tình ngươi cùng ta quen biết một trận phân thượng như vậy coi như tôi h ngươi đi đi sư đảo vương thanh em hờ hưng nói hắn chỉ khẳng định là đoạn thời gian kia hắn bị khương thái nhất xem như tọa kỵ thời gian khương thái nhất cũng không nói thêm cái gì xoay người rời đi nhưng mà đúng vào lúc này cung điện đột nhiên chấn động đứng lên cho bụi vẫy xuống cự thạch băng liệt phương này hiện hóa vũ trụ cũng trong nháy mắt vỡ n thương thái nhất có chút n h ữ n mày quay đầu nhìn lại trên v ư ơ n g tọa sư đả vương lúc này tựa như mất hồn phách giống như trong đôi mắt tiên vương khí bắt đầu tiêu tán thân thể cũng tựa như hóa đá giống như hán bên người vô tận tử khí tại quanh quẩn đủ loại kinh tiên h dị tượng hiện hóa chiếu giỏi tầng k i ê u mông lung tiên huy sương mù cũng dần dần tiêu tán lộ ra chân dung giống như trước đây nhưng lại nhiều hơn mấy phần cổ lão cùng tăng thương g i a n g d á c đột nhiên sư đả vương trên c h á n xuất hiện vết rách có tiên vương ánh sáng nở rộ chỉ gặp vô số thần vằn từ đó tuất ra lít nha lít nhít, vô cùng vô tận theo sát phía sau liên tiếp mười đạo đạo ấn hiện lên mà ra mỗi một đạo đạo ấn đều đại biểu một cái truyền thế thân trong đó có nhị cậu trong đạo ấn tỏa ra nhị cậu cả đời kinh lịch mười thế luân hồi mười vị truyền thế thân quy về bản nguyên t r ù n g kích cảnh giới tối cao đây là tưởng tượng nguyên hoàng như thế niết g h bản chủ sinh lại đằng cơ cảnh sao thương thái nhất mặt lộ dị sắc bất quá hắn luôn cảm thấy hiện tại sư đ à vương có chút cổ quái tựa như là xảy ra đại vấn đề rốt cuộc đợi đến cái ngày này lão hủ ẩn nút vô số kỷ nguyên vì chính là giờ khắc này a ngoài điện chuyên đến một đạo mừng như điên thanh âm chính là trước đó cái kia khoác áo bào đen đem thương thái nhất đưa đến nơi đầy láo giả giờ phút này hắn biểu lộ điên cuồng trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn dù là yên lặng vô tận tuyết nguyệt lấy mười thế luân hồi pháp mưu toan đúc thành đình phong nhưng vẫn là chống cự không nổi cái này một thân vết thương cũ sư đả vương a sư đả vương lão hủ lẩn nút tại bên cạnh ngươi vô số kỷ nguyên không đúng thậm chí không tiếp chém dụng bộ phận mang theo tạp niệm thần hồn vì chính là tránh cho bị ngươi phát hiện mánh khỏe một ngày này trung pi là lão hủ trở đến lão giả áo đen cười to nói thiên vương đạo quả dù là chỉ là một sợi cũng đ ủ làm cho ta bước vào thiên đ i ệ mới lúc thành thuộc về lão hủ tiên vương lộ ngay qua ngày hàng đêm s phần nghị lực này là kinh khủng c ỡ nào vì chính là giành sư đả vương tiên vương đạo quả mặc dù đại giới rất nặng nhưng lại đều là đáng giá bởi vì chỉ cần thành công dung luyện sư đả vương tiên vương đạo quả vậy hắn cũng có thể thành t i ể u tiên vương chính quả tiên vương a đây chính là giấc mộng của hắn là hắn vẫn luôn đang theo đuổi cảnh giới trí cao cách đó không xa nghe đến mấy câu này khương thái nhất có chút ngạc nhiên hắn gặp qua cầu thả nhưng là chưa thấy qua như thế cầu thả chỉ là đáng tiếc sư đả vương xảy ra đại vấn đề cuối cùng một thân đạo quả cho người khác làm áo cưới thiên vương làm đến hắn mức này cũng là không có người nào bất quá những n à y cùng khương thái nhất đã không quan hệ rồi lúc này lão giả mặc áo đen kia mới phát hiện còn có ngoại nhân nhìn về phía khương thái nhất h ô n g á c nói ngoại giới sinh linh khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác hắn biết được khương thái nhất lai lịch không đơn giản cho nên cũng không đối với khương thái nhất xuất thủ chỉ là mở miệng cảnh cáo khương thái nhất lại là thần sắc không đổi quét mắt cái này cậu thả lâu như vậy l ã o đầu tiên vương đạo quả là bực nào cơ duyên bằng ngươi một người cũng nghĩ đọc chiếm ngay vậy lão giả áo đen giận dữ hắn không nghĩ tới khương thái nhất cũng sẽ đối với tiên vương đạo quả sinh ra lòng mơ ước lập tức cười lạnh thành tiếng nói một cái vãn sinh h ậ bối cùng nghị cùng ta tranh đoạt tiên vương đạo quả cũng không sợ cho ăn bể b ụ ngươi n g thức thời cút nhanh lên chương hai trăm bảy mươi chín hóa trời bát có thể luyện tiên vương chương hai trăm bảy mươi chín hóa trời bát có thể luyện tiên vương tiên vương đạo quả ngươi không có tư cách ngấp nghẽ khương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói đang khi nói chuyện màu đen chiến khôi trong chốc lát nở rộ hát mang hình thể trong nháy mắt lớn vô số lần có thể so với thái cổ sơn nhạc khí tức c u ầ n bạo loạn lưu quét sạch thiên địa đem vô số lăn xuống cự thạch chân vỡ tất cả khí cơ đều không thể tới gần khương thái nhất bị ngăn cách ra tiên vương đạo quả thế nhưng là vô thượng tiên vương cả đời châu ngưng tụ đồ vật ẩn chứa cái này tiên vương đối với đạo lĩnh ngộ đối với pháp tắc k h ô n g chế đối với thiên địa chí lý lý giải nhất là sư đả ạ vương loại này lấy mười thế luân hồi thân trùng kích cảnh giới tối cao tiên vương đạo quả của hắn càng là so với bình thường tiên vương đạo quả còn muốn chân quý không ít dù là chỉ là từ đó thu lấy một chút đối với khương thái nhất đều có lợi ích to lớn cơ duyên như vậy khương thái nhất đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vật nhỏ tiên vương đạo quả sao mà chân quý chắc hẳn không cần phải hủ nhiều lời l ã o hủ vẫn là câu nói kia chớ có cho là có chút lai lịch l ã o hủ cũng không dám động tới người lão giả áo đen nhìn thẳng khương thái nhất dù hắn sống vô số kỷ nguyên tâm cảnh tại lúc này cũng có chút hỗn loạn hắn ẩn nút vô số kỷ nguyên thậm chí tự chém một bộ phận thần hồn bỏ ra cực lớn đại giới chính là vì hôm nay hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào phá hư kế hoạch của hắn vừa dứt lời lão giả tiến lên trước một bước cái kia ngập trời khí tức như đại dương mênh mông giống như khiến người ta run sợ mặt đất dung chuyển tinh hàng đi chuyển vô tận từ khí tràn ngập sau lưng lão giả ẩn ẩn có một đầu tiên huy bốn đây là một vị chân tiên tại tiên vương không ra nửa bước tiên vương ẩn nút tình hôn g dưới chân tiên chính là người mạnh nhất hắn chỉ là con ngón búng ra một đá màu đen hoa sen nở rộ đại đạo khí tức lưu chuyển vô số do quy tắc ngưng tụ trật tự thần liên lại trong hư không hiển hóa bất quá những n à y trật tự thần liên bên trên t u y ê n khắc lấy lít nha lít nhít mai tá phủ còn có t ử khí tràn g ậ p nhìn cực kỳ quỷ quyệt một kích này vô cùng kinh khủng có thể ma diệt và linh bị mất tất cả sinh cơ hắn muốn dùng cái này thần thông diễn sát hương thái nhất tiên chân tiên đỉnh cao nhất sao hương thái nhất nhữu mày lao giả mặc áo đen này thực lực ngược lại là vượt ra khỏi dự đo lấy khương thái nhất thực lực bản thân đối đầu tồn tại bực này không khác lấy trứng trọi đá nhưng hắn có rất nhiều trí bảo ra thân còn có có thể cùng tiên vương chém giết màu đen chiến khôi cho nên thật cũng không sợ theo khương thái nhất đánh ra từng đạo chỉ lệnh cái kia màu đen chiến khôi bên trên nổi lên tiên ý trên thân thể xuất hiện vô số tiên phủ cặp kia màu đen nhánh trong con ngươi lóe ra băng lánh đến cực điểm sắc ý tựa như là một đầu cỗ máy giết chóc màu đen chiến khôi ngăn tại phía trước nhất toàn thân h ắ c quang n g ậ p trời có quy tắc hải dương sôi trào trong nháy mắt đem khương thái nhất bao phụ lại lập tức đấm ra một quyền lao giả áo đen sát chiêu như nợ rộ pháo đ ô n g trừ khử ngay cả một tia dư ba đều không có nhấc lên đây rốt cuộc là thứ gì lao giả áo đen thần s á t c h ấ n kinh trước mắt khôi lỗi này so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn điểm phải biết chân tiên đỉnh cao nhất là ở gần nhất tiên vương tồn tại tùy ý m ộ t k ích đều có diện thế chi uy nhưng bây giờ không chỉ có sát chiêu bị phá ngay cả một chút gợn sóng dư ba đều không có nổi lên vật này tuy mạnh nhưng chúng q uy chỉ là cái tử vật lao hủ cũng không tin có thể một mực ngăn trở ta ngắn n g i trấn kinh sau lao giả áo đen hồi thật lại xuất thù lần nữa lần này càng thêm đáng sợ chân tiên đỉnh cao nhất khí tức không có chút gợn sóng nào toàn bộ bộ phát phía sau có nồng hậu dậy đặc tiên huy sương mù hiện hiện cái tia sôi trào mánh liệt quy tắc hải dương d i ệ n hóa xuất đủ loại khủng bố sát chiêu hiện hóa ở trong hư không toàn bộ sư đà lĩnh đều đang chấn động cùng sư đà lĩnh tương liên hoàng tuyển châu cùng u minh châu đều hứng chịu tới ảnh hưởng phảng phất phát sinh động đất giống như mặt đất oanh minh run rẩy răng rác một tiếng vang thật lớn như giống như mạng nhện vết nước xuất hiện đồng thời đạo vết nước này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng lan tràn sau đó xuất hiện một đạo dài đến hơn vạn dặm khe dạng này chấn động mạnh thậm chí kinh động đến toàn bộ tán g thổ toàn bộ sinh linh đều đã nhận ra bọn hắn thần sắc kinh hai nói xảy ra chuyện gì là có tồn tại kinh khủng giao thủ sao khí cơ tựa như là từ sư đà lĩnh chuyển đến sư đà lĩnh chẳng lẽ là sư đà vương tất h tỉnh một bên khác sư đà lĩnh bên trong lão giả áo đen kia còn tại không ngừng xuất thủ hắn chính là chân tiên đỉnh cao nhất lại cùng một tên tiểu b ố i đấu lâu như vậy cái này khiến trong lòng của hắn không gì sánh được tức giận lập tức xuất thủ cũng càng ngày càng nặng thương thái nhất nhàn nhạt nhìn xem sừng sững bất、động. trước mắt tất cả khí cơ đều bị cách ly không cách nào làm bị thương hắn mảy may、Flame. thư n h h không nổ tung cung điện sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh màu đen chiến khôi có thể cùng tiên vương chém giết nhưng lại không cách nào chủ động sát phạt chỉ có thể dùng cho bằng bệnh nơi này khí tức chiến đấu quá mạnh đoán chừng đã bị rất nhiều t á n g thổ tồn tại cổ lao đã nhận ra nhất định phải tốc chiến tốc thắng nếu không nếu là tại dẫn tới mặt khát c r í cường giả coi như không tốt thu tràng thương thái nhất cũng biết rõ điều này lúc này hắn lấy ra một mụt mang theo lỗ hổng chém bể dùng hỗn độn khí coi trừng nâng cái bắt này nhìn phi thường cũng nát lỗ hổng không ít nhưng phía trên lại tản ra kinh người thần tính đây là trong tộc tiên vương cổ tổ ban cho hắn hóa trời bát tiên vương phía dưới không ai có thể ngăn cản theo hóa trời bát xuất hiện một sát na kia t hư không bắt đầu kịch liệt lắc lư vô tận tử khí đều bị trong nháy mắt b ố p hơi rơi cái này lão giả áo đen con ngươi thích chặt thấy lệnh cả người từ chân hậu chuyện khắp toàn thân đây là từng luyện hóa tiên vương thân thể tàn phế hóa trời bát lại luyện hóa còn không phải bình thường tiên vương vật này như thế nào tại trên tay ngươi trong lòng hắn c ủ n loạn rõ ràng cảm giác được chiếc chén bể kia bên trong lưu lại khí t ứ c căn cứ cô khí tức kia hắn mười phần khẳng định đây có thể đem tiên đem vương lúc u y đây ệ n hóa, r ố này sư đả vương còn tại vỡ tan trên người vết rách trải rộng tựa như như bơ bê từng đạo hào quang xen lẫn như ức vạn ngôi sao đồng thời nở rộ sáng lòa không gì sánh được sáng trói cái kia kinh người thần tính vô thượng đại đạo khí tức s ô i trào mãnh liệt ở vào trong đó tựa hồ có thể cho sinh linh lập tức thành tiên cái này tiên vương đạo quả chính là lao phu lao phu ẩn nút vô số kỷ nguyên vì chính là giờ k h ắ c này ai cũng đừng nghĩ trở ngại lao phu thành cựu tiên vương chính quả lão giả áo đen ánh mắt nóng bỏng hưng phấn đến mặt đều bóp méo đến mức cách đó không xa khương thái nhất đều bị hắn cho không để mắt đến ngay tại khương thái nhất chuẩn bị lấy toàn lực thôi động hóa trời bắt lúc đột nhiên mười hai đạo đủ để chấn vỡ hoàn vũ khí tức khủng bố tựa như từ thiên ngoại mà đến một đạo hờ hưng tiếng vang lên a lại còn có người trước chúng ta một bước mà đến bất quá chỉ là sâu kiến tôi trong đó một vị cái c h á n sinh ra hỏa diễm â n ký tồn tại lạnh lùng nói mười hai người này chính là cực cổ thời kỳ bởi vì n g ố c nghẽ tiên vương đạo quả mà bị sư đả vương phong ấn mấy cái kia bọn hắn thừa dịp sư đả vương khí tức suy yếu tới cực điểm đều nhanh muốn tiêu tán mới toàn lực sông p h á cầm chế chạy đến vô số kỷ nguyên đi qua bọn hắn đối với tiên vương đạo quả lòng mơ ước ngược lại mạnh hơn hát xà lão nhân bản tọa liền biết ngơi ư lòng mang ý đồ xấu vì đoạt ở tại chúng ta trước đó tức đoạt tiên vương đạo quả lại không tiếp cẩn nút tại sư đả lính vô số kỷ nguyên thậm chí chém dụng bộ phận thần hồn, đáng tiếc ngươi tính lầm. cái này tiên vương đạo quả không phải ngươi có thể n h ú n g chẳng một vị k h á c tồn tại kinh khủng quét về phía lao giả áo đen âm thanh lạnh lùng nói bọn hắn làm sao nhanh như vậy liền xông p h á c ấ m chế hắc x à lao nhân càn răng sắc mặt không gì sánh được khó coi nếu như chỉ là một cái có vô số trí bảo hậu sinh văn bối hắn chú ý c ẩ n t h ậ n điểm cũng có mười phần lòng tin cướp đoạt tiên vương đạo quả nhưng bây giờ tới mười hai vị không kém gì hắn thậm chí so với hắn còn mạnh hơn tồn tại vấn đề liền khó giải quyết bất quá rất nhanh hắn giống như nghĩ tới điều gì lập tức nhìn về phía khương thái nhất trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh nhiều như vậy cổ lao ch trong đó không ít đều là chân tiên đỉnh cao nhất thậm chí còn có vài tôn nửa bước tiên vương hương thái nhất trong mày xuất đạo lâu như vậy hắn cũng là lần đầu gặp được lớn như vậy nguy cơ những tồn tại này trên thân tán phát khí tức cũng đủ để cho một phương vũ trụ cô quạng vạn linh c h n vùi nếu không có hắn có nhiều như vậy trí bảo hộ thân còn có chiến khôi làm hộ pháp cho hắn hắn sợ là đã hình thần câu diện không nên hương thái nhất cũng không có quá mức e ngại hắn lấy hỗn độn khí nâng trước kia hóa trời bát chậm dãi hiện lên hóa trời bắt bên trên tán phát ra kinh người thần tính chương ò hai trăm tám mươi tự chém tiên vương đạo quả vô thượng n g â n nhân chương hai trăm tám mươi tự chém tiên vương đạo quả vô thượng ngon lại nhân cái hát tiên này vương đạo quả, nếu không cách nào độc chiếm tiên vương đạo quả chẳng lùi lại mà cầu việc khác chỉ là nhất giai sâu kiến ỉ vào trí bảo thôi không cần kiên kỵ như vậy một vị chân tiên đỉnh cao nhất quét mắt quan g hoa kia vạn trượng hóa thiên đoàn ánh mắt lửa nóng nếu là khương thái nhất cùng bọn hắn cảnh giới tương đương bọn hắn khẳng định sẽ vô cùng kiên kỵ nhưng một cái ngay cả trí tôn cảnh cũng không đạt tới sâu kiến dù là có tiên vương khí lại có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng đang khi nói chuyện vị tiên chân tiên đỉnh cao nhất trong nháy mắt xuất thủ một trường này mang theo cực hạn tiên đạo phát tắc hướng k ư ơ n g thái nhất phủ tới trên bàn tay này đường vân lít nha l í ẩn chứa kinh người thần、tính. có thể ma diệt văn linh bị mất hết t h ể sinh cơ vẹn vẹn chỉ là tản ra một sợi khí tức đều đủ để để một tôn đại đế sụp đổ mặt khác mười một người tất cả đều đứng thẳng trong hư không bị vô tận tử khí sương mù bao phủ thần sắc lạnh lùng một người trong đó mặt lộ dị sắc tại thôi diễn trước kia không c h ọ n vẹn chén bể lai lịch cũng có người nhìn chằm chằm tựa ở trên vương tọa sư đà vương thần sắc lửa nóng sâu kiến vật này cũng không phải ngươi có, có tên kia trần tiên đỉnh cao nhất thanh âm hờ hữu đại thủ hướng hóa thiên đoàn trộ tới tốt như vậy trí bảo cho dù là tiên vương cũng sẽ động tâm a liền chờ ngươi chủ động tới đây chứ thương thái nhất cười lạnh nói thần s ắ c lạnh nhạt mảy may đều không lo lắng vây anh sau một khắc chiếc kia hóa thiên đ o ạ n đ ố n g nhiên có kinh thiên sát khí bộc phát một đầu màu đỏ như máu giết chóc dòng sông hiện hiện trong dòng sông có vô cùng vô tận giết chóc quy tắc giết chóc đại đạo đang đàn sen quấn quanh một tiếng vang thật lớn hóa thiên đ o ạ n trong nháy mắt phóng đại vô số lần trực tiếp đem bàn tay lớn kia bao lại huyết s ắ c giết chóc dòng sông như tìm tới chỗ tháo nước giống như h cái kia chân tiên đỉnh cao nhất dũng mánh lao tới muốn đem nó nuốt hết đầu kia huyết sắc trong dòng sông còn nổi lơ lửng vô tận thi cốt trong đó không bọn hắn đều là tại thời kỳ cổ lão bị hóa thiên đoạn luyện hóa trí cường giả sao có thể có thể cái k i a chân tiên đỉnh cao nhất con ngươi thích chặt gương mặt trở nên mặt mẹo cánh tay của hắn đã bị huyết sắc dòng sông cồn lấy trong đó quy tắc đang tan giã lấy thân thể của hắn dù là hắn dốc hết toàn lực đi chống cự nhưng cũng không làm nên chuyện gì khi tức tử vong tràn ngập trong lòng c h ư vị cứu ta hắn tuyệt vọng hết lớn trên người quy tắc hải dương đang s ô i trào muốn ngăn cách giết chóc dòng sông ăn mòn nhưng như cũ vô dụng hắn không nghĩ tới ngụt này hóa thiên đoạn vậy mà đáng sợ như thế đơn giản chính là như giỏi trong xương giờ phút này hắn nửa cái cánh tay đã bị triệt để hòa tan vật này đến tột cùng ra sao lai lịch vậy m à luyện hóa nhiều như vậy chân tiên thậm chí còn có tiên vương vật đại hung còn không cần điều khiển trí bảo lại có thần uy như thế thấy cảnh này sau những n à y cổ lao chân tiên đều tê cả ra đầu khắp cả người phát l ạ n h quỷ dị như vậy đồ vật bọn hắn cũng là lần đầu thấy một kiện trí bảo không cần điều khiển liền có thể đối với một vị c h â n tiên đỉnh cao nhất tạo thành đại uy hiếp thậm chí chém giết trái lại khương thái nhất sắc mặt lạnh nhạt phản phất đã sớm dự liệu được kết quả trên thân người này trí bảo không b t chư vị chớ có chủ quan toàn lực xuất thủ đem nó c nhau nhau hào quan văn trượng h h o ánh sáng cầu vồng đầy trời đủ loại đại đạo quy tắc hiền hóa muốn dung sụp phương thế giới này trong hư không tiếng oanh minh càng ngày càng nghiêm trọng phản phất tầng tầng lớp lớp thế giới liên tục chạm vào nhau kinh người khí lãng dư ba quét sạch nước ư ớ c và dặm nguy nga như thái cổ thần sơn giống như sư đà lĩnh đều bị trẻ thành mấy đoạn rung động dữ dội âm thanh truyền khắp hơn phân nửa táng thổ hướng táng thổ các nơi quét sạch táng thổ cựu châu toàn bộ sinh linh đều đã nhận ra không biết còn tưởng rằng sư đả vương t h ứ c t ỉ n h rất nhiều trí cường giả tại khí thế khủng bố này quét sạch bên dưới toàn thân run r à y quỷ sắt trên mặt đất một chút hơi yếu một chút tại phía xa bên ngoài tỷ tỷ dặm đều hứng chịu tới ảnh hưởng thân thể bị chấn thành hai nửa trong nháy mắt thân tử đạo tiêu trên mái vòm vô cùng vô tận ánh sáng cầu v ư n g bộc phát mười hai vị cổ lao chân tiên như mười hai v ầ n g mặt trời ánh sáng trói mắt tản mát r a cực nóng ngập trời khí tước bọn hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp cùng nhau hướng khương thái nhất xuất thủ đi lên chính là sát chiêu còn có cổ lao chân tiên trực tiếp hóa thành bản thể như sinh mệnh cổ tinh thật lớn phía trên lân giáp lóe ra rét lạnh chi ý trong lúc lơ đãng tràn ra phong mang cho dù là đại đế đều sẽ hình thần câu diện không vào luân hồi cùng lúc đó tỉnh, vô số đạo thần n i ệ m hướng sư đà lĩnh phương hướng điều tra năm đó xâm nhập sư đà lĩnh muốn cướp đoạn sư đà vương tiên vương đạo quả mấy cái kia bọn hắn lại còn còn sống sư đ à vương tính tình dữ dằn chiến lược ngập trời tại tối cổ thời kỳ lấy sức một mình liên trạm hai vị tiên vương bởi vậy có thể thấy được sư đ à vương thật xảy ra vấn đề mấy cái kiếp như thế nào đối với một cái hậu bối xuất thủ hậu bối kia ngay cả trí tôn cảnh cũng không bước vào đồng thời trong hư không vô ngẩn có tiên vương h i ể n hóa ánh mắt thăm thẳm hờ hững nhìn xem đây hết thẻ sư đ à vương tại tối cổ thời kỳ liền đã tồn tại nếu là liền như vậy vẫn l ạ ngược lại là có chút xem thường hắn tiên vương đạo quả là bực nào cơ duyên há lại dễ dàng như vậy cất đoạt u minh châu u minh tiên vương xem kỹ l Tăng、tộc ă n g t tổ địa chỗ sâu t ă n g tộc thủy tổ diêu vọng hướng sư đà l ĩ n h phương hướng thần s á c sợ h a i nói mấy cái này vậy mà đối với khương gia thần tử xuất thủ bọn hắn là không muốn sống nữa sao nếu là bộ tộc kia giận dữ t ă n g thổ đem không ai cản ổ i bọn hắn t ă n g thổ chỗ sâu nhất mấy cái kia tối cổ tồn tại đến nay đã ngủ say t ỉ t ỉ ước văn năm nghe đồn chính là bị khương gian nào đó một kỷ nguyên không thể sách kỳ danh tồn tại bị đả thương bằng không thì cũng sẽ không ngủ say đến nay đồng thời t ă n g thổ những sinh linh khác cũng tất cả đều đem ánh mắt đặc ở sư đà lĩnh khi bọn hắn chú ý tới mười hai vị c h â n tiên vây giết một vị không đến trí tôn cảnh ngoại giới sinh linh sau đều có chút mộng tựa như là vị kia từng tại tân vương trên đại hội quét ngang ta tán g thổ thế hệ tuổi trẻ ngoại giới sinh linh một người cùng mười hai vị cổ lão c h â n tiên giao thủ hắn điên rồi sao đế giang cựu tiêu đ á m sinh linh đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tin lúc này đại chiến vẫn còn tiếp tục thương thái nhất bên ngoài thân hỗn độn khí đều có chút hỗn loạn cái k i a kinh khủng dư ba như sóng chiều giống như liên tiếp hướng hắn quét sạch hắn không ngừng lùi lại phía trước nhất chiến khôi đang giút hắn ngăn cách hết thẻ nhưng đối mặt mười hai vị cổ láo chân tiên trong đó còn có nửa bước tiên vương tồn tại cổ tổ ban cho hắn chiến khôi hiện tại cũng có chút sắc chống đỡ không được xem ra chỉ có chức vận dụng món đồ kia hương thái nhất trường thở dài hắn đến tán g tổ t r ư ớ c từ trong tộc mang theo không ít trí bảo có không ít vật b ả o mệnh cũng có một chút ẩn chứa tiên vương một k í c h toàn lực đại sắc khí những trí bảo này khương thái nhất là không muốn đ ộ n g dùng bởi vì quá xa xỉ quá đau lòng nhưng chuyện cho tới bây giờ không cần sợ là không được ngay tại khương thái nhất dự định tế ra trí bảo lúc đột nhiên giọng nói lạnh lùng tựa như đến từ thiên ngoại trong t h a nhâm còn mang theo sát ý ngọc trời một tiếng vang thật lớn từ hắn thân thể bên trong hiện ra các loại đại đạo ấn nhớ toàn bộ băng liệt khí tức của nàng lập tức ổn định lại nhưng tiên vương đạo quả lại trọn vẹn bị chém dụng một phần một mươi cảnh giới đều rớt xuống lập tức sư đả vương một chỉ điểm ra hát xà lao nhân đều không có kịp phản ứng thân thể trong nháy mắt nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời chân tiên máu vẩy khắp nơi đều là liên đối t h ầ n hồn thể nội đại đạo ấn ký đều trừ khử từ đó một vị chân tiên đỉnh cao nhất tồn tại cổ lão triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa đến cùng chuyện gì xảy ra hắn vậy mà tự chém tiên vương đạo quả vì ổn định khí t ứ c không tiếc bỏ ra như vậy l ạ i d ố i sư đ à vương hắn điên rồi sao những n à y chân tiên đỉnh cao nhất đều đang sợ hãi sư đ à vương lường khương thái nhất một chút lập tức nguyên bản đ ỉ n h chỉ vỡ nát thân thể lại đang lúc này bắt đầu g i n n ư c giống như dẫn động thể nội vết thương đại đạo có tiên vương máu từ thân thể trong vết rách lóe ra không đối trong cơ thể nàng vết thương đại đạo còn chưa khỏi hẳn chúng ta cùng ra tay giết nửa bước tiên vương cầm thét một ngựa đi đầu tiên vương đạo quả nhất định phải được còn lại cổ lão chân tiên đỉnh cao nhất cũng theo sát phía sau đồng loạt ra tay đồng thời đều hiện hóa ra bản thể có che khuất bầu trời làm cho vạn linh run d ậ y cổ đại ma vượng có có thể so với sinh mệnh cổ tinh lớn nhỏ hai đầu hòa long có so thái cổ sơn nhạc còn muốn lớn hơn mấy chục lần sau lưng mọc lên hai cánh kỳ dị sinh linh còn có có thể so với một phương tinh vực thân hình kỳ lạ hồng cầm tóm lại đều không phải là sinh linh hình người giờ k h ắ c này đủ loại lực lượng phát t á c đại đạo t r í lý cùng nhau nở rộ trong khoảnh khắc thắng thổ hơn phân nửa thiên khung đều lâm vào h t cám chương hai trăm tám mươi một luân hồi thiên kinh tuyệt đỉnh tiên vương suốt đời cảm nộ chương hai trăm tám mươi một luân hồi thiên kinh tuyệt đỉnh tiên vương suốt đời cảm nộ p h ù du l a y cây sư đả vương hừ lạnh một tiếng cũng không chút do dự hóa ra bản thể đây là một đầu sánh vai thập phương tinh vực hùng sư tóc m a i bay phất phới tung bay theo gió tại hùng sư quanh thân có thời không trường hạ đang chạy trên đó có vô số sinh mệnh cổ tinh nở rộ sáng l ỏ hùng sư n ử a mặt lên trời gào thét thiên địa khí tức cũng thay đổi vô Hùng sư vượt qua thời ậ n q u không trường hà một bên khác một đầu cổ lao chân tiên quá khứ thân trong khoảnh khắc trừ khử hóa thành một đám huyết thủy t h ầ n tiên vẫn lạc táng thổ thiên địa đại đạo đều gào thép đứng lên bậc nay đại chiến mấy cái kỷ nguyên đều khó mà phát sinh táng thổ toàn bộ sinh linh đều bị rung động nghĩ không ra chịu vết thương đại đạo sư đảo vương đồng thời tại tự chém một phần mười tiên vương đạo quả tình hương dưới lại còn có thể tùy ý vượt ngang thời không trường hà chém giết địch giết nhất â n quá k h h Thật h â n tươi máu là sư đả vương một chiêu một thức ở giữa diện hóa ra luân hồi h áo, áo nghĩa lĩnh mộ tiến thêm một bước ở tại dư thế giới chất tiên đều là hiếm uy chấn vạn cổ tồn tại vĩnh thụ vạn linh cùng bái nhưng bây giờ c h ọ n vẹn m ộ ư ơ i hai vị cổ lao chân tiên cùng sư đả vương chém giết trong đó một vị thậm chí bị chém rụng tới thân trực tiếp hình thần câu diệt còn lại chân tiên cũng là toàn thân đ ấ m máu p h á p tác hải dương s ô i trào thiên khung băng liệt thương viên vực ngoại đại tinh chịu ảnh hưởng rung động đằng sau rơi xuống t ó é lên vạn trượng bụi bặm vỡ ngần t ử khí s ô i trào không gì sánh được hùng hậu như cùng ở tại trong vũ trụ khai thiên tích địa bành trướng khí cơ bao phủ bạc phương lớn như vậy khủng bố để vô số theo dõi thần hồn đều hứng chịu tới phản vệ kém chút chân linh vĩnh mất chỉ có táng thổ mặt khác chư vương mới có thể không thụ ảnh hưởng ông. hư không oanh minh run g r à y giống như mạng nện vết nước cấp tốc lan tràn giống như là tấm gương giống như vỡ vụn một thanh tản da ngập trời sát khí quyền trượng xông ra trên đó có đại đạo khí tức tràn ngập đủ loại phù văn hiện lên toán loạn đây là sư đ à vương bản mệnh tiên vương khí sư còn quyền trượng phình một tiếng tiếng vang thanh quyền trượng này trực tiếp đem một vị hóa thành bản thể cổ lao chân tiên đính tại trong hư không minh n g ông sau đó sụp đổ thành h u y ế t vụn ngay cả chân tiên thần hồn đều bị ma diện hết thể vết tích tiêu tán luân hồi đều nhập không được sư đả vương sát ý ngập trời trên ý g i rào hàng á i kia có thể so với thập phương tinh vực to lớn trên người đ tóc thành mai nhuộm màu máu, gầm giống, đều đỏ như lại là một vị chân tiên đỉnh cao nhất bị đánh bay ra ngoài sau đó ở giữa không trung sụp đổ Thật tươi, máu địa, thật tươi máu thể, thật một á u giải đầy vị vương vậy mà hiển hóa ra bản thể cùng người chém giết cả thế gian hiếm thấy ước vạn d ằ m bên ngoài trong hư không t á n g thổ c h ư vương đều tại hờ hững nhìn chăm chú lên đây hết thảy thân nhiệm giữa lúc trò chuyện trên mặt bọn họ không khỏi là lộ ra kinh ngạc bởi vì từ tối cổ thời kỳ bắt đầu chưa bao giờ có người từng thấy sư đà vương bản thể lúc này đại chiến cũng đã sắp đến hồi kết thúc hai con kia nửa bước tiên vương sinh linh t i ê u đốt tinh huyết liều chết chống cự cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết bị triệt để giết chết trận chiến này kết cục thương thái nhất sớm đã dự liệu được dù là vị này tiên vương nhận qua đại đạo tổn thương bản nguyên bị thương đồng thời tự chém bộ phận tiên vương đạo quả khí tức rơi xuống có thể trung quy là tiên vương là một vị vô thượng tồn tại há lại dễ dàng như vậy liền chết chỉ có thể nói mấy cái kia cổ lao chân tiên khinh thường bọn hắn cùng tiên vương ở giữa tranh lệch bất quá đáng tiếc là chém dụng bộ phận tiên vương đạo quả sư đả vương bản nguyên đã không tại hoàn trình dạng nay đại giới là mười phần to lớn không chỉ tạo thanh khí tức hạ xuống cảnh giới rơi xuống sẽ còn ảnh hưởng đến tu luyện về sau chi một vị tiên vương muốn ngưng luyện ra tiên vương đạo quả cần thiết bỏ ra cái giá khổng lồ cái này cũng nói rõ tiên vương đạo quả chân quý không phải vậy hát x à lão nhân cũng sẽ không khống núng định bợ ẩn nút vô số kỷ nguyên khả sư đả vương lại không có chút nào do dự trực tiếp chém dụng một phần mười đạo quả như vậy phách lực tàn nhẫn làm người run sợ sư đả vương lại hóa thành hình người lơ lửng lại trong hư không thần s á c hở h ữ n g t r u n g quanh khắp nơi đều là cổ lão chân tiên hài cốt cảnh tượng cực kỳ đẫm máu từ đó sau khi chiến đấu đủ để chấn nhiếp vô số đối với hắn đạo quả có dị tâm cường định bởi vì từ đầu đến cuối, sư đà vương đều không có chân chính vận dụng toàn lực lấy trước mắt hắn trạng thái đủ để lôi kéo một vị tuyệt đỉnh tiên vương đồng quy vô tận tán g thổ toàn bộ sinh linh đều tập thể trơ mặc rất lo xa bên trong có ý tưởng sinh linh cũng lập tức bỏ đi ý nghĩ kia đ ư ơ n g nhiên cũng có một bộ phận sinh linh đối với khương thái nhất thân phận cảm thấy y ế u kỳ một cái ngay cả trí tôn cảnh cũng không đi vào sinh linh vậy mà tại đối mặt mười hai vị cổ lao chân tiến lúc không sợ hãi chút nào dù là đối mặt sư đà vương cũng không có mảy may ý sợ hãi dạng nay khí phách nhấp tự vấn lỏng bọn hắn không có khương thái nhất cũng từ trong trận đại chiến này hồi thật lại nhìn về phía s hiện tại muốn đánh tính động thủ với ta sao thanh â m hắn bình thản không có bối rối chút nào dù là sư đả vương cường đại vô song không danh hiền hách nhưng thương thái nhất cũng không kiếm kỵ hắn nếu là không có át chủ bài gì cũng sẽ không đứng ở chỗ này sư đả vương quét hương thái nhất một chút sau đó vung tay một nhanh cùng loại s á c rùa đen đổ vật hướng thương thái nhất ném đến thương thái nhất đưa tay một chảo chỉ cảm thấy trên mai rùa này tản ra cảm giác cực kỳ h u y ề n diệu cái kia xác trên lưng cổ lão tự phủ mỗi một cái đều có kinh người thật tính ẩn chứa cực hạn luân hồi á o nghĩa đây là ta suốt đời tinh huyết nghiên cứu luân hồi thiên、kinh. Bên trong có ta có sư u luân ố đối t tâm đời với hồi áo nghĩa cẳng ngộ cùng n áo đả ố i với người i vạn ước không g xa m trèo thù non lao. đến lội suối đến đây thủ lao. Sư đây Đà vương đạ mạc giải thích nói làm xong đây hết t h ể sau sư đ à vương thân ảnh vào trong hư không biến mất qua trong giây lát một đạo tựa như thiên âm lời nói từ sư đ à lĩnh chỗ sâu nhất truyền đ i n ra bản t ọ a tính ra người ta nhân quả còn chưa đ o ạ t tuyệt ngày khác nếu là gặp lại ta trả lại ngươi một đầu chân chính hoàng kim sư tử thương thái nhất cũng không nói cái gì quét mắt luân hồi thiên kinh vật này đối với hắn hoàn toàn chính xác có trợ giúp thật lớn dù sao cũng là một vị tuyệt đỉnh tiên vương đối với luân hồi háo nghĩa cả đời cảm lộ hắn nếu là có thể hấp thu trong đó tinh hoa vậy hắn đối với luân hồi háo nghĩa cảm lộ sẽ đạt tới một cái càng sâu cấp độ nói không chừng đến chân tiên cảnh hắn cũng có thể tùy ý vượt ngang thời không c h ừ n g hạ cùng quá khứ chém giết cường địch vậy phần sư đả vương nói tới câu nói sau cùng thương thái nhất ngược lại là không có để ở trong lòng cùng một vị tiên vương có nhân quả bên trên quan hệ đối với những người khác mà nói có thể là cái tràn ngập không xác định nhân tố sẽ tùy thời nổ tung đạn hạt nhân nhưng đối với hắn mà nói tính không được cái gì cũng không lâu lắm thương thái nhất đã tìm được tăng tiên trước đó nơi này dư âm chiến đấu quá mức khủng bố nàng chỉ có thể tránh ra thật xa chủ nhân thang tiên cung kính nói nàng trước đó cũng nhìn được k hương thái nhất một người một mình chống đỡ mười hai vị cổ lao chân tiên trong lòng đối với k hương thái nhất càng thêm sùng bái cùng kính sợ chuyện ấy đã xong ta dự định rời đi ngươi có muốn hay không về trước trong tộc nhìn xem k hương thái nhất thản nhiên nói tang tiên lắc đầu nói không cần chỉ cần có thể đi theo tại chủ nhân tả hữu ta cái gì đều nguyện ý từ bỏ k hương thái nhất cười nói vậy ta mang ngươi về tiên vực t h n g tiên tâm đầu vui mừng đa tại chủ nhân trong nội tâm nàng cực kỳ cao hứng p cùng lúc đó tiên h t vực cùng táng thổ giao giới khu vực nơi này vẫn luôn chưa từng bình tĩnh qua thường xuyên có tu sĩ đến đây nơi đây bởi vì đoạn thời gian trước hương gia thần tử một mình đi vào táng thổ tin tức bị tiên vực tất cả mọi người biết được có thể nói thương thái nhất chính là tiên vực tiêu điểm vô luận là thế hệ tuổi trẻ hay là thế hệ trước đều m ư ờ i phần chú ý việc này tất cả mọi người muốn nhìn một chút hương gia thần tử đến t ộ t cùng phải chăng có thể bình yên vô sự từ tán g thổ bên trong trở về trên chân trời vô số cổ lao chiến thuyền lơ lửng ánh sáng vạn trượng oanh minh rung động những chiến thuyền này phi chu phô thiên cái địa đều là từ tiên vực các nơi mà đến tất cả mọi người đang nghị luận rất nhiều thế lực cũng đều đưa ánh mắt về phía tán thổ đặc biệt chú ý nơi đây về phần những tia tuổi trẻ một đời cường giả tại hương gia thần tử không còn tiên vực trong khoảng thời gian này cảm giác dễ dàng không b t bọn hắn đều hy vọng khương thái nhất mãi mãi cũng đừng trở về rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cường giả đều đang cố gắng tu luyện bốn chỗ tìm người lập u bản không người tại n h ấ t lên khương thái nhất danh tự cái tên này tựa hồ trở thành tiên vực cấm kỵ rất nhiều người đều cho là khương gia thần tử quá mức đáng tiếc nhất định phải đi táng thổ m u ố n chết lần này khẳng định là không về được cũng có một chút tu sĩ cho là khương gia thần tử có lẽ sẽ lại sáng tạo một lần thần thoại tiên vực cùng táng thổ chỗ giao giới màu đen gió lốc còn tại gào thét lên tựa hồ cũng chưa từng đỉnh trị qua khu vực biên giới bị thổi ra không ít thi q u t trong đó không thiếu một chút đại đế th nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị hung hiểm nhưng mỗi ngày tới nơi đây người lại càng ngày càng nhiều đại đa số người đều là đến xem náo nhiệt về phần trước đó du t ẩ u ở chỗ này người nhặt rác đã sớm bị khu trục bây giờ tiên vực gió nổi mây phun các đại thế lực đều tại vì tranh đế lộ mà chuẩn bị còn không phải sao rất nhiều chưa thành đạo lao quái vật đều ló đầu ra lần này đế lộ so dĩ vãng vô số kỷ nguyên đều muốn thảm liệt ngoại trừ cùng thế hệ người mạnh nhất bên ngoài còn có mặt khác kỷ nguyên tồn tại vô địch k h o i thai yêu nhiệt nhiều vô số kể a vô số người đều đang nghị luận kỷ nguyên này thương gia thần tử tỷ lệ lớn sẽ trở thành đạo cùng thế hệ đã không cách nào so sánh với hắn nhưng những cái kia sống vô số k ỳ nguyên đối với đế lộ còn ôm lấy tất tranh chi tâm lão quái vật cũng không phải dễ đối phó như vậy huống hồ hắn hiện tại phải chăng có thể bình yên từ táng thổ bên trong đi ra cũng là ẩn số a táng thổ nơi này rất tà môn đại đế đều muốn đ â m máu chân tiên đều khó mà tới lui tự nhiên chớ nói chi là khương gia thần tử cùng thế hệ mạnh hơn vậy cũng giới hạn tại cùng thế hệ mà thôi lại nói khương gia thần tử vì sao đột nhiên sẽ nhập táng đất ta nghe nói tựa như là bởi vì tại tiên vực bên trong tìm không thấy đối thủ cho nên muốn đi táng thổ khiêu chiến táng thổ thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất dạng này khí phách thật sự là để cho người ta l ệ n h mình à. cái này không rõ ràng bất quá ta nghe nói đoạn thời gian trước tinh la cổ tinh phụ cận có vết nước xuất hiện trong đó phun ra hôn đột khí trong đó tựa như là một phương mở tiên cổ di tích nghe nói phương này tiên cổ di tích ở vào một chỗ cực kỳ thần bí rộng lớn hạ giới trong vết nước kia có liên thông tiên vực cửa thông đạo bất quá phảng phất có cổ lao trực tiếp tồn tại nhưng phàm là siêu việt thiên tôn cảnh tu sĩ đều không thể đi vào trong đó mà lại từng có chân tiên muốn nhìn trộm kết quả vừa có thần n i ệ m nô ra liền bị lực lượng nào đó cho xoắn át việc này đưa tới sóng gió lớn nghe hai người này nói chuyện t r u n g quanh tất cả tu sĩ cũng nhịn không được hít vào ngụ m khí lạnh c h â n tiên đây chính là tồn tại cực kỳ c ư ờ n g đại tại tiên vương không ra tình hồn giới c h â n tiên chính là sức chiến đấu cao nhất c h â n tiên giận dữ có thể để một phương vũ trụ cô quạnh có thể t h ầ n nhiệm đúng là bị trong nháy mắt xoắn nát ở trong đó đến cùng có cái gì vậy mà kinh khủng như vậy có rất nhiều tồn tại cổ lão suy đoán nơi đó có thể là tối cổ thời kỳ một vị nào đó tiên vương thậm chí là siêu việt tiên vương tồn tại nơi bế quan siêu việt tiên vương chẳng lẽ lại chẳng lẽ lại là chuẩn tiên đế thậm chí là tiên đế vô cùng có khả năng hiện tại rất nhiều thế lực đều tại điều động đệ tử tiến đến nhưng lại đưa tới nơi đó thổ dân tu sĩ cựu hận xuất hiện không ít sự kiện đẫm máu nghe nói phương thế giới kia từng sinh ra kẻ t h à n h đạo hơn nữa còn không chỉ một vị nói như thế vậy cũng xem như một phương cực kỳ cường đại thế giới đám người có một câu không có một câu trò chuyện trong lòng lại cực kỳ hái nhiên kẻ t h à n h đạo nói trắng ra là chính là dung hợp thiên đạo ấn ký tồn tại cũng chính là thường nói đại đế ở vào nhân đạo lĩnh vực đ ỉ n h phong tồn tại lại hướng lên trần tiên tiên vương thậm chí tiên đế chính là tiên đạo lĩnh vực ở hạ giới đại đế tuyệt đối là người mạnh nhất áp thế giới kia thiên đạo cử thế vô địch nhưng cũng chính là như vậy hạ giới những cường giả khác rất khó thành t i ể u đế vị trừ phi vị kia đại đế bỏ mình trả lại thiên đạo không giống tiên vực dạng này trừ tình huống đặc biệt bên ngoài mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ đản sinh ra một tôn đại đế đây cũng là thế giới quy tắc khác biệt so sánh với tiên vực những thế giới này tiên h địa t r í lý thiên đạo quy tắc đều là không trọn vẹn bởi vì không bằng tiên vực như vậy hoàn chỉnh cho nên căn bản là không có cách xuất hiện siêu v i ệ t đại đế tồn tại đương nhiên có năng lực đản sinh ra đại đế thế giới đều là cực kỳ cường đại thế giới thế giới như vậy cũng không nhiều còn lại thế giới cũng chỉ là một phương tiện thế giới trong đó một chút thế giới rất nhiều ngay cả thánh nhân vương đều rất khó sinh ra rất nhiều tồn tại cổ lão đều lấy đại thần thông thôi d i ễ n qua kỷ nguyên này đế lộ cửa vào ngay tại cái kia thế giới bởi vậy chúng ta tiên vực tu sĩ đều đang đổi phó nơi đó tranh đế lộ mỗi một cái có thể sinh ra đại đế thế giới đều có tư cách tranh đoạt đế lộ cho nên tham dự đế lộ thiên kiêu số lượng như sang sông c h i khanh nhiều vô số kể đương nhiên đế lộ lối vào cũng không phải nói chỉ có một cái nhưng bây giờ xuất hiện một cái cửa vào đối với tiên vực đông đảo tu sĩ mà nói sớm chiếm trước tiên cơ là rất trọng yếu mọi người ở đây nghĩ lẫn t á ngay t h tại đông đảo tiên vực tu sĩ hướng bên trong nhìn thời điểm trong hát vụ kia có đi dạo bộc phát còn có hỗn độn khí dâng lên hào quang v n trượng không biết còn tưởng rằng là trí bảo gì xuất thế táng thổ bên trong trí bảo hay là nói vô số kỷ nguyên trước một vị nào đó vô thượng tồn tại pháp khí phá đất mà lên thanh thế như vậy quần quận sát xuất lớn là một kiện hiếm có trí bảo sợ là đại đế chân tiên gặp đều muốn tâm động nếu là vận khí tốt có thể được đến đây trí bảo đôi kia bước vào đế lộ tranh p h o n g là rất có ích lợi vô số tu sĩ đều ánh mắt nóng bỏng tùy thời mà đ ộ n g chỉ cần vật kia cách gần vừa đủ bọn hắn liền xem như bước lên hung hiểm cũng muốn đem nó chiếm được rất nhiều nguyên bản nghị luận náo n h i ệ tu t sĩ tại lúc này cũng không cần phải nhiều lời nữa nhao nhao cảnh giác đối phương tiện tay chuẩn bị động thủ đúng lúc này một vị mắt sắc tu sĩ giống như nhìn thấy cái gì khó lường đại khủng bố thanh âm trong lúc đó trở nên run dày lên không đối không phải trí bảo cái này đây là liệt thiên ma điệp ngay vậy toàn trường kinh hãi tất cả mọi người mộng liệt thiên ma điệp tại cực kỳ cổ lao thời kỳ liền đã từ tiên vực biến mất bây giờ như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại tán g thổ bên trong chương 283. Tiên vực chấn động mạnh, vạn cổ mạnh nhất. Chương 283, tiên vực chấn động mạnh, vạn cổ mạnh, mạnh nhất. mạnh, mạnh nhất. Tiên động vạn tiên động vạn 283. 283, liệt thiên ma điệp truyền thừa từ cực cổ thời đại chính là cực cổ thời kỳ cường tộc tung hoành hoàng vũ độc bá tiên vực trưởng thành đến đình phong có thể chém giết tiên vương đây là thời cổ đại h u n g so với cùng kỳ con ác thú còn muốn đáng sợ nhiều tại tối cổ thời kỳ cho dù là tổ long cùng nguyên hoàng cũng không dám tùy tiện đắc tội liệt thiên ma điệp bộ tộc có thể về sau tại một đoạn không muốn người biết tuế nguyệt tiên vực phát sinh dung chuyển lớn thiên đạo sụp đổ tiên vực đại lục đã nước ra một khối lại một khối tại đoạn kia hắc cám tuế nguyệt bên trong vô số chủng tộc tiêu vong mạnh như liệt thiên ma điệp nhất mạch đều từ tiên vực bên trong biến mất không biết tung tích đối với hậu thế tiên vực tu sĩ mà nói liệt thiên ma điệp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chỉ có những chuyện lặt vặt kia vô số kỷ nguyên tồn tại cổ đạo có thể là tinh thông tiên vực cổ sử trí cờ giả mới hiểu bộ tộc này nhưng hôm nay vực này hung thú vậy mà từ táng thổ bên trong xuất hiện thật sự là để cho người ta trấn kinh dạng này đại hung tại sao lại tồn tại ở tá chẳng lẽ lại táng thổ cùng ta tiên vực có liên hệ nào đó phải không vô số tu sĩ c h â n kinh nghị luận ầm ĩ lúc này có người hoảng sợ nói không đối cái kia liệt thiên ma điệp phía trên còn đứng lấy một người vô số người đều mở to hai mắt nhìn d ố i cổ đám người mặt mũi tràn đầy h ã i n h n tê là khương gia thần tử hắn đi ra khương gia thần tử còn sống từ táng thổ đi ra tất cả mọi người thấy rõ thân ảnh áo trong kia bên người quanh q u ầ n lấy hôn nội khí như một ngụm trung lớn xếp bằng ở liệt thiên ma đ i ệ trên lưng liệt thiên ma đ i ệ chính là thời cổ đại hung ngay cả tổ long nguyên hoàng cũng không dám tùy tiện trêu t r ọ n khương gia thần tử đi một chuyên táng thổ không chỉ có còn sống trở về lại còn mang về một đầu liệt thiên ma điệp liệt thiên ma điệp tuổi thọ đã lâu hạn mức cao nhất cực cao nếu là không vẫn tương lai tất nhiên cũng có thể thành tựu tiên vương chính quả k h ư ơ n g gia thần tử đây là lại sáng tạo ra một cái thần thoại A. có người mở to hai mắt khắp cả người phát lạnh tê cả da đầu có kín người mặt không thể tin coi là khẳng định là hoa mắt nhìn lầm còn có tiếng người âm run dậy trong lòng cùng loạn trước lúc này bọn hắn đều coi là khương thái nhất tất nhiên không có khả năng còn sống từ táng thổ bên trong trở về bởi vì từ cực cổ thời kỳ bắt đầu có thể còn sống từ táng thổ trở về hai cánh tay đều có thể đến được nhưng những cái kia tồn tại không có chỗ nào mà không phải là đứng tại đỉnh cao nhất tiên vương có thể thương thái nhất còn chưa nhập trí tôn làm sao có thể tùy tiện còn sống trở về luôn mười không không không bất giảng cho dù hắn còn sống trở về cũng phải gần một nửa c á i mạng dù sao táng thổ bên trong ẩ n giấu không muốn người biết đại khủng bố có thể hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ cực kỳ rung động thương gia thần tử không chỉ có lông tóc không hao tổn trở về hơn nữa còn mang ra một đầu thời cổ đại hung cái này khiến tất cả mọi người bất ngờ tin tức này nếu là chuyên gia đủ để manh động toàn bộ tiên vực nhấc lên sóng gió lớn theo thương thái nhất đáp lấy liệt thiên ma điệp bay ra t h n g thổ bay ra bên liên giới bước vào tiên mực lãnh thổ sau đột nhiên trên bầu trời có kinh lôi nổ vang thanh âm kia đinh thái n h ứ c ó c như thái cổ thần trung chống chiều giống như không có gì sánh kịp khí tức khủng bố bao phủ thiên địa phương viên vạn dặm trong vòng tất cả mọi người cảm thấy khí tức đáng sợ kia mang theo diệt thế chi vi một chút tu vi yếu kém thực lực không đủ tu sĩ không chịu nổi như thế h u áp đầu gối như nhổn ra k h ô n g chế không nổi quỷ sắt trên mặt đất dù là tu vi tương đối cường hãn tu sĩ cũng là trong lòng mãnh liệt r u n động lập tức trốn xa sợ bị cái này mang theo di trên bầu trời mây đen dày đặc khổng lồ như thái cổ như núi cao lôi đ ỉ n h tại trong lôi vân quay c u ồ n g gào thét phát ra tiếng ầm ầm phẳng phất hai phe thế giới đụng vào nhau giống như lóe r a thất thải sắc lôi đ ỉ n h giữ tợn gầm thét đây là thiên đạo là khương thái nhất chuẩn bị chuẩn trí tôn cướp vượt qua kiếp này khương thái nhất liền có thể thành tựu chuẩn trí tôn cảnh nhưng mà cố này chuẩn trí tôn cướp uy lực không thể so với trí tôn cướp kém bao nhiêu đủ để hủy thiên dị địa nhanh như vậy liền đến sao h ư ơ n g thái nhất híp mắt nhìn xem trên đỉnh đầu thương cúng thần t h n h lệ nhạt hắn sớm đã dự liệu hiện tại thương thái nhất đã đi vào chuẩn trí tôn cảnh nhưng khí tức còn bất ổn quy tắc còn chưa hoàn thiện chỉ có vượt qua kiếp này hắn mới tính bên trên là chân chính chuẩn trí tôn sau một khắc thương thái nhất để tăng tiên nhẹ tránh bước chân hắn nhẹ nhàng cất bước hư không một mình chỉ lên trời khung bên trên tầng mây đi đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn một đạo thái cổ như núi cao to lớn thất thải lôi đỉnh mang theo diện thế chi uy từ trên trời giang xuống khí tức này quá mức m ê n h ngông hùng hậu quy tắc chi lực sen lẫn quần q u n h vô cùng vô tận một chút không nhìn thấy mở thiên đình cung điện đại đế cổ đại qua lại kỷ nguyên vô thượng nhân k thái cổ đại h u n g c h ở chút rất nhiều hư ảnh chiếu rọi lại k h u n g vũ bên trên h i ể n hóa những tồn tại này mỗi một cái đều là nào đó một kỷ nguyên trí cường giả đều đại biểu cho một loại nào đó cực h ạ n bây giờ lại đều bị thiên k i ế p h i ể n hóa hiện ra ngập trời chi uy muốn đối với khương thái nhất xuất thủ phía dưới vô số tu sĩ thần sắc hái nhiên khắp cả người phát lệnh cái này bá thể tôn giả h á n chiếu rọi c h i thân đều bị h i ể n hóa ra ngoài bá thể tôn giả chính là vô số kỷ nguyên chức vô địch tiên tiêu chính là thể chất mạnh nhất bá thể truyền nhân một đôi thiết quyền đánh liền tiên vực các đại tiên tiêu là cái nào đó kỷ nguyên vô địch tại cùng thế hệ tồn tại về sau chỉ dùng không đủ vạn năm thời gian liền thành t i ể u đế vị b ị thế nhân tôn x ư n g bà đế nhưng mà cái kêu bá thể tôn giả chiếu dọi c h i thân vẹn vẹn chỉ là cùng khương thái nhất giao thủ không đủ ba hiệp liền bị hỗn độn khí c h ô n bụi triệt để mài nhỏ không thú vị khương thái nhất thần sắc đạo mạc một bàn tay vác tại sau lưng chỉ đưa ra một tay đối kháng t i ê n tiếp hắn đưa lưng về phía trung sinh mỗi một chiêu một thức đều có hỗn độn khí quanh quẩn hỗn độn ý xôi trào lúc này lại là một đạo vô thượng nhân kiệt hư ảnh hướng khương thái nhất vào tới tay hắn cầm trương mâu sau lưng mọc lên hai cánh sinh ra tam nhãn một thương quét ngang ngàn cái kê sôi trào m á n h liệt khí thức để vùng thiên địa này đều đi theo rung động tiên sinh địa dưỡng bất d i ệ t sinh linh bất d i ệ t sinh linh chiếu dọi c h i thân đều bị hiển hóa ra ngoài tiên h địa đại đạo cứ như vậy sợ sệt khương ra thần tự sao phía dưới đám người h ã i nhiên thất sắc đều nhanh nói không ra lời bất d i ệ t sinh linh tồn tại ở cách n à y trăm vạn năm trước chính là cận cổ thời kỳ cường đại nhất tiên tiêu một trong Túc trên, hắn chính là côn tử, bị phong cùng linh hư trong động thiên, thủ thiên địa tinh chính côn cùng hắn bằng phong linh động hư hoa là bị ấu địa hắn s á n g tạo kỳ tích cũng ảnh hưởng tới hậu thế vô số người nhưng mà đối mặt bất diệt sinh linh công sát thương thái nhất vẫn như c ũ một bàn tay vác tại sau lưng vô cùng đơn giản đoành ra một quyền phanh một tiếng vang thật lớn hư không cho n g vùi tất cả vật chất tăng năn dã chỉ còn lại có lô đen ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa liền đem bất diệt sinh linh đánh tan thật mạnh thương gia thần tử so dĩ v ã n g tất cả thiên k i ê u nhất việt thời cổ thiếu đế đều mạnh a hoàn toàn chính là cái quái vật từ tiên vực tồn tại bắt đầu đến nay thương gia thần tử được cho mạnh nhất thiên tiêu đi hôn đồn thể không thể địch sinh ra liền muốn quét ngang hết thảy chấn áp vào cổ nhìn xa xa những n à y tu sĩ đều cực kỳ hãi nhiên thanh âm cùng thần hồn đều đang run dày thiên k i ế p còn tại tiếp tục càng ngày càng nhiều qua lại nhân kiệt thiên tiêu thân ảnh bị chiếu g ọ i hiền hóa trừ cái đó ra còn có vô số lôi đình hướng khương thái nhất đánh tới nhưng khương thái nhất từ đầu đến cuối đều sừng sững bất động lạnh nhạt xuất thủ hóa giải tất cả công p h ạ t trừ cái đó ra hắn chủ động lấy huyết n ụ c chi khu đến chống cự thiên lôi t ẩ y lễ mặc dù tác dụng không lớn nhưng cũng may còn có chút hiệu quả hắn hôn đ ộ n thể càng ngày càng mạnh thời gian dần trôi qua đã nhanh muốn đến một cái khắc đình phong đồng thời tu vi của hắn cũng đang chậm dãi dâng lên trận thiên kiếp này kéo dài đến ba ngày ba đêm thương thái nhất toàn thân tắm rửa lôi quang như vạn cổ bất diệt thần đề trên người hắn có trùng thiên khí tức bộc phát nghiễm nhiên đã đến trí tôn cảnh mà thiên kiếp còn không có phải kết thúc ý tứ vẫn còn tiếp tục g ấ p thủ càng lớn khủng bố đối với cái này thương thái nhất không thèm để ý chút nào hắn vung tay lên tràn ngập khí tức hủy diệt lực lượng pháp tắc quét sạch thiên đ ị a vay n h a p thủ lôi kiếp lôi vẫn bị một chiêu đánh sơ xác hết thể tất cả đều thuộc về tại hư vô sau đó giữa thiên đ i ệ hạ xuống vô số điểm sáng màu và nóng hướng thương thái nhất tụ lại đây là độ kiếp sau đoạt được chỗ tốt đem nó toàn bộ sau khi hấp trên thân tản ra đủ mọi màu sắc ánh sáng cầu vồng phun ra khói dáng cùng quần quận khí huyết hôn đ ộ n khí quanh quẩn bên ngoài thân có vô tận khai thiên tích địa chi cảnh hiện hiện hư không phản phất trở lại hồng mông mới bắt đầu vô cùng kinh người đồng thời đục thân c h i lực của hắn lại đạt đến một cái đ ỉ n h p h o n g làm hắn bây giờ đối thủ càng thêm tuyệt vọng cảm thụ được trên người lực lượng thương thái nhất lẩm bẩm nói bằng vào ta bây giờ thuần túy lực lượng một quyền ma diệt một phương tiểu thế giới không cần bất luận thần thông nào trí bảo đối đầu trần đế cũng có sức đánh một trận khôi phục thần sắt sau thương thái nhất từ trong hư không rơi xuống gọi t ă n tiên về trước tộc địa chủ nhân t ă n tiên hóa thành nguyên hình theo khương thái nhất rời đi thiên kiếp tiêu tán vùng thiên địa này bình tĩnh lại sau tất cả tu sĩ đều đi tới khương thái nhất vừa rồi địa phương độ kiếp nhìn xem phương này bị thiên kiếp sắc ma diệt khu vực thật lâu không nói gì rất nhanh nơi đây tin tức truyền khắp thiên vực riêng lớn tiên vực như phát sinh động đất giống như vô số thế lực oanh minh vô số tuổi trẻ thiên tiêu các đại bất hủ đế tộc truyền nhân đều cảm giác sâu sắc tuyệt vọng vốn cho rằng khương thái nhất sẽ chết tại tán g thổ vĩnh viễn về không được đặt ở trên người bọn họ ngọn núi lớn kia biến mất bọn hắn có thể an tâm tranh đế lộ thật không nghĩ đến ra hỏa này nhanh như vậy liền trở lại lúc đầu rất nhiều thế lực là không tin dù sao tán g thổ hung hiểm không tầm thường có thể thẳng đến có người xuất r a ảnh lưu niệm thạch trở lại như cũ cảnh tượng lúc đó sau bát phương im lặng toàn bộ tiên vực đều xa vào đến trong tĩnh mịch chương hai trăm tám mươi bốn chỉ là nghe việc đạo tâm liền sắp vỡ nát chương hai trăm tám mươi bốn chỉ là nghe việc đạo tâm liền sắp vỡ nát nghĩ không ra thực lực của hắn vậy mà trưởng thành nhanh như vậy đã cường đại đến loại trình độ này Cơ ra, một chỗ đế đạo pháp t á c x e lẫn cơ tử sắc mặt lại khó như dĩ vãng như vậy đàm mạc thay vào đó là bối rối là luôn cuống hắn chính là hư không đại đế thân tử thở nhỏ thiên tư thông minh tốc độ phát triển nó nhanh phụ thân của hắn hư không đại đế lo lắng hắn trưởng thành quá nhanh sẽ dưỡng thành nạo tâm vì vậy chặt đ ứ t hắn bộ phận t u ệ căn đem hắn phong l ớ n cùng thần nguyên bên trong lúc đầu tại một thế này xuất thế hắn muốn vấn đỉnh đỉnh p h o n g lại đi phụ thân năm đó đường thật không nghĩ đến đụng phải khương thái nhất nhân vật khủng bố như vậy mặc dù hắn cùng khương thái nhất chưa từng động tới tay trước đó còn từng muốn lấy tại trên đế lộ cùng khương thái nhất tr hắn không còn có ý nghĩ như vậy thậm chí đạo tâm của hắn đều hứng chịu tới tác động đến ẩn ẩn có chút bất ổn cùng lúc đó cổ đếm yếu thiên tử cũng là thần sắc đại biến hắn không nghĩ tới ngay cả táng thổ đều không làm gì được hương thái nhất không chỉ như vậy hương thái nhất lại còn từ táng thổ bên trong lộ ra một đầu thái cổ đại hùng liệt t i ê n ma điệp cái này khiến hắn cũng mất tranh phong tri tâm trong lòng của hắn thậm chí có chút hối hận sớm biết kỷ nguyên này có như thế tồn tại hắn liền không nên tại kỷ nguyên này ra mắt nhưng bây giờ hắn không thể không lại trên đế lộ đối mặt hương thái nhất đại đạo minh ô n g duy h ư ơ n g gia thí một người độc bạn thần đạo. đem tất cả cùng thế hệ bỏ lại đằng sau thậm chí siêu việt đại đa số cường giả thế hệ trước bây giờ ai cũng không biết hương thái nhất thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào đông hoang thiên vực vô cực đế tinh trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo giống như mạng nhện vết nước đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng lấy sau đó một đầu uy áp cái thế liệt thiên ma điệp từ đó bay ra hương thái nhất liền đứng tại đầu này liệt thiên ma điệp trên đầu cảm ứng được c ố khí tức này sau giữa thiên địa xuất hiện từng đạo người khoác áo giáp màu vàng toàn thân phát ra khi tức khủng bố tồn tại đây đều là bọn hàn k ư ơ n g già kim giáp vệ phụ trách thủ h ộ vô cực đế tinh tầng tất cả kim giáp vệ trên mặt cung kính nhìn về phía khương thái nhất trong ánh mắt lộ ra sùng bái cùng cung nhiệt bọn hắn tự nhiên cũng nghe nói tin tức cung nhanh thần tử trở về khương thái nhất khẽ vất cảm cười nói chư vị không cần đa lễ sau đó tăng tiên hóa thành nhân hình khuôn mặt tuấn mỹ tóc dài tới eo dáng người cao gầy mặc trên người một tầng hộ giáp nhìn tư thế hiên ngang có một phen đặc biệt hương vị có thể cho dù nàng đến từ táng thổ tăng tộc trong tộc có rất nhiều đế cấp cường giả còn có chân tiên cổ tổ đồng thời tận mắt nhìn thấy qua u minh tiên vương chân dùng có thể giờ khắc này ở đi vào khương gia tộc sau trong nội tâm nàng hay là cực kỳ r u n động vẹn vẹn chỉ là trước mắt cái này phụ trách thủ hộ tầng ngoài cùng hộ vệ cả đám đều vô cùng cường đại đồng thời nàng còn cảm giác được chủ nhân gia tộc trong đất có vô số đạo khí tức cực kỳ kinh khủng mỗi một đạo đều không thể so với u minh tiên vương yếu điều này nói rõ cái gì chủ nhân gia tộc không chỉ có riêng chỉ là có một tôn tiên vương khó trách đồng dạng có được tiên vương chấn giữ thần linh hồ đế vẫn cắt sẽ bị hủy diệt k h ư ơ n g thái nhất triều tộc trong đất đi đến thang tiên theo sát theo ở phía sau trên đường đi tất cả khương gia tử lệ hộ vệ đều sẽ hướng khương thái nhất vân an trên mặt của mỗi người đều mang không có gì sánh k ị u ồ n hỉ cùng sùng bái tựa như là mỗi i n h một tòa trong thần sơn cũng đều tản ra cực kỳ cổ lao khí tức cường đại chủ nhân gia tộc lại tiên vực tuyệt đối là cực kỳ tồn tại kinh khủng vẹn vẹn chỉ là có thể so với u minh tiên vương khí tức cũng không dưới một tay số lượng cũng khó trách tán g thổ bên trong trư vương sẽ hướng chủ nhân phát thiết mời đối với chủ nhân như vậy k h á c h khí tăng tiên tâm bên trong khe nói tuy nói nàng là khương thái nhất toạc kỵ nhưng người của khương gia cũng không khinh thị nàng đối với nàng phi thường ôn hòa mà lại nàng có thể nhìn ra được khương thái nhất tại khương gia địa vị c ự c cao rất nhiều trưởng lão đều đối với khương thái nhất không gì sánh được k h á c h khí những người tuổi trẻ kia càng là đối với hắn không gì sánh được sùng bái cùng cuồng nhiệt đem tăng tiên thu xếp t ư ớ sau khương thái nhất liền tỉnh táo lại vương cung hắn đã đi vào trí tôn cảnh t r i để vận dụng lên quy tắc tri pháp trong bảy ngày này g hương thái nhất mỗi thời mỗi khắc đều tại lĩnh hội luân hồi tiên kinh hắn đối với thời gian không gian luân hồi háo nghĩa sâu hơn không ít đồng thời đem nó cùng tự thân pháp tướng lẫn nhau dùng hợp hương thái nhất bỗng nhiên mở mắt ra có l sinh, hóa, hóa sinh, sinh linh đời thứ nhất trắng trận lạm sát khát máu hung tản đời thứ hai hóa thành thiện nhân du lịch thế gian tạ phúc văn linh đời thứ ba đạp thiên nhi đi, đi đế lộ một kiếm đoạn vạc cổ đưa lưng về phía chúng sinh chỉ vì thủ hộ phía sau thế giới mỗi một cái luân hồi đều là khởi đầu hoàn toàn mới nhưng cũng đều là cùng là một người tuần hoàn qua lại ở giữa vô thủy c ũ n g không cuối cùng thương thái nhất tự lẩm bẩm trên đỉnh đầu có luân hồi tự phù nhảy lên l ớ p lóe thời không trường hà hư ảnh tại phía sau h ắ n hiển hóa huyền diệu vô tận cũng l i ề n tại thương thái nhất bế quan lĩnh hội tiên kinh lúc ngoại giới một cái có tính chấn động tin tức để tất cả thế lực dùng mình tinh la cổ tinh bên cạnh cái khe kia so dĩ vang lớn hơn thường xuyên có đại đạo thanh âm từ trong khe hở truyền g a đạo hoa cùng vũ trụ thâm không nợ rộ có người tại cái khe này đằng sau trí cường trong thế giới phát hiện một cánh môn hộ cổ đạo cánh cửa kia lơ lửng hư không ngăn cách lấy thiên cơ có người cho là trong môn hộ có trí bảo m u ố n ý đồ t r ù n g kích lại bị một cỗ cổ l a o vĩ lực c h ấ n vỡ chân linh vĩnh mất càng khiến người ta đáng sợ chính là cái k i a đạo môn hộ cổ l a o bên d ư ớ i thi hại khắp nơi trên đất trên cánh cửa nhiễm lấy đủ mọi màu sắc vết máu những cái kia vết máu đều tràn ngập cổ lao thần tính không biết trải qua bao nhiêu năm tháng chưa từng khô cạn khả n h i ề u là như vậy những cái kia vết máu bên trong lận chứa lực lượng vẫn như cỗ khủng bố hơi tới gần đều sẽ làm cho người thân thể sụp đổ không giam tưởng tượng cái kia máu đến tột cùng là bực nào tồn tại lưu lại dù là vô tận vẫn như cũ có như thế bi năng có người suy đoán là thật tươi máu có người suy đoán là tiên vương đấm máu nơi đây có cẩn thận người phát hiện môn hộ cổ lao kia bên trên quấn quanh lấy mười mấy đầu sợi xích màu đen mỗi một tiết trên s i ề n g xích đều có là cấn lấy thần văn thần tính vẫn như cũ môn hộ dưới đáy khẽ hở còn có máu đen toát ra sương mù s á m từ từ nhìn cực kỳ quỳ dị cùng thượng thương phía trên dị vực những cái tia quỳ dị giống như là đồng nguyên tin tức này làm cho cả tiên vực kinh hãi tất cả đến đây thăm dò thế lực đều đã bị kinh động đồng thời tại môn hộ một phía có bị đánh xuyên hư không hải trong đó có hôn đồ luật lưu mảnh vỡ thời gian bay có người suy đoán đây khả năng là một đầu dòng sông thời gian chính là tiên vương vẫn lạc sau hiển hóa ra ngoài có người ở nơi nào tìm được thiên địa trí bảo có người đụng phải vô thượng cơ duyên thực lực tăng vọt việc này cũng đưa tới cái kia phương trí cường thế giới thổ dân tu sĩ tức giận cho là từ bên ngoài đến tu sĩ đang cướp đoạt bọn hắn tài nguyên tu luyện ra tay đánh nhau song phương thương vòng thảm trọng thiên tôn phía trên tồn tại không cách nào từ tiên vực vượt ngang tiến về phương thế giới kia căn bản không chen tay được chuyện này khương gia tự nhiên cũng biết khương thái nhất bị trong tộc ủy thác trách nhiệm muốn để hắn tiến đến là khương gia thế hệ trẻ tuổi chỗ dựa mà lại khương ra bên trong các lao tổ cũng thông qua suy tính ra kết luận đế lộ xuất hiện trước nhất thông đạo chính là cái tia phương trí cường thế giới vừa vặn khương thái nhất cũng có thể trước đó nhiều tìm kiếm một chút cơ duyên để thực lực tại tăng lên một chút cứ như vậy đặt vào đế lộ năm chắc cũng có thể lớn hơn một chút đối với cái này khương thái nhất cũng không có dị nghị đồng thời chính hắn trong lòng cũng có tính toán h ã n từ này một kỷ nguyên xuất thế đến nay đột phải khí vận c h i tử cũng không nhiều căn bản không có cướp đoạt bao nhiêu khí vận mà đế lộ nếu trước hết nhất tại phương thế giới kia mở ra vậy đã nói rõ thế giới kia đã có khả năng sẽ có khí vận tri tử sinh ra Hắn đã tục h thật dài không có giao hẹ.、Là、thời ờ i gian dài giao điểm tiếp cắt t Là có chuyên ầ m liêm lên n i đao. t la lại là hoang phía cổ vực cổ được bắc cổ Tục c tinh, tiên nhất. tối thời tinh. ngoài Nơi minh đông này xưng h ở vào kỳ nói tại cực cổ thời kỳ nơi đó từng từng sinh ra vô thượng tồn tại thời kỳ huy hoàng nhất có tiên triều xứng x g chỉ là về sau một trận kinh tiên động địa đại k i ế p hủy diện cái địa phương cổ tinh toàn bộ sinh linh có người suy đoán là thời cổ côn bằng xuất thủ bởi vì nơi đó từng là côn bằng đạo tràng côn bằng thế nhưng là thời cổ đại hùng là cực kỳ cường đại liền xem như tổ lòng nguyên hoàng cũng không dám tùy tiện đắc tội chỉ là chẳng biết tại sao tại cận cổ thời kỳ côn bằng nguyên hoàng tổ long cùng rất nhiều đại hung thủy tổ tất cả đều từ tiên vực biến mất thiên đình mạt đại c h i chủ thương đế cũng không biết tung tích từ đó thiên đình sụp đổ tan giã tan giã tan biến tại tiên vực trong dòng sông lịch sử bây giờ tinh la cổ tinh đã sớm bị các phương cường đại thủy tộc chiếm cứ tộc đ a này tại thái cổ trong vạn tộc phân lượng thế nhưng là rất nặng mặc dù rất ít tại tiên vực bên trong suốt đầu lộ diện lại không người dám tin thưởng Cương không t gian, gian không. Không bao lâu trước mắt xuất hiện vâu ngần không gian ánh sao đầy trời sau đó có sóng biển khí tức đập vào mặt mang theo tanh nồng vị ở bớt để cho người ta rất không thoải mái liệt thiên ma điệp cơ cánh Hoành không mà ra, t đúng liệt thiên ma điệp đã sớm tại thời đại thái cổ từ tiên vực biến mất có phải hay không nhìn lầm không nhìn lầm đó chính là liệt thiên ma điệp tiên vực một nửa cổ sử đều là chúng ta tần ra biên soạn ghi chép tát lở nhỏ đọc qua sách cổ như thế nào nhận lầm người tại thả rắm chó tối cổ thời kỳ liệt thiên ma điệp có thể chém giết tiên vương tổ long cùng nguyên hoàng cũng không dám tùy tiện trêu trọc cường đại như vậy tộc đàn đã sớm từ tiên vực biến mất làm sao có thể còn tại thế đông đảo tu sĩ nghị luận â mỹ trong lòng rung động bọn hắn cũng là từ tiên vực các nơi mà đến muốn đi vào phương đại thế kia giới thử t h ờ i vận m a mảnh này không thể nhìn thấy phần cuối hư không hải là bọn hắn con đường phải đi qua lúc này xếp bằng ở liệt thiên ma điệp trên đầu thân ả n h áo trắng kia toàn thân tiên huy b a phủ bên ngoài thân hôn độn khí phủ quanh quẩn v u n g q u a ngư h nhanh, thậm chí nhìn chút, h tất tu tim một rốt cả cuộc sĩ liền đập n xa xa k ô dám nhìn thẳng. Vùng h không này b i ể n quá mức mê n h m ô n g v ô n g n ẩ n thương thái nhất cùng tăng tiên túc đủ đuổi đến thời gian thật dài đường cũng không thấy được đầu kia n ở rộ đại đạo chi hoa thông hướng hạ giới khe hở ngược lại là ở trên nửa đường gặp được không ít người của thế lực khác vô số chiến thuyền phi thuyền vượt qua vũ trụ quỳnh lâu ngọc vũ lơ lửng phiêu động vàng son lộng lẫy sáng chói chói mắt phía trên có không ít người đều là các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ hiển nhiên sau khi tin tức truyền ra tiên độc thế lực lớn nhỏ đều muốn đi kiếm một c h i n canh bất quá bọn hắn khi nhìn đến liệt thiên ma điệp sau cảm thụ được cái kia không có gì sánh kịp khí tức khủng bố cũng là thất thờ i biểu hiện m ư ờ i phần kính sợ loại tồn tại này tại cổ trong sử đại hùng để bọn hắn hai nhiên liền xem như một chút tu vi trí cao các đại thế lực t r ư ở n g lão cũng là nghiêm nghị cùng liệt thiên ma điệp giữ một khoảng cách sợ phát sinh hiểu lầm gì đó thủy triều âm thanh t r ù n g thiên trên mặt biển có h ắ t vụ quét trong vụ mai ẩn nấp lấy trận trận sắc cơ khương thái nhất lập tức liền đã nhận ra trong mày chương hai trăm tám mươi sáu thủy tộc chặt đường lâm ra tỷ đệ chương hai trăm tám mươi sáu thủy tộc chặt đường lâm ra tỷ đệ chủ nhân có sắc khí tăng tiên cũng đã nhận ra khí tức nhịn không được mở miệng nói thương thái nhất nhẹ gật đầu để tăng tiên dừng lại sau đó quay người mênh mông bắt ngát mặt biển gió êm sóng lặng nhưng rất nhanh dưới mặt nước xuất hiện vô số lít nha lít nhít thân ảnh hình dạng khác nhau hình thể không thôi phát tán ra khí tức cũng đều khác biệt sau một khắc nước biển đột nhiên sôi trào có vòng xoáy xuất hiện cường đại hấp xả lực đem trên chân trời vô số phi toa cổ thuyền n u ố t hết xảy ra chuyện gì có gì đó quái lạ mọi người coi chừng vô số tu sĩ chân kinh ánh mắt hãi nhiên nhân tộc dám xâm phạm tộc ta cương n ự c đang chém một đầu thân dài ngàn trượng sinh ra trong mắt bạch t u ộ c khổng lồ nổi lên mặt nước vô số đầu có thể so với thương thiên cổ m ộ t giống như xúc tu s ô n g ra mặt nước về phía chân trời bên trên không ngừng kéo dài một chút tu vi yếu kém còn chưa kịp phản ứng tu sĩ bị trong nháy mắt cuốn xuống đây là một đầu biển sâu cự biêu sinh ra trong mắt khí tức trên thân không gì sánh được mênh ông so với thiên tôn còn cường đại hơn một chút tiếng kêu thảm thiết bên dưới vô tận huyết dịch như vùng mặt biển bị máu tươi nhiễm đỏ g i t giết sạch những n à y nhân tộc m ạ n phạm tộc ta lãnh địa vậy liền hết thể ở lại đây đi một đám thủy tộc la to lấy xông ra mặt nước lính tôn tướng cua ngàn năm con rùa vạn năm r những này thủy tộc nhao nhao hóa thành nhân hình cầm trong tay đủ loại trí bảo mắt lộ sát khí cản lại tất cả tu sĩ cầm đầu đầu kia cự vưu vẹn vẹn chỉ là một đầu xúc tu r ắ t hút liền so một phương đỉnh núi còn mưa lớn cường đại lực lượng pháp tắt lại sôi trào rất nhiều thực lực không đủ tu sĩ vẹn vẹn chỉ là tới gần liền bị chấn át hóa thành huyết vụ đắng giận những này thủy tộc làm sao đột nhiên lúc này xuất hiện có trí tôn ảo não bọn hắn cũng không còn ngồi c h ờ chết nhao nhao lộ ra trí cường khí t ứ c chuẩn bị chiến đấu ỉ vào trong nước ưu thế dám không k i ê n nể gì như thế tục ta đại đến nếu là biết được chắc chắn đem nơi lây san thành bình đĩ Các đại thế lực cắt cường đại giả thế trí xuất nhau nhau xuất thủ. bọn ấ t tại tức tức thượng tôn Tu vi. Lại là linh tôn quá quá đầu kêu sâu vưu sau, Lại biển hãi linh Vi. linh cảm được cự cảnh. nhận khí lập sợ b vô là hắn những thế lực này trưởng lão mạnh nhất cũng bất quá thiên tôn cảnh tu vi cùng vô thượng linh tôn so ra kém không ít tuy nói cùng tồn tại trí tôn cảnh bậc cửa bên trong nhưng trí tôn mỗi một cảnh giới ở giữa đều có tranh l ệ n h cực lớn chuẩn trí tôn cùng trí tôn giống như khác nhau một trời một vực mà thiên tôn cùng linh tôn ở giữa càng là kém cách xa và dặm chỉ có những kia thiên tư cực cao có vượt cấp mà chiến cấm kỵ thiên kiêu mới có thể không nhìn cảnh giới ở giữa t r a n lệch k h ư ơ n g thái nhất chính là loại này làm sao bây giờ hôm nay chẳng lẽ nhất định vẫn lạc nơi này sao ta còn không muốn chết ta còn muốn truy cầu trí cao đại đạo a còn không có bước vào phương thế giới kia chúng ta liền muốn chưa xuất sư đã chết sao mọi người tại k ê u khóc tê tâm liệt phế bi thiên mẫn một chút nhát gan thời điểm phủ phục trên mặt đất gào khóc dù là một chút gan lớn có chút thực lực đều tại thời khắc này sắc mặt trắng bệnh nói không ra lời mặc dù có không ít người trên thân mang theo trí bảo có thể trên cảnh giới t r ê n l ệ n h thật lớn không phải trí bảo thần thông liền có thể bù đắp liên tiếp có tu sĩ tuổi trẻ táng thân bụng cá thậm chí có trí tôn cảnh trí cường giả bị chém tỷ r tỷ của hắn là một tên nữ tự áo trắng một đầu tóc bạc tóc dài tới eo trên khuôn mặt đẹp đã mang theo vạn năm không thay đổi băng lãnh tiên linh khí hơi thở ở bên người quanh quẩn có thần thông diễn hóa chiếu sáng không vũ có không ít nam tử trẻ tuổi vào giờ phút như thế này vẫn đối với nàng ném đi ánh mắt ngưỡng mộ không quên biểu hiện muốn nhân cơ hội bắt được giai nhân phương tâm bất quá cô gái tóc bạc này thần sắc rất lãnh đạm hết sức chuyên chú cùng những cái kia thủy tộc cường địch giao thủ căn bản khinh thường tại đi phản ứng những nam tử tuổi trẻ kia hôm nay nếu là táng thân nơi đây cũng coi là mệnh trùng chú định đi chỉ là về sau cũng không có cơ hội nữa đi báo đáp công tử nữ tử tóc bạc lắc đầu nói nàng đối với sinh tử nhìn rất nhạt nhưng trong n ô n n ữ vẫn còn có chút tiết mới nhắc lại vừa đến vị công tử kia lúc trong mắt nàng không khỏi lộ ra một tia ngưỡng mộ đôi tỷ đệ này chính là lúc trước hương thái nhất ở hạ giới gặp phải lâm gia t ỷ đệ lâm động cùng lâm t i ế t phỉ lúc đầu bọn hắn là dự định thông qua tinh la cổ tinh vết nước tiến về cái kia phương trí cường thế giới tìm kiếm cơ duyên thuận tiện đạp vào đế lộ thật không nghĩ đến khi đi ngang qua vùng hư không này biển thời điểm bị thủy tộc đánh lén mê ngông sương mù có ngập trời khí tức quay c u ầ n q u é t sạch phương viên mấy vạn dặm hải vực đều bị bao phủ trong đó có thần văn toán loạn cổ lao tự phu lấp lóe mê ngông khí tức tràn ngập vô cùng kinh khủng những n à y thủy tộc sớm đã tại dưới m dùng khỏe ứng mệnh chỉ chờ những thế lực kia đi ngang qua liền phát động trí mạng tập kích vô số đầu trí tôn cảnh thiên tôn cảnh hải tộc xuất hiện tại các phương từng cái khí tức vô cùng kinh khủng để cho người ta tuyệt vọng xôi trào quy tắc hải dương b ộ c phát ra cực mạnh uy lực như từng phương đại lục va chạm giống như đánh chết không ít tu sĩ nhân tộc một chút trí tôn không đ ị n h lại sinh ra ý niệm c h ố n chạy lại tại giữa không chuẩn bị một đầu to lớn xúc tu còn lấy sau đó bị chết bể chính là đầu kia vô thượng linh tôn cảnh biển sâu cự viu trừ cái đó ra còn có sinh ra vây lưng g ữ tợn gào thét biển sâu ma xa thân thể khổng lồ lay động bên giới liền nhấc lên vạn trượng só sen lẫn ngập trời thần huy làm vỡ nát mạng lớn cổ thuyền chiến thuyền trong nháy mắt vô số tu sĩ chết thảm chân cụt tay đức máu tươi phiêu mái trèo vung khắp nơi đều là nhưng phạm là đường tắt nơi đây n h ư toan thông qua vết nước tiến về h ạ giới tìm kiếm cơ duyên đều là những n à y thủy tộc đị c h nhân so sánh với mặt khác thái cổ vạn tộc những n à y thủy tộc đối với nhân loại tu sĩ càng thêm c ă m h ậ n căn bản sẽ không từ bỏ bất luận cái gì cơ hội xuất thủ không trung tăng tiên triển khai hai cánh tiên huy sáng chói khí tức vô cùng kinh khủng có vô địch chi huy t ấ n nhất tất cả đến gần thủy tộc đều bị nghiền thành hết vụ thương thái nhất lơ lửng lại trên bầu tr trong đôi mắt phủ văn hưng thực bồ đề gương sáng pháp bên liên giới liếc mắt liền nhìn ra nơi đây mánh khỏe có cổ trận bao phủ xem ra chỉ có lấy lực phá đi một giây sau khương thái nhất đưa tay chính là một trưởng một trưởng kia hiện ra kỹ i quang so thái dương còn óng ánh hơn ven đường chỗ qua vạn đạo thần hà nổ tùng tất cả quỷ dị vụ mai bị thanh không khương thái nhất dạo bước trong hư không như thần chi đích thân tới giống như bên ngoài thân hỗn độn khí sôi trào đem trong vòng phương viên trăm dặm tất cả đến gần thủy tộc gạt bỏ nhất định phải đem tin tức cáo chi tô môn nếu không chỉ bằng vào chúng ta căn bản không có sức chống cự cách đó không xa có trí tôn cảnh lão giả thổ huy Bị biển một đầu biển sâu cự lúc o Xuất trí tôn máu chản ra những này chản những ra thủy tộc thời trước bất thế thấy chỉ hiếp mạnh, hủ không hắn yếu cũng có lực cũng đoạn gian ngang bọn sẽ sợ đi qua, xúc u ấ bất t thủ tức bình láo l đạo. giả giận kia này, x tu kia lần nữa đánh tới vị lao giả kia đành phải tế ra trí bảo chống cự nhưng vẫn là khó mà chống đỡ ho ra máu liên tục tình huống tương tự ở các nơi trình diễn tinh lạc cổ tinh ngoại vi hư không hải có thể nói là hung danh hiển hách chi địa trong này sinh hoạt thủy tộc nhiều vô số kể mà lại tại hư không hải chỗ sâu nhất còn có từ thời đại thái cổ liền tồn tại đại khủng bố bởi vậy bình thường có rất ít tu sĩ tới nơi đây mà lại tinh la c ổ tinh tại tiên vực bên trong căn bản không có gì cảm giác tồn tại nếu không phải nơi đây có thông hướng hạ giới vết nước thế giới bọn hắn mới sẽ không tới đây những n à y nhân tộc đã chống đỡ không được giết giết sạch bọn hắn g ầ m lên giận dữ n h ấ c lên vạn trượng bọn nước càng ngày càng nhiều thủy tộc nổi lên mặt nước đồng loạt ra tay mà hư không hải khu vực trung tâm nhất một đầu hình thể dài đến vạn trượng trên thân thể có một tầng lít nha lít nhít lân phiến bao trùm mỗi một khỏa trên lân phiến đều hiện ra hà quang kỳ thật có quy tắc chi lực tràn ngập đây là một đầu thâm hại ma kinh chương í n h hai trăm tám mươi bảy thư không hải bá chủ thư không cổ long tộc chương hai trăm tám mươi bảy thư không hải bá chủ h ư không cổ long tộc vạn giới thương minh ngôi dưỡng thần thú là một đầu to lớn huyền quy chính là thiên tôn cảnh đ ỉ n h phong tu vi bên ngoài thân quanh quần lấy mông lung khí tức trên mai rùa tản ra sán lạn hạ quang nhưng hắn bị vài đầu thiên tôn cảnh thủy tộc vây giết sớm đã rơi xuống hạ phòng bình thường mai rùa đều sắp bị đập nát thế cục tương đối nguy hiểm rất nhiều thủy tộc đều nhìn chằm chằm cái này mấy chiếc thương thuyền biết những thương thuyền này có to lớn giá trị thế công càng ngày càng mãnh liệt huyền quy tràn ngập nguy hiểm trật tự thần liên đều bị đánh sập hôm nay sợ là tất cả mọi người muốn tán thân nơi đây huyền quy khí tức suy bại trên mặt lộ g a nhân tính hóa không căm lòng thủy tộc sở dĩ hung hăng n g a n ngược cũng là bởi vì rất nhiều thế lực không có khả năng bắt bọn h ắ n thế nào bởi vì hư không hại phạm vi quá lớn liền xem như đại đế cũng nói không hết huyền diệu trong đó những n à y thủy tộc phạm tội đều sẽ trốn biển sâu đợi đến gió em sóng lặng sau lại đi ra gây sự điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực nhức đầu không thôi chỉ có bước vào tiên đạo lĩnh vực mới có thể không nhìn những phạm vi này bên trên nhân tố huyền quy tiền bối nếu không ngài đ ừ n g quản chúng ta ngài đi nhanh đi đúng vậy a tiền bối ngài tu luyện đến nay cũng không dễ dàng không cần thiết vì chúng ta chết k i ê n g có người bị thương đạo huyền quy lắc đầu t h a n h â m khàn khàn nói ta vạn giới thương minh đã đáp ứng muốn dẫn các ngươi vượt qua hư không h ả i có thể nào nói không giữ lời chỉ tiếc hôm nay dù là ta ném đi cái mạng g i ả này cũng vô pháp hoàn thành nước này ngay vậy tất cả mọi người cúi đầu không cam lòng sợ hãi tuyệt vọng bao phủ trong lòng đại chiến vẫn còn tiếp tục đã có thương thuyền đã nứt ra sắp giải thể tại loại này cực hạn kiềm chế bên dưới có người khắc chế không được muốn thoát đi lại bị những cái kia sớm đã chờ đợi đã lâu thủy tộc một ngụm mưa vào tình cảnh này t h a như tận thế cũng có người phụ phục trên mặt đất gào khóc còn có người như mất hồn giống như ngốc lăng tóm lại có không ít người đều đã mất đi đấu trí trở nên chất phác chờ đợi t ử vong dáng lâm tỷ chúng ta hôm nay thật muốn biết gì chúc ở đây rồi sao lâm động thần sắc không cam lòng nói h n tử trong lòng đem khương thái nhất xem như thần tượng muốn đi theo tại vị này thần tượng sau lưng Bằng không cũng sẽ không mạo hiểm ngồi vạn giới thương minh thương thuyền đi cơ duyên tri địa thử thời vận thật không nghĩ đến hắn đi vào tiên vực lần thứ nhất xa ra liền bị tình huống như vậy lâm tuyết phỉ không nói gì tiếp tục cùng những cái kia trùng sát tới thủy tộc chém chết lúc này một tên cầm ý vị ngọc phục nam từ tuổi trẻ đi lên phía trước nói ra tuyết phỉ người đồng đội ta có lẽ còn có biện pháp Ngay vậy, trong ấ t cả m nhìn lúc ạ i mắt lộ hy v n có có nhất thời vô số đạo ánh mắt tụ tập tại cái kia đạo nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên lập tức từ bên hông tay lấy ra pháp chỉ màu vàng tấm pháp chỉ kia nhóc nháy sinh huy có vô tận quy tắc đang quái loạn trên pháp chỉ tuyên khắc lấy cổ l á o chữ viết không thuộc về kỷ nguyên này đây là ta rời khỏi gia tộc trước phụ thân ta ban cho ta hộ thân đồ vật ẩn chứa vô thượng linh tôn một k í c h toàn lực đây là hắn chỗ dựa lớn nhất phải biết vô thượng linh tôn đối với quy tắc cảm nộ đã đạt đến cực sâu cấp độ hoàn toàn không phải phổ thông trí tôn thiên tôn có thể so sánh khi hắn nói ra lời nói này sau tất cả mọi người p h á n g phất thấy được hy vọng linh tôn một k í c h toàn lực cái kia đủ để hủy diệt nửa cái tình vực a lâm tiết phỉ cũng là một mặt chân kinh bất quá lập tức nàng lại lắc đầu mặc dù linh tôn một cách toàn lực đủ mạnh nhưng cũng không phải là linh tôn bản thân đích thân tới phải biết những n à y thủy tộc bên trong liền có không chỉ một đầu linh tôn thậm chí còn có c à n g mạnh tồn tại tại hư không hải trung tâm coi thường lấy bọn hắn huyền quy cũng là lắc đầu không đủ còn xa xa không đủ nam tử mặc cẩm y không thể phủ nhận nhẹ gật đầu cười nói ta tự nhiên biết không đủ nhưng nếu là hộ ta rời đi lại là là đủ lời nói vừa dứt toàn trường kinh hãi tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn biểu lộ phức tạp nhìn xem hắn đều đến lúc này vậy mà nói ra những lời này cũng quá ích kỷ đi trong lúc nhất thời rất nhiều người đều cảm xúc kích động mắng to lên trước đó đã nói xong cùng một chỗ thăm dò phương thế giới kia cùng một chỗ tại phương thế giới kia đang lâm đế lộ nhưng bây giờ lại không để ý người khác chết sống một lòng nghĩ chính mình chạy trốn làm người sao có thể hích kỷ đến loại trình độ này lâm tuyết phỉ hơi biến sắc mặt bất quá đến là lộ ra rất tỉnh táo hích kỷ điểm không có gì đây là người thói hư tật xấu mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút hích kỷ tuyết phỉ nếu là ngươi nguyện ý cùng ta vậy ta thuận tiện bảo hộ ngươi cùng đệ đệ của ngươi an toàn rời đi nơi đây như thế nào nam tử mở miệng lần nữa nhìn chăm chăm lâm tuyết、phỉ. trong ánh mắt mang theo cực nóng đây cũng là mục đích của hắn t r ò nên n ngươi đây coi như là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao lâm tuyết phỉ hơi b i ế n sắc mặt ngươi có thể hiểu như vậy là cùng ta đi hay là chết ở chỗ này chính ngươi lựa chọn nam tử mặc cầm ý cười nói tiểu nhân h è n hạ ngươi mơ tưởng lâm động giận dữ liền muốn động thủ bất quá lại bị người bên cạnh giữ chặt nhưng mọi người đều bị đối phương hành động cho buồn n ô n đến nhao n h a u chỉ trích chửi h ấm lên thời khắc mấu chốt hẳn là đoàn kết nhất chi mới đối có thể ra hỏa này vậy mà nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật sự là không biết xấu hổ trước đó ta còn tưởng rằng người này là cái có thể kết giao tâm người hiện tại xem ra là lao tử mắt ngủ hừ không biết tốt xấu nếu dạng này vậy ngươi liền cùng đệ đệ ngươi ngoan ngoan ở lại đây chờ chết đi đang khi nói chuyện nam tử mặc cầm ý trong tay pháp chỉ lấp loe kim quang cực kỳ trứng mắt đang lúc hắn muốn đánh tính lúc rời đi đột nhiên cách đó không xa chuyển đến một tiếng ngập trời tiếng vang như hai cái thế giới cổ lao đụng vào nhau sóng âm quét sạch hơn phân nửa hư không hải chuyến khắp thiên k h u n g đây là thanh em gì tất cả mọi người thân sắc đại biến dù là những cái kia sớm đã giết đỏ cả mắt thủy tộc cũng nhao nhao dừng tay thuận phương hướng của thanh em nhìn lại n có kinh thiên khí tức tràn ngập nước biển bạo động cuốn lên sóng biển đều đem thiên khung đều bao phủ lại rơi một đầu quanh quần ánh sáng cầu rồng sinh ra độc giác long câu ở trên mặt biển đập động long câu bốn cái trên móng hiện ra ánh sáng cầu rồng có thần văn lấp lõe long câu trên lưng một tôn đầu có hai sừng người khoác áo g i á p màu làm sinh linh ngồi xếp bằng trên người hắn khí thế cực kỳ khủng bố trong tay tam xoa kích nhấp nháy sinh huy nở rộ sáng trói thần mang cùng nên thái tử nhìn người tới sau tất cả thủy tộc tất cả đều phụ phục xuống tới cùng đều lên g e o họ phản phất tại triều bái vua của bọn hắn hư không hải bên trong hư không cổ long bộ t t hệ ế h trước trí tôn thần sắc đ ạ i biến trong mắt tràn đầy hãi nhiên hư không cổ long tộc sinh tại hư không hải bên trong truyền thừa cổ lão nghe nói cùng vạn lòng tổ cũng là nhất mạch tương thừa chỉ là niên đại quá xa xưa không thể nào khảo chứng bộ tộc này tại tối cổ thời kỳ đã tồn tại chỉ là rất ít tại tiên vực xuất đầu lộ diện nhưng lại không cái gì thế lực dám can đảm t r e o t r ọ c bộ tộc này tại trong cổ sử lưu lại ghi chép cũng không nhiều cho nên cũng không có nhiều người hiểu chỉ là trong truyền thuyết bộ tộc này thích nhất cướp bóc lấy ra qua lại tu sĩ trên người tài nguyên tu luyện thần thông chí bảo các loại hôm nay gặp mặt khổng đố nghe đồn tám chín phần trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ trong lòng càng thêm tuyệt vọng hôm nay bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này năm chương hai trăm tám mươi tám so trong tưởng tượng c à n g mạnh một kiếm chém chi chương hai trăm tám mươi tám so trong tưởng tượng c à n g mạnh một kiếm chém chi thái tử tất cả thủy tộc sinh linh cùng kêu lên hô to quý b á i trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt cùng sùng b á i về phần nhân tộc bên này tu sĩ từng cái thần sắc đ ắ g chát mắt lộ hoảng sợ chung quanh tất cả đều là lít nha lít nhít thủy tộc nhìn chằm chằm còn có vô số đạo pháp trận như gợn sóng quyết á n đem vương này thiên không báo phủ bọn hắn căn bản là không trốn thoát được đây là tình thế chắc chắn phải chết sao dù là không chết bị bắt sống cũng tuyệt đối sẽ bị đẩy đi đến tinh la cổ tinh bên trên đào quáng biến thành q u a nô sống không bằng chết đám người thất thần thì thảo cảm xúc xa suốt có sát mặt người t r ắ n g bệnh như hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ có kín người mặt hoảng sợ vừa đi vừa về bước chân đi thong thả giống như đ i ê n dại sắp sụp đổ còn có một số người càng cực đoan trực tiếp đi chịu chết bọn hắn vốn là không có nhiều hy vọng hiện tại lại xuất hiện một tôn nhân vật cực kỳ khủng bố vẹn vẹn chỉ là tràn ra khí tức cũng đủ để đánh chết bọn hắn nếu chết sớm chết muộn đều là chết cái kia chịu chết không phải cũng giống nhau sao chí ít không cần bị bắt sống làm nô tỉ trên bầu trời một phương pháp t r ậ n phá ta tới xem một chút long câu bên trên bóng người màu xanh làm kia mở miệng nói trong thanh âm mang theo m u ô n đời không tan lạnh nhạt hắn một tay cầm tam xoa kích một tay nắm luân bản trên đó phủ văn toán loạn quy tắc xén lẫn nhưng lại có một góc bị xé mở rất dễ thấy nơi này pháp trận thụ la bản k h ô n g chế chung quanh tràn ngập những x ư ơ n g mù kia cũng là có trên la bản lực lượng pháp tắc diện hóa đi ra mà tu sĩ nhân tộc bên này có trưởng lao chân kinh đột nhiên mặt lộ kinh hỉ có phải hay không là trước đó nhìn thấy vị kia đạo thân ảnh kia tuyệt đối khủng bố vô biên nếu là hắn xuất thủ chúng ta liền có thể sống có người mừng rỡ có người phân chấn đám người phảng phất lại thấy được hy vọng bởi vì bọn hắn trước đó từng âm thầm nhìn t r ộ m qua đây chính là liệt thiên ma điệp sớm đã từ tiên vực biến mất tại tối cổ thời kỳ cùng n g u y ê n hoàng tổ long bắt đầu kỳ lân sách vai trưởng thành đến đỉnh cao nhất có thể chém giết tiên vương mà cái kia liệt thiên ma điệp bên trên thân ảnh áo trắng kia thì càng không cần nói lai lịch khẳng định không nhỏ có thể phá vỡ nơi đây p h á p trận xem ra có chút thực lực một đầu thân dài vạn trượng biển sâu c ự vưu thần sắc kinh ngạc hắn chính là vô thượng linh tôn tu vi bọn hắn trước đó vào xem lấy rào sát cũng không phát giác được p h á p trận bị phá không ngại một cái cá lọt lưới thôi áo lam sinh linh âm thanh lạnh lùng nói sau đó hắn phảng phất nhìn thấy cái gì thư lạnh nói tại bản thái tử dưới mí mắt trốn là khi bản thái tử không phát hiện được sao vừa dứt lời hắn vung tay lên tam xoa kích rời khỏi tay tựa như mọc mắt giống như vạch phá thương cung trong nháy mắt xuyên thủng tên hỗn kia cầm trong tay p h á p chỉ muốn bỏ chạy nam tử mặc cầm y ngực cả người hắn liên đối trong tay trí bảo đều tan thành mây khói bất quá thần hồn nhưng lại chưa theo mở mà là bị vĩnh viễn giam cầm tại nơi này tất cả mọi người hãy nhiên thậm chí bước chân như nhu gia kém chút dọa ngất đi qua vây anh long câu lần nữa chân l ư ớ t mặt biển hướng hướng khác mà đi thanh thế ngọc trời như thiên quân vạn mã lao nhanh nồng vụ bị đánh tan một đạo quanh quần thần văn thông thiên đại đạo xuất hiện ngoài vạn dặm ánh sáng cầu vồng vạn trượng vắt ngang chân trời đó là một tôn sau lưng mọc lên hai cánh, mắt lộ tựa nếu h h ư nữ c i n thần giống như tồn tại, h k là, là, là, là có nàng lúc xuất thủ chúng ta hôm nay có lẽ đều có thể mạng sống đám người suy đoán nghị luận ở mỹ phảng phất thấy được hy vọng đương nhiên không có người chú ý tới tại một bên khác c ũ nhưng g bóng người lơ lửng có c một mặt trên biển, lại lơ ắ p tay dầm chân, thần tình lạnh nhạt t dầm chân, lạnh h vô ợ linh tôn đỉnh phong sao. Nhưng sao. vì sao khí huyết như vậy bằng bạc không chút nào thua ở ta áo lam thân ảnh c a o mày nói phải biết hắn nhưng là hư không cổ long tộc dòng chính có tổ long huyết mạch hơn nữa còn là tạo hóa thánh tôn tu vi tại phương viên đức vạn dặm trong vùng biển đều là tuyệt đối trí cờ giả mà trước mắt những n à y thủy tộc bất quá đều là hắn một chút thủ hạ thái tử người này giao cho ta các loại định đem nó trộm tới để ra nghi vấn rõ ràng vài đầu hình thể như thái cổ như núi cao hung thú khổng lồ mở miệng nói mặt biển sôi trào ông minh rung động bọn hắn toàn bộ hướng phương hướng k i a đánh tới bọn hắn đều là vô thượng linh tôn t u vi hợp lực phía dưới bình thường tạo hóa thánh tôn đều chưa hẳn gánh vác được bởi vậy bọn hắn đối với mình rất có lòng tin theo bọn hắn đồng loạt ra tay thanh thế k i a to lớn vô biên đủ loại quy tắc tùy tiện vắt ngang thiên khùng thao thiên cự lãng quét sạch hình thành biển bình t r ư ớ n g hướng cái k i a phương ép đi các người không biết chữ chết là thế nào viết sao một đạo lạnh lùng thiên âm xuyên qua khổ vũ ở bên thai nổ vàng đinh hai nhức ó c cái tia tính thực chất sát ý làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi dù là cái tia hư không cổ long tộc thá hưu Dài đến vạn dặm kiếm mang xe qua một con hung thú trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt đầy t r ờ i hết u y thủy d à i đầy mặt biển phạm vi nhỏ hải vực đều bị nhuộm đỏ tê thật mạnh tất cả tu sĩ kinh hãi bọn hắn nghĩ tới nữ tử áo trắng kia thực lực siêu quần thật không nghĩ đến vậy mà mạnh đến loại trình độ này tuy ý một chiêu liền có thể diện s á t vô thượng linh tôn cảnh hung thú mà hư không cổ long tộc thái tử sắc mặt lại là không gì sánh được khó coi ở ngay trước mặt hắn chém rết rơi tay hắn người cái này khiến hắn có chút không nề mặt hắn hư lạnh một tiếng hoành ngao lập mã cầm trong tay tam xoa kích khống chế lấy long câu tự thân lên Vạn giới thuận ư ơ n minh g h t y lâm động nón ta ta chỉ chỉ tỉ tỉ, tỉ tỉ, g tay phương hướng lâm tuyết phỉ nhìn thấy một vị thân man áo trắng toàn thân quanh quẩn tiên vụ nam tử cầm trong tay trường kích lơ lửng hư không đạo thân ảnh kia quá quen thuộc vốn cho là đời này cũng không còn cách nào gặp nhau thật không nghĩ đến sẽ ở hư không hải nhìn thấy vị công tử này đây chẳng lẽ là trong c o i ư u minh nhất định duyên phận sao có công tử tại chúng ta được cứu rồi sau khi lấy lại tinh thần lâm tuyết phỉ trên mặt lộ ra đẹp mắt dáng tươi cười bản thân nàng tương đối lạnh nhạt đối với bất cứ sự vật gì đều không để trong lòng đối xử mọi người cũng là lạnh như băng cự chi n g a n g hàng g i ả m duy chỉ có lại nhìn thấy khương thái nhất thời điểm trong lòng sẽ nổi lên c ậ n sóng trên mặt sẽ không thể làm gì chế trồi lên dáng tươi cười đây là nàng ngưỡng mộ tồn tại là trong nội tâm nàng thần tượng nếu có thể nàng nguyện ý từ bỏ hết thảy vĩnh viên đi theo chứ lâm tuyết phỉ lâm động hai còn lại tu sĩ bên trong cũng có người nhận ra khương thái nhất đều phi thường kích động có khương gia thần tử tại những ngày thủy tộc phách lối không được bao lâu lúc đầu không muốn xen vào việc của người khác khả như các loại nhất định phải muốn chết quét mắt bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến thủy tộc hung thú khương thái nhất trong mắt sát cơ tùy ý hắn xuất thủ hôn đ ộ n khí bành trướng vô tận hôn đ ộ n ý hiện lên toán loạn trong hư không nhắc lên g ậ n sóng một vùng không gian đều bị nghiền nát liên đối hư không đều bị ma diện c h ố n g g i ố n g cái gì đều không thừa dư ba bên dưới nhắc lên vạn trượng sóng biển những cái kia sông tới thủy tộc hung thú toàn bộ bị hôn đ ộ n khí nghiền ép cơ thể xương cốt từng khúc băng liệt mười mấy đầu trí tôn cảnh thủy tộc hung thú trực tiếp giải thể hình thần câu diện liên đối thần hồn đều bị dìm ngập cái này sao có thể thấy cảnh này sau cổ long tộc thái từ thần sắc đại biến cho dù là hắn cũng không thể làm đến t h y ý một chiêu liền có thể diện sắt hơn mười vị trí tôn cảnh sinh linh có thể hương thái nhất lại làm được không chỉ có như vậy chuyển đến một tia dư ba đều để dưới chân hắn rồng câu nhận lấy kinh hãi kém chút quỷ s á t thật đáng sợ hắn đến cùng là ai người này thực lực cường đại như thế chẳng lẽ là nào đó một kỷ nguyên vô địch tiên tiêu vô luận là thủy tộc hung thú hay là tu sĩ nhân tộc tất cả đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy h ã i nhiên vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền có kinh thế chi v i mà rất nhiều nhận ra khương thái nhất tu sĩ tại thời khắc này cũng nhịn không được cao giọng quát to lên là khương gia thần tử đây là khương gia thần tử a vị tiêu quét ngang các lộ thiên tiêu không một lần bại không vào trí tôn cảnh liền đồ trí tôn như giết cho khương gia thần tử sao bây giờ khương gia thần tử khí tức trên thân thế nhưng là trí tôn à, thực lực so trước đó mạnh hơn không hổ là đế tộc khương gia truyền nhân thực lực mạnh không biên giới những n à y thủy tộc xui xẻo thậm chí ngay cả vị này cũng không dám trêu chọc nhưng phạm là nghe qua khương thái nhất sự tích tu sĩ cũng sẽ không chủ động trêu chọc chứ phi là không muốn sống gặp lại biết đến khương thái nhất cường đại sau lâm tuyết phỉ lâm động hai tỷ đ ệ như hóa đá giống như cứ thế ngay tại chỗ so với lúc trước ở hạ giới lúc mạnh không biết gấp bao nhiêu lần rất lâu bọn hắn mới lấy lại tinh thần công tử thực lực hôm nay đều cường đại như vậy l â hương thái nhất đó là tất cả tuổi trẻ thiên kiêu ngưỡng mộ thần tượng là thế hệ tuổi trẻ mẫu mực bây giờ thiên mực cân nhắc thế hệ tuổi trẻ thực lực như thế nào liền nhìn có thể tại hương thái nhất dưới tay chống đỡ mấy chiêu đương nhiên cũng không ai dám như thế thử bởi vì hương thái nhất tùy ý một cách đều có vô thượng vĩ lực có kinh thế chi uy bọn hắn cũng không dám tùy ý đ ế m thử trí tôn cảnh tu vi chỉ là một chiêu liền có thể tùy ý d i ệ t s á t hơn mười vị trí tôn cảnh thủy tộc hung thú không hổ là khương gia truyền nhân tương lai đang lâm tuyệt đỉnh tồn tại huyền quy t h ở sâu lẩm bẩm nói thần tử vĩ vũ thần tử vô địch đánh đâu thằng đó quét ngang vào cổ những cái kia nhận ra khương thái nhất thân phận tu sĩ đều khó mà khống chế quát to lên tiếng h la t r ù n g thiên rất nhiều không h i ể u tu sĩ cũng phản ứng lại có thể làm cho nhiều người như vậy như vậy cùng nhiệt sùng bái thế hệ tuổi trẻ cũng chỉ có vị kia trên mặt biển tất cả ló đầu ra thủy tộc hung thú đều là sợ hãi thần xác hoảng sợ t ù y ý một chiêu đều cường đại như vậy để bọn hắn không có sức chống cự q u á i vật này đến cùng là thế nào tu luyện căn bản không thể dùng lẽ thường đến đối đ ạ i a thương thái nhất lơ lửng lại trên mặt biển chầm c h ầ m đi tới nhìn đi rất chậm có thể nháy mắt một bước liền có ngàn dặm xa ven đường tất cả thủy tộc nhau nhau tránh đi thậm chí n ú t xa xa sợ vị này đột nhiên sẽ lại đối bọn chúng xuất thủ cái kia vài đầu vô thượng linh tôn cùng tạo hóa thánh tôn cấp bậc hung thú cũng là dọa đến thần hồn đánh rách tả tơi khắp cả người phát lệnh trên chân trời tăng tiên một tay cầm kiếm uy thế đồng dạng khủng bố lại giờ khắc này theo sát tại khương thái nhất sau lưng khương gia truyền nhân thái hư cổ long tộc thái t ử thần sắc kiên kỵ nhìn xem khương thái nhất hắn cách khương thái nhất khoảng trừng vạn d i m xa bất quá điểm ấy khoảng cách đối bọn hắn loại tồn tại này mà nói cũng liền hai ba bước thời gian hắn từng tại vô số kỷ nguyên trước cùng khương g i a đời trước các thiên kiêu tranh phong bây giờ lại biết đối với một vị hậu bối kiên kỵ như vậy cái này khương g i a thật đúng là đáng sợ mỗi một cái kỷ nguyên kiệu gì cũng sẽ xuất hiện mấy cái chấn áp đương đại tuổi trẻ tồn tại khương thái nhất không có phản ứng đối phương mà là lệnh giọng hỏi không biết đem bản thần tử ngân lại là vì sao ý. Đang khi nói chuyện, Khương thái n hư ấ t thái không h đợi cổ long tộc thái tử kịp phản ứng đưa tay chính là một trường sáng chói đại thủ vàng long kéo dài vạn dặm phía trên thần tính h à o quan g sáng chói trói, trói mắt quét ngang mà đến toàn bộ hư không h ả i đều bị một phân thành hai hình thành ngăn nước khó mà gặp nhau khí tức kinh khủng chung là nước còn có thể nghe được tinh thần sụp đổ đại lục đụng nhau thanh â m đinh t h a i n h ấ cóc bực này thành thế từ phương diện nào đó đến xem đã không kém gì chuẩn đế thái hư cổ long tộc thái tử thần sắc đại biến vội vàng xuất thủ chống cự hắn căn bản đều không có nghĩ đến t ư ơ n g thái nhất lại đột nhiên xuất thủ vây anh ngập trời tiếng vang v ô n g ầ n hư không bị tạc m ặ c làm sao lại cường đại như vậy đương đại khương gia truyền nhân đều mạnh đến loại trình độ này sao loại uy thế này vẹn vẹn chỉ là dư ba liền có thể đem một chút thiên tôn tùy tiện mà i nhỏ phương v i ê n mấy chục vạn dặm trong vùng biển tất cả thủy tộc hung thú nhau nhau rời xa có thể là chui vào b i ể n sâu sợ lọt vào tác động đến rất nhiều thế hệ trẻ tu ổ i tu sĩ nhân tộc sắc mặt không gì sánh được h ã i nhiên không có chân chính cảm thụ qua bọn hắn căn bản khó có thể tưởng tượng cùng khương gia thần tự ở giữa t r a n lệnh đến cùng lớn bao nhiêu trong bọn họ phần lớn người so khương thái nhất niên kỷ còn lớn hơn có thể thực lực ngay cả nó một phần ngàn đều không có đơn giản chính là khác nhau một trời một vực hắn vì sao mạnh như vậy mạnh đến không hợp t h o i t h ư ờ n g mạnh đến không thể tưởng tượng nổi thái hư cổ long tộc thái tử cắn răng thầm mắng hắn tu vi so khương thái nhất cao thầm nhưng bây giờ vậy mà trong lòng sợ hãi đạo tâm đều hứng chịu tới ảnh hưởng khí thế bị đối phương gắt gao ngăn chặn dưới chân hắn r ồ n g câu đã sớm quỳ sát trên mặt đất chết sống cũng không chịu đứng lên khương gia truyền nhân chớ có tự đại thái hư cổ long tộc thái tử hét lớn một tiếng trên thân ánh sáng cầu v ư n ký hiện hiện hiện mỗi một đạo ấn ký bên trong đều mang theo một môn trí cường thần thông. trong tay hắn tam xoa kích xuyên qua không vũ trong đó có khí linh đang thét gào gào thét toàn bộ hư không hải đều hứng chịu tới ảnh hưởng trở nên sôi trào hắn vừa ra tay hiện ra vô địch khí phách vạn d ằ m sóng biển đập không trung chân trời tầng mây đều bị chấn bể thật cường đại cái này thái hư cổ long tộc thái tử khẳng định cũng là nào đó một kỷ nguyên tồn tại vô địch cảm nhận được khí tức kinh khủng kia sau tất cả tu sĩ đều thần hồn rung động nhao n h a o tránh né không hề nghi ngờ loại chiến đấu cấp bậc này vẹn vẹn chỉ là tràn ra khí tức dư ba đều đủ để, để bọn hắn chết đến một trăm lần hiện tại cũng không phải quan chiến thời điểm song phương sát chiêu ở giữa đục vào trong chốc lát có vô tận năng lượng nghiêng hôn n ộ n khí tràn ngập giống như là từng viên cổ lão tinh thần nổ tung quan g mang trói mắt làm cho tất cả mọi người đều không thể không nhắm mắt lại trong hư không khu vực trung tâm nhất trước kia vòng xoáy cũng bị song phương giao thủ ở giữa dư ba cho làm vỡ nát hải vực phương viên mấy vạn dặm hóa thành d i ệ t tuyệt chi địa hiện trường lưu lại quy tắc chi lực đủ để đem linh tôn phía dưới tất cả mọi người tùy tiện rào s á ta một giây sau một tiếng không cam lòng tiếng kêu thảm truyền đến thái hư cổ long tộc thái tử bay rớt ra ngoài trên người á o giáp màu làm từng khúc băng liệt cuối cùng tiêu tán l i một cách này trong tam không chỉ có đả thương hắn liên đối hắn viên kia vô địch đạo tâm đều nát kết quả như vậy để hắn sợ hãi lại khó mà tiếp nhận nói thế nào hắn cũng là thái hư cổ long tộc thái tử tương tại vô số kỷ nguyên chức khinh thường cùng thế hệ cùng mấy vị kia tranh phong tồn tại nhưng tại kỷ nguyên này lại bị một tên tiểu bối đánh đạo tâm sổ đổ thậm chí kém chút chết mất đây chính là khương gia truyền n h â n sao đương đại thế hệ tuổi trẻ tồn tại vô địch đã mạnh đến loại trình độ này trí tôn cảnh tu vi vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền kém chút gạt bỏ một vị tạo h ó a thánh tôn tối cổ thời kỳ thiếu niên tiên đế chỉ sợ là cũng kém x a tít tắc a khương gia thần tử khủng bố như vậy tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tim đập r ộ n lên mà những cái kia thủy tộc hung thú đều bị dọa đến khắp cả người phát lệnh nhao nhao t r ố n đi ngay cả bọn hắn hư không hải thái tử đều mặc kệ chạy một cái so một cái nhanh liền sợ bị khương gia thần tử để mắt tới thương thái nhất cũng không có dự định bông u tha những ngày thủy tộc hàn âm thanh lạnh lùng nói tàn sát hầu như không còn một tên cũng không để lại là chủ nhân tăng tiên hóa thành bản thể liệt tiên h ma điệp lại không trùng phi toa lấy trong miệng có một thanh kiếm trên đó quanh quần phù văn t h ầ n bí nàng tuy là thiên tôn tu vi thực lực lại so bình thường linh tôn còn phải mạnh hơn một chút những cái kia thủy tộc hung thú tại nàng sát treo bên dưới liên tiếp chết mảng lớn nước biển bị nhuộn đỏ trên mặt biển nổi lơ lửng các loại chân cụ tay đức trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm những cái kia thủy tộc hung thú tại liệt tiên ma điệp côn bạo công k í c đến căn bản đều không có s dù là vài đầu linh tôn cảnh b i ể n sâu cự thú cũng không kháng nổi một chiêu bị trong nháy mắt diệt s á t cái này hoàn toàn chính là đơn phương đ ồ sát thái hư cổ long tộc thái tử chính mắt thấy đây hết thảy trong lòng cực kỳ sợ hãi hắn tồn tại vô số k ỳ nguyên tâm tính trầm ổn nhưng cũng tại thời khắc này chạy tới sợ hãi cùng b ấ tan hắn còn chưa đạp vào đế lộ còn không muốn chết mặt mũi không mặt mũi đã không trọng yếu hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ mong rằng thần tử đại nhân tha mạng ta nguyện vĩnh viễn làm nô hiếp yếu sợ mạnh cũng xứng làm bạn thần tử nô lệ khương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói đưa tay liền đánh. trong hư i n không phát ra tiếng oanh minh từng đạo vết nước xuất hiện như giống như mạng nghện còn tại khuếch tán lan tràn ta không muốn chết thái hư cổ long tộc thái tử sợ đến trắng bệnh cả mặt lấy cuối cùng thủ đoạn chống cự đây là một đầu cổ lão hải thú lân giáp lấy ra cực hạn quy tắc ánh sáng cầu vồng sáng chói chói mắt trong lúc mơ hồ còn tản ra một tia đế uy bất quá đó cũng không phải đế binh mà là một kiện chuẩn đ ế khí có thể cái này chuẩn đ ế khí đối đầu đại thủ màu vàng đóng kia sau căn bản không có chống cự bao lâu lân g ắ á p mặt ngoài xuất hiện vết rách từng khúc các nước mảnh vụn bay từ tung bị đánh bay mảnh vụn giống như t i ê n kim giống như cắt đứt không gian rất nhiều lơ lửng lại giữa không t r ú n g cổ c h i ế n thuyền đều hứng chịu tới tác động đến bị tại chỗ c ắ t đứt. thái hư cổ long tộc thái tử vội vàng lại hóa ra bản thể lấy bản mệnh thần thông chống cự nhưng như cũ như giấy mỏng giống như gánh không được cái kia muốn ma diệt hết thể sinh cơ đại thủ hắn trên thân thể khổng lồ kia xuất hiện vết máu máu máu màu và trong không khí đều vang lên tiếng xèo xèo bị bốc hơi thần tử lớn tha mạng người ta hiểu rõ một đầu gần nhất đường có thể trong thời gian ngắn nhất đến cái kia phương s ắ p có đế lộ mở ra thế giới không phải vậy các ngươi chí ít cần tiêu hao thêm thời gian mười ngày thái hư cổ long tộc thái tử phản g phất nghĩ tới điều gì vội vàng hô lớn hắn đã đoán được khương thái nhất mục đích hư không hải phía sau tinh la c ổ tinh trên có một đạo liên thông hạ giới khe hở trong khoảng thời gian này rất nhiều người chính là đi cái kia mới có đế lộ mở ra hạ giới đến đó tìm kiếm cơ duyên bởi vậy hắn mới phái ra thủy tộc hung thú tiềm phục tại trong vùng biển chờ đợi qua lại tu sĩ nhân tộc, thừa cơ chặn giết một đợt. làm sao tưởng tượng nội sẽ đụng phải khương gia truyền nhân càng không có nghĩ tới khương gia truyền nhân mạnh đến mức không còn gì để nói mạnh để hắn tuyệt vọng sớm biết như vậy kế hoạch này hắn đánh chết cũng sẽ không áp dụng gần nhất đường khương thái nhất như có điều suy nghĩ vung tay lên triệt bỏ công kích tấm t i ê u đại thủ vàng nóng lập tức tiêu tán uy chấn thiên địa cực hạn cảm giác gáp bách trong nháy mắt tiêu tán thái hư cổ long tộc thái tử lúc này mới đắc ý thở sau đó hắn đi vào vạn giới thương minh trên thuyền buôn gặp qua khương gia thần tử gặp qua khương gia thần tử tất cả mọi người tại hô to thân xác phân chấn trong mắt tràn đầy cục nhiệt chính mắt thấy hương thái nhất t ư ờ n g đại cái này khiến bọn hắn cái này tuổi trẻ một đời nhiệt huyết sôi trào có thể nói hương thái nhất chính là bọn hắn thế hệ tuổi trẻ thần tượng trong lòng tiên phong vô địch đại danh tử mạnh như thái hư cổ long tộc thái tử đã từng cái nào đó kỷ nguyên bên trong vô địch thiên tiêu lại hương thái nhất trong tay cũng không chống được ba chiêu công tử lâm tuyết phỉ lâm động hai tỷ đ ệ cũng đ ộ i vàng đến đây bãi tạng lúc trước tại hạ giới thời điểm hương thái nhất liền xuất thủ cứu bọn hắn lâm ra bây giờ hay là hương thái nhất xuất thủ cứu bọn hắn dạng này đại ân để bọn hắn không thể báo đáp không cần đa lễ thương thái nhất cười nhạt nói ngày xưa từ biệt không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại đụng phải công tử thật sự là chúng ta hai tỷ đ ệ vinh hạnh công tử ngày đây là lần thứ hai đã cứu chúng ta lâm tuyết phỉ mặt lộ sùng bái trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ái mộ đỏ ừng nàng cho tới nay đều là lấy băng sơn mỹ nhân hình tượng biểu hiện ra ở trước mặt mọi người duy chỉ có tại thương thái nhất trước mặt mới có thể như cái tiểu nữ sinh một dạng ngượng ngủng ái mộ các ngươi cũng là tới hạ giới sao thương thái nhất hỏi lâm động nhẹ gật đầu nghe nói phương thế giới kia xuất hiện một đạo cổ môn bên trong có cả côn khả năng có ngô thiếu trí bảo mà lại nghe nói đế lộ lối vào cũng sẽ dẫn đầu xuất hiện tại giới kia hai tỷ đ ệ bắt đầu cùng khương thái nhất ôn chuyện đứng lên những người khác nhìn xem lâm tuyết phỉ hai tỷ đ ệ không khỏi là hâm mộ không nghĩ tới đôi tỷ đ ệ này vậy mà sớm liền quen biết khương gia thần tử hơn nữa còn bắt chuyện thân thiết như vậy cái này khiến một số người đều có chút ghén ghét thật không biết cái này hai tỷ đ ệ là đi cái gì vận có thể cùng khương gia thần tử dính l i ễ u quan hệ trước đó những cái kia muốn theo đuổi lâm tuyết phỉ nam tử đều tại đây khắc túi đầu cũng khó trách bọn hắn nhiệt tình truy cầu đều không thể từ lâm tuyết phỉ nơi đó đạt được đáp lại người sau một mực lạnh như băng cùng bọn hắn v hiện tại bọn hắn lại tại lâm tuyết phỉ trên mặt thấy được một k i a ái mộ đối với khương thái nhất ái mộ xem ra cũng chỉ có khương gia thần tử có thể làm cho lâm tuyết phỉ loại này lạnh như băng nữ t ử ái mộ cùng khương gia thần tử so ra bọn hắn thật sự là kém nhiều lắm thái hư cổ long tộc thái tử liền dừng lại tại nguyên chỗ mảy may cũng không dám động đậy lảng lạng chờ đợi khương thái nhất hắn c á i kia to lớn thú mâu bên trong lóe ra h o à n g sợ cùng bất an hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể đem công chủ tội cầu được một chút cơ hội sống sót bắt chuyện rất lâu khương thái nhất mang tới lâm tuyết phỉ lâm động hai tỷ lệ để thái hư cổ xuyên thẳng qua tại gần nhất trên đường thủy thang tiên cũng hóa thành bản thể theo sát lấy một tấc cũng không rời hạ giới có đại cơ duyên xuất hiện còn sẽ có gần nhất đế lộ cửa vào bởi vậy hấp dẫn vô số người lâm tuyết phỉ hai tỷ đệ muốn tìm kiếm cơ duyên còn muốn chạy đế lộ cũng không thể c ỡ trách nhiều dù sao đây là mỗi một cái người tu luyện đều muốn kinh lịch bởi vậy k h ư ơ n g thái nhất cũng không có trách cứ hắn bọn họ húng chi ở nơi đó có khương gia rất nhiều thế hệ tuổi trẻ cừng giả cùng mấy vị trưởng lão cũng có thể có chỗ chiếu ứng ầm ầm thái hư cổ long ở trên mặt biện phi tốc xuyên thẳng qua sau lưng liệt thiên ma điệp một tấc cũng không rời theo sát lấy thương thái nhất liền đứng trên đầu rồng nước biển bị chia cắt thành hai nửa tiếng oanh minh kinh người qua một canh giờ thương thái nhất liền phát hiện thái hư cổ long tộc thái t ử nói tới cái chỗ kia đó là một tòa cực kỳ cổ lao truyền thống trận nhìn niên đại xa xưa phía trên t u y ê n khắp lấy lít nha lít nhít phủ văn thần bí dù là trải qua vạn cổ truyền thống trận vẫn như c ũ đều đâu vào đấy vận chuyển đầu này truyền thống trận vừa vặn liên tiếp dưới kia chương hai trăm chín mươi một nhập xuống giới đạp đế lộ không người tranh phong chương hai trăm chín mươi một nhập xuống giới đạp đế lộ không người tranh phong Đạo vết nước hư không kia khoảng trường bên ngoài truyền thống trận giết tiếng la ngập trời vô số thế lực lẫn nhau xuất thủ chặn giết các đoạn một chút mới từ trong khe hở đi ra người còn không có kịp phản ứng liền bị vây rết từ khi tinh la cổ tinh xuất hiện thông hướng tiếp theo giới vết nước hư không sau liền hấp dẫn số lớn thế lực đến đây các đại thế lực tuổi trẻ tự đệ đều thông qua trong khe hở trước truyền thống trận hướng xuống giới tìm kiếm cơ duyên cũng có người chờ đợi đế lộ mở ra cửa vào mà bên ngoài truyền thống trận tụ tập phần lớn đều là thế lực đ ỉ n h cấp cùng số ít bất hủ đế tộc nơi này sớm đã sát chết trôi khắp nơi máu tươi nhuộm đỏ trăm vạn dằm mặt biển một mảnh màu đỏ tươi kịch liệt hôn chiến vẫn còn tiếp tục tiếng chen riết tiếng h ò hét bên thai không dứt mà trên bầu trời có vô số đạo khí tức kinh khủng dập dởn đều là các đại thế lực t r í cường giả bồ ma lão nhi người dám giết tộc ta dòng dõi lúc này thử l ệ n h một tiếng vang vọng đất trời đó là một đầu toàn thân tản ra thần quang màu vàng kim ngưu toàn thân quanh quần phù văn cổ lão thần văn toán loạn đây là thái cổ kim ngưu tộc một vị lão Tổ. Chính là cái kia c ỗ chuẩn đế khí hơi thở quét sạch t h i ê n địa không gian đều đang rung động kịch liệt p h ả n phất không chịu nổi sắp sụp đổ bọn hắn kim nhu tộc dòng roi ở hạ giới bị bồ ma tộc vây g i ế t tổn thất mấy vị trí tự chỉ có chút ít mấy người đào thoát hiện nay ngay tại t ổ khổ bồ ma tộc lao tổ chính là một viên cao tới ngàn trượng bồ ma cây toàn thân quanh quẩn thần bí cầu v ồ n g đồng dạng là chuẩn đế khí hơi thở tán phát một sợi khí cơ đủ để xuyên thủng hư không vô cùng cường đại vận khí không tệ lại còn có mấy cái cá lở lưới bồ ma tộc lao tổ cười lạnh nói hai tộc bọn họ chính là túc địch, thường xuyên ch có cơ hội chắc chắn sẽ không đông tha đối phương con em trẻ tuổi thử hôm nay giết người lấy an ủi tộc ta t ử đệ c h â n linh kim lưu tộc lao số đi xuất thủ trước đại chiến bộc phát hai tôn chuẩn đế đô là tu hành vô số tuế y nguyện tồn tại mỗi một chiêu ở giữa va chạm đều như là lượng phương đại lục chạm vào nhau uy áp m ậ p trời vẹn vẹn chỉ là dư ba liền đánh chết phương viên vạn dặm tất cả tu vi không tốt người tương tự chiến đấu ở các nơi trình diễn khắp nơi đều là cường giả lẫn nhau xuất thủ tử thương khắp nơi trên đất cảnh tượng và người lúc này thái hư cổ long tộc thái tử biến thành ra bản thể xuất hiện ở trên trân trời cái kia hình thể cực kỳ to lớn giống như là một tòa một phương đại l ụ khí tức của hắn vô cùng cường đại tuy nói là tạo hóa thánh tôn nhưng cũng không thể so với chuẩn đế yếu bao nhiêu hắn mới xuất hiện liền hấp dẫn vô số đạo ánh mắt đông đảo tu sĩ ghé mắt sau đó trấn kinh chẳng ai ngờ rằng thái hư cổ long tộc thái tử vậy mà lại biến thành tọa kỵ đây là nhà nào thế lực lại bị thái hư cổ long tộc thái tử trở đi phía trên kia nam tử á o trắng là người phương nào đem thái hư cổ long tộc thái tử thuần làm tọa kỵ liền không sợ lọt vào thái hư cổ long tộc trả thù sao đông đạo tu sĩ nghị luận ở mỹ dù sao thái hư, long tộc chính là hư không hải nội cường đại nhất tộc đàn. hoàn toàn xứng đáng b á chủ biển sâu liền xem như thâm hải ma kinh tộc cũng muốn túi đầu nhưng bây giờ vậy mà biến thành toa kỵ trở đi người khác đến đây nơi đây ngay tại thái hư cổ long tộc thái tử xuất hiện không bao lâu người khác trên chân trời có không gì sánh nổi khí thế khủng bố giáng lâm bao phủ bắc phương tầng mây băng liệt trăm vạn r ằ m mặt biển rung chuyển nhấc lên cao vạn trượng sóng biển rất nhiều tu sĩ không chịu nổi nhao nhao quỳ sát một chút ở cách xa tu sĩ cũng nhận ảnh hưởng do đến toàn thân du lập cập trong lòng hãi nhiên đó là một tôn thiên địa phát tướng cao tới mấy vạn trượng toàn thân phát g a k i n quang quanh thân đế đạo pháp tắt s ô i t r à o mánh liệt uy t ắ c hải dương đang s ô i t r à o đây là một tôn đế chân chính đế nó uy áp xa không phải chuẩn đế nhưng so sánh khương gia vị k i a đại đế tất cả tu sĩ nhịn không được kinh hô mặt lộ kính sợ nơi này chém giết mặc dù nghiêm trọng m t khắc bất hủ đế tộc cũng có thương vong nhưng khương gia lại là ngoại lệ đã trải qua trước đó trận k i a bất hủ sau khi chiến đấu không người còn dám trêu chọc khương gia khương gia tự đệ ở hạ giới tìm kiếm cơ duyên trừ cùng nơi đó thổ dân phát sinh ma sát bên ngoài đồng dạng tiên vực mà đến thế lực khác cũng không dám trêu chọc vì sao khương gia vị đại đế này lại đột nhiên hiện thân đã xả Khương gia đại đế vậy mà lại xuất hiện. Ngay tại đế vô số đạo dưới ánh mắt thân ảnh áo trắng kia hướng bên này đi tới bên ngoài thân hắn có hôn đội dồn khí phủ hiện hóa thần bí v u y ề n liền diệu mỗi đi một bước cái kia hôn đội khí đều sẽ để hư không rung động một phen phát ra huênh minh tiếng vang thái nhất gặp qua thái thượng đại trưởng lão thái thượng đại trưởng lão không cần phải k h á c h khí thương thái nhất khép cười nói đường thủy tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian liền đi tới tinh la cổ tinh chỗ sâu nhất trước mắt vị đại đế này chính là khương gia phái tới c h ấ n giữ trí cường giả phụ trách c h ấ n nhiếp đạo trích hắn là khương gia thái thượng trưởng lão cùng vô số kỷ nguyên t r ư ớ c thành đạo lúc t u ổ i còn trẻ từng là một vị nào đó lao tổ bên người tùy tùng Bốn phía những cái k i a n g ắ m nhìn các tu sĩ đang nghe hai người đối thoại sau đều mở to hai mắt nhìn cùng nhau hít vào n g ụ n khí lạnh khiếp sợ không gì sánh nổi ai cũng nghĩ không ra bây giờ danh chấn b ắ t phương uy c h ấ n tiên vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất khương gia thần tử vậy mà cũng tới bây giờ khương gia thần tử thế nhưng là thỏa thỏa trí tôn hắn từng tại thánh vương cảnh lúc liền giết trí tôn như giết chó hiện nay hắn tu vi so dị v ã n g tinh tiến không ít thực lực càng là không biết mạnh bao nhiêu bây giờ sợ là chuẩn đế phía dưới không người có thể là đối thủ của nó kinh khủng như vậy thực lực đã sớm đem thế hệ trẻ tuổi xa xa bỏ lại đằng sau rất nhiều thế hệ trước trí cường giả đều không phải là đối thủ của nó thần tử ngươi là dự định hiện tại liền tiến vào hạ giới sao khương gia thái thượng trưởng lão cười nói lập tức liền dẫn khương thái nhất tiến về khương gia thiết trí ở chỗ này trụ sở thái hư cổ long tộc thái tử cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng vẫn duy trì một khoảng cách hắn không dám quá mức tới gần bởi vì hắn khó có thể chịu đựng cái kia cỗ trong lúc lơ đãng tán phát đế uy hiện trường rất nhiều chém g i ế t tu sĩ cũng đều thay đổi mặt nhao nhao né tránh không dám chặn đường hai người này là ta khương gia họ khác ra thần trước đem bọn hắn giàn xếp lại mong rằng thái thượng trưởng l ã o đến lúc đó nhiều chiếu khán một chút khương thái nhất cười, cười chỉ chỉ lâm tuyết phỉ hai tỷ lệ tu vi của bọn hắn bây giờ chỉ bất quá thánh nhân cảnh cựu trọng tiên mặc dù coi như không tệ nhưng tiến vào hạ giới tìm kiếm cơ duyên hay là quá khó khăn thần tự yên tâm ta khương gia trụ sở còn không người dám dương ai khương gia đại đế gật đầu nói rất nhanh khương Thái nhất tới h liền đi n k ư ơ gia g thế r ụ sở. Nơi này là tất cả đều k ư ơ n g gia t h hệ tuổi trẻ đều ở trong đó t r ì n h đốn nhìn thấy khương thái nhất sau tất cả khương gia tộc nhân đứng dậy hành lễ mỗi một vị khương gia đệ tử trẻ tuổi trong mắt đều tràn ngập cùng nhiệt cùng kích động có thể nói hiện tại khương thái nhất chính là khương gia trong thế hệ tuổi trẻ truyền thuyết cấp tồn tại tất cả khương gia tuổi trẻ tộc nhân đều lấy khương thái nhất làm mục tiêu dù là tự biết khó mà đuổi theo thế nhưng muốn dốc hết toàn lực theo sát sau lưng đem lâm tuyết phỉ lâm động hai tỷ đệ buông ra sau khương thái nhất cười nói nơi này các ngươi an tâm chỉnh đốn liền có thể đa tạ công tử cho ngài thêm phiền thoái hai tỷ đệ nhỏ giọng nói đều có chút không có ý tứ nói đến khương thái nhất cứu được hai người bọn họ lần bọn hắn lại vẫn luôn không có hồi báo qua thiếu ân tình sợ là vĩnh viễn đều khó mà trả hết nợ khương thái nhất k h á t tay á o cũng không thèm để ý đối với hắn mà nói một chút tiện tay mà làm sự tỉnh căn bản không tính là phiền t h o i gì tăng、tiên. cùng đám người ôn chuyện xong thương thái nhất nhìn về hướng cái khe kia lần này hắn không chỉ là muốn tìm lấy được cơ duyên hắn còn muốn đạp vào đế lộ tại một thế này chứng đạo chủ nhân tăng tiên biết thương thái nhất dự định hóa ra bản thể liệt thiên ma điệp thân thể khổng lồ có thể so với một phương đại lục tại nàng trên thân thể phù văn lấp lóe sáng chói minh mông trở đi thương thái nhất hướng trong khe hở mà đi khương gia thần tử muốn đi trước hạ giới đều thối lui tuyệt đối đừng bị lan đến gần vô số tu sĩ kinh hãi đầu kia liệt thiên ma điệp khí tức trên thân quá mức đáng sợ tạo hóa thánh tôn đều muốn kinh hãi phần lớn người đều khó mà tiếp nhận cái này kh thân thể băng liệt m á u tươi tuôn ra vâng、anh. thâm t h ú y trong khe hở có thần quang nổ bắn ra ánh nắng chiều đỏ và t r ư ợ n g kinh khủng cương phong đều trong nháy mắt tiêu tán liệt tiên h m a điệp chở khương thái nhất đâm đầu thẳng vào trong đó tất cả mọi người chính mắt thấy r u n g động đến thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần trong lòng bọn họ đều hiểu kỷ nguyên này đế lộ tuyệt đối sẽ bởi vì khương thái nhất xuất hiện mà nhấc lên sóng gió lớn trên đế lộ không người có thể cùng khương thái nhất trên phòng trừ khương thái nhất bên ngoài cũng không ai có thể tại kỷ nguyên này thành đế đây cũng là một người đắc đạo và đạo đều là không chương hai trăm chín mươi hai chưa khai hóa ra đến từ thế giới khác chương 292, c h ư a khai hóa d ã man nhân đến từ thế giới khác phương thế giới này mặc dù là hạ giới nhưng thiên địa linh khí lại cực kỳ dồi dào so với tiên vực cũng kém không được nhiều lắm đáng t i ế c duy nhất chính là nơi này thiên địa quy tắc không có tiên vực như vậy hoàn thiện bởi vậy khó mà có tiên sinh ra bất quá so sánh với thế giới khác phương thế giới này tuyệt đối coi là trí cường một giới thương thái nhất cùng liệt thiên ma điệp từ trong hư không bay ra trong quá trình gặp được rất nhiều mảnh vỡ thời gian mỗi một đạo trong mảnh vỡ đều ẩn chứa thời không khác nhau khác biệt kỷ nguyên thân mang khác biệt phục sức người đương nhiên trừ k hương thái nhất tại vượt qua liên tiếp lượng dưới vết nước không gian bên ngoài còn có một số gan lớn tu sĩ ở trong đó ngao du bất quá những tu sĩ này có tương đối không may trực tiếp đụng phải mảnh vỡ thời gian thân thể tiêu mất hồi phi ên diệt một chút vận khí hơi tốt bởi vì tốc độ thời gian trôi qua nguyên nhân trực tiếp biến mất tại kỷ nguyên này thật giống như bị kéo vào mặt khác kỷ nguyên dòng thời gian bên trong không hề nghi ngờ đạo vết nước này trong thông đạo t ẩn chứa vô tận thời gian phát tắc huyền rượu khó lường nghe nói đầu thông đạo này chính là một vị nào đó tiên vương sau khi tỏa hóa một thân đạo quả biến thành giới này thiên địa linh khí không thể so với tiên vực kém hơn bao nhiêu khó trách đã đ ả n sinh ra vô số đại đế thương thái nhất cùng liệt thiên ma điệp đi vào một chỗ trên đỉnh núi đánh giá bốn phía tăng tiên thở sâu cả kinh nói như vậy hùng hậu thiên địa linh khí căn bản không nghĩ là hạ giới nơi này cổ thụ thưa thớt nhưng mỗi một k h ỏ a đều cao tới t r ă m trượng cứng cắp không gì sánh được c à n h lá rậm rạp bên dưới ngay cả ánh nắng đều chiếu s ạ không tiến vào làm sơ chỉnh bốn sau thương thái nhất cùng tăng tiên tại mảnh khu vực này tìm kiếm đứng lên nghe nói trong truyền thuyết cái kia đạo quỷ quệt cửa lớn ngay tại phương thế giới này mà lại đế lộ cũng sẽ ở phương thế giới này dẫn đầu mở ra đế lộ một cái kỷ nguyên chỉ xuất hiện một lần t h u thiên đạo quyền luyến đế lộ cửa vào tại phương thế giới này dẫn đầu mở ra vậy cái này phương thế giới tất nhiên có đại khí vận thậm chí vô cùng có khả năng ra đời khí vận c h i tử lẽ ra trí bảo đông đảo cơ duyên khắp nơi trên đất mới là ngay tại hương thái nhất suy tư lúc đột nhiên tăng tiên chỉ vào cách đó không xa nói ra chủ nhân ngươi nhìn chỉ gặp ở ngoài ngàn dặm xuất hiện sóng pháp lực chiếu rọi chân trời ánh sáng trói lọi đủ loại thần thông pháp tắc tầng tầng lớp lớp quét sạch thiên địa dư ba chiến đấu kia để trong phạm vi ngàn dặm sông núi đều từng khúc sụp đổ nhìn khí tức này sát xuất lớn là thánh nhân vương cấp bậc tồn tại giao thủ đi qua nhìn một chút thương thái nhất thản nhiên nói có người tranh đấu cái kia tất nhiên là vì một loại nào đó trí bảo tăng tiên hóa thân liệt thiên ma điệp ánh sáng cầu vồng n g ú t trời kinh khủng thanh thế quét sạch thiên địa để vô số sinh linh sợ h ã i run r u dày một chút yếu kém sinh linh càng là quỷ sắt trên mặt đất thu liễm một chút khí tức thương thái nhất thản nhiên nói hắn cũng không muốn đem người dọa cho chạy tăng tiên nhẹ gật đầu thu liêm khí tức trên thân huy áp thân thể khổng lồ đều rút nhỏ thật nhiều nhưng vẫn cũ có thể so với một phương thái cổ sơn nhạc nặng nề g h tầng mây cũng chỉ có thể miễn cưỡng che đậy thân thể cao lớn kia thương thái nhất lấy b ổ đề gương sáng pháp điều tra phương viên trong vài r ặ m bất luận cái gì gió thổi cọ lây đều bị hắn nhìn ở trong mắt rất nhanh hắn liền phát hiện đó cũng không phải là có người tại tranh đấu mà là một đám tu sĩ tại săn bắn một đầu đại hung cái kia đại hung toàn thân tràn ngập ngập trời sắt khí màu đỏ tươi thú bỏ phảng phất muốn nhỏ ra huyết giống như nhưng nó khí huyết trên người lại không giống như là tiên vực thái cổ và tộc s ắ c suất lớn là thế giới này b ả n thổ một loại đại hung thân thể khoảng chừng như ngọn núi lớn nhỏ toàn thân bao trùm lấy lớp vảy màu xanh loé ra vô thượng ánh sáng cầu vồng cái kêu đ ạ i hung khí tức không kém một hít một thở ở giữa đều có thể đem tầng mây đánh sơ sát vô số thần thông rơi xuống người nó cũng khó có thể tạo thành trí mạng thương hại tiên vực thế lực khác nhưng cũng không phải là bất hủ đế tộc cùng thế lực đ ỉ n h cấp chỉ là một chút bất nhập lưu tiểu tông phái khương thái nhất đánh giá những tu sĩ này thi triển thần thông một chút liền nhận ra được mạnh nhất là một vị thánh nhân vương bất quá mới vừa vặn bước vào, thánh nhân, vương vào cửa, còn lại đều là thánh nhân cảnh thậm chí hóa thần cảnh mà cực kỳ làm người khác chú ý chính là một vị hóa thần cảnh cựu trọng tiên thanh niên phía sau có một vòng m ầ m tròn chiếu rọi trên thân t u điểm lấy tinh thần mỗi một viên tinh thần ở giữa đều có mạch lạc tương liên cùng những người còn lại không hợp nhau đầu này đại hung thể nội liệt dương đan bản công tử nhất định phải được hắn nhìn chằm chằm đầu kia đại hung trong mắt lộ ra cực nóng đại chiến vẫn còn tiếp tục thần thông ba động cũng càng ngày càng mạnh bất quá đầu kia toàn thân tre có lân giáp đại hung cũng không yếu chính là thánh vương cảnh toàn thân phòng ngự kiên cố mà lại trong khi há miệng phun ra ánh lửa khí tức không gì sánh được mênh ngông như muốn đốt núi n ấ biển để cho người ta khó mà chống đỡ vạn dặm độ cao tầng mây đều bị chiếu dọi một mảnh bò bừng một chút chưa kịp tránh né tu sĩ bị trong nháy mắt tiêu thân hồn đều thảm tao liệt diễm ăn mòn bị bốc hơi tu vi quá yếu muốn chém giết đại hung trên thân cũng không có gì chí bảo k h ư ơ n g thái nhất lắc đầu lấy hắn thực lực hôm nay bình thường chí bảo đã rất khó đối với hắn có trợ giúp đang lúc k h ư ơ n g thái nhất dự định đi địa phương khác nhìn xem lúc hắn trong lúc bất chợt cảm nhận được một cỗ khí tức k h á c từ nơi không xa chuyển đến cho nên thương thái nhất không có lựa chọn rời đi lúc này dưới đỉnh núi đám kia tiên vực tu sĩ lại tổn thất một nửa đệ từ sau rốt c u c diệt sát đầu kia tướng mạo đem liệt dương đan lấy ra tên kia quần áo lộng lây thanh niên thanh âm kích động nói sợ thời khắc mấu chốt xuất hiện biến cô gì là thiếu chủ dẫn đầu tên kia thánh vương cảnh cường giả nhẹ gật đầu trong tay xuất hiện một thanh truy thủ hướng đầu kia đại h u n g thi thể đi đến dự định mở ngực một bụng lấy ra đại h u n g thể nội trí bảo nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng trói hai tiếng xé gió vang lên trên không gian đều nổi lên một đạo thật dài gợn sóng đó là một thanh lóe g a phủ văn thần bí mũi tên tốc độ nhanh như thiểm điện trong không khí đều vang lên tiếng cọ sát trói h a i tên kia dẫn đầu thánh nhân vương cường giả còn chưa kịp phản ứng nửa người liền bị mũi v u n g khắp nơi đều là bất thình lình một màn dọa sợ tất cả mọi người cái kia quần áo lộng lẫy thanh niên thần sắc t r ắ n g bệnh run dậy thanh âm hô lớn ai là ai đánh lén b ả n công tử thế giới này thổ dân xem như đông đảo hạ giới bên trong mạnh nhất một giới tự nhiên không thiếu nhân đạo trong lĩnh vực những cường giả khác vừa rồi cái kia đạo đánh tới mũi tên đem bọn hắn tông phái thánh nhân vương đánh thành trọng thương kém chút thân tử đạo tiêu cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ hoảng sợ hắn hoàn toàn không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì tất cả mọi người cảnh giấc lên h i u đột nhiên lại là một tiếng trói hai tiếng rít vạch phá bầu trời bất quá lần này mũi tên là hướng khương thái nhất bắn nhanh mà đến trên mũi tên này quanh quẩn lấy sáng chói cực hạn phụ văn thần bí khí tức khủng bố đủ để đem bình thường thánh nhân vương xé nát bất quá lại tại cách khương thái nhất còn có không đủ xa ba mét lúc liền tự hành t i ê u mất biến thành bột mịn lại dám đánh lén chủ nhân các ngươi đ á n g chết tăng tiên thủ cầm trường kiếm nhìn chằm chặp mũi tên bắn nhanh mà đến phương hướng trong mắt tràn đầy sát ý xa xa trên ngọn núi kia có một đám quần áo phục sức cùng tiên vượt hoàn toàn khác biệt người bọn hắn đều mặc mang theo g a thú giống như là vừa khai hóa g i man nhân nam nữ đ mà tên kia thân mang ra thú hướng hương thái nhất bắn tên chính là một vị nam tử trung niên bên hông hắn còn c u ộ n lại hai đầu ngũ thải ban lan gián độc thanh mang lấp lóe nhìn kịch độc không gì sánh được thánh nhân vương định phong tu sĩ luyện thể a hương thái nhất liếc mắt một cái thấy ngay lai lịch của đối phương một giây sau hắn thân ảnh từ tại chỗ biến mất ngay sau đó liền xuất hiện tại đám người này trước mặt là một giới này thổ dân hay là sinh linh thế giới khác hương thái nhất thần sắc đàm mạc băng lãnh hỏi trên thân thể tán phát hôn đội ý vẹn vẹn chỉ là một tia khí tức liền đẻ nát không ít người rất nhiều người tại chỗ biến thành huyết vụ chân cụt tay đức đều không có đến thừa. về phần cái này hướng hắn bắn tên nam t ử trung niên đã không chịu nổi áp lực sớm quỳ sắt trên mặt đất trên mặt biểu lộ không gì sánh được hoảng sợ đối mặt hương thái nhất khí thức hắn cảm giác đến tự thân nhỏ bé so với sâu kiến cũng không bằng dù là hắn hiện tại lấy vô thượng trí bảo hộ thể vừa bề ngoài hay là xuất hiện vết rách thánh vương máu c h à n ra trước mắt vị thanh niên này làm sao lại thành như vậy đáng sợ s o thiếu niên đại đế còn kinh khủng hơn a mà trước đó lọt vào đánh lén tiên vực tu sĩ cũng chú ý tới tình huống bên này nhao nhao ngẩu hướng bên này nhìn lại bất quá khi bọn hắn nhìn thấy thân ảnh áo trắng kia sau tất cả đều ngây ng trong thiên hạ trừ hắn bên ngoài còn có thể là ai chương 293, t r o n g thiên hạ trừ hắn bên ngoài còn có thể là ai cái k i a cái k i a tựa như là trong truyền thuyết khương gia thần tử có người kinh hô mở to hai mắt nhìn thân ảnh run rẩy nói trong truyền thuyết khương gia thần tử một bộ áo trắng giống như trích tiên thân bạn hôn đ ộ t khí nhục thân bạn cổ không một hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền vẹn vẹn chỉ là tán phát khí tức liền kinh khủng như vậy xem ra khương gia thần tử so trong truyền thuyết còn mạnh hơn nhiều a những tu sĩ này khe khẽ bàn luận trong ánh mắt tràn đầy kính sợ lúc này thương thái nhất còn tại trên đỉnh núi chất vấn mấy cái kia thân mang ra thú tu sĩ bọn hắn nguyên bản mấy chục người bây giờ chỉ còn lại có bất quá giải rác mấy người bởi vì những người khác thực lực quá yếu không chịu nổi thương thái nhất trên người khí cơ cơ thể đều biến thành huyết vụ còn lại những người kia cũng chỉ có thể lấy trí bảo hộ thể nhưng lại chỉ có thể quỳ dạp dưới đất khó mà đứng dậy thương thái nhất tựa như là một tôn sơ nhạc đặt ở bọn hắn trong lòng trước đó hướng thương thái nhất bắn tên tên nam tử trung niên kia khắp khuôn mặt là hoảng sợ trong lòng không gì sánh được hối hận hắn chẳng thể nghĩ tới lại trêu chọc tới cường đại như vậy tồn tại tiền b chúng ta đến từ thanh thiên đại thế giới thanh huyền giáo tên kia tu vi mạnh nhất nam tử trung niên âm thanh run giày lấy giải thích nói bọn hắn đã sớm đem khương thái nhất trở thành tiền bối mặc dù khương thái nhất nhìn qua rất trẻ trung nhưng ở trên thế giới này thực lực vi tôn ai tu vi cường đại ai liền nắm trong tay quyền nói chuyện người đó là tiền bối gần nhất phương thế giới này có đế lộ muốn mở ra còn ra hiện rất nhiều kinh tiên trí bảo trừ tiên vực bên ngoài thế giới khác cũng xuất hiện liên thông một giới này vết nứt không gian vô số đại tiểu thế giới tu sĩ đều muốn đạp vào đế lộ tại tu đạo tri đổ t ư ợ n g đi càng xa chỉ là không nghĩ tới vừa tới liền t r e o chọc phải loại tồn tại này thanh thiên đại thế giới k h ư ơ n g thái nhất n h ị nhữ mày tiên vực hạ hạ thế t giới sao mà nhiều không có khả năng mỗi một cái hắn đều có thể nhớ được bất quá cái này thanh thiên đại thế giới lại một đám hạ giới bên trong cũng coi như được là một phương trí cường thế giới chủ nhân bọn hắn vừa rồi đối với ngài bất tính muốn hay không thoảng giết tăng tiên hóa thành hình người rơi xuống tới k h í tức đồng dạng vô cùng kinh khủng đám người này lúc này dọa đến đều nhanh muốn mất đi không nghĩ tới ngay cả một cái tùy tùng đều cường đại như vậy trong lòng bọn họ càng thêm chắc chắn t h ư ơ n g thái nhất là cái không biết sống bao nhiêu năm láo qu chỉ là lợi dụng một chút phương pháp để cho mình nhìn trẻ hơn một chút không đội k h ư ơ n g thái nhất khoắt tay á o do hỏi ngươi có biết nơi đ â y địa hình nam tử trung niên không dám giấu diếm vội vàng từ trong túi móc ra bọn hắn thanh huyền giáo vẽ địa đồ đưa cho khương thái nhất đương nhiên địa đồ này bên trên chỉ miêu tả một bộ phận địa hình chẳng qua trước mắt mà nói cũng đã đủ dùng khương thái nhất nhìn lướt qua sau đó lại đơn giản hỏi thăm bọn hắn một ít chuyện đem khương thái nhất muốn biết toàn bộ đỡ ra sau nam tử trung niên quỳ trên mặt đất dun dầy dầy nói tiền bối vừa rồi hoàn toàn đều là hiệu lầm ngại nghe ta giải thích hắn lập tức liền muốn đi vào trí hơn nữa còn có cơ hội đạp vào đế lộ hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền chết là là thần tử đại nhân sao đúng lúc này một đạo hơi có vẻ kinh hỷ cùng sùng bái thanh âm chuyển đến chính là trước đó gặp tập kích đám kia tiên vực tu sĩ hiển nhiên bọn hắn đều nhận ra khương thái nhất một bộ áo trắng mờ mịt như tiên thực lực lại như thế cường đại thử hỏi trong thiên hạ trừ khương gia thần tử bên ngoài còn có ai có thể t o á t ra bực này khí chất khương thái nhất nhẹ gật đầu xem như ngầm thừa nhận mà đang nghe tiên vực tu sĩ đối với khương thái nhất xưng hô sau những n à y thanh thiên đại thế giới tu sĩ sắc mặt đại biến bởi vì thần tử xưng hô này cũng không phải là đối với tiền bối sống vô số kỷ nguyên lão quái vật xưng hô chỉ có nào đó một thế lực truyền nhân mới có thể được người xưng hô thần tử thánh tử giáo tử các loại bọn hắn thanh huyền tông cũng có thần tử chỉ là cùng t r ư ớ c mắt vị này s o ra đó chính là khác nhau một trời một vực nghĩ đến đây bọn hắn liền không nhịn được dùng mình như vậy tuổi trẻ thực lực lại cường đại như thế vẹn vẹn chỉ là tràn ra khí tức đều để bọn hắn khó có thể chịu đựng loại cảm giác này tựa như là bị thái cổ thần sơn đè ép giống như để bọn hắn thân thể đều nhanh nổ tung đây quả thực là quái vật thương thái nhất cũng không để ý thanh thiên đại thế giới bọn tu sĩ này trên khuôn mặt biểu tình biến hóa hắn đem địa đồ bỏ vào trong túi liền chuẩn bị dọc theo lộ tuyến đi tìm cương gia tộc nhân tụ hợp chúng ta đi thôi thương thái nhất phân phó tăng tiên một tiếng không có ở phản ứng những người còn lại đối với hắn mà nói mặc kệ là phương nào thế lực đến từ thế giới nào đều là giống nhau thần tử tương nhị các loại d a o cho chúng ta xử lý vừa rồi lại còn dám đánh l é n chúng ta muốn chết tên k i a hóa thần cánh thanh niên c ư ờ i lạnh không thôi cảm thấy thương thái nhất đem những này tu sĩ hạ giới sinh tử g a o cho hắn ngay vậy vừa rồi cầm trong tay thần cung nam tử trung niên dọa đến quá sợ hãi, càng thêm tuyệt vọng. m a ngày sau thương thái nhất đi tới phương thế giới này khu vực trung tâm nhất nơi này là một mảnh rộng lớn đại lục đương nhiên diện tích còn không bằng tiên vực sinh mệnh cổ tinh lớn nơi đây đứng vững vàng vô số tòa cổ xưa kiến trúc mỗi một tòa đều lộ ra cổ lao hoang vu khí tức k hương thái nhất gặp được không ít k hương gia tự đệ chỉ là bọn hắn cũng không chú ý tới k hương thái nhất chân trời có tám tôn khí tức khủng bố tựa như thần sơn thân ảnh lơ lửng bọn hắn đều là thời cổ trí tôn thực lực yếu nhất đều là thiên tôn cảnh tại phía trước bọn họ chính là một chỗ sơ cốc ngoài cốc là một vùng núi nguy nga mỗi một tiết dây núi đều tràn ra từ khí mông lung không gì sánh được trong cốc lại là cực kỳ khoáng đạn có rất nhiều di tích cổ xưa h i ệ n nhiên nơi này đã từng có đạo thống xứng x n g chỉ là biến mất tại trong dòng sông lịch sử trừ cái đó ra hấp dẫn nhất hương thái nhất chính là trong sơn cốc mang viên kia cao tới trăm triệu ngọn núi nh ngọn núi kia toàn t h ầ n kim hoàng tựa như lúc bằng vàng dòng ở trên đây còn có một gốc cây từng sợi từng đạo kim huy v ẩ y xuống như liệt dương bình thường thần tính kinh người s ô i trào máy liệt chỉ một cái l ư ỡ n mắt thương thái nhất liền nhận ra vật này thần linh mục gốc cây kia một thông thể quanh quần p h ù văn màu vàng bên ngoài thân có ánh sáng màu vàng nóng s ô i trào nhìn vô cùng thần thánh thần linh mục tiên tiên liền bị thiên địa đại đạo ưu ái có thiên đạo ân ký ra thân phải biết tu sĩ nhân loại chỉ có đạc vào đế lộ kinh lịch vô số chém giết cuối cùng trổ hết tài năng sau mới có thể dung hợp thiên đạo ân ký thành tựu đại đế có thể nghĩ vật này đến chân quý c Chí bảo như thế, bảo liệt ề liền n như chuẩn cũng không sánh nhỏ tranh chúng Khương Nhất nhanh thân tăng tiên hướng bên kia mà đi. anh! xem thèm máu mà thế chạy Thái hồi Hòa được đầu qua. đế đi để đi. gì sẽ vì ta rất rãi, rơi lại, kia i l thiên ma điệp hai cánh dương ra cuốn lên sóng gió xoắn nát t ầ n g mây cái kia vô cùng k i n h khủng khí huyết chi lực trong nháy mắt hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý là là thân tử thân tử đại nhân đến rất nhiều khương gia người trẻ tuổi nhìn lên trời cao bên trên thân ảnh áo trăng kia không gì sánh được hưng phấn thân ảnh cao vút sục sôi có thể nói khương thái nhất chính là khương gia thế hệ tuổi trẻ linh hồn tất cả khương gia con em trẻ tuổi đều lấy khương thái nhất làm linh đang muốn đuổi theo theo tại thần tử sau lưng khương hạo nhiên khương tiết linh khương trần cùng khương gia một vị k h á c cổ đại quái thai khương đại hư cũng tất cả đều mặt lộ kích động thần tử tới chúng ta cũng liền không cần cảnh giác khương gia sáu vị thiên tôn nhìn nhau cười nói theo khương thái nhất đến trên người bọn họ áp lực lập tức nhỏ rất nhiều trở nên nhẹ nhõm tự tại chương hai trăm chín mươi bốn giết mấy người đến tế cờ khương thái nhất bá đạo chương hai trăm chín mươi bốn giết mấy người đến tế cờ khương thái nhất bá đạo lấy liệt thiên ma điệp làm t o ạ kỵ cái này hẳn là cũng là đến từ tiên vực tiên t i ê u phô trương cũng không nhỏ phát giác được không trung khí tức cường đại kia sau một vị đến từ thanh thiên đại thế giới thiên kiêu thản như nói trên người hắn có ánh sáng cầu v ồ n g bao phủ khí vận ra thân phản phất đại đạo c h i tử có một loại tự nhiên tự tin và khí phách tu vi chính là thánh nhân cảnh cựu trọng tiên tu vi như vậy tại thanh thiên đại thế giới tuyệt đối là trong đám người đồng lứa dê đầu đàn theo thương thái n h ấ t đến sơn cốc chung quanh lập tức s ô i trào lên vô số tu sĩ đều đang nghị luận cảm thấy người trẻ tuổi này là đang tìm cái chết dám tham gia cường giả trí tôn trong giao chiến đương nhiên đến từ tiên vực tu sĩ lại là một mặt xem kịch vui dám vẻ trong truyền thuyết k h ư ơ n g gia thần tử từng tại vân lan cổ tinh trắng t r ậ n tàn sát trí tôn giết trí tôn như giết chó khi đó k h ư ơ n g gia thần tử tu vi còn xa không có hiện tại cường đại như vậy bất quá bọn hắn cũng không thấy tận mắt sau đó ngược lại là có thể nhìn một lần c h o thỏa kiến thức một chút k h ư ơ n g gia thần tử thực lực phải chăng như trong truyền thuyết cường đại như vậy vắt ngang ở chân trời tám vị tia trí tôn đều đến từ thanh thiên đại thế giới trong đó thực lực mạnh nhất chính là một vị linh tôn bọn hắn thành danh tại mấy trăm vạn năm trước chiến lược mặt trời vô cùng kinh khủng ở đâu ra tiểu bối cũng dám đặt chân nơi đây trong đó một vị thiên tôn hử lạnh một tiếng đưa tay chính là một Cái tắc pháp này quấn quanh lấy một à vàng đại thủ dễ như bàn u tung, đều vỗ Vẹn vang vọng. như hướng Khương、thái、nhất vỗ tới. Vẹn đường, hư không nổ tung, núi đứt đoạn, trong sơn thanh đại Thái tới. thủ trở tay lứt phát hư hủ hủ dễ dãy ra cốc âm m chiêu này uy lực mạnh cho dù là cùng là thiên tôn cờ ư n giả g cũng phải nhận thật đối đãi xem ra hôm nay cần giết mấy cái không biết sống chết sâu kiến đến tế cờ thương thái nhất thần sắc đạo mạng trong ánh mắt tràn đầy khinh thường con ngón búng ra ánh sáng cầu vồng t r ù n g tiên một đạo thần mang bắn nhanh mà ra trong nháy mắt xuyên tấu thư khùng đánh tan nặng nề tầng mây một tiếng hét thảm truyền đến đạo này thần mang sáng trói không gì sánh được có vĩ ngạn chi lực uy thế ngập trời thiên cung đều bị rung ra vết nứt m ả n g lớn không gian sụp đổ tràn ra hỗn độn khí ngay cả hư không đều bao phủ lại chỉ là h ơ i hợt một chiêu lại có như thế khủng bố chi huy. cái k i a màu vàng quấn đầy lực lượng pháp tắc đại thủ như giấy mỏng giống như từng khúc tan giã sau đó tiêu tán tên này xuất thủ thiên tôn không gì sánh được hoảng sợ còn chưa kịp phản ứng trên thân thể vết dạn mọc lan tràn sau đó sụp đổ huyết vụ đầy trời đều bị hỗn độn khí thôn không có thần hồn cũng không từng đào thoát bị ma diện một chiêu miểu sắt một vị thiên tôn đây cũng là hương thái nhất thực lực hôm nay nguyên bản xôi trào sơ cốc tại thời khắc này lặng ngắt như tờ Tất cả một ọ i n g ư vị thiên o tôn t dù là đối đầu hơn mười vị trí tôn cũng có thể trong thời gian cực ngắn kết thúc chiến đấu nhưng bây giờ lại bị khương gia thần tử một chiêu miệng sát thậm chí đều không có người nhìn thấy khương gia thần tử là thế nào đọc thủ giống như cũng chỉ là hơi bùng ngón tay cái này quá mức rung động hiện trường đến từ các đại thế giới các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ trong lòng đều dâng lên thật sâu cảm giác bất lực mà khương gia bên này thế hệ tuổi trẻ thần sắc cực kỳ cuồng nhiệt nhao nhao hô to khương thái nhất danh tự không biết còn tưởng rằng đây là truy tinh hiện trường đâu hán hán làm sao có thể cường đại như vậy cái này cái này đó căn bản không nên là thế hệ trẻ tuổi có thể có thực cả hắn thật là thế hệ tuổi trẻ sao trước đó vị kia lên tiếng k i n h thường bị khí vận ra thân tựa như đại đạo c h i tử tiên h kiêu lúc này sắc mặt tái nhuận thần hồn phát r u n hắn tu luyện tới thánh nhân cảnh cựu trọng tiên đã là bọn hắn thanh thiên đại thế giới hoàn toàn xứng đáng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất có hy vọng tại trên đế lộ cùng các đại thế giới đỉnh cấp tiên h kiêu tranh phong nhưng bây giờ kiến thức đến khương thái nhất thực lực khủng bố kia sau hắn viên kia vô địch c h i tâm đã nát đây quả thực là người cùng thần ở giữa tranh lệnh mãi mãi cũng không có khả năng vượt qua thế giới khác thiên kiêu thậm chí thế hệ trước trí cường giả cũng đều khắp cả người phát lệnh toàn thân dun lập ậ p một chút nhát gan bị dọa đến đầu gối như nhúm a t đông đảo tuổi trẻ thiên tiêu châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ mà rất nhiều tuổi trẻ nữ tu sĩ thì mặt mũi tràn đầy hái mộ nhìn về phía cái kia đạo phiêu phủ ở giữa không trung thân ảnh áo trắng nữ nhân đều là mộ cường điểm này tại bất luận cái gì thế giới cũng sẽ không cải biến hắn thật là tiên vực thế hệ tuổi trẻ sao thanh thiên đại thế giới mặt khác bảy vị tôn giả con ngươi thích chặt tê cả ra đầu bọn hắn vô cùng e rẻ trong lòng hãi nhiên thần tử khương gia mấy vị cường giả trí tôn đ ố i với trên chân trời khương thái nhất hành lễ đối với khương thái nhất bây giờ chỗ cho thấy thực lực cũng rất là chấn kinh bất quá dù sao đều là người của khương gia thần tử thiên phú như thế nào bọn hắn rất rõ ràng cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại thần tử v i vũ thần tử v i vũ khương gia còn lại tộc nhân đều kích động quát to lên thần sắc phân chấn thanh thế n g ậ p trời quanh quần sân g ố c theo bọn hắn nghĩ thần tử sinh ra cường đại nhất định vô địch tại thế gian quét ngang hết thể địch chấn áp vào cổ dù là đến tương lai cũng muốn hóa thành biến số viên cổ trường tồn đây cũng là bọn hắn khương gia thần tử bọn hắn tất cả mọi người trong lòng tín ngưỡng nơi đây đã xảy ra chuyện gì hương thái nhất hỏi hoàn hồn con trên đỉnh núi kia sinh ra thần linh mục lúc đầu chúng ta hương ra một vị thiên tôn giải thích nói đem trong khoảng thời gian này đến phát sinh sự tình nói ra khương h ạ o nhiên khương tiết linh khương trần khương đại hư mấy người cũng đều nhao nhao tự thuật chuyện này kinh lịch bọn hắn cũng là vừa tới thế giới này không có mấy ngày không nghĩ tới liền đụng phải loại sự tình này sau khi nghe xong khương thái nhất gật đầu nói việc này giao cho ta xử lý sau đó hắn nhìn khắp bụi phía bên trong thung lũng này cho dù là bọn họ sống vô số kỷ nguyên gặp qua không ít thiên tiêu khả năng cho bọn hắn trong lòng mang đến to lớn rung động cũng liền chỉ có khương thái nhất vật này chính là ta khương gia phát hiện trước lẽ ra về ta khương gia tất cả có người dị tâm giết dám ra tay người giết tất cả mọi người tránh lui vạn và... d i m nếu không giết mỗi khi khương thái nhất nói ra một chữ giết hư không đều muốn kịch liệt rung động một cái hắn ngữ khí đạ mạc nhưng trong câu chữ tán phát cái kia cố cực hạn sắc ý làm người ta kinh ngạc lạnh mình thanh thiên đại thế giới mấy vị kia trí tôn thần sắc đại biến còn lại thế giới tu sĩ c ư ờ n g giả cũng là biểu lộ phẫn n ộ cái này mẹ nhà hắn cũng quá bá đạo đi căn bản đều không có đem bọn hắn để vào mắt k h người quá đáng phương thế giới này sẽ có đế lộ cửa và o mở ra có khí vận kim long bay múa các đại cơ duyên trí bảo đều sẽ hề i thế mỗi người đều có quyền lợi tìm kiếm trí bảo vơ vét cơ duyên dựa vào cái gì về các ngươi tất cả một vị thanh thiên đại thế giới cường giả bất mãn nói các ngươi đến từ tiên vực lại muốn cùng chúng ta những này người hạ giới tranh đoạt trí bảo cũng không sợ mất thân phận có người hư lệnh nói ta nhìn các ngươi hoàn toàn chính là ỷ vào tiên vực xuất thân tự nhận là thân phận tài trí hơn người quả thực b ộ t người vô địch thiên tiêu thì như thế nào bây giờ cái này ở đây cũng không phải chỉ có các ngươi người của tiên vực mà lại nơi này cũng không phải tiên vực ngươi nói có thể không tính một vị lao giả tóc t r ắ n g âm thanh lạnh lùng nói hắn chính là vô thượng linh tôn tu vi ẩn nấp trong bóng tối cười lạnh thành tiếng đạo hắn không phải thanh thiên đại thế giới người mà là cái này tên là liệt dương cổ giới bản thổ tu sĩ càng ngày càng nhiều người phát ra bất mãn âm thanh nhất hô bách đứng bên dưới giống như là xuất hiện phản ứng dây chuyển giống như những ân tình này tự kích động t h ầ n s á c phẫn nộ lơ tiếng lên án lấy khương thái nhất cường đạo hành vi cái này khiến bọn hắn đối với tiên vực mà đến tu sĩ càng thêm không có hảo cảm mấy vị kia sừng sững chân trời thanh thiên đại thế giới tri tôn cũng là t r o mày trong ánh mắt mang theo phẫn nộ khương thá một câu nói kia đem đến từ thế giới khác thế lực đều đắc tội bất quá bọn hắn cũng chỉ dám đánh đánh pháo miệng phát tiết hạ cảm xúc bởi vì bọn hắn đều biết tiên vực thực lực tổng hợp cường đại vô biên nếu không có có đặc thù thiên địa quy tắc bình chướng tiên vực tùy tiện xuống tới một vị c h â n tiên đều có thể đối bọn hắn tạo thành diện tuyệt tính đ ả kích khương gia thần tử đều nói như vậy chúng ta liền tạm thời rời đi thôi tuy nói thần linh một chất quý nhưng nếu là lấy đắc tội khương gia làm đại giá vậy còn không như rời đi cực kỳ tỉnh táo ngược lại là tiên vực phương này thế lực tuy nói thần linh một cực kỳ chất quý trên đó tiên thiên, thiên đạo ấn ký có thể cho chuẩn đế không nhưng đại đế tại t i ề n vực cũng liền như thế cân nhắc lợi hại sau bọn hắn cảm thấy hay là không dính vào tốt nhất bọn hắn cũng không muốn bộ đế vất các hoang cổ thánh địa các thế lực theo gót một bầy kiến hôi cũng dám ở mặt chủ nhân trước sổ hình ỏi lúc này liệt thiên ma điệp hóa thành hình người tăng tiên thủ cầm trường kiếm xem k ỹ toàn trường thanh âm lạnh nhạt mậu hổ phách đôi mắt trực tiếp tập trung vào một vị đối với khương thái nhất nói năng l ô mãng người sau đó nàng toàn thân ánh sáng cầu vồng lớn to lớn một bộ tre khuất bầu trời to lớn pháp tướng xuất hiện khoảng chừng mấy vạn tri cự Tán liệt thiên ma điệp thế nhưng là cổ trong sử ghi lại một loại đại hùng tồn tại niên đại xa xưa tại cực cổ thời kỳ có thể cùng tổ long nguyên hoàng xem vai thực lực như thế đã siêu việt cấm kỵ thiên tiêu có trong h ể chỉ lúc à n g ư nhất thời đất dung núi chuyển vạn dặm sông núi băng liệt sơn hà hồ hải đều đang sôi trào trong sơ cốc không ít tu sĩ đều bị cố khí cơ này chèn ép thân thể đều xuất hiện vết rách phảng phất như bốc bê bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát dù là cách khá xa cũng là trong lòng hãi nhiên đầu gối như nhuộn lẫn ra kém chút quỷ dạm trên đất khí tức này thật là đáng sợ hư không đều nổi lên vận sóng tất cả mọi người rung động h ã i nhiên đối với chủ nhân bất kính người đang chém tăng tiên ngữ khí lạnh lùng nói thương thái nhất lơ lửng tại hư không không có ngăn cản tăng tiên xuất thủ hạ giới này dù sao không phải tiên vực muốn mất chút phiền thoái liền phải rét nhiều c h ọ người n lập uy nếu không chắc chắn sẽ có không biết sống chết sâu kiến muốn khiêu khích vây anh một giây sau trường thương hưu một tiếng thật sâu kiến muốn kinh người ánh sáng cầu vồng bay thẳng cựu tiêu có người kêu thảm hình thần câu diệt có nhân khu thể dạn nứt ho ra máu không ngừng một chút hơi mạnh hơn một chút người cũng trong nháy mắt nhận lấy trọng thương ngã trên mặt đất cứu ta vừa rồi tên kia giấu kín trong bóng tối nói năng lô mãng nam tử cùng với khắc y đồ người khiêu khích toàn bộ bị chém chết không trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi trên mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ màu đỏ trên bầu trời hạ xuống huyết vũ cả thế gian b i thương nghiễm nhiên một bộ máu nhuộm sơn hà dừng tay tàn sát như vậy phạm phải như vậy s á t tiếp liền không sợ làm đất trời oán giận sao mấy cái kia thanh thiên đại thế giới trí tôn thần sắc g ậ n g ữ trong lòng lại là không gì sánh được hãi nhiên bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện bọn hắn căn bản không phải đối thủ cho dù là liên thủ cũng chưa chắc có thể tại nữ tử kia trên tay chiếm được tiện nghi đây vẫn chỉ là nam tử áo trắng kia tùy tùng một màn này thật sâu kích thích ở đây tất cả thế giới tu sĩ bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là hoảng sợ sợ hãi thần hồn sắp bể nát tại cái này tựa như giống như diệt thế thiên uy trước mặt bọn hắn cùng sâu kiến căn bản không có cái gì khác nhau căn bản không tại một cái vĩ độ bên trên t r ò nên n nhĩ đẳng còn chưa hiểu tình huống sao thương thái nhất nhàn nhạt nhìn về phía mấy cái kia thanh thiên đại thế giới trí tô lăn hoặc là chết thanh em hời lại phảng phất tần chứa vô tận vĩ lực chấn bọn hắn c h ó n g đầu đủ thay kém chút từ không trung rơi xuống rất nhiều tu sĩ cũng đều bị cái này mang theo vô thượng vĩ lực sóng âm chấn thất khiếu chảy máu bất quá tiên vực phương này tu sĩ ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc lại bị một tên tiểu đối bức đến bực này phân t h ư ợ n g sớm biết như vậy chúng ta liền thông chi thái thượng trưởng lao tới trước mấy vị này trí tôn sắc mặt biến nguyễn trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ thân linh mục đây chính là bao hàm tiên thiên thiên đạo ấn ký vô thượng trí bảo trăm vạn năm cũng khó khăn đến thấy một lần trí bảo bọn hắn không muốn cứ như vậy từ bỏ húng chi bọn hắn đã có không ít người chết tại trong cuộc phong ba này. l i ê n như vậy từ bỏ tổn thất kia quá lớn nếu là có thể đem thần linh một l u y ệ n hóa nói không chừng có thể cưỡng ép dung hợp thiên đạo ân ký trực tiếp thành đạo nghĩ tới đây bọn hắn mặt lộ dữ t ậ n đúng lúc này khương thái nhất lông mày nhữ lại âm thanh lạnh lùng nói xem ra lại có một cái không sợ chết lập tức nhìn về phía chân trời l á o hủ ngược lại muốn xem xem thiên b ự c người tới đến cùng cường thế bá đạo đến loại trình độ nào theo câu nói này chuyển đến một c ỗ mênh ngông khủng bố khí cơ quét sạch thiên h u n g cái kêu bằng bạc khí huyết sôi trào m ã n liệt như đại dương m ê n ngông giống như thao thao thao thân, thân hình khô gầy như t u i thâm thúy trong đôi mắt mang theo cực hạn huy áp để cho người ta không dám nhìn thẳng từ chân trời mà đến hãn bộ pháp nhìn rất chậm nhưng là mấy hơi ở giữa liền đã đi và giảm hiện nhiên đây là một vị cực kỳ cường đại tồn tại tu vi ngập trời đây là một vị tạo hóa thánh tôn chính là liệt dương cổ giới bản thổ cừng giả liệt dương cổ giới cùng thanh thiên đại thế giới là một cái cấp bậc lẫn nhau có thông đạo vô số kỷ nguyên đến lẫn nhau lui tới liền giống với tiên vực cùng dị vực táng thổ một dạng là tương liên những đại thế giới này giữa lẫn nhau trên quan hệ đều muốn so sánh với giới hòa hợp rất nhiều đúng lúc vị này tạo hóa thánh tôn sở thuộc giáo phái cùng thanh thiên đại thế giới thanh huyền giáo giao hảo bởi vậy song phương cũng đều nhận ra từ dận đạo trưởng thanh huyền giáo mấy vị trí tôn thần sắc đại hỷ cùng nhau hướng lao giả hành lễ là từ dận đạo trưởng từ dận đạo trưởng xuất thế nghe nói từ dận đạo trưởng từng ở trên cái kỷ nguyên liền thành t i ể u trí tôn vị còn sống t u ế nguyện xa xưa bây giờ khí tức của hắn m i n mông như biển xa không phải bình thường vô thượng linh tôn nhưng so sánh là một vị tạo hóa thánh tôn đến từ các đại thế, giới, thế lực khắp nơi tu sĩ đều khe k h a bàn từ tiên vực đi vào liệt dương cổ giới được xưng là hạ giới bởi vậy có rất lớn hạn chế linh tôn phía trên tồn tại không có khả năng đến đây mà cùng liệt dương cổ giới tương liên mấy cái đại thế giới chỉ cần là chuẩn đế phía d ư ớ i đều có thể xuyên tới xuyên lui mặc dù cũng có hạn chế đều hạn chế cũng không lớn linh tôn cùng thánh tôn mặc dù chỉ có cách xa một bước có thể một bước này xa lại tựa như lệnh trời giống như khó mà vượt qua khả năng một trăm vị linh tôn bên trong cuối cùng chỉ có thể có hai ba cái có cơ hội đi vào tạo hóa thánh tôn cảnh bởi vậy cái này hai đại cảnh giới ở giữa trên lệnh cũng không phải nhị bị một lớn như vậy đơn giản theo từ dận đạo trưởng xuất hiện thanh thiên đại thế giới mấy vị này trí tôn đều đã có lực lượng cũng không còn giống trước đó như vậy kiên kỵ bởi vì bọn hắn biết thiên vực bên này mạnh nhất cũng bất quá vô thượng linh tôn siêu việt vô thượng linh tôn tồn tại căn bản là không có cách hạ giới cho nên bọn hắn không có sợ hãi lại là tạo hóa thanh tôn cương giả như vậy dù là phóng nhãn tiên h vực cũng đủ để độc bá nhất phương tinh vực tạo hóa thanh tôn đã đại khái nắm giữ hoàn trình pháp tắc thậm chí thể nội đều đã ngưng tụ đế cách chỉ cần đi vào vô thượng tần tôn đế cách liền sẽ hoàn thiện thành tựu cuối cùng trần đế tại bước vào đế lộ dùng hợp thiên đạo ân k không biết khương gia thần tử muốn thế nào ứ n g đ ố i a mặc dù khương gia thần tử thực lực mạnh không thể so với vô thượng linh tôn yếu nhưng đối đầu với tạo hóa thánh tôn sợ là còn có chút không đủ a rất nhiều người của tiên vực đều khe khe bàn luận đứng lên hiển nhiên bọn hắn đối với khương thái nhất thực lực d à i còn dừng lại phía trước đoạn thời gian mây lan cổ tinh trận kia trong chiến dịch bởi vậy cũng không người biết được khương thái nhất thực lực chân thật đến cùng đến loại trình độ nào tạo hóa thánh tôn đ ỉ n h phong khoảng cách vô thượng thần tôn chỉ thiếu chút nữa xa khương thái nhất như nhữ mày thân xác lại cực kỳ bình thản không có chút nào hoảng hắn từng tại thánh nhân vương thất trọng tiên h lúc liền có thể v ư ợ t cấp tàn sát thiên tôn hắn lại từng tại t h n g thổ lấy thánh nhân vương cựu trọng thiên cảnh giới chém giết vô thượng linh tôn bây giờ thực lực của hắn chính là trí tôn cho dù không cần dựa vào bất luận thần thông nào cùng phát tắc chỉ bằng vào nhục thân c h i lực cũng không sợ chuẩn đế phía dưới tất cả cường giả chủ nhân thang tiên thần sắc nghiêm trọng nhịn không được hỏi khương thái nhất khoát tay h à o nói không sao vừa v ặ n ta cũng muốn luyện tay một chút kỳ thật trong lòng của hắn vẫn còn có chút thất vọng nếu là tới là một vị đình phong thần tôn hắn có lẽ sẽ cảm thấy rất hứng thú bất quá tạo h hẳn là cũng đủ hắn hoạt động một chút gân cốt đi chương hai trăm chín mươi sáu không c h ọ n vẹn thiên đạo phát tắc cũng dám làm giữ chương hai trăm chín mươi sáu không c h ọ n vẹn thiên đạo phát tắc cũng dám làm giữ trẻ tuổi như vậy liền thành t i ể u trí tôn cảnh thậm chí có thể tùy tiện chém giết t i ê n tôn đình phòng thậm chí linh tôn nếu không có tận mắt nhìn thấy lão hủ đơn giản không thể tin được vạn cổ không có a chẳng lẽ là một vị nào đó tiên đế chuyển thế thân t ử giận đạo trưởng lơ lửng ở chân trời nhìn chừng chừng lấy khương thái nhất tinh tế dò xét trong đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ nghe được từ giận chân nhân lời nói sau ngoại trừ tiên vực tu sĩ bên ngoài mặt khác các đại thế giới. các đại thế lực tu sĩ đều kinh dị đứng lên thương thái nhất thẩm nhìn chân trời tử g i ậ n lao đạo thần sắc vẫn như cũ đàm mạc phán phất tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết lao hủ ngược lại muốn xem xem trên người ngươi đến cùng có gì đó cổ quái tử g i ậ n lao đạo c h o mày lập tức hai tay xen lẫn p h á p tác màu vàng hải dương sôi trào có long ngâm v ợ n minh huyền diệu tự phụ tựa như có linh tính tại quy tắc trong hải dương nảy g lên rất nhanh s e n lẫn thành một cái cự đại luân bản màu vàng đây là vận mệnh thuật chính là hắn hao hết vô số t u ế n g u y ệ n kết hợp tiền nhân pháp sáng tạo thần thông q u a n vũ màu vàng v ẫ hướng thương thái nhất nhưng lại tại cách hương thái nhất còn có không đủ xa mấy mét lúc người khác b ư ớ c hơi phảng phất bị một loại nào đó lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đánh tan phức từ giận lao đạo trên ngực có huyết động xuất hiện màu vàng trí tôn máu phun ra hắn thất khiếu chảy máu thần s á c hãi nhiên hắn pháp vậy mà không cách nào thôi diễn mà lại từ nơi sâu xa phảng phất có một tấm đại thủ trộm tới hắn để hắn bất an r u n dậy sợ hai còn muốn thôi diễn bản t h ầ n tử muốn chết hương thái nhất mặt lộ s á c ý lao già này dám nhìn chúng hắn đơn giản không biết sống chết mà khương gia tất cả mọi người cũng là một mặt tức giận chỉ là tạo hóa thánh tôn cũng dám nhìn trộm nhà ta thần tử đáng chém tử giận đạo trưởng lại là nghĩ tới điều gì nhất miệng cười ha hả trong truyền thuyết hôn đ ộ thể cùng vô thượng huyết mạch nếu là luyện hóa ngươi lão hủ có thể thành liền vạn của không một tư c h ế t đương đại thành đế thậm chí thành t i ể u chân tiên chính quả trong ánh mắt của hắn mang theo cực nóng cùng tham lang trong mắt hắn khương thái nhất chính là một gốc tốt nhất thuốc đại bổ so với tuyệt thế tiên dược còn muốn quý hơn vô số lần một giây sau tử giận lao đạo xuất thủ đại thủ màu vàng nóng uy áp thiên địa mỗi một cây trên ngón tay đều còn lấy nhau phát tắc đến mại không hết thần văn ký hiệu tại đầu ngón tay n m y lên trong lúc nhất thời thiên địa rung động mái vòm băng liệt vô số vết nước như giống như mạng nhạy l a n tràn phá toái lại phá toái thư không đều bị đ ẹ sập bốc hơi tất cả mọi người vội vàng tránh lui sợ lọt vào tác động đến dù sao tử giận lao đạo thế nhưng là một vị tạo hóa thánh tôn đỉnh phong siêu cấp cường giả thể nội đã bao hàm đến nghiên cứu mà lại tùy thời đều có thể đi vào vô thượng thần tôn cường giả như vậy nếu là ở tinh không giao thủ đều đủ để diệt tuyệt một phương tinh vực chỉ là tạo hóa thánh tôn ngươi cũng dám nói bựa khương thái nhất đi không sợ chút nào khí tức triển khai s ô i trào mánh liệt huyết khí như biển sao giống như bao phủ vùng thiên địa này tiên vụ quanh quẩn bên dưới hỗn độn dồn khí phủ hỗn độn ý tràn ngập phát tác thần liên phảng phất có linh tính tại khương thái nhất quanh thân bay múa hắn giờ phút này tựa như là một tôn thiếu niên tiên đế quan sát vật linh cố khí cơ này khủng bố đến khó lấy hình dung thế giới này không gian đều không chịu nổi khương thái nhất khí cơ đối mặt một vị thánh tôn đ ỉ n h phong siêu cấp cực giả khương thái nhất thần sắc lạnh nhạt một quyền ném ra sau lưng ánh sáng cầu vầm vật trượng chiếu g i i thế gian vật vật một tiếng trùng thiên tiếng vang như hai cái đại lục va chạm giống như cái kiệt nặng nề tiếng va đập nhấc lên ngàn vạn vợ sóng ước vạn hào quang bay múa vô số đạo tiên khí từ khương thái nhất bên ngoài thân xuất hiện giờ phút này khương thái nhất thân ảnh mông lùng gương mặt mơ hồ trước mắt thần quang để cho người ta không thể nhìn thẳng thượng như hành tẩu ở trong nhân thế thần đề tại bên cạnh hắn hai đầu thời không trường hà hiện hiện mỗi một đầu thời không trường hà bên trong đều có b ọ t khí nâng lên mỗi một cái trong b ọ t khí đều phảng phất tẩn chứa một cái tiểu thế giới có chúng sinh tại bi thương có vạn linh tại gà o thét liệt dương cổ giới thiên khung đều bị đại sập thiên đạo ý chí không thể không ra tay hạ xuống trật tự thần liên bay về phía khương thái nhất có thể những cái k i a trật tự thần liên còn chưa tới gần liền bị quanh q u ẩ n hỗn độn khí chấn vỡ trong vòng trời có đạo âm anh minh thần trung mộ cổ hư ảnh màu vàng hiện hiện cái tia đạo hư ảnh màu vàng cao tới mấy triệu trượng sau lưng có một vòng màu vàng liệt dương bốc lên tản ra khí tức cực nóng phảng ph một giây sau cái tia hư ảnh màu vàng r ỗ i ra đại thủ hướng khương thái nhất trộm tới ha ha ha ha, liền ngay cả cái này liệt dương cổ giới thiên địa ý chí đều không cho phép ngươi xuất hiện ngươi không bằng tiện nghi lá hủ thấy cảnh này sau tử giận lao đạo cười ha hả trong lòng cũng càng thêm hưng phấn bởi vì càng như vậy càng nói rõ lúc trước hắn suy đoán là đúng bởi vì khương thái nhất thật sự là quá yêu nghiệt quá kinh k hủng ngay cả liệt dương cổ giới thiên địa đại đạo đều sợ hãi muốn đem cái này xâm lấn dị số xóa đi tuy nói liệt dương cổ giới thiên địa đại đạo pháp tắc không được đầy đủ là không trọn vẹn mà dù sao là một phương thế giới chúa bởi vậy khí thế kia hay là cực kỳ khủng bố chỉ là không c h ọ n vẹn thiên đạo phát tắc cũng dám ở bản thần tử trước mặt làm giữ khương thái nhất hừ lạnh một tiếng trực tiếp thôi động hết mạch chi lực một tôn cổ lão tiên đế hư ảnh hiện hiện đầu đội vương miện g tọa lạc tại trên đế tọa tại sau lưng của hắn có cổ lão c u n g khuyết xuất hiện lập tức đạo này tiên đế hư ảnh mở mắt ra ánh sáng cầu vồng bắn nhanh mà ra p h á n phất q u a n xuyên vào cổ vượt qua thời không trường hạ bắn nhanh mà đến v anh liệt dương cổ giới thiên đ i ệ đại đạo ngưng tụ ra chiếu giỏi chi thân pha thoái vùng thiên đ i ệ này quay về bình tĩnh không còn cái này như thế nào khả năng lai lịch của ngươi lần này từ giận lao đạo nụ cười trên mặt đều đ ọ c lại biểu lộ trở nên cực kỳ sợ hãi hiện trường tất cả mọi người cũng đều ngộng nhìn không được hít vào khí lạnh trong huyết mạch lại có tiên tổ chiếu dọi c h i thân hiền hóa vẹn vẹn chỉ là một đạo ánh mắt liền đem một phương đại thế giới thiên địa đại đạo dọa lùi cái này cần là bực nào tồn tại mà tiên bực phương này tu sĩ cũng không có quá mức chân kinh thương gia có đế giả đã không phải là bí mật thể nội có lưu tiên đế huyết mạch cũng là bình thường người chết không cần biết quá nhiều thương thái nhất đạo mặt nói lập tức nô ra đại thủ tấm này đại thủ kéo dài ước và dặm trực tiếp hướng tử giận lao đạo quét ngang mà đến không giờ khắc này tử giận lao đạo cảm nhận được khí tức tử vong thế ra mạnh nhất thần thông chống cự vê a n g vê a n g vê a n g nổ vang kịch liệt tâm thanh n h ấ t lên dư ba đánh chết không ít người vây xem một chút tẩn nấp trong bóng tối lao cổ đồng muốn nhìn trộm lại trực tiếp bị đâm hai mắt đổ máu suýt nữa từ trong hư không rơi xuống không thể nhìn trộm cái này quá kinh khủng coi như chỉ là dư ba cũng có thể đem phương viên trăm vạn giảm hóa thành tuyện địa âm ộ t vị thiên tôn khé nói thần hồn run r u y giang dắt tử giấc l ã o hủ còn không muốn chết ta tử giận chân nhân thanh âm hoảng sợ truyền khắp thiên cung nhưng hắn thân thể đã vỡ vụn liên đối thần hồn đều bị ma diệt chân linh mất hết soạn thiên cung trở nên đỏ như máu giữa thiên địa đều vang lên bị thương tiếng khóc huyết vũ về xuống phương viên mười vạn dặm đều bị nhuộm đỏ tạo hóa thần tôn đình phong đã rất tiếp cận đế đối với liệt dương cổ giới mà nói tạo hóa thánh tôn thế nhưng là cực kỳ hy hữu giờ phút này lại là v ỡ t lạc giờ k h ắ c này trên trời rơi xuống huyết vũ vạn đạo trung buồn chương hai trăm chín mươi bảy phá rồi lại lập mới có thể tái tạo căn khôn chương hai trăm chín mươi bảy phá rồi lại lập mới có thể tái tạo cả khôn phương v i ê n mười vạn dặm thính như ve mùa đông trừ yên tĩnh thiên địa i mắng tất cả mọi người thần sắc h ã i nhiên trong lòng mãnh liệt rung động từ giận lao đạo liệt dương cổ giới thành danh nhiều năm vô thượng cứng giả hôm nay lại máu vệ thương h ù n g chân linh vĩnh mất không thể không nói một màn này quá mức rung động cùng ma h u y ễ n đơn giản để cho người ta không thể tin được liệt dương cổ giới tất cả tu sĩ hóa thành trùm sáng thoát đi còn lại thế giới cứng giả tỉ như thanh thiên đại thế giới cũng là nhanh chóng rời sân sợ bị khương thái nhất để mắt tới thật là đáng sợ nhục thân thân thể này đều không thể so với đế bình yếu đi đây chính là vạn cổ không một hỗn độn t h ế sao căn bản cũng không nên xuất hiện trên thế giới này vô số thiên tiêu sợ hãi t ê cả r a đầu hôm nay thấy đã đ ố i bọn hắn đạo tâm sinh ra cực lớn ảnh hưởng một chút tâm tính không kiên người sớm đã tang đạo tâm băng liệt đánh mất tu đạo tín ngưỡng tồn tại đáng sợ như vậy nếu là đạp vào đế lộ ai có thể cùng hắn tranh phong cũng chỉ có những tồn tại cổ lão kia có thể cùng nó c h é m giết tiên vực bên này mặc dù cũng rất rung động nhưng lại rất dễ dàng liền tiếp nhận bọn hắn không hiếm thấy hương thái nhất sáng tạo kỳ tích đã tập mãi thành thói quen bất luận cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi chỉ cần là xuất từ khương thái nhất tri thủ vậy liền bình thường một đám thổ dân sâu kiến ỉ vào nơi đây đặc thù tự cho là đúng nhưng ở chúng ta tiên vực thiên kiêu trong mắt ngay cả bùi bặm cũng không bằng đừng nói là khương gia truyền nhân cho dù là tùy tiện một vị vô thượng đạo thống truyền nhân đều có thể tùy tiện quét ngang các ngươi hết ngồi đáy giếng sâu kiến không tự biết thôi tiên vực các thiên kiêu nhao nhao cười lạnh tuy nói bọn hắn đến từ thế lực khác biệt nhưng bởi vì đều đến từ tiên vực tự nhiên là cùng quang vinh đều quang vinh sau đó trong khu vực này phát sinh hết thể như gió một dạng chuyến khắp liệt dương cổ giới đưa tới ná rất nhiều liệt dương cổ giới cùng với khác thế giới tu sĩ đều có chút không tin sau đó hỏi thăm v ề khương thái nhất lai lịch biết được một chút tin tức sau trong mắt tràn đầy rung động bị dọa đến khắp cả người phát lệnh không còn dám hỏi đến đến từ tiên vực thế lực tối cường đế tộc khương gia đi ra tiên đế còn có đương đại đế giả cùng mấy vị vô thượng tiên vương t ỏ a c h ấ n hơn nữa còn là tiên vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất thân có vạn cổ không một hôn đ ộ n thể đồng thời dung hợp qua thần vương thể thể nội có tiên đế v u y ế t mạch còn từng tại xuất thế sau chứng thành n ụ c thân phương diện vạn cổ cảnh quét ngang hết thể địch cổ kim không một thiếu niên tiên đế cũng là không bằng cái này từng cái tên tuổi lớn đến đáng sợ để vô số thế lực vô số tu sĩ sợ hãi sợ hãi bọn hắn vốn là nghĩ đến chờ đợi đế lộ mở miệng cũng chưa từng nghĩ đến một thế này sẽ có khủng bố như thế xuất hiện cái này không chỉ có gây mất bọn hắn thành đạo lộ liên đối đạo tâm của bọn họ tín ngưỡng của bọn họ đều sụp đổ phương này sơn cốc chính là ta khương gia tất cả chư vị còn xin mau mau rời đi khương gia rất nhiều tuổi trẻ tồn tại bắt đầu khu trục thế lực khác tu sĩ những người này đều đến từ tiên vực những đạo thống khác thế lực giờ phút này nhưng cũng không thể không rời đi căn bản không dám ở lâu trên đỉnh núi khương thái nhất đứng chắc tay khí tất tú liễm một bộ áo trắng không nhiễm duyên hoa nào giống là vừa vặn kinh lịch đại chiến g á n g vẻ có thể tại chiến đấu mới vừa rồi trong dư âm không có bị phá hủy xem ra nơi đây hẳn là có c ấ m chế nào đó tồn tại thương thái nhất tinh tế dò xét bốn phía vừa nhìn về phía gốc kia thần linh mục tràn ngập ánh sáng n g à u và nóng cùng pháp tắc mặc dù chỉ là tản chi nhưng thần tính hơi tiêu diệt nó khi còn sống thực lực có lẽ đã tiếp cận c h â n tiên đột nhiên hắn tại viên kia thần linh mục bên trên thấy được một bóng người ngồi xếp bằng toàn thân tắm rửa thần quang thần thánh siêu nhiên đột nhiên viên này thần linh mục tại lúc này lắc lư đứng lên hào quang nhấp nháy đẩy khương n phất c gia đám người hư lệnh mỗi người huyết mạch bên trong đều có dị tượng hiền hóa không phải vô thượng t h ầ n tiên chính là tuyệt thế tiên vương nhưng vô luận là loại kia đều mang theo đế giả huy áp dung chuyển chư thiên hoàn vũ rung động những cái kia nhảy lên kinh văn tự phụ tại tiếp xúc đến khương gia tử lệ sau tất cả đều vỡ nát chung quanh ánh sáng màu vàng nóng cũng toàn bộ tiêu tán trong sơn cốc cấm chế đều bị phá trừ sau đó khương gia đám người nhao nhao hóa thành trường hồng bay đi muốn hái vật này thái nhất đây là thần linh một bên trong lẩn chứa thần linh bản nguyên có lẽ có thể giúp ngươi c ẳ n g nộ g thiên địa phát t á c lại phá cực cảnh lúc này khương đại hư trong tay bưng lấy một đoàn màu vàng bản nguyên đi tới vật này hay là ngươi dùng đi khương thái nhất mắt nhìn khương đại hư hỏi thay mặt hư tàu huynh vì sao ngươi muốn bao nhiêu lần tự chém khương đại hư chính là khương gia thời đại trước thế hệ trẻ tuổi dê đầu đàn thực lực cường đại vạn cổ vô xong nhưng hôm nay thực lực bất quá mới thánh nhân cảnh cựu trọng tiên trước đó vừa mới khôi phục thời điểm hắn nhưng là thánh vương cảnh lúc đầu khương thái nhất tâm lý còn nghĩ hoặc bất quá rất nhanh liền ở trên người hắn thấy được tự chém vết tích nói chung chỉ có những cái kia mang theo kiếp t r ư ớ c làm tuệ cường g i ả chuyển thế thân sẽ tự chém sau đó tái tạo kim sinh lộ khương đại hư cười nói tư chất của ta còn chưa đủ cùng ngươi so ra k é m qua xa không tự chém không tái tạo làm sao có thể để căn cơ hoàn mỹ vô huyết xem ra thay mặt hư tộc huynh giã tâm cũng không nhỏ a khương thái nhất cười cười khương đại hư chính là khương gia đã từng thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên tiêu tư chất khẳng định không kém so với cổ đế tử cơ ngạo thiên bọn người còn mạnh hơn chút nếu là ta đoán không giả thay mặt hư tộc huynh hẳn là một vị nào đó tiền nhân chuyển thế thân đi tự chém là muốn xóa đi trước kia bóng dáng đi ra chân chính đạo thuộc về mình thương thái nhất lấy bồ đề gương s á n g pháp liếc thấy đi ra ngay vậy khương đại hư kinh ngạc một chút lập tức cười gật đầu nói thật sự là cái gì đều không thể gạt được mắt của ngươi kiếp trước đi qua đường nhiều nhất để cho ta trưởng thành đến cùng kiếp trước giống nhau tình trạng chỉ có phá rồi lại l ợ mới có thể lại tố cán k ô n chương hai trăm chín mươi tám kim sĩ tiểu bằng vương người quen cũ Trương hương đại hư đồng dạng là khương ra mấy cái kỷ nguyên t r ư ớ c vô địch thiên tiêu t ừ n g bại qua không biết bao nhiêu c ư ờ n g địch bị gia tộc ký thác kỳ vọng nếu là ở tương lai trưởng thành cũng có thể trở thành khương thái nhất phụ tá đắc lực phá rồi lại lập sao mà khó có lẽ ta có thể giúp ngươi khương thái nhất trong đôi mắt có tiên mang hiện lên thân văn t o á n loạn huyền diệu đến cực điểm thái nhất ngươi có thể giúp ta khương đại hư n là người phải biết phá rồi lại lập nhưng không, có trong tưởng tượng đơn giản như vậy, không phải thật đơn giản tự chém là có thể khương thái nhất gật đầu cười một giây sau t r á n của hắn mi tâm có một sợi mông lung liệt diễm thoát ra đây là hỗn độn chân hỏa sáng trói trói mắt không gì sánh được thần bí đạo hỏa diễm này do vô số phủ văn tạo thành tựa như có linh tính nảy lên không khí chung quanh đều bị bốc hơi hư không lắc lắc đều muốn bị đốt sập hỗn độn chân hỏa khương đại hư liếc mắt một cái liền nhận ra cái này sợi h ỏ a diễm thần sắc kinh hãi hắn làm đã từng vô địch thiên tiêu tự nhiên là biết hỗn độn chân hỏa khủng bố xa không phải những chân hỏa khác nhưng so sánh đây chính là thiên địa sơ khai vạn linh ban đầu lúc cổ xưa nhất một s ợ i hỏa diễm thế giới tia sáng thứ nhất, chính là phương này đỉnh núi cấm chế đều bị hỗn độn chân hỏa cho thiêu khô quy tắc cũng tất cả đều hóa thành hư vô do hỗn độn chân hỏa giúp ngươi n ế p bản phá rồi lại lập hoàn mỹ nhất nhưng quá trình sẽ dù sao t h ố n g khổ thương thái nhất nhắc nhở khương đại hư thì là không chút do dự gật đầu tới đi nếu là không thể nhịn thường nhân n ỗ i khổ làm sao đàm luận siêu việt ở k i ế p trước nhìn ra được thương đại hư vì để cho tự thân căn cơ hoàn mỹ vô quyết nguyện ý trả bất cứ giá nào thương thái nhất gật đầu c ư i một giây sau hư không ông minh một sợi hỗn độn chân hỏa hướng hắn rơi đi ánh lửa t ư n g sợi rủ xuống có hôn độn khí q u a n quẩn giống như sáng chói thần quang có đại đạo thanh e m ngâm sướng、Phúc. khương đại hư bên ngoài thân bị hôn đột chân hỏa lôi cuốn thân thể mặt ngoài xuất hiện vết rách có máu tràn ra hắn thần sắc trắng bệnh trên trán mồ hôi lầm địa nhưng cố không rên một tiếng hôn đột chân hỏa muốn đem trên người hắn mang theo kiếp t r ư ớ c l à c ấn triệt để ma d i ệ t như vậy mới tính được là là chân chính phá rồi lại lập vàng không hắn dĩ vãng tự chém đều là hồn phí hôn đột chân hỏa huyền diệu vô tận nếu là dùng cho rèn luyện thậm chí có thể để cho huyết mạch trong người p h ả tổ khương đại hư trên thân mang theo kiếp trước l à c lớn bị triệt để ma diệt sau bên ngoài thân hắn bên trên thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục căn cơ của hắn đã hoàn mỹ vô khuyết về sau bình thường tu luyện chắc chắn siêu việt k i ế p trước đi càng xa sau đó khương thái nhất cáo biệt khương đại hư b ọ n người rời đi nơi đây hướng phía xung quanh mà đi cái này liệt dương cổ giới hội dẫn đầu xuất hiện đế lộ cửa vào nơi đây càng là có đại khí vận gia trì cơ duyên rất nhiều so với đoạn thời gian trước tiên cổ bí cảnh sợ là đều không kém là bao nhiêu liệt thiên ma điệp dương ra hai cánh thân thể khổng lồ che khuất bầu trời phía dưới hùng hồn thương thiên cổ lâm hình như có linh tính đều đang lắc lư run run dày hắn có thể rõ ràng cảm nhận được phía dưới có không ít khí tức cường đại ẩn hiện đủ loại thần t h ô n g phát tắc sen lẫn c u ố n quanh ánh sáng trói lọi khắp nơi đều có thể nhìn thấy đại chiến bộc phát hoặc là vì cái nào đó vô thượng trí bảo hoặc là vì một loại nào đó đại cơ duyên đến từ các đại thế giới từng cái thế lực tu sĩ đều tại chém giết lẫn nhau vì những trí bảo này tranh đầu rơi máu chảy hương thái nhất còn gặp được không ít gương gia tộc người bao quát khương trần bọn hắn một cái so một cái cường thế đều có quét ngang một phương chấn áp đương đại chi tư xem bọn hắn không có gặp được phiền ph k hương thái nhất cũng liền không còn thêm phân phó tăng tiên tiếp tục đi tới ba ngày sau k hương thái nhất tại liệt dương cổ giới xoay quanh trăm vạn dặm một lần tình cờ hắn nhìn thấy một vị linh tôn ngộ nhập nơi nào đó thần bí cửa h à n g kết quả trực tiếp bị bên cạnh một gốc ma đằng quân quanh thể nội tinh huyết bị hút hầu như không còn pháp tác tiêu tán trí tôn thi thể đều như giấy mỏng giống như hóa thành bột mịn rơi là tà trên đất mà trên mặt đất có rất nhiều tương tự màu trắng cho cốt bột mịn vị kia linh tôn căn bản đều khó mà tránh ra nơi này cực kỳ hung hiểm ngay cả linh tôn hơi không cẩn thận đều sẽ hình thần câu diện Khương trong h Nhất phát giác được cái này, phương á giác cái i viên này vạn mấy được còn có cổ lúc a o Trong trận thường tuyệt tử nhất vận văn chuyển, người bình nếu là ngộ nhập, tuyệt đối nhất sinh. cựu đối là l nhất thời khương thái nhất đều có chút hiếu kỳ nơi đây hẳn là chính là liệt dương cổ giới lớn nhất cơ duyên chỗ trong tiên vực t r u y ề n ngôn cái kia đạo quỷ dị cánh cửa màu đen chính là ở chỗ này ý niệm tới đây khương thái nhất lấy trùng đồng điều tra phát hiện cái kia phương d ã núi chỗ sâu nhất tản ra một cỗ kinh thiên khí cơ tràn ra khí tức đều đủ để tùy tiện rào sát trí tôn trở xuống cường giả đến cùng có phải hay không nơi đây đâu khương thái nhất ánh mắt lấp lóe thì thảo khẽ nói đ ỗ n g nhiên ngay tại cách đó không xa có thần quang t r ù n g thiên tầng mây đánh nát phun trào kiếm khí màu vàng cao tới văn trượng khoảng trừng vô số đạo nhiều trong mỗi một đạo quan g mang đều có quy tắc hải dương sôi trào chiếu dọi thiên cung tầng mây đều bị chiếu dọi ra màu vàng có người giao thủ sao Tàng tiên thể tính tuyệt thông thiên tiêu mà nói, tuyệt đối coi là kinh thế khí cơ. Hai tôn tuổi trẻ thiên tiêu này là ràng mà là động vạn cũng nhận không mạnh, nhưng nói, kinh giảm đối với đại đối coi Hai đạo. được, đa Cố cách có cảm cơ. số ba xa, dù phổ khí rõ kim bằng tộc đương chuyên nhân. Hắn từng gặp tộc thế mấy lúc ầ n tên kia không dám chọc hắn, cơ hội là nhìn thấy hắn liền sẽ theo bản năng đường vòng. bất thấy treo theo quá dám kia hội chọc cơ là l sẽ này nơi đó giao chiến càng ngày càng kịch liệt hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý rất nhiều người đều hướng bên kia t i ế n đến đều muốn nhìn xem đến tột cùng là như thế nào trí bảo sẽ b ộ c phát ra đại chiến như vậy đương nhiên tuyệt đại bộ phận người đều có mang dị t â m nghĩ đến các loại cái kia hai đạo khí tức lưỡng bại câu thương sau ngồi thu ngư ông thủ lợi chủ nhân chúng ta muốn hay không cũng đi qua nhìn một chút thang tiến hỏi thương thái nhấc nhẹ gật đầu không cần trước dương cùng lúc đó Vô số đạo một h ấ vị trí tôn nhìn t không nơi được tiến đ cả kinh nói nhìn chằm chằm phía dưới cái kia hai đạo giao chiến thân ảnh một vị thiên tôn thở dài một cái hoàng kim sang trói lớn kỷ nguyên thiên tiêu xuất hiện lớp lớp như cá giết sang sông từng cái kỷ nguyên vô thượng nhân kiệt cấm kỵ thiên tiêu cổ đại quái thai đều cùng nhau lại một thế này t h ứ c t ỉ n h đương đại đế lộ đem so với d i vãng kỷ nguyên càng tàn khốc hơn mạnh là rất mạnh nhưng cùng đoạn thời gian trước vị kia tiên vực thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên kiêu so ra hay là kém không ít một vị lao giả tóc trắng lắc đầu hắn cũng là một vị thiên tôn ở tại chỗ trống phương cũng có khí tức chạy đến nhưng đa số đều là thế hệ tuổi trẻ có thể cùng ta giao thủ lâu như vậy có chút ý tứ kim sĩ tiểu bằng vườn sau lưng mọc lên hai cánh nhìn chằm chằm nhưng trong đôi mắt lại là mang theo kinh ngạc h á n kim xí tiểu bằng vương thái cổ hoàng tộc kim bằng tộc đương đại truyền nhân h á n kim bằng thể tại trên nhục thân cực kỳ cường hãn nếu là đại thành hoàn toàn có thể cùng chân long thể nguyên hoàng thể sánh v a i nhưng đối phương nhục thân không chút nào đều không yếu hơn hắn bao nhiêu trên người hắn tràn ngập khí tức đáng sợ hư không đều tại rung động cỗ khí tức này rõ ràng là thánh nhân vương hơn nữa còn là thánh nhân vương ngũ trọng tiên đồng thời ẩn ẩn có đột phá xu thế tại hắn đối diện thân ảnh trẻ tuổi kêu người khoác kim giáp thần xác lạnh nhạt phía sau có liệt dương hiện hiện khí lãng ngập trời như một tô Hắn chương hai trăm chín mươi chín trời sinh ba thể hoàn g nhan liệt chương hai trăm chín mươi chín trời sinh ba thể hoàn g nhan liệt t r ụ c lộc thư viện chính là liệt dương cổ giới thời gian tồn tại cực kỳ cổ lão một phương thế lực nó người sáng lập nghe nói chính là một vị vô danh đại đế vô số kỷ nguyên đến nay không biết có bao nhiêu thế lực đem trong tộc kết xuất tử đệ đưa vào chụp lộc thư viện tu hành từ xưa đến nay bồi dưỡng được không ít cờ giả cũng chính là như vậy trục lộc thư viện cùng liệt dương cổ giới các đại thế lực đ ỉ n h cấp quan hệ mật thiết tại liệt dương cổ giới có địa vị c ự c cao mà chiến thần cái danh xương này mang ý nghĩa trục lộc thư viện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất có thể nói trục lộc thư viện thế hệ tuổi trẻ trình độ cơ hồ đại biểu liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ cao nhất tiêu chuẩn mà hoàn nhan liệt chính là kỷ nguyên này trục lộc thư viện đời mới chiến thần có đại đế chi tư chân tiên ý chí tục chuyên nói hoàn nhan liệt từ khi ra đời lúc liền trên trời rơi xuống dị tượng bị thiên địa khí vận ra thân có kim long xuất hiện hóa thành long ấn chui vào nó thân thật nhỏ hoàn nhan liệt liền cho thấy siêu cao tiên ba tuổi liền có thể cùng giao long cùng múa năm tuổi liền tu luyện đến tôi thể cảnh đ ỉ n h phong mà lại hắn hay là trời sinh bá thể nhục thân cường hãn vô s o n g phải biết bá thể đây chính là có thể cùng thái cổ thánh thể tranh phong trí cường thể chất mặc dù không bằng hôn độn thể như vậy cường thế thế nhưng đủ để sắp xếp tiến trước tám bây giờ nhìn thấy hoàn g nhan liệt vậy mà không làm gì được đối thủ trước mắt rất nhiều liệt dương cổ giới tu sĩ đều cảm thấy kinh ngạc cùng chấn kinh người này mạnh như thế ư hoàn g nhan liệt thế nhưng là ta trục lộc thư viện thế hệ tuổi trẻ chiến thần tại sao cùng người này quấn g a o lâu như vậy đều không thể chế ngự xem ra cái kia tiên vực tới tu sĩ rất mạnh a mà tiên vực phương này tu sĩ cũng là mặt lộ kinh ngạc thái cổ hoàng tộc kim sĩ đại bàng tộc truyền nhân t i ể u bằng vương vậy mà không có thể đem người trước mắt đánh bại hắn đối diện đối thủ đến tột cùng là người phương nào phải biết kim sĩ đại bàng tộc thế nhưng là tiên vực cực kỳ cường đại tộc đàn tại tối cổ thời kỳ có thể cùng tổ long nguyên hoàng bắt đầu kỳ lân sánh vai tục chuyên nói kim bằng tộc lao tổ từng cùng một vị vô thượng đỉnh cao nhất tiên vương c h é m giết đụng gây bất chu sơn thông thiên trụ dẫn đến thế giới đi nào tinh hải ngực dòng cuối cùng dẫn tới thiên địa đại đạo tức giận lấy trí cường thần thông đánh cho trọng thương từ đó đằng sau kim bằng lao tổ liền biến m chẳng biết đi đâu cách nay đã có vô số kỷ nguyên cũng là từ đó về sau kim bằng tộc bắt đầu ở lui sẽ rất ít xuất hiện tái thế trong mắt người một thế này nếu không có quần tinh săn trói thiên tiêu tranh bá đế lộ sắp mở kim sĩ đại bảng tộc truyền nhân t i ể u bằng vương sát xuất lớn cũng sẽ không ra mắt nhưng đối đầu với một cái tu sĩ hạ giới lại chậm chạp không thể thắng chi xem ra hạ giới này thế hệ tuổi trẻ cũng là có một ít thực lực hạng người lịch thiên ngươi rất mạnh nếu không có chủ nhân ban tặng thần dịch ta không phải là đối thủ của ngươi hoàn nhan liệt trường thở dài khoe miệng có màu vàng vết máu tràn ra mặc dù hắn là trời sinh b á thể có thể cùng kim sĩ tiểu bằng vương kim bằng thể so ra cũng không có chiếm ưu thế ngược lại bị ẩn ẩn áp chế theo hoàn nhan liệt nói ra lời nói này hiện trường tất cả mọi người chấn kinh liệt dương cổ giới tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn phải biết trục lộc thư viện mời chào các đại thế lực thiên tiêu kỳ tài có thể nói ngưng tụ liệt dương cổ giới tất cả tuyệt đại thiên tiêu mà có thể tại nhiều ngày như vậy tiêu bên trong trổ hết tài năng đoạt được k h ô i thủ bị lấy chiến thần giành s ư ơ n g vị quan danh cũng đủ để nói rõ hoàn nhan liệt chính là liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nhưng hắn vậy mà nói hắn phục dụng chủ nhân ban cho thần dịch chủ nhân của hắn ai chẳng lẽ lại bọn hắn liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ còn có người có thể là hoàn nhan liệt đối thủ hoặc là nói là cái nào lao ra hỏa cưỡng ép thu phục hoàn nhan liệt kim sĩ tiểu bằng vương cũng là nhịn không được n h u chặt lông mày nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt nam tử hạ tử trên người đối phương cảm nhận được khí vận gia trì là liệt dương cổ giới đại khí vận mà lại đối phương hay là không thua kim bằng thể trời sinh bá thể cường đại như vậy vậy mà nói sau lưng của hắn còn có chủ nhân sau lưng ngươi chủ nhân là người phương nào kim sĩ tiểu bằng vương thợ sâu lạnh giọng hỏi màu hổ phách trong con ngươi có kim quang lấp lóe hóa thành tính thực chất thế nào cắt đức hư không nỗi lòng thật lâu không có khả năng bình tĩnh tại tiên vực hắn dù sao cũng là một phương tuổi trẻ vương giả quét ngang không ít thiên tiêu nhưng tại hạ giới này vậy mà gặp một cái có thể chống cự hắn thiên tiêu cái này khiến trong lòng của hắn khó mà tiếp nhận ngươi không cần nghe n ó n g tóm lại chủ nhân là ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp với tới không cách nào phỏng đoán tồn tại hoàn nhan liệt hời hở hờ nói t r ư ơ n g ba trăm mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng t r ư ơ n g ba trăm mạnh đến làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng nơi đây càng ngày càng náo nhiệt chân trời vô số ánh sáng cầu vồng bắn nhanh càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy về đằng này chung quanh đỉnh núi đầy áp người đều muốn nhìn xem trận này thiên k i ê u ở giữa kinh tế h đại chiến hoàn nhan liệt thế nhưng là liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tại liệt dương cổ giới thanh danh hiền hách nhưng bình thường hoàn nhan liệt một mực đợi tại trục lộc thư viện rất ít xuất đầu lộ diện bởi vậy hắn hiện thân đã dẫn phát náo động lớn đương nhiên kim sĩ tiểu bằng vương chính là thái cổ hoàng tộc kim bằng tộc đương thế truyền nhân tại tiên vực đồng dạng là một phương vô địch thiên k i ê u thanh danh cực lớn rất nhiều tiên vực tu sĩ lại nghe nói kim sĩ tiểu bằng vương cùng người giao thủ đánh có phân thắng bại sau cũng đều từ các nơi chạy đến không muốn bỏ qua một tôn đỉnh đầu q u a n hoàn người khoát trưởng bảo thanh niên tử trong không gian đi ra khí tức của hắn cực mạnh mênh mông vô tận thư không tại oanh minh là thiên nhân tộc đương thế truyền nhân thiên ý liệt dương cổ giới vô số thiên kiêu đều tại hãi nhiên trong thanh â m mang theo run dậy cùng hoảng sợ thiên ý chính là thiên nhân tộc mạnh nhất thiên kiêu mặc dù không sánh bằng trục lộc thư viện hoàn n h â n liệt nhưng cũng kém không được quá nhiều nghe nói hắn từng khi sinh ra lúc trời ban điểm lành vạn thánh t r i ề u bái cẳng có đại đế cổ đại chiếu giỏi tri chi thân hiền hóa đại đế trúc phúc tất cả mọi người cho là thiên ý có thành tựu đạo tri tư dù là tại một thế này khó mà chứng、đạo. trong tương lai cái nào đó kỷ nguyên cũng chắc chắn thành tựu đế vị nhưng mà chẳng kịp chờ liệt dương cổ giới thiên kiêu từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần chân trời có nặng nề g h mây đen ngưng tụ sấm sét văng r ộ i thiên khung âm minh phản g phất muốn nổ tung một vị toàn thân bị lôi điện q u a n quẩn đầu có hai sừng người khoác gia thú thanh niên từ đó đi ra lấy hắn làm trung tâm phạm vi ngàn dặm hư không đều có lít nha lít nhít lôi đ ỉ n h đang quấy loạn cái kia giống như d i ệ t thế khí tức để cho người ta hãi nhiên lôi tộc đường k h á i thai này cũng tới lại nói lôi tộc đường không phải tại ngủ say s a làm sao nhanh như vậy liền thức tỉnh chẳng lẽ là bị nơi đây dư âm chiến đấu cho kinh động đến liệt dương cổ giới một đám thiên kiêu ngạc như nói lôi tộc chính là liệt dương cổ giới cực mạnh bộ tộc số lượng mặc dù không sánh bằng nhân tộc nhưng mỗi một cái lôi tộc tử đ ệ tư chất đều cực cao lại tương lai thành tiệu t r í ít đều là chuẩn trí tôn mà cái này lôi tộc đường lôi l a n g vân đó càng là khó lường nghe nói nó từng chiếm được sấm xét đất trời pháp tắc bản nguyên mà lại huyết mạch trong người phản tổ lôi tổ di lưu lại bản mệnh cực đạo đế binh cũng chủ động n h i ệ chủ chiến lược mặt trời có lây trời chi lực trời sinh tinh thông lôi điện pháp tắc trong cơn giận dữ có thể đem phương viên vạn giảm hóa thành lôi hải. g i bọn hắn thế nhưng là đại biểu liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ đình phong a bất quá tiên vực bên này cũng không để ý thiên tiêu như vậy tại bọn hắn tiên vực có thể có không ít rất nhanh một phương hướng khác có không ít tiên vực tuyệt đại thiên kiêu bắt đầu hiện thân cơ gia thần tử cái t i ê u bị khương thái nhất lấy độ hóa thiên kinh độ hóa cơ ngạo thiên còn có các đại vô thượng tiên triều công chúa thái tử cùng với các bất hủ đế tộc truyền nhân vô thượng thế lực cổ đại quái thai nào đó một đỉnh cấp thế lực phong tồn vô số kỷ nguyên thượng cổ nhân kiệt trở chút khí tức của bọn hắn càng thêm mênh mông khủng bố mỗi người ra sân đều mang theo thiên địa dị tượng đầy trời ánh sáng cầu v ồ n g dưới chân có thông đạo màu vàng hiện hiện trên đỉnh đầu thậm chí ngưng tụ đạo hoa tựa như thần binh thần tướng giống như lơ lửng chân trời tuyên cổ trường tồn ông thiên khung chỗ sâu nhất một đạo sáng trói tiên quang hiện hiện đó là một cái cầm trong tay trường kiếm toàn thân quanh quần kiếm đạo pháp tắc thanh niên hắn người khoác trường bảo kiếm mi mắt tinh trên thân mang theo ngập trời sát phạt huyết khí. Hắn đứng ở nơi đó. Lộ ra kỳ, theo bản năng lại. người này chính là khương hạo nhiên cái kia có được vô thượng kiếm đạo thể chất hương gia thiên kia đoạn thời gian trước khương hạo nhiên đạp biến các đại di tích cổ lại thêm hắn kiếm đạo tri tâm dũng cảm tiến tới thực lực của hắn cũng càng ngày càng mạnh tu vi từ lâu đi vào thánh nhân vương cựu trọng thiên đem cùng thời kỳ khương tuyết linh đều trò siêu việt bởi vì hắn muốn một mực đi theo tại khương thái nhất sau lưng bởi vậy hắn mới không ngừng nếm thử xâm nhập các đại hung hiệu di tích cổ Tìm không i ế m làm cơ duyên, làm bản t â n mạnh lên. h k phải hắn vậy chỉ ũ n g sẽ k như vậy còn có đủ loại mặt khác thể chất lại đều có thể tùy ý dẫn phát thiên địa dị tượng hiển hóa tiên vực thế hệ tuổi trẻ thật không biết là tu luyện thế nào c u n g tiên bực thế hệ tuổi trẻ s o ra bọn hắn liệt dương cổ giới cùng với khắc thế giới thiên tiêu liền có vẻ hơi khó coi nghe nói ngươi mấy ngày trước đây chửi bới nhà ta thần tử đống nhiên khương hạo nhiên nhìn chằm chằm liệt dương cổ giới một vị trí tôn trẻ tuổi lạnh giọng hỏi cái kia liệt dương cổ giới tuổi trẻ trí tôn thần sắc khẽ biến phủ định nói các hạ sai lầm ta chưa bao giờ nói qua chửi bới lời nói có đúng không vậy ta sao có thể nhìn trộm đến tiếng lòng của ngươi đâu khương hạo nhiên âm thanh lạnh lùng nói hắn đoạn thời gian trước tu luyện một môn tâm pháp phương diện thần thông có thể nhìn trộn tâm của người theo hắn nói, ra lời nói này tên kia liệt dương cổ giới tu sĩ thần sắc hãi nhiên chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người quét sạch toàn thân sau một khắc hắn còn chưa kịp phản ứng một đạo kiếm mang bao trùm mà đến tên này trí tôn trẻ tuổi toàn thân n ộ tung hóa thành huyết vụ liên đối thần hồn đều bị phong mang khí cơ xoắn nát tiện tay một kích d i ệ t sát trí tôn trẻ tuổi cường đại như vậy để cho người ta sợ hãi khương hạo nhiên xem kỹ toàn trường âm thanh lạnh lùng nói ai dám đối với nhà ta thần tử nói năng l ô mãng chết một màn này để hiện trường tất cả tu sĩ trấn kinh liệt dương cổ giới những tu sĩ kia n h a nhau biến sắc vừa rồi tên k i a t r í tôn trẻ tuổi mặc dù không sánh bằng hoàn nga liệt nhưng ở bọn hắn liệt dương cổ giới đủ để được cho đỉnh cao kim tự tháp t h i ê n tiêu có thể lại bị một kiếm dây thân hồn đều bị ma d i ệ t thậm chí sau lưng của hắn người hộ đạo đều bị dọa đến toàn thân phát lệnh cái này khiến tất cả mọi người xem rõ ràng một chút tiên b ự c bất hủ thế lực truyền nhân khủng bố cỡ nào cũng không phải bọn hắn những n à y hạ giới thế lực đạo thống có thể so sánh nếu không có một thế này đ ế lộ cửa vào sẽ tại liệt dương cổ giới mở ra có trên trời rơi xuống đại khí v ậ n bọn hắn thế hệ trẻ tuổi tốc độ tu luyện cũng sẽ không đống nhiên nhanh lên nhiều như vậy càng không tư cách trực diện đến từ tiên vực thiên n h kêu kim sĩ tiểu bằng vương địch thủ sao cơ ngạo thiên sừng sững hư không một thân đạo bảo quẩn quận vô tận có thể dung chuyển trời đất giờ phút này hắn cũng đang quan sát phía dưới chiến đấu rất nhanh liền chú ý tới hoàng n h a n liệt lúc này kim sĩ tiểu bằng vương trong lòng cực kỳ b i ế t phất hắn chính là thái cổ hoàng tộc truyền nhân từng quét ngang một phương uy trấn chứ thiên lại không nghĩ rằng cùng hạ giới đối thủ đánh kho phân thắng bại nửa ngày đều không có chiếm được bao nhiêu hoàn nhan liệt làm liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ cao nhất tiêu chuẩn mà kim sĩ tiểu bằng vương cũng không phải là tiên vực thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất bởi vậy xuất hiện loại cục diện này cũng nói đi qua bọn hắn phân biệt đại biểu tiên vực cùng liệt dương cổ giới tự nhiên hấp dẫn không ít người từng đạo khí tức cường đại thân ảnh tuổi trẻ lơ lửng chân trời hờ hững nhìn chăm chú lên phía dưới chiến đấu bọn hắn phía sau thần hà sẽ lẫn khí cơ mênh mông để cho người ta kinh t h á n không thôi cũng có rất nhiều cổ lao trí tôn ẩn nấp trong bóng tối nhìn trộm nghĩ không ra thế hệ trẻ tuổi thực lực đều trưởng thành được bao lâu như thế quái vật đơn giản chính là vạn cổ không ra dị số hoặc là nói căn bản đều không nên xuất hiện trên thế giới này cũng không biết là tu luyện thế nào thực lực mạnh tính khủng ngay cả tạo hóa thánh tôn từ dận đạo nhân đều bị sự bá đạo diệt xác không biết còn tưởng rằng khương thái nhất vị cái phản lão hoàn đồng vô thượng tồn tại đâu một người thực lực đem cùng thế hệ xa xa bỏ lại đằng sau cường đại đến làm cho tất cả mọi người đều tuyệt vọng ngay cả bọn hắn những tồn tại cổ l ã o này sống vô số kỷ nguyên trí tôn đều tê cả ra đầu chương ba trăm linh một đường quét ngang. 301, tự hỏi thế lên liền một đường quét ngang nghe nói công tử cũng tới đến nơi đây chính là không biết hắn hiện tại ở đâu vân lan tiểu đế quân c h u y ê n nhân sở trạch nói khẽ hắn cũng tới đến liệt dương cổ giới nghe nói nơi đây bạo phát kinh thế đại chiến có hạ giới thiên tiêu cùng kim sĩ tiểu bằng vương đánh khó phân thắng bại nghĩ đến tới đây nhìn xem nói không chừng có thể đụng tới khương thái nhất lúc này kim sĩ tiểu bằng vương cùng hoàn nhan liệt còn tại giao thủ song phương phân biệt ở vào chân trời chân trời trên thân đều có khí tức khủng bố bốc lên tràn ngập thần quang nhấp nháy thải hà văn trượng đủ loại dị tượng thần tầng lớp lớp thiên khung đều vang lên tiếng ầm ầm sắp nổ tung mặc dù bọn hắn đều là thánh nhân vương ngũ trọng tiên có thể khí tức kia không thể so với chuẩn trí tôn yếu bao nhiêu thậm chí ẩn ẩn còn phải mạnh hơn một chút rất nhiều người đều muốn biết kết quả của trận chiến này đến tột cùng là liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất thắng được hay là tiên vực vô địch thiên kêu càng mạnh nhưng mà đúng vào vô cùng kinh người đó là một đầu màu đen trường h ạ lơ lửng tại trên chân trời dòng sông màu đen bên trong nỗi lơ lửng đến mãi không hết thi cốt trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được á n linh tiếng kêu trên khí t ứ c quỷ dị trong nháy mắt xâm nhập t o à n trường rất nhiều người đều không h i ể u dùng mình một cái kim sĩ tiểu bằng vương cùng hoàn g nhan liệt ở giữa giao chiến cũng bị bách đình chỉ vô số đạo ánh mắt đều cùng nhau nhìn lại nhìn về phía cái tia đạo màu đen trường h ạ mặt lộ rung động đây là là chủ nhân khí t ứ c hoàn nhan liệt lại là mặt lộ c ủ nghỉ trong mắt tràn đầy sùng bãi cùng cùng n h i ệ một mực tại đánh giá hắn cơ ngạo thiên lại là nhịn không được những mày làm sao cảm giác trên mặt đối phương biểu lộ giống như là hắn tại đối mặt hương thái nhất lúc như vậy giống đâu nghe nói cái này hoàn nhan liệt chính là liệt dương cổ giới c h ủ n lộc thư viện đời mới chiến thần đại biểu liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ sức chiến đấu cao nhất có thể trở thành chủ nhân của hắn lại nên như thế nào tồn tại vê anh ẩm ẩm trường hà bên trong đ ỗ n g nhiên dâng lên phức tạp huyền ảo thần văn vô số phủ văn trôi nổi mà ra tựa như có linh tính mẻ lên x e n lẫn pháp tắc tạo thành một tầng vầng sáng màu đen một giây sau một tiếng kinh thiên động địa lệ tiếng quắt vang vọng đó là một đầu hai cánh triển khai che khuất bầu trời loài chim hư ảnh trên người lông vũ như tiên kim giống như hiện ra sáng chói chói mắt cầu vồng khí thế kinh người sau đó đại điệu kia hư ảnh chui vào màu đen trong trường hà lần nữa bay vút lên đi ra hóa thành một đầu to lớn côn trong lúc há mồm thổ nạp thiên địa nhật nguyện tinh thần ở tại trước mặt đều nhỏ bé như hạt bụi gặp nước h ó a côn xuất thủy là bằng đây là côn bằng ba trong truyền thuyết côn bằng vậy mà thật tồn tại có người r u n rộng trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cái này đây là một đầu tuyệt thế đại hùng a nghe nói tại tối cổ thời kỳ côn bằng từng cùng tiên vương chấm giết đánh bắt chu sơn đều sụp đổ ngay cả tổ long cùng nguyên hoàng bắt đầu kỳ lân cũng không dám trêu chọc đầu này đại hung theo côn bằng hư ảnh chiếu giỏi hiền hóa một đạo xuyên qua hung vũ thanh â m vang vọng đất trời chuẩn tiên đế đạo trận sắp mở ra bất luận sinh linh gì cũng có thể đi vào tìm cơ duyên đến tạo hóa theo câu nói này rơi xuống các đại đỉnh núi trong sơn cốc đều có sáng trói ánh sáng cầu vồng nở rộ s ô i trào m á h liệt p h á p tác phức tạp d â y núi chỗ sâu nhất có nặng nghề sương mù bao phủ chậm trà q u y t á n b a phủ phương viên mười vạn dặm một phương cổ lao đạo tràng xuất hiện thần quang ú t trời và đạo thần hủy nở rộ một đầu trắng loan giống như là ngọc thạch chỉ cần thông qua cái bậc thang này liền có thể tiến vào chuẩn tiên đế đạo tràng sau đó cái kia c h e khuất bầu trời côn bằng cùng cái kia huyền diệu quỷ quyệt màu đen trường hà cùng nhau tiêu tán một giây sau một chùn quang trụ màu đen phảng phất vượt qua v ạ n cổ xuyên qua luân hồi từ trên trời giáng xuống đây là một đạo thân ảnh tuổi trẻ người khoác trường bảo màu đen quanh thân có thần bí p h ủ văn nảy lên phía sau có côn bằng hư ảnh bay v ú t lên hắn bên ngoài thân nở rộ màu đen cầu vồng khí tức lay trời chỗ mi tâm âm dương song ngư hình phảng phất có ý thức tự chủ giống như lưu chuyển sinh huy nhìn thấy cái này trẻ tuổi thân ảnh sau tất cả tu sĩ đều mặt lộ hãi nhiên cảm thụ được trên người đối phương khí tức khủng bố lại liên tưởng đến cổ trong sử ghi chép sau tất cả mọi người nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh tục chuyên nói côn bằng từng tại cực cổ thời kỳ có lưu dòng dõi nhưng bởi vì quá mức người thiên e sợ cho ngay lúc đó thiên địa đại đạo không đồng ý đem nó phong vấn tại trước mắt c á i này trẻ tuổi thân ảnh khí tức trên thân cùng trong cổ tịch chỗ ghi lại côn bằng cực kỳ tương tự cùng thuộc một nguyên vậy đại khái xuất chính là côn bằng lưu lại con trai trưởng côn bằng tử các hạ nhìn lâu như vậy có phải hay không nên hiện thân đột nhiên côn bằng tử trong mắt có đen trắng á quán xuyên một phương thiên cung nơi đó không gian đều kịch liệt oanh minh thư không đều bị trôn vùi bất quá cái tiêu kinh khủng đ e n trắng ánh sáng cầu vồng lại bị một đoàn nặng nề g h hỗn độn khí bao k h ỏ a t i ế u mất một đạo thân ảnh áo trăng đứng c h ắ p tay c h ậ m chậm đi ra quanh người hắn hỗn độn khí quanh quẩn khuôn mặt bị vô thượng khí cơ che đậy nhìn phi thường mơ hồ thượng như giữa trần thế tiên nhân hắn không đi một bước thư không đều muốn rung động một phen nổi lên gợn sóng màu vàng tại sau lưng của hắn đủ loại dị tượng hiển hóa thần vương định cắn côn thiên vương lâm chính này trên biện sinh min nguyệt ngược lại là hào nhã lực th tại phía sau hắn thang tiên đi sắt đằng sau k h í tức của hắn ẩn nấp rất tốt không nghĩ tới cũng là bị côn bằng tử đã nhìn ra điều này cũng làm cho khương thái nhất đối côn bằng tử thấy hứng thú lúc trước trên trời rơi xuống lôi kết lúc hắn còn chém giết qua côn bằng tử chiếu d i i chi thân đâu kết quả là đụng phải bản tôn cái này ngược lại là để khương thái nhất có một chút hào hứng đối phương rất mạnh nói không chừng có thể làm cho mình nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận bởi vì từ hắn ra mắt bắt đầu cơ hồ chính là một đường bắt ngang mặc kệ là thế lực khắc đỉnh cấp truyền nhân hay là những kia tuổi trẻ vững giả các lộ vô địch thiên tiêu thậm chí táng thổ cựu châu đ hắn đều đánh một lần cho đến nay đều không có người có thể làm cho hắn chân chính sử xuất toàn lực hiện tại côn bằng tử dạng này nhân kiệt cổ đại xuất thế dạng này khương thái nhất h mới n sẽ k ô gia cảm thấy không thú không n g vị. ư là khương g i chuyên nhân khương thái nhất dò xét côn bằng tử thời điểm côn bằng tử cũng đang đánh giá hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nội tâm lại khó mà bình tĩnh hỗn độn thể còn phá vỡ n ụ c thân phương diện vạn cổ cực cảnh hơn nữa còn tu luyện ra mấy đạo tiên khí vợ con trẻ liền khí huyết mặt trời đối với quy tắc khống chế không thể so với một chút tồn tại cổ lao kém thậm chí càng qua đồng thời trên người hắn còn mang theo một chút sức mạnh của năm tháng chỉ sợ là so theo như đồn đại còn mạnh hơn nhiều mà tu sĩ khác cũng đều tại lúc này kịp phản ứng vô số đạo ánh mắt tề tụ tại khương thái nhất trên thân đây chính là vị k i a tiên vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất sao đặt ở tất cả cùng thế hệ trong lòng núi lớn khó mà vượt qua để trong cùng thế hệ tất cả mọi người tuyệt vọng một người thành đế v ạ n đạo đều là không thiếu niên tiên đế thượng cổ nhân k i ệ t sợ là cũng so với bất quá đông đảo tu sĩ khe khẽ bàn luận mà liệt dương cổ giới đông đảo trí tôn trẻ tuổi thiếu niên vương giả đều là thần sắc đại biến trong lòng cùng loạn từ khương thái nhất trên thân bọn hắn cảm nhận được khí tức cực ký tức cực kỳ nguy hiểm. vẹn vẹn chỉ là tràn ra một tia cảm giác c áp bách đều để bọn hắn không có sức chống cự mà lại bọn hắn cũng nghe nói đoạn thời gian trước phát sinh một ít chuyện lấy trí tôn cảnh tu vi một kiếm chém giết một vị thiên tôn mà lại tạo hóa thánh tôn đỉnh phong tử giận lao đạo cũng chết tại trong tay hắn đáng sợ như vậy chiến l ự c từ xưa đến nay chưa hề có chương ba trăm linh hai sẽ không r ứ t đ i ê u b ánh nếu là có tất có chuyện ẩn ở bên trong chương ba trăm linh hai sẽ không r ứ t đ i ê u b ánh nếu là có tất có chuyện ẩn ở bên trong gặp qua thần tử gặp qua thần tử tiên vực vô số tu sĩ bao quát các đại đế tộc vô thượng thế lực truyền nhân tất cả đều hướng khương thái nhất đi chiều bái chi lễ trong đó có đại bộ phận đều mặt lộ cùng n h i ệ t thần tình kích động phản phất tại nên đón bọn h ắ n quân vương vân lan nhỏ đế quân sở c h ạ c h càng là hô to khương thái nhất danh tự đương nhiên cũng có một bộ phận cũng không phải là biện pháp thật lòng sùng bái mà là e ngại khương thái nhất thực lực thần tử khương hạo nhiên đi đến khương thái nhất trước mặt mặt lộ kích động khoảng cách chuẩn trí tôn chỉ thiếu chút nữa xa không sai khương thái nhất nhẹ gật đầu xem ra trong khoảng thời gian này khương hạo nhiên tu vi cũng không rơi xuống đạt được khương thái nhất tán thường sau khương hạo nhiên nội tâm vô cùng kích động tựa như là đạt được lao sư khen giờ phút này vô số tuổi trẻ thiên kiêu đều tụ tập tại khương thái nhất bên người mỗi một cái đều tựa như chư thiên thần phật phía sau dị tượng hiển hóa che khuất bầu trời chiến trận này không gì sánh được rộng lớn xôi trào mãnh liệt khí huyết để liệt dương cổ giới cùng với k h á c thế giới tu sĩ đều sợ mất mật tê cả ra đầu trong đó bất luận một vị nào bất hủ đế tộc truyền nhân đều đại biểu cho một phương bất hủ thế lực nếu không có liệt dương cổ giới cùng tiên vực hàng rào có đặc thù quy tắc hạn chế tiên vực tùy tiện một vị đại đế đều đủ để đem giới này sắt bằng vô số liệt dương cổ giới trí tôn đều mặt lộ kiên kỵ đương nhiên trên bầu trời đầu k i a m à u đen trường hà bên trong xuất hiện côn bằng tử khí tức cũng đồng dạng cường hoành đến thiên địa cũng vì đó biến s á c để bọn hắn c h ấ n kinh gặp qua khương gia thần tử kim sĩ tiểu bằng vương một mặt e ngại đối với khương thái nhất chắc tay lúc trước hắn đang nhìn thắng các thời điểm bị khương thái nhất làm cho sợ hãi đạo tâm đều suýt nữa sụp đổ bây giờ gặp lại khương thái nhất thời trong lòng vẫn là hơi tê tê kim bằng đạo hình khương thái nhất mỉm cười đáp lại chủ nhân hoàn nhan liệt nhìn về phía côn bằng tử cung kính hô lúc này mọi người mới biết được hoàn nhan liệt trong miệm chủ nhân lại chính là côn bằng tử liệt dương cổ giới tất cả thế hệ tuổi、trẻ. bao quát thế hệ trước đều thần sắc khẽ biến hoàn nhan liệt thế nhưng là bọn hắn liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất tương lai có hy vọng thành t i ể u đế vị thực lực phương diện tự nhiên là cực kỳ cưỡng hãn khả côn bằng từ vậy mà có thể làm cho hắn như vậy thần phục h i ệ n nhiên thực lực không yếu sợ là so với khương gia thân tử đ o á n chừng cũng người không kém bao nhiêu tiên vực tinh la cổ tinh bên ngoài có một tầng hư không biển chuyên ôn nơi đó đã từng là côn bằng đạo tràng chỉ là côn bằng đạo tràng quá lớn vậy mà có thể thông qua tiên vực kết nối liệt dương cổ giới lan tràn đến nơi đây có thể nghĩ năm đó côn bằng đến mạnh bao、nhiêu? có thể tùy ý mở ra chuẩn tiên đế đạo trận cái tiết chuẩn tiên đế có phải hay không là côn bằng có người suy đoán không biết niên đại quá xa xưa ta chỉ từng tại lưu truyền dưới trong cổ sử gặp qua côn bằng từng cùng tiên vương c h é m giết mặt khác có quan hệ côn bằng tin tức cũng là kiến thức nửa đời chuẩn tiên đế đối với tuyệt đại đa số người mà nói đó là tồn tại trong truyền thuyết cho dù là tiên vương đều sẽ nhắm ngay tiên đế đạo tràng rất có hứng thú mặc dù cùng tiên đế so ra còn kém không biết nhưng dù sao cũng mang theo cái chữ đế chuẩn tiên đế giận g ữ thập phương tinh vực băng diện một ý niệm thậm chí thiên địa tái t hơn nữa còn có thể che đậy thiên cơ mặc kệ là quá khứ tương lai từng cái tiết điểm thời gian đều tràn ngập mê vụ để cho người ta khó mà nhìn trộm trừ phi là đồng liệt chuẩn tiên đế đối thủ mới có thể nhìn trộm rõ ràng nếu như nơi này thật sự là chuẩn tiên đế ngộ đạo đạo tràng trong đó kia khẳng định có lấy tuyệt thế cơ duyên có để tiên vương đều tham làm vô thượng trí bảo mặc kệ là tiên vực tu sĩ hay là liệt dương cổ giới thanh thiên đại thế giới cũng hoặc là thế giới khác tu sĩ trong lòng đều vô cùng kích động đều riêng phần mình tính toán đạo tràng đã mở chứ quân đều có thể đến côn bằng tử nói ra nhìn thấy tất cả tu sĩ trên mặt cái kia tham lam thần sắc khoe miệng rơ lên không dễ dàng phát giác lãnh hổ bất quá khương thái nhất nhưng thủy trung lạnh nhạt tự nhiên phản phất căn bản không có đem nơi đây tạo hóa để ở trong lòng hắn chính là tiên đế huyết mạch trong tộc cũng có tiên đế chân tổ chuẩn tiên đế đạo tràng đối với khương gia mà nói sức hấp dẫn cũng liền như thế bất quá rất nhiều khương gia đệ tử hay là kích động nghĩ đến từ đó thu hoạch cơ duyên lúc này côn bằng tự hiển hóa ra bản thể không chờ đám người kịp phản ứng một đầu đâm vào trong trường hạ kia hướng phía chỗ sâu nhất mà đi trong hư không nổi lên vận sóng có kinh khủng thanh thế tại chấn động đạo âm anh mình thần trung mộ cổ thanh nham vang vọng như muốn đánh xuyên vùng tiên h địa này chuẩn tiên đế đạo trận vô số kỷ nguyên cũng khó khăn đến thấy một lần xông lên a nói không chừng trong đó có chuẩn tiên đế suốt đời c ả m n g ộ đây chính là cơ duyên to lớn a lần này đại cơ duyên chúng ta cũng không thể bỏ qua đông đảo tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần nhao nhao thần tình kích động mặt lộ c ù n g nhật tất cả đều hóa thành ánh sáng cầu vòng hướng về phía trước mà đi đây chính là chuẩn tiên đế đạo tràng trong đó tùy tiện tản mát một chút trí bảo cái gì đều đủ để tại ngoại giới gây nên gió thanh m ư ơ máu trong khoảnh khắc nguyên bản người ta tấp nập trong sắc trở nên thanh l tất cả mọi người tranh nhau chen lấn hương cái kia mới nói trận m à đi sợ bị người khác chen ở phía sau bỏ qua bảo bối thần tử ngài đối với chuyện này thấy thế nào hương hạo nhiên dò hỏi đối với phương này đạo tràng hắn hiển nhiên cũng không có quá nhiều hứng thú đến đều tới vào xem bất quá các ngươi muốn vạn phần coi chừng thương thái nhất phân phò nói trực giác nói cho h ắ n biết côn bằng tử cố ý tại trước mặt nhiều người như vậy mở ra chuẩn tiên đế đạo trận có chút không có lòng tốt khẳng định có lấy cái gì bí mật không thể cho ai biết thiên hạ không có cơm chưa miễn phí cũng sẽ không rất đ ĩ bánh nếu là có cái kia tất có chuyện ẩn ở bên trong chương ba trăm linh ba Là là âm nhu? Hay là vô trong h ư ợ n duyên? g cơ t ư thượng n nhu? duyên? g là là âm nhu, Hay là vô Vâng, t cơ r sơ cốc ánh sáng cầu vồng vạn trượng k h í tức khủng bố sôi trào m á h liệt quét sạch thiên cung t h â n mây đều bị chiếu dọi thành màu vàng ông quang hoa sáng trói bên dưới có màu vàng hạt mưa bay là tả một tòa to lớn đạo đài xuất hiện toàn thân lóe ra màu vàng ánh sáng cầu vồng tiên vụ mịt m ở thần quang dâng trào đại đạo phát tác trật tự thần liên sen lẫn quay quanh kinh thiên đạo vận hoàn vũ dung chuyển nơi này trận vực phi thường đặc thù khắp nơi đều là tràn ngập hôn đột khí ở chỗ này thiên địa quy tắc tiêu tán có thể áp chế tất cả mọi người một số người hoảng sợ phát hiện thực lực bản thân vậy mà nhận hạn chế loại cảm giác này p h ả n phất về tới trước kia khi yếu ớ t ta làm sao chỉ có thánh nhân cảnh tu vi một vị linh tôn cả kinh nói trong hư không có quan g huy tràn ngập bao phủ bị t r ậ n vực ư hoàn toàn áp chế khó mà vận dụng siêu việt thánh nhân cảnh thực lực một vị ẩn nấp trong bóng tối vô thượng thiên tôn hiện hiện thân ảnh t h ầ n s ắ c khó coi nói ta cũng chỉ có thánh nhân cảnh tu vi nơi này đặc thù c ầ m chế sẽ áp chế tu vi có người kịp phản ứng hô lớn tất cả mọi người phát hiện thực lực bản thân nhận lấy áp chế về phần những cái kia còn chưa đạt tới thánh nhân cảnh tu sĩ thì bình yên vô sự có thể vận dụng toàn lực không chỉ có áp chế tu vi liền thiên địa trí bảo đều không thể vận dụng một vị thế lực cao cấp truyền nhân thần sắc ngưng c h ọ n nói hắn gái kia mấy món trí bảo thế nhưng là vật bảo mệnh chính là trong tộc lao tổ ban tặng bọn hắn lao tổ chính là một vị đại đế tự tay luyện chế cũng là cực đạo đế binh thời khắc mấu chốt tương đương với nhiều một cái mạng nhưng ở nơi này vậy mà căn bản khó mà vận dụng tất cả mọi người rất bất an mà đối với những việt đại thiên kêu kia mà nói bọn hắn bản thân tại cùng cảnh giới chính là vô địch tồn tại tự nhiên yên lòng liệt dương cổ giới thế hệ tuổi trẻ cho là tiên vực thiên kiêu tại thần thông t r í bảo cùng trên tu vi có rất lớn ưu thế nhưng là bây giờ tại cái này đặc thù trận vực bên dưới mọi người đều không sai b ị lắm đến lúc đó tranh đấu đứng lên bọn hắn chưa chắc sẽ so tiên vực thiên kiêu kém cho dù là một chút tồn tại cổ lão tại cùng cảnh giới phía dưới bọn hắn cũng có năm chắc giết chi chuẩn tiên đế ngộ đạo chỗ có cấm chế là tại bình thường bất quá tất cả mọi người tu vi đều áp chế đến thánh nhân cảnh không vào thánh nhân c ả người h n thì không bị ảnh hưởng đôi này tất cả mọi người rất công bằng một vị liệt dương cổ giới thế lực đỉnh cấp truyền nhân mợm nói trong mắt ánh sáng cầu vồng nhấp nháy trong câu ch thương thái nhất mấy người cũng đi tới nơi đây chủ nhân nơi này có vấn đề thang tiên mở miệng nói năng cũng nhận ảnh hưởng chỉ có thể phát huy ra thánh nhân cảnh thực lực sợ trạch cơ ư ngạo n g tiên kim sĩ nhỏ bằng vương hương hạo nhiên các loại tất cả mọi người nhận lấy áp chế thủ đoạn như vậy sợ là chỉ có tiên vương phía trên thủ bút thương thái nhất gật đầu nói hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của hắn bị áp chế đến thánh nhân cảnh mà lại đeo trên người một chút trí bảo cũng không thể dùng bất quá cũng không quan trọng tự thành dài tới nay hắn rất ít vận dụng trí bảo trên cơ bản đều là dựa vào nhục thân một đường bắt ngang chém chết không ít bị thủ dù là hiện tại hắn tu vi bị áp chế đến thánh nhân cảnh y nguyên vô địch cùng cảnh giới đứng bên hắn chính là tại thánh nhân cảnh đánh vỡ vạn cổ cực cảnh chuẩn tiên đế đạo trận sao mà c h â n quý muốn l ĩ n h mộ trong đó huyền bí chỉ có thể vượt lên trước đi vào dù sao vị trí có thể không đủ lúc này côn bằng tử xuất hiện ngắm nhìn một phía trầm giọng nói duy nhất tiến vào con đường chính là đầu này thang trời nơi đây trận v ư ợ t đặc thù có thể che lấp thiên cơ đ ị c h loạn thời không k h ô người n g có thể ngược dòng tìm hiểu ở đây hắn chỉ vào thang trời kia thản như nói thang trời kia tiên huy tràn ngập lộ ra cổ lá hoang vu phản phất tồn tại vô tận t u ế nguyệt đối với những tu sĩ này phản ứng cũng đều tại trong dự liệu của hắn đặc thù cấm chế bên d ư ớ i mọi người tu vi đều là giống nhau cái này đã rất công bằng theo côn bằng t ử nói ra lời nói này sau toàn trường kinh hãi che đậy thiên cơ l ị c h c h u y ể n â m dương không người có thể ngược dòng tìm hiểu ở đây nói cách khác ở chỗ này giết người căn bản không cần lo lắng kẻ bị giết thế lực sau lưng đến đây trả thù rất nhiều tồn tại cổ lão xanh cả mặt bọn hắn sống vô số kỷ nguyên tự nhiên biết được côn bằng từ câu nói sau cùng kia ý tứ mặc dù chuẩn tiên đế đạo trận vô số kỷ nguyên đều khó mà nhìn thấy đủ để cho tất cả mọi người đến cuồng thế nhưng đến có mệnh k i a m a đám người tựa như là bị r ộ i cho nước lạnh giống như trong lòng lửa nóng đều bị tối tắt trong đạo tràng vị trí có hạn có thể nghĩ muốn kiếm một chén canh lại có nhiều người như vậy đây là một loại để cho người ta chém giết thủ đoạn côn bằng tử đến cùng có cái gì ý đồ đem tất cả mọi người dẫn tới nơi đây đương nhiên cũng có một phần nhỏ vô địch thiên tiêu thần sắc vẫn như c ũ lửa nóng cứ việc vị trí niên đại khác biệt nhưng đều từng vô địch cùng cảnh giới mà lại ở chỗ này tạo bên giới sắc nhiệt cũng không cần lo lắng bị trả thù lại thêm chuẩn tiền đế đạo trận như vậy khó được bọn hắn đều nhanh kiềm chế không được giữa lẫn nhau trong ánh mắt đều lộ ra để ý thậm chí là sát ý hắn trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì đến cùng có gì toàn tính thương thái nhất nhữ mày nỉ non lúc này có một vị thế lực cao cấp truyền nhân dò hỏi trở tiên đế đạo trận chân quý như thế ngươi vì sao muốn tại trước mặt nhiều người như vậy mở ra ngươi một người vụng trộm đi vào ngộ đạo hà không tốt hơn ngươi đều là ích kỷ tại trong thế giới cường giả vi tôn này mỗi người đều hy vọng chính mình trở nên đủ cường đại cũng đều hy vọng người khác vĩnh viễn nhỏ yếu hắn một người độc chiếm vô thượng tạo hóa không được sao côn bằng tử đến cùng có mục đích gì chương ba trăm lẻ bốn đoạt thiên địa tri tạo hóa tìm đại đạo b ả n nguyên chương ba trăm linh bốn đoạt tiên địa c h i tạo hóa tìm đại đạo b ả n nguyên cái này cũng đưa tới những người khác suy nghĩ côn bằng tử thân sắc đạo mặt nói chỉ có nhân số đạt tới một cái trình độ đạo trang mới có thể mở ra giải thích như vậy thực cũng đã tất cả tu sĩ đều thở phào một cái nhưng cũng nói được thân tử người này giống như che giấu cái gì nhưng ta không cách nào thấy rõ khương hạo nhiên trầm giọng nói hắn vừa mới tu luyện một môn tâm pháp thần thông có thể khám phá lòng người nhưng côn bằng tử suy nghĩ trong lòng hắn lại khó mà nhìn trộm mảy may khương thái nhấp nhẹ gật đầu hắn cũng có thể phát giác được côn bằng tử trên thân tất nhiên ẩn giấu đi bí mật nào đó chỉ là bị một nguồn lực lượng cho che khuất cho tiên đế đạo trận chính là vô thượng cơ duyên ngay cả tiên vương đều sẽ tranh đoạt cũng chính là như vậy nơi này nguy cơ từ phía tất cả mọi người lẫn nhau c a m thủ cảnh giác và phần sợ bị người phía sau đâm nào nơi này tụ tập mấy vạn tên tu sĩ có tuổi trẻ một đời bên trong vương giả thiếu niên trí tôn có lưu sống vô số kỷ nguyên tồn tại cổ lão có tiên vực tu sĩ cũng có thế giới khác tu sĩ đám người ngăn cách các phương lẫn nhau đề phòng tại tứ phương kim quang long anh chiếu dọi mái vòm sán lạn vô cùng có đại đạo phủ văn hiển hóa đầu này thông hướng chuẩn tiên đế đạo trận thang trời ẩn chứa không có gì sánh kịp hỗn đ khí cổ lão mà hoang vu phản phát thiên địa sơ khai sau liền đã hình thành thang trời mặc dù không dài nhưng mỗi một cái trên bậc thang đều tràn ngập cực kỳ kinh người khí cơ cỗ khí cơ này có vai lay trời hơi không cẩn thận liền sẽ bị đè ép thành cục máu hình thần câu diện trong tháng qua trước ó cái kia năm màu rực rỡ trong thế giới có kim quan g nợ rộ một tôn đầu đội vương miện sừng sững tại trên vương tọa hư ảnh chiếu giỏi phía dưới vô số chúng sinh thành kính cúng bái tựa như trung thực tín đồ lắng nghe chủ dạy bảo đại đạo phù văn quanh quẩn vạn đạo cùng vang lên mặc dù bởi vì trận vượt vấn đề tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế nhưng rất nhiều người đều cảm giác được tắt nhiều năm bình cảnh xuất hiện buông lỏng cái này đại đạo thanh â m bên trong lẩn chứa vô thượng về liền diệu có p h á p tắc ánh sáng cầu vông lấp lóe để cho người ta thể hồ q u c n đ ỉ n h rực rỡ hẳn lên n g h ị không ra còn chưa nhập đạo t r ẳ n g chỉ là nhìn thấy cái kia mơ hồ m ộ t góc cũng có thể làm cho ta yên lặng nhiều năm bình cảnh xuất hiện buông lỏng cái này đây tuyệt đối không sai được tất nhiên là chuẩn tiên đế đạo trận một vị cổ lão trí tôn kích động nói vốn cho rằng đời này tại khó có tinh tiến khả năng hôm nay lại có thể tìm được như thế đại cơ duyên một vị khắc cổ lão tổn hương phấn lệ nóng doanh trọng một lần nữa tìm được phương hướng càng ngày c t o à nhưng trường đều muốn đều sôi ế hệ trẻ, hay tuổi trẻ, tồn tại cổ lão? Rốt cuộc, một cuộc, cổ là lão. n số g ờ i kiềm k chế h ô được, cầu hóa thành ánh sáng vào ồ n chuẩn thang tiến g qua bị lướt qua trời, v trong đạo tràng. đạo vào Nhưng lúc này hiện ra tiên văn trên thang trời bỗng nhiên có vô thượng vĩ lực giáng lâm hơn mười người xông lên phía trước nhất tu sĩ trẻ tuổi không hề có điểm báo trước hóa thành huyết vụ đầy trời ngay cả thần hồn đều bị xoắn nát mặc dù một màn này cực kỳ huyết tinh đáng sợ nhưng cũng không hủ đến những người khác người tu đạo vốn là đi chuyển lịch t i ê n đoạt thiên địa tri tạo hóa truy tìm bản thân mà lại thang trời này nếu khó như vậy trở lên cũng liền càng thêm xác nhận c h u ẩ n tiên đế đạo trận tồn tại nếu là sợ chết lúc trước lại vì sao muốn tu đạo này xông lên a c h u ẩ n tiên đế đạo trận đang ở trước mắt đ o ạ t thiên địa c h i tạo hóa tìm vô thượng cơ duyên đột phá gông cùng xiềng xích truy tìm đại đạo bản nguyên một thế này chúng ta đều đem tung hoành hoàng vũ quang diệu chữ thiên không biết hai hô một tiếng tất cả mọi người giống như là điên cùng giống như tiếp tục tiến lên theo sát tại côn bằng tử sau lưng côn bằng tử tốc độ càng lúc càng nhanh lên như diều gặp gió nhẹ nhõm tránh đi rất nhiều cơm chế giống như là đối với chỗ này rất tin tưởng cẩn thận thúc thúc nơi này thăng trời khoảng chừng một trăm đạo mỗi một đạo đều vô cùng cổ lão phía trên còn có lưu chưa từng khô cạn vết máu mà càng lên cao vết máu màu sắc liền càng phát khác biệt trên cùng trên bậc thang thậm chí có màu vàng tản ra kinh người thần tính vết máu chung quanh hư không đều không chịu nổi đang không ngừng trôn vùi đổ sụt màu vàng vết máu bên trong còn lưu lại thiên địa t r í lý đại đạo quy tắc đây là tiên vương máu từng có vô thượng tiên vương vẫn lạc nơi này toàn bộ thang trời tổng cộng có bảy mươi hai đạo nhưng bị mấy vạn người phân hay là rất chen trúc rất nhiều người đều tại tranh đoạn có người xông lên phía trước nhất tránh qua tránh né cấm chế áp bách lại gặp chắp sau lưng người tập kích tại chỗ đ Có nhân trong à vào vào i liền bị người giết, liền diệt. người giết người. vừa vây thang, chưa thang đạp đoạn, đạp kịp phản nớp báo bậc bị khác còn câu、diệt. Còn có người đoạn, chuyên thần hình ứng, môn săn muốn đạp vào nớp thang người. Trong lúc nhất thời nơi đây máu chạy thành sông tiếng kêu than dậy khắp trời đất ngay cả tiên b ự c mà đến thế lực đ ỉ n h cấp đều có đệ tử chết bởi nơi đây bởi vì cấm chế nguyên nhân tất cả mọi người tu vi đều là giống nhau mặc kệ trước đó là bao nhiêu cao thâm tu vi bây giờ đều chỉ có thánh nhân cảnh cảnh giới trừ phi loại kia thiên phú nghiêm nghị có vượt cấp mà chiến từng cùng cảnh vô địch thiên tiêu một chỗ trên thang trời một vị đến từ thanh thiên đại thế giới tuổi trẻ trí tôn ngưng trọng nói hắn là thanh thiên đại thế giới bá thể nhất mạch thiên tiêu bọn hắn bộ tộc kia mỗi một cái kỷ nguyên đều sẽ xuất hiện một chút bá thể nhục thân cường đại nhưng dù cho như thế bên ngoài thân hay là xuất hiện vết rách có máu tươi tràn ra có thể nghĩ nơi đ â y cảm giác g á p bách mạnh đến loại trình độ nào tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi đồng dạng đến từ bá thể nhất mạch hai người chuẩn bị báo đoàn nhưng vào lúc này một cỗ minh mông khí tức từ phía sau đánh tới cái kêu kinh khủng khí huyết chi lực căn bản không thể so với bọn hắn bá thể kém thần quang màu vàng đầy trời một đầu tre khuất bầu trời đại bằng hư ảnh lệ khiếu thương cung chính là kim sĩ tiểu bằng vương ai canta thì phải chết đối với chuẩn tiên đế đạo trận kim sĩ tiểu bằng vương cũng rất h ư n g tới một chỗ cắm rủi hắn là nhất định phải tranh đến k i m bằng thể tại cực cổ thời kỳ có thể cùng tổ long thể thật hoàng thể sánh vai luyện chế đại thành có thể n ụ thân thành t i ể u tiên vương chính quả thương thiên bá thể mặc dù cũng rất mạnh nhưng này hai bá thể nhất mạch tiên tiêu tại cùng cảnh giới lý căn bản không sánh bằng kim sĩ tiểu bằng vương bởi vậy còn chưa kịp phản ứng liền bị đại thủ màu vàng n óng đánh bay ra ngoài sau đó bên ngoài thân vỡ ra huyết lục t ấ c đoạt thần hồn đều bị xoắn nát một màn này chọc không ít thanh thiên đại thế giới tu sĩ tuy nói bọn hắn đến từ thế lực khác biệt thậm chí lẫn nhau thế lực ở giữa còn có tranh đấu có thể nói thế nào bọn hắn đều là người của một thế giới hiện tại bọn hắn thanh thiên đại thế giới tuổi trẻ thiên kêu bị kim sĩ tiểu bằng vương gạt bỏ để bọn hắn cực kỳ tức giận nhưng bây giờ tất cả mọi người cảnh giới đều bị áp chế tại một cái cấp độ mà lại không được vận dụng bất luận thần thông nào cùng trí bảo bởi vậy những n à y thanh thiên đại thế giới tu sĩ cũng không dám chủ động t r e o chọc kim sĩ tiểu bằng vương ngay cả mấy cái kia bị áp chế tu v i thiên tôn cũng là mặt lộ kiên kỵ các ngươi lựa chọn một đầu thang trời cũng có thể đi theo ta bên cạnh lúc này một mực tại ngắm nhìn k h ư ơ n g thái nhất cũng chuẩn bị xuất thủ ngay vậy tất cả mọi người ngờ người vẫn lan nhỏ đế quân sở t r ạ c cùng cương ngạo thiên liế tuy nói đi theo khương thái nhất sau lưng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực nhưng ít hơn bản thân ma luyện cơ hội lại tương lai như muốn theo sát tại khương thái nhất bên người quang diệu chư thiên bọn hắn nhất định phải trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía tình trạng hiện tại chính là một cái thiên đại cơ hội tốt còn lại tùy tùng cũng đều là ý nghĩ này tuy nói bọn hắn đều là khương thái nhất tiểu đ ệ tùy tùng nhưng mỗi một cái đều là vạn người không được một thiên tiêu đều có vô địch chi tư chỉ là khương thái nhất quang mang quá mức lóa mắt đem bọn hắn trò che lệ nếu là vì vậy mà xem thường những người theo đuổi này vậy coi như mười phần sai những người này tuy tiện đặt ở một thế giới đều có thành tựu đế chi tư chương ba trăm linh năm ngàn vạn sao g i à y đ ặ t rơi xuống tận thế lâm thế chương ba trăm linh năm ngàn vạn sao g i à y đ ặ t rơi xuống tận thế lâm thế lúc này nơi này buộc phát chiến đấu càng ngày càng huyết tinh khắp nơi đều là chân cụt tay đức tiêu tán thần hồn cùng kêu trên tiếng kêu thảm thiết một chút trước đó liền có cựu hận tu sĩ cũng nhân cơ hội này lẫn nhau xuất thủ liều chết chém giết đều tại tranh đoạt nhập chuẩn tiên đế đạo trận cơ hội sao côn bằng từ quét mắt bôi phía trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thân trường hắn hiện tại đang đội áp lực tiếp tục tiến lên môi đi một bước dưới chân bậc thang đều sẽ vang lên tiếng oanh minh vạn đạo ánh sáng cầu vồng nở rộ gợn sóng ba động trùng kích ở trên người hắn lại bị hắn cường hoành n ụ thân c h ế t tiêu nhưng vào lúc này côn bằng tử nụ cười trên mặt cứng đờ khương thái nhất đứng chắc tay c h ậ m chậm bước lên cái bậc thang này còn lại tu sĩ thấy thế nhao nhau t r á n h né có thậm chí chủ động từ trên bậc thang lăn xuống tới gia hòa này côn bằng tử thần sắc âm chầm mang theo một tia k i ê n kỵ hắn mặc dù cùng liệt dương cổ giới xuất thế thế nhưng được cho tiên vực sinh linh trước đó tinh lạc cổ tinh hư không hải bên trong khương thái nhất tiện tay chém giết rất nhiều cường đ khương thái nhất có thể xưng tiên vực cùng thế hệ người thứ nhất độ trí tôn như giết chó tại thánh nhân cảnh thậm chí phá vỡ nhục thân phương diện vạn cổ cực cảnh l i ê n ngay cả thái cổ trong hoàng tộc vạn long tổ thần hoàng quật truyền nhân cũng bị nó đánh đạo tâm băng liệt không chết cũng bị thương kim bằng tộc truyền nhân kim sĩ nhỏ bằng vương cảng là đối với khương thái nhất vô cùng e rẻ gặp nó đường vòng mà đi đương nhiên những ngày đối với côn bằng tử mà nói đều là truyền ôn mắt thấy mới là thật bất quá hắn cũng không dám khinh thị khương thái nhất phát động toàn lực tiếp tục tiến lên tại sau lưng của hắn một đôi cánh chim to lớn hiện ra trên đó quanh quận phủ văn thần bí hào quan văn tr lít nha lít nhít phủ văn h i ể n hóa nhấc lên vận sóng đem không gian chung quanh đều chấn động đến sắp vỡ ra cái này chuẩn tiên đế đạo trận hắn muốn cái thứ nhất đặt chân ai cũng đừng nghĩ đuổi kịp hắn thậm chí siêu v i ệ t hắn nhìn xem khương thái nhất chủ động đi lên côn bằng từ chỗ thang trời kia rất nhiều tu sĩ đều là c h ấ n kinh lập tức yên lòng khương thái nhất đáng sợ thế nhưng là rõ như ban ngày bọn hắn sợ nhất chính là cùng khương thái nhất cùng chỗ một bậc thang tuy có u y áp bất quá đối với ta ảnh hưởng lại là rất nhỏ khương thái nhất đứng chắc tay tự lẩm bẩm hắn nhưng là tại thánh nhân cảnh liền phá vỡ n ụ c thân phương diện vạn Nhục trong h ể của đó ã là một vị thiên tôn gặp một vị tiên h vực thế lực cao cấp chủ nhân dưới cùng cảnh giới ba chiêu đều không có chống đỡ liền bị chém giết tình huống tương tự còn tại các đại trên thang trời trình diễn theo cách đạo tràng càng ngày càng gần này thiên địa đạo âm cũng càng ngày càng rõ ràng chuẩn tiên đến g ộ đạo chư thiên chúc mừng và đạo cùng vang lên mang theo vô thượng huyền diệu chi lực đại đạo chi hoa nở rộ có thể để tâm thần người thông thấu thể hồ quan đ ỉ n h cùng lúc đó tiên vực tinh lạc cổ tinh bên ngoài hư không hại chỗ sâu có khủng bố thanh âm chuyển đến không gian dung chuyển cái tiêu đạo thông hướng liệt dương cổ giới vết n ư ớ phản phất nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt chính trầm dãi khép kín một màn này để tất cả tu sĩ đều kinh hãi sau đó sợ hãi đình chỉ chém giết mà vết nước bên ngoài tiên vực rất nhiều tồn tại cổ láo mặt lộ lo lắng tại sao lại đột nhiên đóng cửa đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì tộc ta truyền nhân còn ở hạ giới à vạn nhất gặp bất chắc ta nên như thế nào hướng trong tộc bàn giao một chút người hộ đạo nhịn không được hô to không gì sánh được lo lắng phải biết liệt dương cổ giới chính là kỷ nguyên này đế lộ mở ra cái thứ nhất cửa vào thu thiên địa đại đạo quyền luyến sẽ có đại khí vận giáng lâm cơ duyên vô số thế nhưng đúng là như thế sẽ xuất hiện rất nhiều khó có thể tưởng tượng hung h i ể m chữ vị chúng ta không ngại hợp lực xuất thủ có lẽ có thể một lần nữa mở ra vết nứt này có thế lực cao cấp chuẩn đế trưởng lão đề nghị đông đảo thế lực chuẩn đế đồ đang thương lượng dù là bước lên chân linh vĩnh mất phong hiểm cũng phải mở ra vết nứt này còn lại chuẩn đế thần tinh nghiêm túc lập tức đồng loạt ra tay Vâng, vũ vô vị chuẩn chấn hoang thiên hoàn đang run tinh lung xuống chuẩn lục chư hợp, hợ đều đế đại đây đế bi rơi mấy áp bắt lay là dậy, số vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản vết nước khép kín không được chuyện nơi đây nhất định phải lập tức cáo chi khương gia công tử đối với chúng ta hai tỷ đ ệ ân trọng như núi việc này cấp bách lâm tiếp phỉ lâm động hai tỷ đ ệ lo lắng nói lập tức liền đem nơi đây tin tức cáo chi khương gia m a đổi thành một bên liệt dương cổ trong giới đ ỗ n g nhiên trên bầu trời có đáng sợ cảnh tượng xuất hiện thiên đ ị a thất sắc tầng mây đều tiêu tán toàn bộ thế giới phảng phất đều xa vào đến hỗn độn trong hạ cám vô cùng kinh khủng khí cơ không biết từ đâu mà đến quần quần vông n n giống như là xôi trào mánh liệt sóng biển không ngừng nuốt không gian vang lên kèn kẹt, kẹt giống như m ạ n n g n vết nước lan tràn thế phất pháng giới này phán phất đều muốn đều ba ị xé n trăm giống như. Lần này, tất linh càng càng sáu tượng, tượng tế hiến đại trận côn bằng tử mục đích chương ba trăm linh sáu tế hiến đại trận côn bằng tử mục đích vâng. Vâng. Vâng. Vâng. vô số đại tinh xẹt qua màn trời đại địa bị nện ra cái này đến cái khác lỗ hổng cực nóng khí lãng quét sạch thiên địa vạn linh d i ê n dị, trí tôn đẫm máu tồn tại cổ lao xuất thủ nhưng cũng ngăn không được thiên hủy kia toàn bộ liệt dương cổ giới hóa thành nhân gian luyện ngục mấy triệu tu sĩ trong n g á y mắt chết thảm rất nhiều tu hành nhiều n ă m trí cường giả cũng bị tác động đến nhục thân trừ khử chân linh vĩnh mất chuẩn tiên đế đạo bên ngoài sân cự thạch lan xuống tóe lên vạn trượng bụi bặm chúng tu sĩ thần sắc hãi nhiên trong lòng không gì sánh đ ư ờ n hoảng sợ chân trời mây đen màu đen hóa thành huyết hồng một đạo thông thiên cột máu từ chuẩn tiên đế đạo tròng tràng bắn nhanh mà ra, nối liền trời đất. vô số trận văn hiện hiện hư không trong lúc mơ hồ có thể nghe được sinh linh tại kêu gen đến cùng xảy ra chuyện gì đây là tận thế sao có sát mặt người t r ắ n g bệnh đầu gối như nhung r a co có cắp trên mặt đất có người khỏe mắt rơi lệ gào khóc thanh âm hoảng sợ có người chắp tay trước ngực thành kính cầu nguyện hy vọng tai nạn có thể vượt qua cũng có người không tin trời không tin số mệnh lên như diều gặp gió muốn thoát đi liệt dương cổ giới lại bị rơi xuống đại tinh tại chỗ nện thành bánh thịt toàn bộ liệt dương cổ giới như là phát sinh siêu cấp động đất giống như đại đ i ệ đất da vỏ trái đất pha lê chia năm xẻ bảy nơi này thiên địa đại đạo quy tắc đều hỗn loạn có sương mù màu đen ai tự phá nát trong vết nứt không gian chẳng hạn ra mang theo đêm i v ỡ phàm là bị người bị lây dính thất khiếu chảy máu bạo thể mà chết một màn này vô cùng kinh khủng cho người ta một loại đặt mình vào địa ngục cảm giác liệt dương cổ giới đến cùng xảy ra chuyện gì phương thế giới này tại sao lại phá toái đ ổ sụn một vị cổ lao trí tôn hãi nhiên thần hồn run rẩy dù là hắn thân là thiên tôn khí tức ngập trời nhưng tại cái này giống như diện thế khí cơ bên dưới vẫn như cũ như là còn kiến hôi không có sức chống cự chớ nói chi là những cái kia tu vi không tốc người cùng lúc đó rất nhiều tiên vực tu sĩ phát hiện liên tiếp liệt dương cổ giới đạo vết nước không gian kia lại khép kín điều này có ý vị gì chẳng lẽ lại bọn hắn tất cả mọi người phải chết ở chỗ này sao mà toàn bộ liệt dương cổ giới chỉ có chuẩn tiên đế đạo trận bị một tầng quy tắc biến thành mãn sáng bao phủ không có chịu ảnh hưởng đến cùng xảy ra chuyện gì chẳng lẽ giới này sắp về với bụi đất hương thái nhất n h ư mày phi thường n g h i hoặc bởi vì cái này liệt dương cổ giới hiện tại phát sinh tình huống cùng lúc trước hắn đi qua một phương thế giới rất tương tự thế giới kêu bởi vì về với bụi đất thiên điệu đại đạo quy tắc hỗi loạn không gian pha thoái đại đạo n ư ớ ra toàn bộ quy về hư vô. mà bây giờ liệt dương cổ giới cũng là như thế nhưng cái này liệt dương cổ giới không phải đế lộ mở ra cái thứ nhất c ử a vào sao bị thiên địa khí vận quyền luyến cơ duyên vô số không nên xuất hiện loại tình huống này mới đúng à. là hắn dở trò quỷ sao thương thái nhất n h ũ n mày nhìn về phía côn bằng tử người sau thần sắc bình tĩnh ánh mắt không có chút rung động nào nhìn xem bên ngoài cái kia sụp đổ vạn dằm sông núi phá thoái hư không chết thảm sinh linh một mặt hờ hưng hắn đến cùng có mục đích gì thương thái nhất cảm thấy côn bằng tử khẳng định n n giấu đi một loại nào đó bí mật không muốn người biết cái kia chuẩn đế đạo trong tràng cột ánh sáng màu máu nhìn cùng cực cổ thời kỳ một loại nào đó tế hiến rất tưởng tượng hiến tế trung sinh côn bằng tử rốt cuộc muốn làm gì ông đột nhiên trên thang trời ánh sáng như cầu vồng bừng lên có sương mù ủ bốc lên cổ lao hoang vũ khí tức nào h tới trước mặt cho người ta một loại trở lại cực cổ h ảo giác phản phất thiên địa sơ khai giống như thương thái nhất không nghĩ nhiều bước nhanh hướng về phía trước quanh thân hỗn độn khí sôi trào m á n h liệt đem tất cả khí cơ ngăn cách hư không rung động thương thái nhất hóa thành ánh sáng cầu vồng trong chớp mắt liền hướng côn bằng tử mà đến hàng chữ bí côn bằng tử thân sắc kinh ngạc nhìn xem một màn này hắn vậy mà lại hàng chữ bí chẳng lẽ hắn cùng vị kia có quan hệ hàng chữ bí chính là tốc độ pháp tắc cực hạn nghe nói luyện thành người đại thành có thể mấy hơi ở giữa du lịch thế gian chính là cực cổ thời kỳ một vị nào đó không thể sách kỳ danh tồn tại sáng tạo có người nói vị tồn tại kia chính là một vị chân tiên đỉnh cao nhất có người nói đó là một vị tiên vương lại có người nói hàng chữ bí chính là một vị nào đó tiên đế chém xuống bộ phận tiên đế đạo quả lấy lại thần thông sáng tạo đều nói côn bằng là thế gian tốc độ cực hạn dương cánh phủ diêu chín vạn dặm nhưng ở phương diện tốc độ cùng hàng chữ bí so ra hay là kém không ít côn bằng tử thu liễm suy nghĩ Sắc m ặ trong tái t xanh. lúc mơ hồ hắn cảm thấy thương thái nhất có thể sẽ hỏng đại sự của hắn sau lưng của hắn có hai cánh t r ê n h a i trên đỉnh đầu xuất hiện một đầu tre khuất bầu trời to lớn phi bằng bằng âm thanh lệ lệ veo một tiếng côn bằng tự hướng lên trời bậc thang chi đỉnh mà đi thương thái nhất cũng theo sát phía sau sắp đổi kịp mà hiện trường tu sĩ khác cũng chú ý tới bên ngoài phát sinh đại khủng bố tất cả mọi người n g ơ n g ác giống như là choáng váng bình thường liệt dương cổ giới sinh linh đều là sắc mặt đại biến bọn hắn liệt dương cổ giới hiện tại phát sinh tại sao cùng trên cổ tịch chô ghi lại về với bụi đất như vậy tương tự nghe đồn khi một thế giới đi hướng cuối cùng về với bụi đất giới kia thiên địa đại đạo liền sẽ chịu ảnh hưởng trở nên hỗn loạn thế giới sẽ tại vô tự bên trong đi hướng hủy diệt nhưng bọn hắn liệt dương cổ giới không phải đế lộ mở ra cái thứ nhất cửa vào sao lẽ ra nhận đại đạo quyền l u y ê n mới đối làm sao lại vô duyên vô cớ đột nhiên xảy ra chuyện như vậy đâu chẳng lẽ cái này tất cả đều là tiên vực đám tu sĩ kia d ở trò quỷ bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tiên vực đám người thần sắc sau càng thêm nghi ngờ lúc này thiên cơ bị che đậy quy tắc hỗn loạn vô tự ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì tiên vực vô số thế lực truyền nhân đều là thần sắc tái nhợt dừng bước lại ở thang trời bên trên ngừng chân cái kia đạo t r ù g sáng màu đỏ ngòm rốt cuộc là thứ gì tại sao lại đột nhiên xuất hiện cùng trong truyền thuyết tế h hiến đại trận càng như thế tương tự hẳn là chuẩn tiên đế đạo trận chỉ là cái nguy trang chúng t u sĩ nghị luận ở mỹ sắc mặt rất khó coi tiên vực một chút bất hủ thế lực truyền nhân cũng là biểu lộ âm trầm nơi đây đã chết rất nhiều người khắp nơi đều là phiêu tán vết máu dưới chân bọn hắn cổ cầu thang giờ phút này phảng phất cũng đang phát sinh lấy một loại nào đó biến hóa mọi người ở đây hoảng loạn lúc thang trời nhất cuối cùng, hôn đột khí sôi trào m á h liệt t r ô n vùi hết thẻ khí cơ như muốn đem vùng thiên địa này đều cho đánh xuyên qua máu màu vàng nước động v ề xuống không gian đều bị đốt xuyên ngay sau đó gầm lên giận dữ vang lên khương thái nhất ngươi có ý tứ gì đạo thanh â m này trong nháy mắt hấp dẫn tất cả tu sĩ mặc kệ là đến từ phương nào thế giới đều ngẩng đầu nhìn đi qua hiện nhiên nơi đó phát sinh một trận đại chiến chấn động thế gian nhưng là cảnh tượng kia quá mức khủng bố dù là nhìn thẳng một chút một chút tu vi không tốt người đôi mắt đều sẽ hóa thành đ ú n huyết thâm thụ trọng thương trận chiến này quá mức khủ để cho người ta không thể nhìn thẳng theo sương mù t á n đi một đạo mông lung thân ảnh áo trắng đứng chắc tay vẹn vẹn chỉ là đứng tại đó đều phảng phất đứng tại trong thiên địa ương để cho người ta không nhịn được m u ố n quỷ sát quỷ b á y khương thái nhất vỗ tới một trường càng khôn đều muốn bị đ i ê n đạo cái k i a vô thượng vĩ lực đem côn bằng tử trực tiếp cho đánh bay ra ngoài máu màu vàng nước đọng vùng khắp nơi đều là dù là côn bằng tử thân mang vô thượng bảo giáp nhục thân đủ để cùng tiền kim s á n h vai nhưng cũng tiếp nhận không nổi khương thái nhất một trường một màn này làm cho tất cả mọi người hãi nhiên nhất định vừa ra đời liền muốn sừng s ữ n g đỉnh cao nhất vắt ngang và cổ kết quả lại tại cùng cảnh giới bị khương thái nhất một tay nắm côn bằng tử không hổ là chuẩn tiên đế thân tử đã rất mạnh mẽ chỉ là hắn gặp mạnh hơn hắn tồn tại trong tiên đ ị a này cùng cảnh giới bên trong có thể tiếp khương gia thần tử một chiêu mà không chết l á t đắc không có mấy côn bằng tử tính một cái đón đỡ khương gia thần tử một chiêu không chết cái nào không phải có vô địch chi tư chỉ là đáng tiếc một thế này tất cả thiên kiêu còn hùng quang mang đều sẽ được khương gia thần tử một người chỗ che đậy tiên vực rất nhiều vô địch tiên kiêu đều tại khe khẽ bàn luận trên mặt bọn họ biểu lộ đều rất kiên kị bất quá bọn hắn sợ hai than không phải khương thái nhất mạnh bao nhiêu mà là côn bằng tử vậy mà có thể liên tiếp kháng trụ khương thái nhất mấy chiêu cái này đủ để chứng minh côn bằng tử cường đại so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ khương gia t h ầ n tử người lấn ta quả đáng côn bằng tử giận dữ toàn thân hắn là máu trên người trí bảo đều xuất hiện vết rách đây chính là một kiện có thể so với cực đạo đế binh loại phòng ngự trí bảo lại bị khương thái nhất cho đánh phế đi bất quá cũng may hắn tu luyện bí pháp thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục nhưng cùng lúc tâm hắn kinh không thôi dù là bởi vì cấm chế nguyên nhân thương thái nhất bị áp chế đến thánh nhân cảnh nhưng hắn nhục thân vẫn như c ũ vô cùng kinh khủng ngay cả hắn đều cảm thấy h ã i n h i ê n loại tồn tại này chính là vạn cổ dị số căn bản không nên tồn tại ở thế gian là n g ư ơ i khi người h n q u á đáng ngươi vì sao muốn tính toán chúng ta đến tột cùng làm ụ c đích gì thương thái nhất lạnh lẽo nhìn lấy côn bằng tử trong mắt sát cơ lộ ra chương ba trăm linh bảy nhục thân cường đại có l â y trời chi lực chương ba trăm linh bảy nhục thân cường đại có l â y trời chi lực nói ta tính toán ngươi vậy người ngược lại là nói một chút ta vì sao muốn tính toán ngươi có mấy lời cũng không thể nói lung túng a côn bằng tử trầm mặt đạo nếu ta đoán không giả đạo t r a n g này bên ngoài hẳn là có hiến tế đại t r ợ đi khương thái nhất âm thanh lạnh lùng nói ngay vậy côn bằng tử thần sắc chấn động trong mắt lóe lên một vẻ bồi dối bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi khương thái nhất ta không biết ngươi lời nói ý gì nếu ngươi thật muốn đánh nhau một trận đợi ta từ chuẩn tiên đế đạo trong tràng sau khi ra ngoài đàn nói côn bằng tử cảnh giác nhìn xem khương thái nhất âm thầm nổi lên đại thần thông hạ tự biết không phải khương thái nhất đối thủ cho nên phải làm cho tốt sách lược và toàn bất quá hắn hết thệ cử động đều chạy không khỏi khương thái nhất con mắt khương thái nhất cũng không nói nhảm đưa tay chính là một trường Tấm kêu lóe ra kim ngoài óng ánh mang thủ che h đại trời t e vô thượng vĩ lực, chụp về vết côn bằng tử. không động, không thượng tử. thoái, trên mặt đất chụp phía Hư pha như nước bằng rung động, gian giống như mạng nhẹ lực, l n tràn, vạn sông rằm ú sụ đạo ổ vô số sinh linh hãi nhiên. Ngoài đ tràng tất cả mọi người m ộ t bức nơi này có đặc thù cầm chế tất cả mọi người lại nhận ảnh hưởng tu vi sẽ bị cưỡng ép h áp chế đến thánh nhân cảnh có thể khương gia thần tử cái này tùy ý m ộ t kích liền có lay trời chi lực ngươi nói cho ta biết đây là thánh nhân cảnh có thể bạo phát đi ra c h i lực bọn hắn thậm chí cảm giác hương thái nhất có phải hay không có cái gì đặc thù trí bảo ngăn cách chuẩn tiên đế đạo bên ngoài sân cấm chỉ áp chế tu vi căn bản đều không có chịu ảnh hưởng lấn ta quá đáng giết côn bằng tử giận dữ âm thầm ấp ủ đại thần thông đột nhiên một phát màu vàng côn bằng hư ảnh ở trong hư không hiện hiện hai cánh lắc nhẹ c ả n g khôn đảo ngược nhật nguyện vô quang sau đó đầu kia màu vàng côn bằng lay động ở giữa hóa thành tre khuất bầu trời đại bằng lệ thanh thét dài cực cổ thời kỳ lưu truyền xuống côn bằng bảo thuật hơn nữa còn là không thiếu sót vô số tu sĩ hãi nhiên nhận ra thần thông này lai l Côn bằng b、so、ả như như lệ hét dài một tiếng vạn đạo kim quang đều xuất hiện như ngàn trượng thủy triều giống như hướng hương thái nhất của tới phanh chấm muộn tiếng nổ lớn chân trời đều xuất hiện mấy cái lỗ thủ lớn bên trong có cương phong tàn phá bờ bãi cái này côn bằng bảo thuật chính là cực cổ thời kỳ đầu kia côn bằng sáng tạo mạnh không biên giới dù là côn bằng tử cảnh giới so ra kém cực cổ thời kỳ đầu kia côn bằng có thể thi triển ra bực này bảo thuật vẫn như cũ có d i ệ t thế chi u i cái kia đạo đại thủ màu vàng nóng phá thành mảnh nhỏ dư u i không giảm tiếp tục đánh út về phía khương thái nhất tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn đều muốn nhìn xem khương thái nhất muốn thế nào ứng đối dù sao đây chính là được vinh dự vạn c ủ mạnh nhất thần thông côn bằng bảo thuật quả nhiên cường hành k ư ơ n g thái nhất tự lẩm bẩm trên mặt nhưng không có mảy may bồi dối ngược lại lạnh nhạt tự nhi phản phất tại tự thuật một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ giống như một giây sau thương thái n h ấ t lại một cái tát không có sử dụng bất luận thần thông nào nhưng hắn thể nội hỗn độn khí lại sôi trào máy liệt không ngừng tràn ra tại bên ngoài thân chạy x ô i hắn lên trước một bước có ngập trời chi vi lâm thế sương ngủ hỗn độn chìm nổi tựa như hai phe cổ đại lục chạm vào nhau phát ra h o a n h minh vang vọng xem ra cái này côn bằng tử có gì đó quái là a thương thái nhất thản nhiên nói bởi vì tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế liên đối ở chỗ này cũng không thể vận dụng bất luận thần thông nào cùng bảo thuật nhưng côn bằng tử chỉ là bị áp chế tu vi lại có thể bình thường thi triển bảo thuật sau một khắc tấm k i a đại thủ màu vàng nóng cùng cái tia vạn đạo kim quang đan vào một chỗ vô số quy tắc lại đụng vào nhau lực lượng pháp tắc lẫn nhau xâm nhập bắn tung vé hỏa tinh như từng viên mặt trời nhỏ giống như đốt sập không gian đốt thủng tiên cung một chút cách gần đó thằng xui xẻo trực tiếp bị tại chỗ hòa tan chân linh đều tiêu tán giữa thiên địa chạy mau cách càng xa càng tốt trận này kinh tế h đại chiến dư v i quá mức đáng sợ chúng ta không thể xem gần một chút tồn tại cổ láo lại hò hét tu sĩ trẻ tuổi hoảng sợ kêu to đám người giống như thủy chiều cấp tốc lui lại hơn nghìn dặm vẫn như trước có chút thực lực không đủ người nhận lấy thái họa nhận lấy trọng thương ngắn ngủi mấy hơi ở giữa qua đi song phương sát chiêu cùng nhau tiêu d i ệ t côn bằng tử thần sắc kinh hãi trong mắt tràn đầy không cam lòng không có khả năng đầy tuyệt không khả năng Hắn nhưng là thi ra năm đó vụ thân tự sáng tạo thần thông, thần thông này có diệt thế chi huy, lây trời chi、lực. Hắn từng tại cực cổ thời kỳ, lấy thánh nhân cảnh triển năm sáng này từng triển côn gia là lây lực. lấy tự tạo diệt trời tại tu thi vi đó có vụ cực cổ kỳ, bây ằ n liền tôn. g bảo bảy b thuật trạm trí vị giờ hắn mạnh nhất thần thông vậy mà đối với khương thái nhất không hề có tác dụng phải biết khương thái nhất nhưng không có vận dụng thần thông a cũng chỉ là đơn thuần nhục thân chi lực lại có thể đem hắn côn bằng bảo thuật hóa giải đây chẳng phải là nói nếu là đến ngoại giới không có bất luận cái gì hạn chế khương thái nhất có thể dễ như chở bàn tay chấn áp hắn cái này khiến côn bằng tử khó mà tiếp nhận hắn nhưng là đường đường chuẩn tiên đế tri tử thở nhỏ thiên phú nghiêm nghị có tiên vương c h i tư lại ngay cả một thế này thiên hữu tiêu đều đấu không lại cái này khương gia t h ầ n tử đều mạnh đến loại trình độ này sao hương thái nhất chầm chầm đi tới hờ hưng nói cái này hiến tế đại trận đến cùng để làm gì ngươi đem nhiều người như vậy dẫn vào nơi đây lại có gì mục đích nói ra nếu không chết chương ba trăm linh tám hàng cổ ung dung trong một ý niệm vạn cổ bất hủ còn phục đến chương ba trăm linh tám hàng cổ ung dung trong một ý niệm vạn cổ bất hủ còn phục đến ta chính là côn bằng tử tối cổ thời kỳ vô địch thiên tiêu ta làm sao có thể bại của ngươi côn bằng tử nhìn chầm chậm khương thái nhất đôi mắt dần dần trở nên đỏ như máu sau lưng của hắn cánh chim t r i ệ t h a i có vô thượng dị tượng h i ể n hóa toàn thân hắn khí cơ sôi trào cơ thể bên trên xuất hiện một tầng lít nha lít nhít lân giáp mỗi một mai lân giáp đều lóe ra p h o n g mang như thế gian sắc bén nhất thiên đao bình thường lại đến hắn giống to lấy n ụ c thân chống lại phía sau dị tượng biến hóa ngàn vạn đầy trời thần ma đều xuất hiện hồng mông tốt tươi ngay sau đó một đầu núi thây biển máu chiếu d ọ i ở trên bầu trời có vô số thi hải lại trong huyết hải trôi nổi có ác linh thê lương gào thét nơi đó nhật nguyệt vô quang âm u đầy từ khí không gì sánh được làm người ta sợ hãi côn bằng tử trên người lân giáp phát sinh biến hóa nhiễm lên một tầng chẳng lành màu đen thấy thế tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh mở to hai mắt nhìn vê anh một tiếng vang thật lớn từ chân trời chuyển ra trên cửu tiêu xuất hiện một đạo lỗ thùng khổng lồ có hát thủy từ đó tuân ra đổ vào xuống trong chốc lát toàn bộ liệt dương cổ giới sinh linh đều hứng chịu tới ảnh hưởng có thể là bị trực tiếp tan giã có thể là chẳng lành nhập thể hai mắt màu đỏ tươi biến thành khôi lỗi tất cả mọi người luôn uống bọn hắn biết đây nhất định lại là một môn cường đại thần thống chiến trận kia nhìn mảy may đều không thua tại côn bằng bảo thuật dòng sông màu đen s ô i trào tựa như có linh tính tại côn bằng tử quanh thân v ư n quanh cái tia nồng đậm khí tức tử vong để cho người ta tê cả ra đầu dùng mình ta côn bằng tử chính là chuẩn tiên đế thân tử chư tiên gặp ta đều là q u ỷ sát có thể nào bại vào ngươi không sinh không thôi bất tử bất diện chiến tiên chiến địa chiến chúng sinh ai có thể bại ta côn bằng tử giống to toàn thân nở rộ sáng trói ánh sáng cầu vồng hắn trực tiếp hiện hóa bản thể đó là một đầu tre khuất bầu trời côn bằng trên đó trật tự thần liên xen lẫn q u tắc hải dương xôi trào thiên đ i ệ biến sắc phảng phất trở lại cực cổ thời kỳ đầu kia đã từng tuyệt thế đại hùng tái hiện Tất cả một ọ giây sau hương thái nhất quắc khẽ một tiếng thể nội khí huyết như rồng xuyên qua thiết cung hôn nội khí cùng tiên huy lẫn nhau quanh quần xen lẫn đỉnh đầu cũng có dị tượng hiện hóa đầu đội vương miện người khoác hoa phục mắt trái như tinh thần có tinh quang nhấp nháy mắt phải như liệt dương giống như lấp lóe lửa nóng hương thực hãn đại thủ nhô ra hóa thành cự thủ che trời nhấc lên cương phòng không gian phá thành mạch nhỏ một k í c h này so trước đó còn phải mạnh hơn mấy lần hỗn độn ý chìm nổi một sợi tiếp một sợi t r ồ n g chất như từng vương cổ đại lục không ngừng va chạm phát ra tiếng vang oanh minh ven đường chỗ qua hết thệ có thể thấy được qua đời là hư vô liền thiên địa linh khí đều bị bốc hơi cảm nhận được cái tia khủng bố khí huyết sau tất cả tu sĩ đều trận tròn mắt liên đối côn bằng tử cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin bởi vì hắn cảm nhận được khí tức tử vong làm sao có thể nhục thể của ngươi làm sao lại thành như vậy cường đại côn bằng tử tất cả sát c i ê u như giấy mỏng giống như tiều tán trên thân thể của hắn xuất hiện vết rách như sắp tan ra thành từng n h n h như b gian g g i ắ c thủ đoạn của hắn huyết dịch màu vàng bắn tung tại không ta không có khả năng bại ta còn chưa đạt thành tâm nguyện a côn bằng tử dương thiên g ầ m thét trong mắt chảy ra máu đen nhưng lại khó mà chống cự bàn tay lớn kia bản thể của hắn bị đánh băng hắn một lần nữa hóa thành hình người toàn thân vết thương chống chất vết thương nhìn thấy mà giật mình nửa người đều máu thịt bé bét hắn liều mạng chống cự nhưng như c ũ không làm nên chuyện gì thân thể của hắn còn tại từng khúc băng liệt phảng phất bi thép gặp máy thủy ác sớm muộn sẽ bị phá hủy vê anh sau đó côn bằng tử hai tay hóa thành bộ mịt ngay sau đó là còn lại thân thể tàn phế liên đối huyết d ị lại lại sợ, sợ là không có đơn giản như vậy đừng quên côn bằng tử thế nhưng là chuẩn tiên đế thân tử khẳng định có lưu chuẩn bị ở sau khương gia thần tử vậy mà mạnh đến trình độ như vậy chuẩn tiên đế thân tử đều sống không qua mấy hơi mọi người vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem đây hết thảy cảm giác tựa như là đang nằm mơ giống như phải biết côn bằng tử thế nhưng là cực cổ thời kỳ vô địch thiên tiêu uy chấn mấy cái kỷ nguyên nhưng lại ngay cả khương thái nhất một trường đều gánh không được trước đó bọn hắn còn tưởng rằng song phương nhiều nhất thế lực ngang nhau xem ra khương gia thần tử thành cựu đã đạt đến trình độ cực cao ự c c thiếu niên tiên đế đều không thể cùng hắn đánh đồng a tiên vực đông đảo thế lực thế hệ tuổi trẻ thần sắc đ á n g chát rất phức tạp dạng nay một tôn yêu nghiệt thành lập đương đại cái này đế lộ bọn hắn còn sông cái g i m a về nhà tắm một cái ngủ đi, đi cũng vô dụng cũng vô duyên tại kỷ nguyên này t r ư n g rất nhiều thế hệ tuổi trẻ vô địch thiên kiêu đạo tâm đều vỡ nát mặc kệ là đến từ tiên vực hay là đến từ thế giới khác tu sĩ trẻ tuổi đều là như vậy trên thang trời có hối hận c h à n g ậ p một chút máu màu vàng nước động bị xương mù màu đen ai bao phủ b a o khỏa cũng không bị bốc hơi rơi mỗi một giọt huyết dịch màu vàng bên trong đều có cường đại khí huyết tại lưu động thần quang nhấp nháy không chết sao thương thái nhấp nhũ mày tuy nói đánh nổ côn bằng từ nhục thân nhưng hắn thần hồn cũng không chịu ảnh hưởng trong phút chốc liền biến mất t m ẩm trong lúc bất trận lại là hơn mười đạo chùm sáng màu đỏm từ chuẩn tiên đế đạo trong tràng bắn nhanh mà ra, nối liền trời đất. vô số máu đen hóa thành phiêu bạt mưa to g á n g lâm đến liệt dương cổ giới trên mỗi một tất đất nguyên bản đã nhân gian luyện n g ụ c liệt dương cổ giới tại thời khắc này càng thêm vô cùng thê thảm vô số tu sĩ trong nháy mắt chết thảm một thân tinh khí huyết phiêu phủ ở giữa không t r ú n g bị một loại nào đó lực lượng vô danh dẫn dắt càng ngày càng nhiều tình huống tương tự phát sinh trên bầu trời ngưng tụ đến từ liệt dương cổ giới các nơi tinh khí huyết những tinh khí này máu có hùng hồn không gì sánh được có yếu đuối không chịu nổi nhưng đều không ngoại lệ mỗi một sợi đều từng đại biểu một cái người sống sờ sờ cái này làm cho người hoảng sợ Mà đầu ngoài u ồ n chính là cái kia hơn cái là kia đ ạ cột ánh sáng m u máu, bầu cùng trên t r ờ vẩy xuống màu đạo e n nước mưa. Mười phân người run mưa. làm quỷ quyệt, làm sợ. Vô số Vô đ i điên liệt giới linh trận thôn ra, ngỏng sông cùng chuyển động, liệt dương cổ giới linh khí đều muốn màu đều đỏ sạch cổ khí bị vệ sẽ. à i đạo tràng rất nhiều người tu luyện chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sao động phảng phất muốn phá thể mà ra tất cả mọi người luôn cúng đây quả thực là phải diệt thế dấu hiệu a hàng cổ ung dung trong một ý niệm vạn cổ bất hủ còn phục đến như thế nào sinh như thế nào chết lục đạo luân hồi chủ ta làm t ị t đột nhiên giữa thiên địa có giống như, như ác mộng thanh âm đang thấp giọng ngâm tụng phảng phất tại lẩm bẩm cái gì cùng lúc đó cái kia vô số nhỏ bị vật chất màu đen bao khỏa huyết dịch màu vàng ngưng tụ ở cùng nhau trên bầu trời vô số t h ầ n văn đại tác ánh sáng cầu vồng cùng n ở ra vừa mới bị nghiền nát côn bằng tử lại xuất hiện trong mắt thế nhân đồng thời cái kia vô số đạo tinh khí huyết giống như là tụ hợp vào biển cả giống như toàn bộ bị côn bằng tử hấp thu khí tức của hắn so trước đó cùng khương thái nhất lúc giao thủ mạnh lên mấy phần thấy cảnh này sau tất cả mọi người trợn tròn mắt cái này quá quý dị bỗng nhiên có người nghĩ tới điều gì mở to hai mắt nhìn dung g i n ó i huyết tế đại trợn vật chất hát á m cái này côn bằng tử vậy mà đã luyện thành bất tử bất diệt pháp chương ba trăm linh chín lấy một giới sinh linh làm mồi nhử đúc thành bất tử thần dược chương ba trăm linh chín lấy một giới sinh linh làm mồi nhử đúc thành bất tử thần dược bất tử bất diệt pháp nghe nói là do dị v ư ợ t một vị bất hủ c h i vương sáng tạo cái gọi là bất hủ c h i vương chỉ là một loại cách gọi thực lực cùng t á n g thổ vương tiên vực tiên vương ngăn nhau nghe nói vị k i u bất hủ c h i vương lấy vật chất h ắ t cám làm dẫn lấy chúng sinh làm mồi nhử đoạt thiên địa c h i tạo hóa sáng chế ra như thế thần thông kỳ thật bất tử bất diệt nói trắng ra là chính là không ngừng mã cướp đoạt chúng sinh khí huyết bổ sung chính mình hao tổn huyết khí cùng loại với tiên vực cực cổ thời kỳ phát sinh một chút hắc á m náo động nhưng muốn so hắc á m náo động càng thêm tàn bạo rất nhiều không nghĩ tới cái này côn bằng tử vậy mà tu tập dạng này pháp kể từ đó hắn căn bản rất khó giết chết trừ phi phá mất huyết tế đại trận để hắn bất tử bất d i ệ t pháp không cách nào thi triển k h ư ơ n g thái nhất trong mày không nghĩ tới sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp lúc này côn bằng tử không có phản ứng khương thái nhất tiếp tục hướng đạo tráng kia bên trong mà đi bầu trời tối tăm mờ mịt phiêu lãng khí tức tử vong liệt dương cổ trong giới phát sinh sự tình như phim đèn chiếu giống như tại thiên cùng chỗ sâu chiếu giống n h chúng sinh gào thét tồn tại cổ lao đ â m máu đại đế vẫn l à cũng có sinh linh nhiễm vật chất hạ cám bất tử bất diệt nhưng cũng vạn k i ế p bất phục chân linh vính mất biến thành khôi lỗi trên bậc thang có ánh sáng cầu vồng t r ă n ngập giống như là giữa thiên địa tinh túy nhất năng lượng xôi trào mánh liệt mê ngông vô ngẩn tất cả mọi người ngẩng đầu ngây ngốc nhìn xem một màn này vật chất hạ cám bố trí xuống huyết tế đại trợn lấy chúng sinh làm kiếp nổ hắn rốt cuộc muốn làm gì thương thái nhất không nghĩ nhiều nữa một cái trong thoáng chốc liền tới đến cuối cùng vô luận như thế nào cái này côn bằng tử hẳn phải chết nếu không liệt dương cổ giới đều sẽ bị hiến tế rơi ai có thể ngăn ta. kịch liệt dưới tiếng oanh minh trên bầu trời lỗ thủng lớn hơn phương thế giới này phảng phất đều muốn bị tựa lạ hủy diệt giờ phút này côn bằng tử nhục thân cực mạnh phảng phất tiên kim giành đúc cùng khương thái nhất giao thủ ở giữa đ ề u ma sát ra hỏa hoa ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta khương thái nhất lẩm bẩm nói nhưng thần sắc từ đầu đến cuối lạnh nhạt thứ côn bằng tử phục sinh sau hắn liền đã nhận ra côn bằng tử lui về sau hai bước nhưng như c ũ n h ư vạn cổ bất d i ệ t thần sơn sừng sưng cuối cùng phảng phất muốn thủ hộ cái gì khương thái nhất tiếp tục xuất thủ phanh phanh tuy nói côn bằng tử thực lực n g ặ t trời có vô thượng vĩ lực mà lại bởi vì vật chất hắc cám nguyên nhân hắn thực lực sò、so、dĩ vãng càng mạnh nhưng cũng bị không nổi khương thái nhất liên tục truyền vận khương thái nhất thế công một lần s、so、a một lần máy liệt hơn nữa còn sen lẫn sức mạnh của năm tháng thời gian trôi qua tăng tốc phương v i ê n vạn dặm đều bị ảnh hưởng đến rất nhiều tu sĩ tinh khí trong cơ thể máu đều phảng phất bị trong nháy mắt rút ra giống như nguyên bản một chút tu sĩ trẻ tuổi trở nên dần dần ra đi gần đất xa trời cái này đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy mà có thể ảnh hưởng thời gian trôi qua cái này thương gia thần tử vậy mà nắm giữ thời gian pháp vô số tu sĩ kinh hãi tiếp tục triệt thoái phía sau nếu là tại bị dư ba xâm nhập bọn hắn chỉ sợ sẽ trong nháy mắt hóa thành đất vàng tan thành mây khói mà giờ k h ắ c này côn bằng tử trên người cũng xuất hiện vô số vết rách khí tức trở nên huệ vải đứng lên bất quá bởi vì hắn thể nội có bất tử vật chất lại là chống cự ở t u ế nguyệt tan mòn nhưng hắn giờ phút này nhưng cũng là bị trọng thương trên thân thể màu đen cùng màu vàng trộn lẫn huyết dịch chảy ra thư không bị đốt sập một mảnh lại một mảnh bất quá cái kia bốn phía tràn ngập x ư ơ n g mù màu đen mai lại làm cho côn bằng tử trên thân thể thương tích trong nháy mắt khôi phục nguyên bản không trọn vẹn thân thể lại một lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu ngươi giết không được ta côn bằng tử thanh â m hẳn trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tấm quanh quẩn lấy sương m t r u n g quanh bị màu đen vàng phù văn bao vây ánh sáng cầu vồng nhấp nháy giờ khắc này côn bằng tử khí cơ càng khủng bố hơn t r u n g quanh hắn t r ậ n vực đều bị phá trừ khí tức của hắn như sóng biển giống như t ầ n g t ầ n g c ấ t cao giống như thái cổ mà đến thần mà trong nháy mắt siêu việt nơi đây tất cả tu sĩ ngay cả nơi đây cầm chế đều có thể bài trừ khương thái nhất có chút kinh ngạc nhưng cũng không sợ trong cơ thể hắn t i ê n đế huyết mạch sôi trào vô số màu vàng phù văn cổ lao lấp lóe đem cái kia đánh tới khí cơ ngăn cách liên đối cũng phá trừ nơi đây cầm chế mà lại trong cơ thể hắn hôn độn khí cũng như nước sông giống như dậy sóng tuôn ra cùng những cái kia sương mù màu đen mai phát sinh sen lẫn sau xuất hiện suy suy tiếng vang phảng phất băng hỏa lẫn nhau tan ra giống như cũng l i ề n tại lúc này bốn vương tạm hướng lại xuất hiện mấy chục đạo cột ánh sáng màu máu nối liền trời đất mỗi một cây trên cột ánh sáng màu máu đều có trận vắn xuất hiện trong chốc lát t r u n g quanh vô số tu sĩ cùng sinh linh còn chưa kịp t r á n h né liền bị một cố vô thượng vĩ lực trên bệ đầy trời khí huyết trong nháy mắt bị thôn phệ không còn hiến tế chúng sinh côn bằng từ hắn đến cùng làm ụ c đích gì cho tiên đế đạo trận căn bản chính là một trận kinh thiên âm m hắn đem chúng ta hấp dẫn ở đây đúng là vì hiến tế chúng ta một chút nhìn ra mánh khỏe tu sĩ hoảng sợ gọi cũng đã c h ắ p cánh khó thoát vô số cây vật chất màu đen lôi c u ố n thần liên từ những quang trụ kia bên trong tuần ra lít nha lít nhít quán xuyên cái này đến cái khác tu sĩ thân thể trong chốc lát thử thương một mảnh thậm chí rất nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra liền đã hình thần câu d i ệ t còn lại những tu sĩ kia càng thêm tuyệt vọng mắt thấy những người khác chết thảm trong lòng bọn họ càng ngày càng sợ hãi thật sâu hối hận xông lên đầu không có việc gì tới chuẩn tiên đế đạo trận làm gì lần này tốt ra cũng ra không được chỉ có thể chờ đợi chết căn bản không ai có thể cứu được bọn hắn một giây sau trên bầu trời hiện ra một cánh cổ lão đại môn màu đen ngoài cửa tán lạc vô số thi thể có đại đế có chất tiên thậm chí còn có mang theo tiên vương đạo quả to lớn thi phối nơi đó không gì sánh được quỷ dị hát vụ mịt mờ trong lúc mơ hồ có thể nghe được vạn linh kêu rên cùng kêu thảm để cho người ta tê cả ra đầu tâm thần câu chiến l i ê n ngay cả khương thái nhất lúc này cũng không thể không thận trọng lên hắn có loại cảm giác đại môn kia bên trong tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó không biết đại khủng bố đông nhiên có một viên to như nắm tay hạt giống không biết từ đâu mà đến hạt giống kia bị vô số khí huyết bao k h ỏ a ngay sau đó không có dễ sinh trưởng xuất hiện cánh hoa sau đó liền một cỗ dị hương gốc này thành hình đoá hoa không gì sánh được yêu diễm bởi vì hấp thu quá nhiều khí huyết mà không gì sánh được màu đỏ tươi nhưng này tản ra mùi thơm nhưng lại để cho người ta say mê một giây sau lại là một gốc cánh hoa xuất hiện mùi thơm càng đậm cái này đây là cái gì vật này vậy mà tại hấp thu chúng sinh khí huyết đây rốt cuộc là vật gì một chút còn sót lại tu sĩ đầu hóc phình to vừa sợ, sợ vừa nghi nghi ngờ chương á i này t ậ t sự là quá quý dị. i ba trăm một r i mươi liệt dương về với bụi đất tinh không cổ lộ mở ra chương ba trăm một mươi liệt dương về với bụi đất tinh không cổ lộ mở ra bất tử thần dược tục truyền chính là hấp thu thiên địa tinh hoa do thiên địa đại đạo ẩn dưỡng ra thần dược tổng cộng có chín mảnh cánh hoa loại thần dược này hậu tiên tạo thành tỷ lệ rất nhỏ chỉ có bị tiên vương máu đổ vào qua thổ địa mới có cơ hội sinh ra như thế nghịch thiên tri vật đương nhiên đây chỉ là điều kiện cơ bản trừ cái đó ra mỗi m ộ ư ơ i cái kỷ nguyên mới có thể sinh trưởng ra một mảnh cánh hoa thành hình bất tử thần dược cần trải qua v ạ n cổ từ thiên địa sơ khai bắt đầu đến bây giờ xuất hiện bất tử thần dược lác đắc không có mấy tiên vực từng cái thời đại còn xuất lại cổ sử bên trong đều rất ít xuất hiện có quan hệ bất tử thần dược ghi chép nếu là nuốt loại thần dược này sinh mệnh lực sẽ trở nên cực kỳ bàn bạc cho dù là hình thần câu diện cũng có thể phục sinh mà muốn tru ngắn thần sinh trưởng rút bất tử thần dược kỳ. Vậy lúc này bất tử thần dược còn kém cuối cùng một mảnh cánh hoa mới có thể thành hình côn bằng tử không cố được nhiều như vậy tiếp tục thôi động tế hiến đại trận thu hoạch chúng sinh khí huyết càng ngày càng nhiều tu sĩ trong nháy mắt trừ khử một thân khí huyết bị rút khô còn sót lại những tu sĩ kia thần sắc hoảng sợ muốn thoát đi nhưng vô luận chạy đến nơi nào đều sẽ bị cái kia huyết sắc thần liên xuyên qua côn bằng tử phát rộ vì bồi dưỡng bất tử thần dược càng đem chúng ta nên làm chất dinh dưỡng hắn cùng những cái kia phát động hắc cám náo động cấm khu ác thủ có gì khác biệt ta không cam lòng đâu ta tung hoành c ử u thiên thập địa thanh danh h i ể n hách vượt ngoại bắt hoang lên trời xuống đất còn sống vô số kỷ nguyên một thế này lại muốn bị xem như chất dinh dưỡng ta còn chưa thành đạo ta hận a tiếng kêu rên tiếng khóc bên hai không dứt tất cả mọi người tê cả ra đầu trong lòng không gì sánh được sợ hãi toàn bộ liệt dương c sớm đã tàn phá không chịu nổi tám thành sinh linh chết hết có thể cái k i a tế hiến đại trận còn tại vận chuyển lấy liệt dương cổ giới vì dược điển lấy chúng sinh là chất dinh dưỡng nuôi nấm bất tử thần dược khiến cho nhanh chóng lộ s ắ c thành hình côn bằng tử đến cùng có mục đích gì thương thái nhất trong mày mơ hồ cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy côn bằng tử ở sâu trong nội tâm khẳng định có lấy bí mật kinh thiên chỉ là bí mật này đến cùng là cái gì vô số khí huyết từ bốn phương tám hướng tụ đến lại càng ngày càng nhiều bất tử thần dược nở rộ cầu rồng tham lam hấp thu những n à y khí huyết cánh hoa trở nên càng thêm yêu diễm từng sợi màu đỏ khí tức bốc lên mang theo kinh người thần tính trong đó còn có thiên địa đại đạo khí cơ không nói ra được nền rượu vê anh vê anh rốt cục bất tử thần dược mảnh thứ chín cánh hoa thành hình cầu v ò n g càng tăng lên có ánh sáng mưa về xuống tàn phá vô cực quang rượu chữ thiên một đạo cổ lão thiên âm từ thiên khung chỗ sâu nhất chuyển đến phản phất có vô thượng tồn tại tại ngâm sướng cổ kinh môn u đ ộ hóa thế nhân dị hương tràn ngập khiến cho người tâm thần thanh thản nhưng đông đảo tu sĩ giờ phút này có thể không quản được nhiều như vậy n h o nhao thoát đi bất tử thần dược cuối cùng thành hình mục đích của ta rốt cục đ ấ đến côn bằng từ từ lẩm bẩm t h ầ n sắc vô cùng kích động hàng cổ du du trong một ý niệm du du nhất niệm c h u y ể n hôm nay cựu thiên thập địa ai địch duy ta côn bằng độc tiêu g i a o thở dài một tiếng từ thiên khung chỗ sâu nhất chuyển ra đánh rách tả tơi thương hùng áp sập vũ trụ có đen trắng sen lẫn thời không trường hà hiện hiện trên đó thi hải khắp nơi trên đất chân tiên như sâu kiến trong nháy mắt tăng giã tiên vương cũng tại khắp huyết thậm chí có t r ô n giấu lấy chuẩn tiên đế quan tài đồng thuận dòng sông thời gian phiêu đãng chung quanh nhật nguyện tinh thần làm bạn ngay sau đó một đạo mơ hồ thân ảnh vĩ nạn chiếu dọi khung vũ đạo thân ảnh này hắn khí cơ cực kỳ khủng bố quanh thân quanh q u ầ n quy tắc hải dương liên thiên địa đại đạo đều bị tiêu diệt côn bằng thiên địa sơ khai đầu kia côn bằng thương thái nhất nhữ mày giờ khác này hắn phảng phất đoán được cái gì hắn rốt cục triệt để minh bạch vì sao côn bằng tử muốn hao tổn tâm cơ nhiều lần chắc trở bố trí xuống cục này hắn đây là muốn phục sinh đầu kia côn bằng a phụ thân côn bằng tử nhìn xem trong hư không cái kia đạo chiếu dọi đi ra thân ảnh vĩnh g ạ vô cùng kích động hắn phải dùng cái này bất tử thần dược đem hắn phụ thân cứu sống phanh thời không trường hà bên trên quan tài đồng chầm chậm mạ ra một đống mang theo chuẩn tiên đế đạo quả huyết đ ụ c vẩy xuống mỗi một khối thịt nát bên trong đều ẩn chứa ngập trời khí cơ để cho người ta khó mà tới gần trên đó còn lưu lại thiên địa t r í lý quan tài đồng thao cổ chư thiên tinh thần tiếp khách khương thái nhất lẩm bẩm nói đây là cơ nào cảnh tượng cực cổ thời kỳ từng có vương chiến chết bị phong tại nơi trôn xương đợi vô số kỷ nguyên sau lấy tiên vương đạo quả làm dẫn tái tạo nay thân cũng có chuẩn tiên đế chiến chết bị phong tại quan tài đồng thao cổ theo thời không trường h à phiêu đãng để cầu đến ngày sau phục sinh thời cơ xem ra trong truyền thuyết cái kia con thứ nhất q â n bằng xa so với cổ trong sử chỗ ghi lại còn mạnh hơn chuẩn tiên đế lúc này côn bằng tử đã trộm tới gốc k i a bất tử thần dược hắn muốn dùng cái này thuốc đến để hắn cái k i a đã từng tung hoành h o à n vũ uy c h ấ n cựu thiên bát hoang phụ thân tái nhập hôm nay dù là cái k i a bất tử thần dược chung quanh vô thượng khủng bố khí cơ tràn ngập côn bằng tử phảng phất giống như là cảm giác không ngờ đau đớn giống như mặc cho trên người huyết n ụ c bị tức cơ c h ấ n b ỡ chóc từng m ả n g thương thái nhất cũng không đội vã xuất thủ mặc dù côn bằng tử mục đích để hắn kinh ngạc mặc dù c h u n tiên đế đã đầy đủ cường đại nhưng không chỗ s đã coi như lúc à vào mà mà dàng bước bình dưới thường, nhưng như vậy liền có thể phục sinh. Khương vực chiến chiến cũng có phục vậy đạo phong, tiên tình tử, một tử, thể Thái nhất thẳng khi phải liền sinh. nói, lĩnh đình huống không như l khó dễ này liệt dương cổ giới còn tại đổ sụt đều nhanh phải thuộc về khư ước vạn dặm cương vực chia năm xẻ bảy chỉ còn hôn đ ộ n hư vô cái kia kinh khủng cương phong tàn phá bừa bãi ngay cả chân tiên cũng không dám đặt chân tất cả thế giới khác tu sĩ đều mở to hai mắt nhìn nói không ra lời mà một chút còn sống liệt dương cổ giới sinh linh thì gào khóc theo lý mà nói làm cho này một thế đế lộ cái thứ nhất cửa vào bọn hắn liệt dương cổ giới lẽ r a thụ thiên địa trí lý quyền luyến nhưng vì sao lại đột nhiên về với bùi đất chẳng lẽ lại cái k i a côn bằng tử hành động ngay cả liệt dương cổ giới thiên địa đại đạo đều khó mà c h ó i buộc sao bọn hắn gào khóc đánh mất đấu trí lại bất lực mà thế giới khác thiên tiêu cũng đều gấp không có khả năng đi về với bùi đất có thể thông đạo lại bị giam bế chúng ta lại nên như thế nào trở về chẳng lẽ chúng ta phải bồi liệt dương cổ giới cùng nhau tiêu vong sao ngay cả tiên vực thiên tiêu đều l u n cuống không biết nên như thế nào cho phải ta mọi người đứng h o ả n g các ngươi nhìn khương gia thần tử c ò tại chúng ta đi khương gia thần tử bên kia hắn nhất định sẽ có biện pháp một chút coi như lý trí tiên vực tu sĩ đột nhiên nói khương thái nhất thế nhưng là đã sáng tạo ra một cái tiếp một cái kỳ tích lần này bọn hắn tin tưởng vững chắc khương thái nhất đồng dạng có thể lần nữa sáng tạo ra kỳ tích bọn hắn đều quyết định liền xem như mặt dạng mày dày t i ê u cha gọi mẹ ông đùi cũng phải đi theo khương gia thần tử bên người nhưng mà đúng vào lúc này đột nhiên một tiếng thê lương kèn lệnh thổi lên giống như là xuyên qua c ự c cổ đi tới đương đại nguyên bản sắp về với bụi đất liệt dương cổ giới đình chỉ vỡ vụn những cái kia hư không loạn lưu tự phát tách ra một đầu lõe ra tinh thần ánh sáng cầu v con đường này không gì sánh được sáng chói quấn quanh lấy đủ loại quy tắc trật tự con đường này rộng rãi không gì sánh được cuối đường cũng làm ê n h mông b ắ nát vô số viên đại tinh lơ lửng lại con đường hai bên mỗi một ngôi sao lớn đều có thể so với một phương thế giới cỡ nhỏ cho người ta một loại đặt mình vào vũ trụ tinh không rung động cái này tinh không cổ lộ tinh không cổ lộ lại được xưng là đế lộ đi đến cuối cùng liền có thể đạt được thiên địa đại đạo tán thành dung hợp thiên đạo ân k ý thành cựu đại đế đây là rất nhiều sinh linh đều tha thiết ước mơ nguyên bản hoảng hốt tuyệt vọng chờ chết tu sĩ tại thời khắc này đều giống như điên cuồng giống như vô cùng kích động đế lộ mặc dù không gì sánh được tạc khốc nhưng cũng hầu như so với bọn hắn đi theo liệt dương cổ giới một khối về với bụi đất muốn tốt chương ba trăm mười một sinh cơ đoạn tuyệt huyết lục ngập trời chương ba trăm mười một sinh cơ đoạn tuyệt huyết lục ngập trời đế lộ là đế lộ chúng ta được cứu rồi vô số tu sĩ kích động không thôi phản phất bắt được cây c ỏ cứu mạng giống như như ong vỡ tổ hướng tại trên con đường kia t u ô n ra chỉ cần đạp vào đế lộ bọn hắn liền có cơ hội sống sót so đợi tại liệt dương cổ giới chờ chết phải tốt hơn nhiều thương thái nhất nhìn xem đầu kia đế lộ t r o n à y thời khắc mấu chốt đế lộ sắp mở là trùng h a chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có loại cảm giác chẳng lành mà đổi thành một bên côn bằng tử mảy may đều không có chú ý đ ấ lộ hắn còn tại cố nén bất tử thần dược bên trên khí cơ như muốn hái theo côn bằng tử cách càng ngày càng gần tiếp nhận khí cơ cũng càng ngày càng kinh khủng lúc trước hắn tế ra cái k i a đạo màu đen pháp chỉ phán phất không chịu nổi trực tiếp vỡ vụn nhưng côn bằng tử lại không quan tâm dù là hắn nửa người bị t ắ t n ứ c hay là cưỡng ép tháo xuống bất tử thần dược đem nó ném vào chiếc tia chứa côn bằng thi hài bên trong quan tài đồng tạo cổ thương thái nhất cẩn thận quan sát đến đây hết thảy lẩm bẩm nói bất tử thần dược thật có thể phục sinh chuẩn tiên đế tuy nói bực này thần dược giá trị cực kỳ cao cần phải biết rằng chuẩn tiên đế sớm đã siêu thoát ra chúng sinh không cách nào ngược dòng tìm hiểu quá khứ cùng tương lai nếu không chiếc quan tài đồng này cũng không có khả năng tại thời không trường h ạ bên trên đồng bình thời gian dài như vậy thương thái nhất cũng không muốn quá nhiều côn bằng có thể hay không phục sinh không có quan hệ gì với hắn Lúc này, trên đế lộ, một chiếc cổ này, trên một đế tất cả thiên tiêu mặc kệ đến từ thế giới nào phương nào thế lực đang tiếp dẫn mặt người trước đều muốn cung kính đối lãi nếu không người tiếp dẫn không cao hứng không tiếp dẫn thiên tiêu kia cũng liền không có cách nào xông đế lộ cho nên cổ kim vắng lai dù là lại kiệt ngạo bất tuần thiên tiêu cũng không dám tùy ý đắc tội người tiếp dẫn đế lộ chính là một đầu sát phạt c h i lộ cùng chia chín mươi chín trọng cửa ải mỗi một trọng trong cửa ải đều có đoạt tính mạng người đại nguy cơ mà lại xông sao đế lộ thiên tiêu cũng muốn giữa lẫn nhau lẫn nhau bảo trì cảnh giác bởi vì ai cũng không biết chính mình sẽ không bị người khác đột nhiên phía sau đâm nào dù sao chuyện như vậy từ xưa đến nay không ít phát sinh qua tranh đế lộ người càng thiếu độ khó cũng liền tương đối càng thấp một chút phát rộ ra hỏa thậm chí hận không thể đem tất cả tham gia đế lộ người đều giết chết đem đế lộ biến thành tự mình một người đường đương nhiên những chuyện tương tự khó mà phát sinh bởi vì không người có thể bằng vào sức một mình giết chóc tất cả thiên kiêu đương nhiên cho dù cuối cùng s ô n g qua cửa chín mươi chín đi vào cuối cùng cũng chưa chắc liền có thể t h o nguyện thành tựu đế vị bởi vì đế lộ liên lụy đến thế giới nhiều lắm không chỉ có chỉ là tiên vực liệt dương cổ giới thanh thiên đại thế giới các loại mà là tất cả thế giới thậm chí tại xa xôi thời đại dị vực đều có sinh linh sông s á o đế lộ đế lộ cực kỳ thần bí liên lụy vô thượng nhân quả thiên vương cũng không dám đúng tay t ừ n g tại cực kỳ lâu đời thời đại liền có một vị tiên vương lấy đại thần thông thổi diễn phát hiện tương lai mình sinh t ử đại địa sẽ sông s á o đế lộ thế là muốn xuất thủ kết quả lại gặp đến cực lớn phản vệ thân phụ trọng thương cuối cùng một thân tiên vương đạo quả bị giảm đi hai phần ba thực lực cũng là giảm xuống không ít đây là nhẹ nghiêm trọng thậm chí sẽ trực tiếp hình thần câu diện chuyện như vậy dĩ vãng cũng là phát sinh qua lúc này vô số tiên vực tu sĩ mừng rỡ không thôi mà thế giới khác thiên tiêu chỉ có thể một mình tại trên trời sao hành tẩu bọn hắn là không có chiến thuyền nên tiếp mà đối với những cái tia khác loại thành đạo tiên tiên sinh linh mà nói có đi hay không đế lộ cũng không đáng kể đạt tới trình độ nhất định thực lực cũng không yếu tại nhân tộc đại đế sinh cơ đoạn tuyệt huyết lục ngập trời nơi đ â y đến tột cùng sẽ ra chuyện gì vì sao đế lộ không cách nào kéo dài đến nơi đ â y cổ trong chiến thuyền có một đạo chấn kinh tiếng vang lên một vị người khoác hoa phục lão giả tóc trắng từ trong chiến thuyền đi ra khi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau lập tức tê cả ra đầu nhịn không được hít vào khí lạnh dù là hắn là người tiếp dẫn thực lực cường đại thế nhưng bị hù dọa bất tử thần dược lại còn là thành hình chương ba trăm m ư ơ i hai liệt dương cổ giới về với bụi đất đây là thiên ý chương ba trăm m ư ơ i hai liệt dương cổ giới về với bụi đất đây là thiên ý núi t h â y biển máu máu chạy thành sông lấy một giới chúng sinh k h í huyết nuôi n ấ g thần dược thủ bút thật lớn lao giả t h ở sâu khắp khuôn mặt là hãi nhiên hắn sống vô số tuyến nguyện hay là lần đầu gặp phải loại sự tình này ở bên cạnh hắn xuất hiện vô số đạo thân ảnh tuổi trẻ mỗi một cái đều anh tư thẳng tắp có vô địch chi tư bọn hắn đều là tiên vực các giới vô địch tiên tiêu lúc này lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt chuẩn tiên đế lạ huy quan tài đồng t h a o cổ côn thi cái này tối cổ thời kỳ côn bằng đế giả một vị nam tử trung niên thân hình to lớn giờ phút này mở to hai mắt nhìn nhìn chăm chú lên phía trước khối kia bị sương mù hỗn độn bao k h ỏ a quan tài đồng t h a o cổ âm thanh run r u dày cũng có người đối với cái kia quan tài đồng t h a o cổ cùng chuẩn tiên đế nhục thân có tham niệm phải biết đến chuẩn tiên đế loại cấp độ kia đã siêu thoát ra cực hạn có thể nói toàn thân đều là bảo vật dù là chỉ là chuẩn tiên đế một giấm máu cũng là không gì sánh được chân quý thiên vương đều sẽ điên cuồng bất quá những người này cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ không dám có bất kỳ động tác bọn hắn rất rõ ràng chuẩn tiên đế đó là quá khứ tương lai đều không thể theo dõi tồn tại thần bí có thể che đậy thiên cơ thậm chí hiệu lệnh thiên đạo vật kia cũng không phải bọn hắn có thể mơ ước đến tội cùng muốn phục sinh người nào vậy mà dùng tới bất tử thần dược cái này bất tử thần dược khí huyết mãnh liệt thần tính kinh người đây là vừa mới hấp thu một giới chúng sinh huyết khí a chẳng lẽ muốn dùng thuốc này phục sinh chuẩn tiên đế tồn tại bực này phải không vô số lao giả đều t o á t ra đầu bọn hắn đều là người tiếp dẫn. phụ trách bảo hộ những cái k i a đạp hướng đế lộ tiên tiêu mỗi người đều một mặt hãi nhiên xin hỏi trên chiến thuyền các vị thế nhưng là đế lộ người tiếp dẫn lúc này c h u ẩ n tiên đế đạo bên ngoài sân một vị lao giả tóc trắng xuất hiện nhỏ giọng hỏi thăm hắn chỉ dám cách thật xa không dám tới gần bốn phía này ẩn chứa kinh người khí cơ hơi không lưu ý liền sẽ hình thần câu diệt lao phu chính là không biết đạo hữu đến từ phương nào một vị người tiếp dẫn trầm giọng nói lao phu đến từ tiên vực chuyện lại như thế này lao giả này đem sự tỉnh đại khái nói một lần ngay vậy trên chiến thuyền bao quát người tiếp dẫn ở bên trong tất cả mọi người đều mặt lộ hãi nhiên xem ra chúng ta trước đó đoán không giả bất tử thần dược từ tối cổ thời kỳ bắt đầu đến bây giờ xuất hiện số lần bất quá một tay số lượng mà lại cao nhất bất quá bảy mảnh cánh hoa ta nói một thế này tại sao có thể có chín cánh bất tử thần dược nguyên lai lấy tế hiến đại trợn cướp giết liệt dương cổ giới sinh linh lấy vạn linh khí huyết là chất dinh dưỡng để bất tử thần dược nhanh chóng thành hình cũng khó trách nơi đây khí cơ cột quận sắt khí sôi trào đế lộ càng là sẽ gây mất m đường đường ấ nơi này đại đa số đều là tiên vực các đại thế lực truyền nhân cho dù hắn là người tiếp dẫn địa vị cao nhưng cũng đắc tội không nổi nếu là đem cái này tuổi trẻ truyền nhân bảo vệ đến còn có thể kết giao bọn hắn thế lực sau lưng hắn chỉ cần thuận nước đẩy thuyền mà thôi dạng này mua bán có lời dất sao lại không làm đâu về phần mặt khác hạ giới thiên k i ê u h ắ n tự nhiên không cần để ý tới tiền bối vậy chúng ta nên làm cái gì ngài là đế lộ người tiếp dẫn cái này đế lộ cửa vào trước từ chúng ta liệt dương cổ giới bắt đầu bây giờ ta liệt dương cổ giới cảnh hoàng tán khắp nơi sinh cơ đoạn tuyệt chỉ để lại chúng ta những người thừa kế này còn xin ngài xuất thủ cứu chúng ta cũng tốt để cho chúng ta liệt dương cổ giới lưu lại truyền thừa a một vị liệt dương cổ giới thiên kiêu khẩn cầu mặt khác liệt dương cổ giới cùng thế giới khác thiên k i ê u cũng một mặt khẩn cầu nhìn về phía người tiếp dẫn một giới sinh tử mệnh trung chú định liệt dương cổ giới về với bụi đất đây là thiên ý c một vị khác liệt dương cổ giới thiên kiêu không cam lòng hỏi im nay người tiếp dẫn ánh mắt l ó i lên khí tức cường đại trong nháy mắt đem tên kia nói năng lộ mãn thiên kiêu đánh bay các ngươi cũng có tư cách xưng là thiên kiêu cái này đế lộ chỗ xấu nhất những cự đầu kia thiên kiêu tùy tùng đủ để sánh vai t r n đế vừa dứt lời toàn trường nhắc lên một cỗ hãi nhiên tất cả mọi người mộng một thế này đế lộ, lộ so dĩ vãng bất luận cái gì kỷ nguyên đều muốn tàn khốc huyết tinh lão phu gặp qua khương gia thân tử lúc này một vị người tiếp dẫn chú ý tới trên thang trời khương thái nhất ánh mắt lấp lóe chắc tay thái độ cực kỳ khiêm tốn nghe đến lời này rất nhiều người đều là chấn động trong lòng nạp đại trên chiến tuyển một mảnh xôn xao rất nhiều người đều mặt lộ kinh ngạc cùng n h a nhau nhìn về phía nam tử áo trắng kia thái cổ hoàng tộc vô số thiên tiêu nghe kỳ danh mà táng đảm có thể nói thương thái nhất làm ra mỗi một sự kiện đều có thể xưng kỳ tích đủ để hành động toàn bộ tiên vực liền ngay cả trên đế lộ đều lưu truyền khương thái nhất thần thoại nghĩ không ra ngươi lại nhận ra ta khương thái nhất kinh ngạc nói thân tử ngày thanh danh tại trên đế lộ đã lưu truyền rộng rãi hôn đ ộ n thể vạn cổ cực cảnh cổ kim không một mạnh nhất thiên k i ê u người tiếp dẫn đ ị n h mà nói cái này đế lộ c h ỗ sâu xuất từ khương g i a thiên k i ê u cử đầu liền có mấy cái bọn hắn như thế nào lại không nhận ra khương thái nhất bực này vạn cổ không ra gì số đâu đây chính là được vinh dự cổ kim không một tồn tại mà trên chiến thuyền thiên k i ê u khác cũng đều tâm thần rung động không gì sánh được hãi nhiên có nghe nói qua khương thái nhất thanh danh thiên k i ê u mặt lộ kích động trong lòng công l o ạ n không gì sánh được sùng bái cũng có chưa nghe nói qua khương thái nhất thanh danh thiên tiêu trong lòng k h ô n g phục nghĩ đến muốn tỉ thí một phen không hổ được vinh dự vạn cổ không một mạnh nhất thiên tiêu khí huyết kinh khủng như vậy nghe nói cái này khương gia thần tử từng tại thánh nhân cảnh lúc liền phá vỡ nhục thân c ự cảnh đang đỉnh t i ê n đạo địa chủ vị siêu việt năm vạn năm trước lấy nhục thân chứng đạo thần võ đại đế khương gia thần tử chính là vạn cổ không ra hỗn độn thể cho dù là thương tiên bá thể thái cổ thánh thể so với đoán chừng cũng kém xa thật hy vọng tại trên đế lộ không cần gặp được hắn chúng tiên tiêu bí mật nghị luận trong ánh mắt trừ không cam lòng c ò người c tiếp dẫn không gia thần tử, biết ờ cái i này hương thái nhất là ý gì nhưng cũng không có nhàn rỗi vung tay lên một đầu thông đạo kéo dài mà ra rơi vào đạo tràng trước chúng ta được cứu rồi rốt cục có thể rời đi nơi đây chỉ cần đi đến trên thuyền cổ chúng ta liền có thể đạp vào đế lộ vô số tu sĩ đều vô cùng kích động Bất quá bọn quá đều hắn không chương ó vội vã k ở i hành, nhìn h mà là nhìn về k h ư ơ ba trăm h một k mươi n g t ba là muốn chết hay là có mưu đồ khác chương ba trăm một mươi ba là muốn chết hay là có mưu đồ khác các người đi trước không cần cho ta hương thái nhất nhìn về phía khương gia đám người cùng tùy tùng nói ra côn bằng cùng liệt dương cổ giới xuất hiện cái kia đạo quỷ dị môn hộ để hắn khó hiểu hắn quyết định lưu lại điều tra một đoạn thời gian chủ nhân ngươi không đi ta cũng không đi tàng tiên kiên định nói khương h ạ n nhiên khương tuyết linh các loại khương gia thiên kiêu cũng nhao nhao mở miệng nói t h ậ n tử muốn đi cùng đi muốn lưu cùng một chỗ lưu nơi đây sắp về với bụi đất cái kia c o n g thi cùng cánh cửa màu đen cho người ta một loại quỷ dị không nói l ê lời ai biết sau đó có thể hay không phát sinh một loại nào đó d i biến thêm một người nhờ một phần lực lượng cũng tốt dễ dàng cho h ư n g đối tiếp xuống nguy cơ các người chỉ có trước r ờ i đi ta mới có thể tới lui tự nhiên yên tâm nơi đây khốn không được ta khương thái nhất thản nhiên nói đang khi nói chuyện khương thái nhất đầu vai hôn đột chân hỏa h i ệ n l ê n c ự c n ó n g hôn đột khí trong nháy mắt đem nơi đây cầm chế xén át k h í tức của hắn lập tức khôi phục được đ ỉ n h phong lúc tiêu chuẩn khí cơ c u â n c u ộ n m i n h ngông ngẩn như một tôn thái cổ sơn nhạc lơ lửng t r u n g quanh vốn là tàn phá không gian khó có thể chịu đựng khương thái nhất trên người khí cơ tăng tốc băng liệt t h a thế tất cả mọi người là g i ậ mình cái kêu cổ trên trên thuyền tất cả tuổi trẻ thiên kiêu trong lòng mãnh liệt rung động đây cũng là khương gia thần tử chân chính thực lực sao thật đáng sợ trẻ tuổi như vậy chính là trí tôn cảnh mà lại trên người hắn khí huyết so với bình thường thánh tôn còn cường đại hơn đây quả thực là quái vật ta đã không thể so với đế lộ chỗ sâu những cự đầu kia thiên kiêu yếu đi đám người khe khẽ bàn luận âm thanh run r ậ y người tiếp dẫn cũng là mặt mũi tràn đầy n g ạ c n h i ê n khương gia thần tử so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn lúc này khương gia đám n tử so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn bọn hắn biết thần tử chuyện quyết định khó mà sửa đổi ấm ấm cái kêu quan tài đồng theo cổ phát ra ở mình mặt ngoài quanh quẩn nhật nguyện tinh thần đều được thắp sáng giống như muốn hiển hóa chiếu g ọ i chư thiên đủ loại dị tượng lấp lóe bất tử thần dược bên trên cánh hoa từng mảnh rơi xuống nhộn nạo thần bí cầu v ồ n g cái kia thần bí dị hương để cho người ta say mê nhưng cũng để cho người ta hoảng sợ quan tài đồng thao cổ bên ngoài quan mang đại tác sau đó bị một tầng sương mù bao phủ khó mà thấy rõ tình cảnh bên trong sau đó thiên điệu biến sắc có máu đen từ thiên khung chỗ sâu phun trào đổ vào rơi xuống trước kia quan tài đồng thao cổ cũng bị vô tận máu đen bao khỏa hào quan càng thêm yêu giã chiến cách thuyền nhau vạn dù là xa một xa, có trận văn đang ra có cũng trận thể tránh khỏi phát ra tiếng vỡ phất tung văn nhưng không vụn. Phản muốn nổ tung giống như. vệ, vỡ bảo khỏi m giây sau bên trong quan tài đồng thao cổ phát ra một tiếng nổ vàng dùng trời đầu kia côn thi phản p h ấ t sống lại giống như du đãng giống như là đang thấp giọng ngâm sướng cái gì sau đó cái đuôi lớn mánh liệt vùng trong hư không kia cánh cửa màu đen đều xuất hiện vết n ư ớ c trong đó vật chất ác cám đều bị ma diệt bị lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt bốc hơi đế thi d i biến người tiếp dẫn mở to hai mắt nhìn không gì sánh được sợ hãi lúc này nếu là tiếp tục đợi ở chỗ này có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì nói không chừng tất cả mọi người phải chết hắn nhìn trời một chút trên bậc thang khương thái nhất cũng không quản được nhiều như vậy đành phải nắm trong tay cổ chiến thuyền lập tức rời đi tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi đều lúc này khương gia thần tử lại còn muốn lưu ở nơi đây hắn đến cùng là có gì t o a n tính hay là nói muốn lưu lại tự tìm đường chết h h nhỏ, hóa thành à mà n dương mịt, tiêu diệt. Liệt bụi nguyên bản thế giới tiêu diệt thời gian cùng không gian cùng thiên địa đại đạo cũng bị mất chỉ còn lại có hạ cám vang lanh cùng hư vô thần tử hắn vì sao muốn như vậy khương gia trong lòng mọi người rung động không gì sánh được lo lắng khương thái nhất có thể nói là khương gia thế hệ tuổi trẻ trụ cột tinh thần hắn nếu là xảy ra ngoài ý mớn khương gia thế hệ tuổi trẻ đều sẽ ý chí tinh thần xa suốt liệt dương cổ giới đã về với bụi đất khương gia thần tử tình huống người tiếp dẫn thở dài một cái không có nói thêm gì đi nữa một phương thế giới về với bụi đất nơi đó phát tắc thiên đ i ệ trí lý đại đạo tất cả đều không có toàn bộ sinh linh đều đã chết tại b ự c này đại tiếp trước mặt liền xem như tiên vương cũng phải v ỡ lạc tuy nói thương thái nhất thực lực c ư ờ n g đại n g ạ o cổ run sợ nay lại là vạn cổ không một hôn đ ộ n thể thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất mà dù sao chỉ có c h i tôn cảnh thực lực nhưng vì sao hết lần này tới lần khác muốn lưu lại cái này khiến bọn hắn những này người tiếp dẫn trong lòng rất nghi hoặc mà mặt khác tuổi trẻ thiên kiêu lúc này trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra thương thái nhất tôn này sơn nhạc không có trong lòng của bọn hắn cũng dễ dàng không b t chí ít lại chưa đạp vào đế lộ trước chết trước một cái cực kỳ khủng bố cùng thế hệ thiên tiêu đối bọn hắn mà nói là có lợi liền ngay cả thương ra những người khác Cùng Thái nhất tùy tùng tăng tiên, lúc này đều có chút được. chí Tùy Tùng Khương Nhất Tăng Tiên, này đoán không được. Tuy nói bọn hắn đối với Khương、Thái、Nhất tin tưởng vô điều kiện, Thái Thái thậm Tuy đối với điều đều vô sau ù mù n quáng, nhưng màn g bãi mới rồi i một k thật sự là q á mức đó á n g sợ. Sau đ liệt dương cổ giới về với bụi đất côn thi dị biến sự tình hành động toàn bộ tiên vực thứ phương đều nhắc lên s ó n g do lớn vô số thế lực vô số tu sĩ đều bị khiếp sợ đến côn bằng tử lấy bộ hạ tế hiến đại trận lấy chúng sinh khí huyết là chất dinh dưỡng tăng tốc bất tử thần dược thành hình chỉ vì phục sinh q u n bằng việc này làm cho tất cả mọi người đều tê cả ra đầu trong lòng mãnh liệt r u n động một chút chưa kịp đi liệt dương cổ giới tìm kiếm cơ duyên tu sĩ trong lòng đều vô cùng may mắn may mắn không có đi không phải vậy sợ là đến bàn giao ở nơi đó có người tại tức hận khương gia thần tử thiên tư vô song cổ kim không một lại rơi đến kết cục như thế cũng có người tại quân hỉ không có khương gia thần tử một thế này đế vị bọn hắn đều có cơ hội nhưng khiến người ngoài ý chính là khương gia cũng không có vì vậy mà có cái gì đại động tác l i ê n phản phất khương thái nhất căn bản là không có sự tình giống như chương ba trăm mười bốn đế lộ các lộ thiên tiêu và đạo tranh nhau phát sáng chương ba trăm mười bốn đế lộ các lộ thiên tiêu và đạo tranh nhau phát sáng thời gian vội vàng thoáng qua tức thì mấy tháng đi qua tiên b ự c cùng các đại thế giới đều không bình tĩnh từ lúc đế lộ mở ra sau vô số thiên tiêu như măng mọc sau mưa giống như xuất hiện vô số kỷ nguyên trước tuyệt đại thiên tiêu phong tồn vài vạn năm cổ đại q u á i thai đợi mới vô địch trí tôn các đại bất hủ thế lực truyền nhân thái cổ hoàng tộc cổ hoàng c h i tử toàn bộ xuất hiện cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ t r u y ề n ra tin tức nặng ký một vị nào đó cổ hoàng tri tử thành cựu trí tôn vị chiến bại các lộ thiên tiêu quét ngang bắc phương tứ hải vô địch nào đó một kỷ nguyên nhân kiệt cổ đại từ này một thế thức tỉnh hàng phục man hoang cổ thú chinh chiến đế lộ giết không ít thiên tiêu máu nhuộm h o à n vũ bá thể truyền nhân thái cổ thánh thể truyền nhân chờ chút cũng đều toát ra đầu lúc nào cũng có thể thấy được ngập trời huyết khí từ các đại thế lực chỗ sâu xuất hiện bàng bạc minh mông làm người ta kinh ngạc ở trong đó trừ đương đại thiên tiêu còn có rất nhiều bị phong ấn vô số nhân k i ệ t cổ đại thượng cổ kỳ tài thậm chí còn có rất nhiều thế giới k h á c khí vận c h i tử đều tại chinh chiến đế lộ cùng người chém giết thời gian lại là n h o á một cái một năm qua đi tiên vực phát sinh kinh tiên biến hóa liệt dương cổ giới một chuyện t h n g đặt ở rất nhiều thiên kiêu trong lòng k ư ơ n g gia thân tử tựa hồ cũng bị thế nhân lãng quên đối với chuyện này còn canh cánh trong lòng tu sĩ đều thở dài khương gia thần tử được vinh dự cổ kim vãng lai mạnh nhất thiên tiêu người mang vạn cổ bất diệt hôn đồn thể lại như vậy ảm đạm rút lui cái này từng mang cho thế nhân vô số kỳ tích danh tự cuối cùng rồi sẽ phai mở cùng chúng sinh bên trong sau đó càng ngày càng nhiều tin tức theo nhau mà tới trên đế lộ thiên tiêu đâm máu chư vương tranh bá bạch cốt trắng ngẩn có vô địch thiên tiêu bị đuổi giết hình thần câu diện có thượng cổ nhân kiệt thu hoạch được đại cơ duyên bá tuyệt đế lộ cũng có bất hủ thế lực chuyên nhân thảm tao phục kích không thể không từ bỏ một thế này để đế lộ đương nhiên càng nguyên tiên triều mộ dung tuyết người khoác ngân giáp thay đổi ngày xưa vũ mị tư thế liên ngang trường bào tung bay theo gió bay phất phới nàng từ đầu đến cuối đều không cho rằng thương thái nhất sẽ như vậy vẫn là tuyết nhi là thời điểm đạp vào đế lộ lúc này một vị người khoác long b à o lão giả bỗng nhiên xuất hiện lão giả này phía sau không ngừng có khủng bố dị tượng hiền hóa h ngập ngập tầng tầng a tại bên cạnh hắn vô số cơ gia tộc già cung kính chờ đợi cũng là thời điểm chỉ là đáng tiếc lại khó có cơ hội cùng cái kia khương gia thần tử giao phong cơ tử ánh mắt thâm thúy trong hơn t vì k h một năm nay cơ ngạo thiên đã hoàn toàn kế thừa người cha hư không đại đế truyền thừa cũng đã nhận được hư không cảnh tán thành tu vi cũng đi vào trí tuốt cảnh bình thường linh tôn đều không phải là đối thủ của hắn một thế này thiên tiêu sáng t h ó i như sang sông tri khanh quân hùng cùng nổi lên tranh giành đế lộ đem so với dĩ vãng mỗi một thế đều luôn thảm liệt cơ ngạo thiên thản như nói p h ả n phất đoán được tương lai sau đó hắn thân ả n h tiêu tán không thấy đế lộ tinh không chỗ xấu nhất một tên mang theo mặt nạ khô lâu nữ tử đang cùng một vị khủng bố thiên kiêu giao thủ cả hai trong lúc xuất thủ nhấc lên giữa ba để chung quanh từng viên đại tinh đều hóa thành bột mịn ngươi là người dị vực tên kia khủng bố thiên kiêu hét lớn trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác hắn chính là chuẩn trí tôn cảnh nhưng chân thực chiến lược so với bình thường trí tôn còn phải mạnh hơn một chút đế lộ c ự thập tử quan hắn bất quá mới đi lục quan liền bị phục kích nhưng mà khô lâu diện cụ nữ cũng không phản ứng tên nam tử này tiếp tục xuất thủ nàng ng Phản phất ả n p h mang theo lực lượng người l ề n d ù a những lực lượng kia như như giỏi trong x ư ơ n g không ngừng ăn mòn tên kia thiên kiêu cuối cùng tiên h kiêu kia ôm hận đẫm máu thần thể chi huyết còn chưa đủ nhiều ta còn cần càng nhiều nữ tử thi thảo lấy ra bên hông hồ lô đem lúc trước tên nam tử trên thân vẩy xuống thần huyết toàn bộ hấp thu sau đó biến mất không thấy gì nữa khoảng cách nơi đây vạn dặm xa t i n h không trong cổ thành rất nhiều tu sĩ đều nghị luận nữa ngày gần đây chuyện phát sinh các ngươi nghe nói không gần nhất đã có hơn mười người mang thể chất thiên kiêu bị người rút khô máu cái kia tử trạng vô cùng thê thảm a lại nói đến tội cùng là người phương nào như vậy xuất thủ tuy nói đế lộ không kỵ giết chóc có thể đem máu rút khô thủ pháp quá mức tàn nhẫn làm đất trời oán giận à. tóm lại hiện tại rất nhiều người mang thể chất thiên t i ê u cũng bắt đầu kết bạn mà đi tất cả mọi người đang nghị luận trên mặt của mỗi người đều mang sợ h ã i cùng h ã i nhiên vô cực đế tinh thương gia bây giờ đế lộ đã mở một năm lâu thần tử vẫn còn chưa về một vị khương gia tộc già cười khổ nói lao tổ bọn hắn là thế nào nói một vị khắc tộc lao vừa rồi tiến đến tổ từ người già thuê nói thần tử không ngại chúng ta không cần lo lắng hơn một năm nay đến ngược lại là cho không ít người đuổi theo thời gian cùng h h không biết thần trình thở hy Khương Thái nhất í n đến nào vọng ngày là lao dài giờ biết bây cái, tử một tộc một thể trở độ sớm vị về. có c lúc đó vũ trụ chỗ xấu nhất một đạo thân ảnh áo trắng tiên vụ quanh q u ầ n khuôn mặt mơ hồ ngồi xếp bằng như núi đứng im bất động phảng phất t ỏ a hóa giống như không thấy mảy may sinh cơ k h í tức của hắn khi thì sôi trào mãnh liệt như vũ trụ phong bạo tinh thần lại bên cạnh t ô điểm giống như đầy trời tinh hải khi thì u lanh h tám phảng phất một phương sinh cơ đoạn tuyệt vũ trụ bằng lánh tính mịt tại trung q u n h hắn vô số đại tinh đang rung động kịch liệt chập trờn cuối cùng cùng nhau sụp đổ hóa thành bụi b ằ n vũ trụ bay là tả tinh không Nếu như nhìn kỹ lúc i hiện, kia giày Mỗi thời mỗi cái tiêu ề đều n thân ảnh áo trắng kia trên thân kết lấy một tầng thật dày kén máu, bàng bạc lực lượng hùng hồn không ngừng hắn đang không ngừng tăng cường, cái kéo kén máu độ dày cũng không ngừng sẽ phát hấp hấp thật thu thu. khắc, khí áo máu, máu dám kết một tức kéo của lấy lực lấy. l dày độ bạc bị trước hương thái nhất lưu tại liệt dương cổ dưới sau tiến nhập cái kia phiến cửa lớn màu đen bên trong cuối cùng được đến trong đó kinh thiên cơ duyên ở trong đó lực lượng quá mức khổng lồ dù là hắn là hỗn độn thể cũng khó có thể lập tức toàn bộ luyện hóa bởi vậy cái này một đợi chính là một năm lâu、Hiu. đ ồ n g nhiên một đạo sáng trói ánh sáng cầu vồng x ẹ qua đó là một vị nửa chân đạp đến n h ậ p chuẩn đế thần tôn quanh thân đã tạo thành đế đạo phát tắc lúc này hãn trực lăng lăng nhìn xem bị kén máu bao k h ỏ a khương thái nhất ánh mắt cực nóng thật hùng hồn khí huyết đây là viễn cổ thần linh kén sao